chương chín mươi bảy sát thân diệt hồn d ẻ m quân sinh nghi chương chín mươi bảy sát thân diệt hồn d ẻ m quân sinh nghi một tiếng ẩm vang tiếng vang ngân giác đại vương kim giác đại vương trong nháy mắt bay rớt ra ngoài đâm vào đỉnh bằng trên sườn núi thoáng chốc sơn phong băng liệt đá vụn bay tán loạn trời cao máu tươi phun ra khu khu khu bọn hắn chật vật đứng dậy không dám tin chừng mắt tôn nộ g không cứ việc thi triển phòng ngự thần thông nhưng vẫn là thụ trọng thương bản thân bị trọng thương thế nào tu vi giảm xuống sau thực lực ngược lại càng khủng bố hơn tôn nộ không người tu vi không phải rất xuống sao làm sao lại ngân giác đại vương lại liên tiếp ho khan vài tiếng phun ra một ngụm lớn máu sắc mặt tái n h ợ a nói cho cười ai nói cho cảnh giới rơi xuống thực lực liền sẽ hạ xuống tôn nộ không lạnh lùng nói rằng ngay vậy ngân giác đại vương lập tức lời nói trệ dựa theo lẽ thường mà nói cảnh giới rơi xuống thực lực tất nhiên sẽ hạ xuống thế nào tới tôn hầu t ử nơi này cũng không phải là nữa nha tôn nộ không ta bảo ngươi một tiếng ngươi dám bằng lòng sao lúc này kim giác đại vương cố nén trọng thương thân thể bay lên trời trong tay xuất hiện một cái từ kim đỏ hồ lô, lạnh lùng nhìn thẳng tôn nộ không ha ha ha người là ai、à? mặt thế nào lớn như thế ngươi gọi ta lão tôn liền phải đáp ứng tôn nộ không ngần đầu trận cười to từ kim đỏ h ồ lô thực phẩm tiên tiên linh bảo chính là tiên tiên linh căn dây h ồ lô bên trên kết trí bảo đã biết được như thế nào lại ứng thanh đâu ngươi kim giác đại vương tức giận vô cùng tôn nộ không sao không theo sáo lộ đến ngươi cái gì ngươi chịu chết đi yêu quái hắn lần nữa muốn như ý kim cố đồng đại la kim tiên tri lực sát n a b ắ n ra cuốn phong gào thét mây đen dày đặc kim giác ngân giác thấy thế sắc mặt đại biến trong kinh hoàng sử xuất hậu tiên linh bảo màn trướng kim dây thừng đang khi bọn hắn coi là trói chặt tôn nộ không liền vạn sự không lo thời điểm một đạo lực lượng cường hãn đ ô n g nhiên xuất hiện kinh hãi n g n g đầu đột nhiên trông thấy to lớn cựu sĩ đinh ba tử trên trời giả xuống thổ sư cứu cứu mạng còn kém một chữ khả năng hô lên công kích đã tới người theo một tiếng bạo tạc vang lên kim giác ngân giác đến đây là kết thúc ngao liệt há miệng p h u n một cái hai đạo long viêm trong nháy mắt rơi tại hai người bọn hắn huynh đệ thần hồn phía trên tiếng kêu thảm thiết chưa phát ra liền lập tức thân tử đạo tiêu hôi phi yến diệt trái lại tôn nộ không hắn mỉm cười trong miệm nghị quyết màn trướng kim dây thừng liền từ trên thân chóc ra bay đến tay lại tiếp lấy thu hồi từ kim đỏ h ồ lô cùng bạch ngọc t ị n h bình đại ca cái này hai kiện bảo bối chủ nhân thật là c h u ẩ n thánh đỉnh phong tu vi sợ là không dễ làm một cái c ự c phẩm tiên thiên linh bảo một cái c ự c phẩm hậu thiên linh bảo muốn nói không tâm động làm sao có thể chứ chỉ là sợ không dễ lừa gạt thái thượng lao quân dù sao tu vi ở đằng kia b à i biện ta láo tôn có biện pháp tôn nộ g không rút ra l ô u khỉ ánh mắt lóe lên trong nháy mắt xuất hiện trước mặt một cái từ kim đỏ hổ lô cùng một cái bạch ngọc tình bình áo nghĩa mắt vàng nhìn hư hảo xem áo nghĩa tự diễn vạn pháp chân ý có thể sinh vạn vật pháp tác biến hóa ra hai kiện mới vật phẩm có thân vận có pháp tắc giao xoa áo nghĩa phủ văn hiển hiện liên chuẩn thánh đỉnh phong tu vi mà thôi còn chưa đủ lấy nhìn thấu thật giả ai có thể nghĩ tới giả đ ồ vật lại lại so với thật thật đúng là sau đó h ắ n đem thật tử kim h ồ lâu cùng bạch ngọc t ị n h bình thu vào đại la đầu tiên Giả đến thì thả trong ngực đương nhiên nếu không phải thực lực không đủ như thế nào lại phiền toái như vậy bất quá tới trong tay đổ vật lại không thể giao ra tự nhiên phải nghĩ cách đại ca không nghĩ tới ngươi còn có như thế thần đồng ngao liệt thiên đồng lộ ra thần sắc â m mộ vừa mới biến ra hai kiện bà bối nếu là không biết là giả bọn hắn đều coi là thật mới là giả kinh khủng là thật kinh khủng ta lão tôn có thể tu luyện ra cái loại này thần đồng còn phải nhờ có thái thượng lão quân đâu tôn nộ không khẽ cười nói nghe vậy ngao liệt thiên đồng lộ ra cười xấu xa nếu là thái thượng lão quân biết không được bị giận điên lên mà quyền liêm bỗng nhiên không có nghe thấy một bên khác chiến đấu tiếng vang không hiểu quay đầu thấy ngân giác kim giác đã đánh giết hắn đông nhiên cảm giác trời muốn sợ giết chết nhục thân còn chưa tính thậm chí ngay cả thần hồn đều không đông tha dù cho là yêu quái cũng không cần thiết làm như thế t u y ệ t như thế gây nên có hại công đ ứ c à. lúc này một cái tiểu yêu một k í c h đột nhiên đánh ở trên người hắn trong nháy mắt cả người hắn đều không tốt lập tức giận dữ ra tay hàng yêu bảo t r ư ở n g kim quan g đại tác hướng vừa rồi tập kích hắn tiểu yêu quét ngang mà đi lập tức những cái kia liền nhân tiên cũng không đến tiểu yêu bỗng nhiên hôi phi yên diện đại sư phó yêu cho dù đáng chết thế nhưng nên có chuyển thế cơ hội luân hồi như thế tuyệt quyết sợ tổn hại công đ ứ c c quyền liêm thu thập song kia mấy tiểu yêu vội vàng bay tới trầm giọng nói rằng người nói không sai có thể dám c a n đảm ngăn trở tứ đệ tây thiên thình kinh kia liền không thể tha thứ tôn nộ không biểu thị nói không có bất cứ vấn đề gì có vấn đề là không nên chặn đường bọn hắn mong muốn ngăn cản bọn hắn kia trả ra đại giới tất nhiên là loại này ngộ tình a đại ca nói không sai ta là chúng sinh lo não y đ ổ cứu chúng sinh nỗi khổ yêu cũng là chúng sinh lại ngăn cản chúng ta thỉnh kinh nhiệm vụ hoàn toàn chính xác nên giết trần huyền trang từ đầu đến cuối đều không xuống q u a ngựa vẫn như cũ cưới tại bạch mã phía trên nghe thấy quyển liêm lời nói hắn mới chầm rãi mở miệng là cái dạng này sao chúng sinh là bao quáo yêu có thể yêu thật tại được cứu vớt liệt kê q u y ề n liêm mở bức trần huyền trang nghĩ lớn như thế chỉ sợ là liền phật tổ cũng không dám nói bừa làm được cứu vớt yêu chi khó khăn a trong chấp nhóm này hắn dường như cảm thấy thỉnh kinh nhân tài là thích hợp nhất làm linh sơn phật tổ nộ tình a người muốn nhớ lấy chúng ta thỉnh kinh là vì chúng sinh nếu có chúng sinh người cản trở lẽ ra nên chém giết hầu như không còn như thế mới phương nhưng chân chính giải cứu thế nhân ngao liệt t ự a như ngữ trọng tâm trường nói quyển liêm mở mịt nhẹ gật đầu thật là chuyện không phải là dáng vẻ như vậy lại tại sao sẽ như vậy chứ không đúng vừa mới giết k i a hai cái không phải yêu cái gì mà là thái thượng lao quân đồng tử theo trình độ nào đó mà nói bọn hắn là thái thượng lao quân đệ tử kém chút bị quân tiến vào nhưng mà hắn có không thể nói lời a cùng lúc đó tam tập h lục trọng tiên h đầu xuất cung t í n h tọa thái thượng lao quân đột nhiên mở mắt sắc mặt kinh biến lấy phòng n g ư ờ i vạn nhất hắn từng tại kim giác ngân giác hạ giới thời điểm lưu bọn hắn lại riêng phần mình một dọn tinh huyết cùng một sợi thần hồn có thể vừa rồi hắn cảm nhận được vậy lưu dưới một sợi thần hồn đã xảy ra chấn động lập tức sinh ra một loại rất dự cảm không tốt thế là vội vàng đi vào cất đặt tinh huyết cùng thần hồn đại điện. lấy tinh huyết làm dẫn lấy thần hồn là dấu vết thái thượng lao quân bâm ngón tay thôi diễn đ ô n g nhiên hắn chấn động mạnh một cái trên mặt tức giận đ ô n g nhiên h i ể n hiện thiên đồng ngao liệt bản tọa muốn làm thịt các ngươi diễn toán đạt được kết quả chính là ngân giác kim giác bị hai người bọn hắn chém g i ế t l i ê n thần hồn đều không thể lưu lại hoàn toàn tan thành mây khói may mắn hắn riêng phần mình lưu bọn hắn lại một giọt tinh huyết cùng một sợi thần hồn không phải ngân g á c kim g á c liền thật thân tử đạo tiêu không tốt bản tọa tử kim đỏ hồ lô bạch ngọc tịnh bình cùng màn trướng kim dây thừng cũng không phải rất quan tâm chú ý chỉ có cái này cực phẩm tiên tiên linh bảo dù sao đây chính là chủ thân thái thượng thánh nhân đồ vật bốn chương chín mươi tám n g u kế linh bảo chê bờ lao quân chương chín mươi tám n g u kế linh bảo chê bờ lao quân thái thượng lao quân hạ giới đuổi theo lại phát hiện đi về phía tây trên đường cũng không thỉnh kinh đội ngũ nghĩ đến khả năng bọn hắn còn còn tại đỉnh bằng sơn thế là quay người trở lại cựu tiêu hư không nhìn xuống hạ quả nhiên nhìn thấy trần huyền trang bọn hắn âm thầm nhữ mày không nghĩ tới giết kim giác ngân giác sau thế mà không hề rời đi đồng thời hắn không nghĩ ra Tu xuống Vi rơi i n l hầu minh thạch h như tử h ế nào còn nắm g i tu h h c lực cường n đại vi vẫn là thái ớt kim tiên sơ kỳ nhưng này dạng chiến lược lại như thế nào bạo phát đi ra còn có thiên đồng ngao liệt khi nào như vậy ăn ý dường như giống như là thương lượng xong như thế một cái phụ trách chém giết một thân một cái phụ trách chu diệt thần hồn cố nén ra tay chu g i ế t bọn hắn hai tức giận chậm rãi hiện thân n h a đây không phải thái thượng lão quân sao tôn nộ g không trêu tức cười nói tôn nộ g không các ngươi vừa rồi giết chết hai cái yêu quái chính là bản tọa t r ồ n g coi lò đồng tử cho là bọn họ là ở đâu chơi quên trở về không nghĩ tới vậy mà hạ giới là yêu đã bọn hắn cúi đầu vậy liền đem bản tọa đồ vật trả lại bản tọa a thái thượng lão quân phất trần hất lên đưa tay nói rằng hóa ra là lão quân ngươi trông coi lò tiên đồng a ta lão tôn liền nói vì sao có loại không h i ể u cảm giác quen thuộc đâu bất quá bọn hắn chậm trễ chúng ta tây thiên thỉnh kinh tiến trình còn tuyên bố muốn ăn ta lão tôn tứ đệ luôn không khả năng cái gì đều không đền bù a tôn nộ không tay khen hung tử kim đỏ hồ lô bạch ngọc tịnh bình cùng thất tinh bảo kiếm cùng màn trướng kim dây thường xuất hiện ở trước mắt sau đó ngầm đầu nhìn thái thượng lão quân cái này bốn kiện bảo vật không có khả năng hoàn toàn vật quy nguyên chủ nhất định giữ lại cái tiếp theo thật sự là lá gan mập dám vọng muốn đòi đền bù thư ngươi không có xem trọng nhà mình t i ê n đồng đã đưa bọn họ hạ giới lại yêu đã không đền bù t i ê u ta lão tôn phải mời ngọc đế cùng như lai tới phân xử thử tôn nộ không nắm chặt thất tinh bảo kiếm nhìn thẳng nói rằng thái thượng lão quân hai mắt n h u lại thầm nghĩ nếu là thất tinh bảo kiếm lời nói cũng không phải là không thể được bất quá là một thanh thượng phẩm hậu thiên linh bảo m à thôi tìm tới linh tài lại luyện chế liền có thể chỉ là không thể như vậy mà đơn giản cho ra đi tranh luận chỉ chốc lát sau rốt cục miễn cưỡng nhà ra bằng lòng dùng thất tinh bảo kiếm đến đền bù tôn nộ không các ngươi sát tâm quá nặng như thế sợ khó tu thành chính quả hy vọng tự giải quyết cho tốt thái thượng lao quân không muốn lại xem bọn hắn thu hồi t ử kim đỏ hồ lô bạch ngọc tịnh bình cùng màn trướng kim dây thường liền thả người bay đi rất bất đắc dĩ tức giận không có thu hoạch được bất kỳ công đức không nói kém chút hại kim giác ngân giác chết nếu không phải nhiều một cái tâm nhãn sợ sinh cái khác biên số hắn mới lưu bọn hắn lại hai một d ọ a tinh huyết cùng một sợi t h ầ n hồn không phải sợ là chỉ có thánh nhân đến lịch chuyển tuyến nguyệt khởi động lại thiên địa mới có thể cứu hạ bọn hắn lao quân hy vọng ngươi biết chân tướng ngày đó có thể không nổi sát tâm Tôn ngộ không ngộ ngửa đầu nhìn qua đầu bốn a y khỏi thái h t ư ngao liệt cho tôn nộ không bắt đ ề n đền, đền ủ vì chính là cho hắn làm kiện linh bảo lúc trước dùng bảo kiếm phẩm cấp quá thấp đối thực lực phát huy có hạn chế cái này thái thượng lão quân thất tinh bảo kiếm mặc dù chỉ là thượng phẩm hậu thiên linh bảo nhưng dù sao cũng so ngao liệt trong tay cái kia thanh hạ phẩm hậu thiên linh bảo tốt hơn một cái cấp bậc đại ca cảm ơn ngao liệt tiếp nhận bảo kiếm tùy ý vung lên mấy lần rất tia tay tưởng tượng lấy là theo thái thượng lão quân kia hô tới thì càng t i ệ n tay q u y ề n liêm nhìn l ê y người hắn không nghĩ tới thái thượng lão quân thật lưu lại thất tinh bảo kiếm dùng làm đền bù bọn hắn đều đem kim giác ngân giác giết đi không nổi giận coi như xong lại còn lưu lại linh bảo để đền bù xem không hiểu là thật xem không hiểu là thật làm cho người khó hiểu nha h á c hùng t i n h tâm tư giống nhau bay b n g lên không ngừng suy tư thiên đình thần tiên hạ giới hộ tống trần huyền trang tây thiên thình kinh hắn có thể hiểu được dù sao cái này được cho đại công đức một cái công thành này còn có thể tu được kim thân chính quả nhưng là vì sao liên tiếp xuất hiện yêu quái không phải tinh quân chính là đại lao bên cạnh tiên đồng thật rất khó làm cho người lý giải đại ca chúng ta nên lên đường tiếp tục đi về phía tây trần huyền trang tìm ngựa mở miệng nói ra tôn nộ g không quay người gật đầu tiếp lấy bước trên mây bay lên ngao liệt thiên bồng đi sát đằng sau cười cười nói nói hắc hùng tinh yên lặng nắm b ạ c h mã tìm đường hành t ầ u đi theo phía sau q u y ề n liêm trầm mặc không nói không biết đang suy nghĩ gì q u y ề n liêm cái này cùng bồ tát nói cho đội ngũ t r ê n lệnh quá lớn rõ ràng là một đ o à n đội nhưng hắn giống như không ở tại bên trong ngay cả hắc hùng tinh cũng không bằng hơn nữa trên đường đi chuyện đã xảy ra giống như đều rất quỷ dị lại lại hình như vô cùng bình thường n g à y qua ngày nhóm một cái nửa tháng có thửa vừa đi vừa nghỉ chưa phát giác ở giữa đi tới mới quốc gia cột m ú c biên giới bên trên v i ế t lấy ok ế quốc vương quốc đô thành đông môn miệng tuần tra binh sĩ bởi vì trần huyền trang một đoàn người không có bất kỳ cái gì thông hành c h i vật vốn là muốn trực tiếp bắt được trong phòng giam nhưng lại nghe nói là theo đại đường mà đến bọn hắn liền không thể không cẩn thận đối đãi sơ ý một chút liền sẽ tạo thành hai nước tranh chấp hoàng cung quốc vương trên điện ok quốc quốc vương quát hỏi điện hạ người nào thấy bản vương sao không bái trần huyền trang tiến lên một tay cầm chín hoàn tích trượng n ư ớ c mắt thảm như đáp đại đường nhân sĩ trần huyền trang là vậy hắn là không có thông quan văn điệp thật là có có thể chứng minh thân phật vật quốc vương lại hỏi muốn đi nơi nào trần huyền trang lại đáp tiến về tây thiên cầu đại thừa trân kinh quốc vương hỏi lại nhưng có thông quan văn điệp nhanh chóng trình lên trần huyền trang lại đáp đây là tâm ta nghi ngờ chúng sinh nỗi khổ nghe nói tây thiên linh sơn như lai c h ỗ có đại thừa trân kinh có thể cứu thế gian khó khăn cho nên tiến về ý tứ vô cùng rõ ràng hắn cũng không phải là phụng chỉ mà đến tất cả hoàn toàn là người gây nên nếu là người gây nên đó là đương nhiên là không có thông quan văn điệp vương tọa bên trên ok quốc, quốc vương âm thầm nhữ mày bồ tát cũng chưa nói cho hắn biết thỉnh kinh người là một cái công tử a không phải nói thỉnh kinh người là phật tổ chuyển thế đệ tử kim thiền t ử sao thế nào xuất hiện tại trước mặt cùng bồ tát lời nhắn nhủ hoàn toàn không hợp a có thể trần huyền trang chỉ có một người hơn nữa thân bên trên tán phát lấy bảng bạc sinh cơ khí tức rất hấp dẫn người ta không thể nghi ngờ là kim thiền tử chuyển thế thân mặc kệ đã xuất hiện loại tình huống này vậy thì an bài bọn hắn ở vương thất c h i a triển sau đó tốt hoàn thành bồ tát lời nhắn nhủ nhiệm vụ bốn chương chín mươi chín thật giả ok quốc q u ố vương chương chín mươi chín thật giả ok quốc q u ố vương tại ok quốc quốc vương an bài xuống trần huyền trang bọn người tiến vào vương thất chùa triển bảo lâm tự một đ á m quần thần cũng chỉ có thể nghe theo quốc vương mệnh lệnh xem như thần tử bản phận làm được liền có thể mặc dù bọn hắn mấy người không có thông quan văn điệp bằng chứng nhưng lại có đại đường chứng minh thân phận hơn nữa còn là đại đường thừa tướng ân khai sơn ngoại tôn đại đường quan trạng nguyên nhi tử mà mục đích của bọn hắn là tiến về tây thiên thỉnh kinh cũng không phải là lưu lại tại trong vương quốc căn bản không cần lo lắng dò xét ra cái gì mặc dù dạng này không hợp quy củ nhưng là quốc vương đều không nói gì thêm bọn hắn những n à y thần tử dùng hết nên tận chức trách còn có thể nói tiếp cái gì húng chi đi theo trần huyền trang kia một khỉ một gấu nhìn xem liền rất khó dây vào rất rõ ràng không phải người có thể miệng nói tiếng người nhất định người mang không tầm thường bản lĩnh đã chỉ là muốn mượn đường tiến về tây tiên thân phận lại không phải bình thường cần gì phải cản trở bảo lâm tự tây khách hành hương phòng nửa đêm trong viện một giếng nước đ ố n g nhiên khói trắng bốc lên một đạo hồn phách linh thân hư ảnh bày ra gian phòng bên trong ngồi xếp bằng tĩnh tâm trần huyền trang mở hai mắt ra thánh thánh tăng hai chữ vừa muốn xuất khẩu đã thấy trong phòng người không phải cái gì cao tăng mà là một cái công tử không phải nói sẽ có đại đường tới thánh tăng và ở căn này khách hành hương phòng nhưng người trước mắt là chuyện gì xảy ra nhìn lên ăn mặc căn bản cũng không phải là cái gì cao tăng mà là một cái ôn tồn lễ độ phú gia công tử thứ đâu tới cô hồn dám nhiễu ta nghỉ ngơi trần huyền trang biết mà còn hỏi công tử thật là đông thổ đại đường mà đến tiến về tây thiên bái phật cầu kinh tỉnh long vương nói qua làm căn này khách hành hương phòng có người ở tiến đến liền đại biểu hắn phục sinh thời cơ đi tới được người là và o ở tới vừa vặn rất tốt giống có chút không đúng không sai ta là đại đường nhân sĩ là muốn đi trước tây thiên t ỉ n h kinh bất quá ngươi một cái cô hồn vậy mà cũng biết biết được mục đích chuyến này của ta trần huyền trang chậm rãi đứng lên từng bước một hướng hồn phách linh thân hư ảnh đi tới lập tức một loại làm cho người cảm giác gác bách đánh tới làm hắn tựa như hô hấp khó chịu đ ồ n g dạng q u á i thai giờ phút này chính mình rõ ràng là một đạo hồn phách hư ảnh c h i thân thế mà cũng sẽ có loại cảm giác này cái này nghe tiếng chưa phát giác ngứng mày bất quá vừa nghĩ tới k i a là một lăng vương có thể hành vân vải mưa trao liệm cựu thiên nhân vật thần tiên có thể đoán trước tới thứ gì cũng không quá kỳ quái công tử ta chính là ok quốc quốc vương thế là l i ê n vội vàng giảng thuật thân phận của mình lại lặn như thế nào bị người đẩy tới giếng nước chìm vong may mắn được trong giếng long vương cứu rút bảo tồn hồn phách cùng nhục thân chậm đợi người hữu duyên t ớ i cứu a nói như vậy bây giờ trong vương cung quốc vương là giả trần huyền trang tựa như lông mày nứt lên rất là kinh ngạc nói hắn liên tục gật đầu tố thuật chua sót trong ngôn ngữ không ngừng biểu lộ lấy hắn mới là thật ok quốc quốc vương hiện trong vương cung quốc vương là giả người kia chỉ là biến thành hình dạng của hắn ta tạm thời tin người trần huyền trang ngồi xuống rót chén trà xanh nhấp một miếng rồi nói ra nghe vậy hắn rốt cục yên tâm lại được cứu t ngay h l o n Vương nói q u mình mấu mắt sinh công n thể phục sinh mấu chốt liệu tại ở trước mắt vị công tử này. Hắn có trước tử ở vị à Mặc kế ệ hắn phải hay không thanh chỉ cần là hắn tăng, cần người này là được. Ngày có được. k là là tiếp tào triều văn võ bá quan hai bên mà đứng trần huyền trang bọn người ngoài điện trở tuyên bất quá quân thần cảm thấy có chút kỳ quái hôm qua rõ ràng là sáu người tùy hành hôm nay lại là thêm ra một người khác mà thiếu đi một người trong đó hơn nữa chia thêm ra một người là cho bọn họ một loại cảm giác quen thuộc t h ư ợ n h ư gặp qua đồng dạng chỉ là mang theo màu đen mạng che mặt nhìn không phải rất rõ ràng theo phục thị quốc vương sinh hoạt t ư ờ n g ngày theo hầu một tiếng hô to hướng sẽ bắt đầu tuyên trần huyền trang yết kiến vương tọa bên trên ok quốc quốc vương nhìn xem trong bọn họ nhiều hơn một người thầm nghĩ trong lòng rốt cuộc phải hoàn thành bồ tát lời nhắn nhủ nhiệm vụ làm một nước c h i chủ là rất vi phong làm cho người sảng khoái có thể theo đuổi của hắn cũng không phải là cái này thực lực t ư ơ n g đại trường sinh đại đạo mới là mục tiêu của hắn đang lúc quần thần hiếu kỳ hôm nay mang theo màu đen mạng che mặt cho bọn họ một loại cảm giác quen thuộc chính là ai lúc trần huyền trang nói chuyện đại vương ngươi nhìn ta mang cho ngươi a y tới vừa dứt lời sau lưng mặt mang hát xa người đứng dậy chỉ thấy hắn chậm rãi xốc lên màu đen mạng che mặt một khuôn mặt quen thuộc tiến vào quần thần tầm mắt doa đến bọn hắn thân hình lan đang liền lùi mấy bước cái này cái này hai cái đại vương đột nhiên xuất hiện hai cái giống nhau như đúc quốc vương lập tức trận mắt hốc mồm c h â n h u y ê n trang bản vương cho ngươi vừa liền thả ngươi thông hành ngươi lại tìm người g i ả trang bản vương n g ư ơ i tới cho bản vương đem bọn hắn trói lại trên đại điện ố k ê quốc quốc vương gầm thét hạ lệnh thoáng chốc mười mấy người lính trùng sắt tiền đến chăm chú vây quanh bọn hắn ta mới là các ngươi đại vương phía trên cái t i ệ là yêu quái biến h à n h xúc lên mạng che mặt lộ ra chân diện mục người chỉ vào vương tọa bên trên người phẫn nộ nói q u â n thần coi trọng nhìn xem nhất thời lại khó mà phân biệt ai là thật quốc vương ai là giả quốc vương bản vương mới là vua của các ngươi hắn là giả phía trên ngồi quốc vương giống nhau phẫn nộ quát yêu quái ngươi đừng muốn lại rào biện bất quá ta còn muốn cảm tạ ngươi là ngươi đem ta thúc đẩy bảo lâm tự giếng nước bên trong không chỉ có không có chết còn chiếm được long vương chỉ điểm rốt cuộc tu luyện có thành tựu hôm nay ta tất nhiên ngoại trừ ngươi thay trời hành đạo lời còn chưa dứt hắn đã phi thân mà lên hướng phía trên bảo tọa quốc vương phát động công kích trong chốc lát c ú n phong hướng bốn phía quét sạch trên đại điện điện q u a n bắn ra bốn phía quân thân nhất thời vô ý bị bỗng nhiên xuất hiện cồn phong hất đổ trên bảo tọa quốc vương ánh mắt ngưng tụ cảm giác không thích hợp đạt được long vương chỉ điểm nói đùa đâu bảo lâm tự giếng nước bên trong long vương hắn một đầu ngón tay liền có thể nghiến chết còn chỉ điểm ok quốc quốc vương nhưng mà chạy vội tập kích tới lực lượng rất mạnh bất đắc dĩ hắn chỉ có thể bạo khởi tu vi cùng nó kịch chiến lên quân thân t h ấ y thế trong lòng đã có đáp án mặc kệ vừa mới cái kia có phải là thật hay không quốc vương nhưng vương tọa bên trên cái kia quốc vương nhất định là giả đại vương của bọn họ bất quá là nhục thể p h ă n thai khi nào có thể phi thiên nội địa có như vậy làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối bản lĩnh lần này dường như cảm thấy trời sập thì ra theo mấy năm trước bắt đầu bọn hắn một mực triều bái chính là giả đại vương mà thật đại vương lại không biết tung tích hư không trời cao bên trên n g ư ơ i tuyệt không phải ok quốc quốc vương n g ư ơ i đến cùng là ai hắn ngưng mắt lạnh lẽo nhìn lấy phía trước hỏi ta là n g ư ơ i tôn gia gia n g ư ơ i kêu lắc mình biến hóa khôi phục chân thân chính là tề thiên đại thánh tôn ngộ không hắn lập tức cảm giác không thích hợp lập tức hướng phía dưới nhìn thoáng qua thấy trần huyền trang bên cạnh còn đứng lấy một vị tôn ngộ không thế là ngây dại tại sao có thể có hai cái tôn nộ g không kỳ thật phía dưới cái kia tôn nộ g không là hắn lông khỉ biến thành thật ok quốc quốc vương còn chưa cứu trở về như vậy gây nên chỉ là vì làm một trận trò hay nhường thật quốc vương quan sát h ừ dám phá hỏng ta c h u y ệ n tốt chết ba mặc kệ vì cái gì xuất hiện hai cái tôn nộ g không nhưng hắn chắc chắn phía dưới cái kia nhất định là giả bốn chương một trăm văn thủ bồ tát bất đắc dĩ chương một trăm văn thủ bồ tát bất đắc dĩ ok quốc giả quốc vương chính là văn thủ bồ tát tọa kỵ thanh mao sư tử tinh tôn nộ không trần huyền trang bọn hắn là biết được điểm này thật là ok quốc quốc vương không biết rõ mà bọn hắn cần phải làm là nhường ok quốc quốc vương biết điểm này kể từ đó mới sẽ tốt hơn phá hư cái này một nạn nhu đồ cùng linh sơn phật môn tính toán nhìn xem tựa như nổi giận đánh tới thanh mao sư tử tinh tôn nộ không mí mắt đều không có nhất một chút muốn như ý kim c u ố c đồng tùy ý đ ậ p tới phí một tiếng chỉ thấy thân hình hắn đột nhiên lui tôn hầu t ử tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy bồ tát nói qua đầu khỉ bị chấn áp tại ngũ chỉ sơn trong lúc đó bị rót rất nhiều đồng nước nước thép thu vi đã rơi xuống tới thái ớt kim tiền sơ kỳ hơn nữa cho dù thực lực không giảm c ũ n trước mắt thanh mao sư tử tinh vừa dễ dàng dùng để luyện tập cản rỡ thấy tôn nộ không phách lối khiêu khích bộ dáng hắn cảm thấy có cần phải nhường biết được biết được cái gì gọi là trời cao đất rộng thật sự cho rằng có thể đại não tiên cung liền tự cao vô địch thiên hạ sao hôm nay thật tốt giáo huấn một chút đầu khỉ cho hắn biết cái gì mới là thực lực phong vân b i ế n sắc mây đen dày đặc sấm xét vắng rội ok quốc đô thành bao phủ một tầng mở tối q u â n t h ầ n ngựa đầu nhìn quanh hai cái đều không phải là đại vương của bọn họ kêu đại vương đi nơi nào trần công tử ngươi có phải hay không biết đại vương ở đâu đ ỗ n g nhiên có người nghĩ đến mấu chốt lập tức nhìn về phía trần huyền trang hỏi ân chờ hàng phục giả trang các người đại vương yêu quái các người đại vương tự sẽ hệ thân hắn thuận miệm trả lời nói rằng đại sư minh tu vi đã là đại la kim tiên tri cảnh ok quốc, quốc vương n h c thân còn tại hồn phách vẫn còn tồn tại mong muốn phục sinh bất quá nhấc tay sự tỉnh căn bản không cần thái thượng lão quân hoàn hồn đ à n muốn dùng cái này đến thu hoạch được cốc nước tuyệt không có khả năng ngay vậy quần thần yên lòng không hổ là muốn hướng tây thiên bái phật cầu kinh người quả nhiên không đơn giản như phi thiên đ ộ địa hàng yêu trừ ma bản lĩnh làm sao có thể trèo non lội suối tới chỗ này hố hổ, hổ cũng không cần đến bọn hắn cho đi có thể trực tiếp từ không trung bên trên bay qua như thế lại có thể thế nào đâu phan phu tục tử đối mặt như vậy nhân vật thần tiên giống như thư sinh tay trói gà không chặt đối mặt võ tướng đồng dạng trái lại hư không bên trên hệ ô n n g thơ ất chi cảnh đối mặt đại n la kim tiên tu vi hệ t h r ất chi cảnh đối mặt đại la kim tiên chi cảnh mà không rơi vào thế hạ phong như tại nhường khôi phục lại thái ất kim tiên trung kỳ vậy hắn ha không phải là không được lại mấy chục vạn năm tu luyện vậy mà không bằng tu luyện không đến ngàn năm t h à n h hầu đạo tâm lắc lư như vậy một chút có chút bất ổn lên yêu quái n g h ĩ không ra thực lực ngươi vẫn rất mạnh thế mà cùng ta lão tôn tương xứng tôn nộ không lời nói nhường hắn càng thêm khó chịu lên hắn cảm giác giống như là nhận lấy vũ n h ụ đồng thời suy nghĩ nát ó c cũng n g h ĩ không thông dóp nhanh 500 năm trăm n ă m đồng nước nước thép tôn hầu tử thế nào thực lực vẫn là mạnh như vậy nếu như không phải tu vi rơi xuống vẫn tại thái ớt kim tiên đỉnh phong chi cảnh lời nói đây chẳng phải là trần thánh phía dưới vô địch không có thực lực mang tính áp đạo còn thế nào chiến thắng tôn nộ không tiếp tục đánh xuống chỉ sợ bại cái kia sẽ là chính mình nói như vậy còn thế nào để bọn hắn đi tìm kiếm giúp đỡ để cho bồ tát hiện thân tôn nộ g không ta biết ngươi 500 năm trăm n ă m trước ngươi lại náo t h i ê n c u n g bị phật tổ đặt ở ngũ chỉ sân h ạ đã hiện ra vì sao muốn gây sự với ta ngươi đi lấy ngươi c h â n kinh ta làm ta quốc vương không tốt sao thanh mao sư tử t ì n h cảm giác thối cũng không xong không thối cũng không xong lâm vào tình cảnh lưỡng nan bên trong bồ tát không hiện thân còn thế nào khiến Ô k ê quốc trên dưới càng thêm tôn kính hư hỏa nếu biết ta lao tôn vậy ngươi còn không túi đầu tôn nộ không lạnh lùng lạnh nói rằng ha ha ha tôn nộ không ta không có thể làm gì ngươi ngươi cũng đừng hỏng làm gì được ta thanh mao sư tử tinh cười to nói ngoại trừ cảnh giới không ngăn g nhau nhường hắn rất khó chịu bên ngoài nhưng mong muốn chấn áp hắn cũng tuyệt đối không thể vậy sao tôn nộ không khỏe miệng k h ẽ n nhết ánh mắt lanh ý hiện thị rõ thân thể bay lên không hợp kim có vàng đồng vung tay lên ống tay h á o đại trương cái gì tụ lý c ả n k h ô n thuật ba thanh mao sư tử tinh lập tức cả kinh thất sắc sợ hãi lên tụ lý càn k h ô n thuật không phải chấn áp đại tiên thần thông sao tôn nộ không làm sao lại cái này đạo thần thông đích thật là trấn nguyên tử thần thông thật là tôn nộ không áo nghĩa mắt vàng cũng không phải là c h ư n g cho đẹp lúc ấy đưa ra thì thí còn có một mục đích đó chính là lợi dụng áo nghĩa mắt vàng năng lực đem tụ lý c ả n không thuật học được thu tôn nộ không mắt vàng thi triển thiên địa phù văn diễn hóa áo nghĩa hiện hiện coi huyền bí diễn ảo diệu khiến thanh mao sư tử tinh không chỗ ẩn trốn không thất kinh tiếng la theo trong miệng hắn phát ra thái ất kim tiên tu vi làm sao lại nắm giữ được c h ấ n nguyên đại tiên tụ lý càn không thuật không thể tin thật không thể tin hoàng cung trong đại viện quần thấy yêu quái cúi đầu đều lộ ra nụ cười mừng rỡ đ ồ n g nhiên một đạo ngoại ý muốn thanh em đột nhiên chuyển đến ngộ không dừng tay đây là b ầ n tăng tọa kỵ thanh mao sư tử t ì n h văn t h ủ bồ tát người chưa tới âm thanh đã tới ngay sau đó một đạo tường vân hiện hiện từ khí g á n g lâm h á n trang nghiêm thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong bên cạnh còn đi theo một người giống như gọi thiên bồng tới bồ tát thật là của người tọa kỵ tôn nộ g không xoay người lại chàm chàm nói văn t h ủ bồ tát tiến tới lương nan chỉ là xa xa trông thấy thanh mao sư tử tinh bị thu lại là không để ý đến phía dưới đám người liên quan tới tọa kỵ hạ giới là yêu chuyện chỉ có thể thỉnh kinh đội ngũ biết được không thể để cho ngoại trừ bọn hắn bên ngoài người biết được đặc biệt là phàm tục bên trong không trả lời kia thanh mao sư tử tinh sợ nguy hiểm đến tính mạng không nghĩ tới linh minh thạch hầu vậy mà nắm giữ chấn nguyên tử thần thông tụ lý càng không thuật càng làm người đau đầu chính là bọn hắn còn cùng hắn huyên náo rất không thoải mái còn kém vẹn mặt không dám ở tiến đến chất vấn vì sao thạch hầu sẽ tụ lý càng không thuật b ầ n tăng sơ sót một chút không nghĩ tới vậy mà nhường hắn hạ giới hồi nào tới ngươi lại phóng xuất vần tăng m a n về sẽ đích thân thực hiện trừng phạt bất bất dĩ chuyện tới loại tình trạng này văn thủ bồ tát chỉ có thể kiên trì thừa nhận cùng l ắ m thì chờ thỉnh kinh đội ngũ sau khi rời đi nhường phía dưới quần thần quên mất một đoạn này ký ức liền có thể bốn chương một trăm linh một ok quốc vương nội tâm biến hóa chương một trăm linh một ok quốc vương nội tâm biến hóa bồ tát ngươi cái này tọa k ỵ hại ok quốc quốc vương chiếm lấy vương triều đây chính là ngươi nói hồ nháo sao tôn nộ g không cơ cười một tiếng lạnh giọng nói rằng phía dưới quần thần nghe vậy cũng là vô cùng tức giận vậy mà để bọn hắn triều bái lâu như vậy yêu quái hại chết quốc vương bồ tát vậy mà nói là hồ n h o đây là bồ tát vẫn là cùng yêu quái cùng một bọn nộ không bần tăng không phải nói bần tăng sẽ đối với nó thực hiện trừng phạt sao văn thủ bồ tát mặt đen lên nói rằng loại này ép hỏi phương thức làm hắn vô cùng khó chịu đổi lại người bên ngoài hắn đã sớm một trưởng n ữ đi lên còn dùng như vậy hảo n ô n hảo ngữ xin hỏi bồ tát cái gọi là thực hiện trừng phạt ra sao tôn nộ không chậm rãi hạ xuống thân hình khoảng cách quần thần thêm gần hắn muốn để tất cả mọi người nghe một chút tôn k í n h linh sơn phật môn là hạ người gì văn thủ bồ tát nghe xong lập tức mặt lộ vẻ khó xử trừng phạt cái gì trừng phạt đây chẳng qua là người trước n ữ liệu bồ tát quốc có quốc pháp gia có gia quy mặc dù yêu quái này là tọa kỵ của ngươi có thể nó hại chúng ta quốc vương chúng ta cũng muốn biết nó lại nhận dạng gì trừng phạt đại tướng quân đứng ra ngẩng đầu nói rằng còn lại đại thần cũng phụ họa một câu nhẹ nhàng lời nói rất khó khiến người t i n phục hơn nữa có loại yêu phật tướng bảo vệ cảm giác cứu khổ cứu nạn bồ tát không phải lấy hàng yêu trừ ma phổ độ i chúng sinh làm nhiệm vụ của mình vì sao đến phiên tọa kỵ của mình làm yêu cũng chỉ là một câu sẽ trừng phạt liền xong việc thế nào các ngươi mong muốn nó đền mạng sao văn thủ bồ tát ánh mắt lanh ý phát ra liếc nhìn đám người bồ tát chẳng lẽ không nên sao giết người thì đền mạng thiên kinh địa nghĩa chẳng lẽ là bồ tát tọa kỵ của ngươi liền phải bị khác nhau đối đãi lời này là tôn nộ g không nói những đại thần kia cũng không dám trực tiếp biểu lộ ra lại không dám trực tiếp đội bồ tát mặc dù bọn hắn chưa hề nói có thể nhìn chăm chú ánh mắt đã cho thấy tất cả bọn hắn liền là muốn cho yêu quái đền mạng bất kể có phải hay không là bồ tát tọa kỵ thật là vừa nghĩ tới lễ bái một cái yêu quái lâu như vậy trong lòng liền vô cùng khó chịu này yêu bất tử trong lòng khó có thể bình an tôn nộ không ngươi văn thủ bồ tát bị cái này trực tiếp lời nói ngăn chặt miệm bồ tát ngươi sẽ không bởi vì đây là tọa kỵ của ngươi liền phải thủ hạ lưu t ì n h nếu như là như vậy ta phải suy nghĩ một chút tây thiên linh sơn như lai trốn là có hay không có cứu vớt thế gian khó khăn đại thừa c h â n kinh trần huyền trang minh bạch nên tới chính mình giả sân thời điểm quả nhiên lời này vừa nói ra văn thủ bồ tát sắc mặt càng thêm khó coi những người còn lại nghe thấy câu này đều ngẩng đầu nhìn chăm chú lên chờ mong bồ tát sẽ làm thế nào có thể hay không bởi vì là tọa kỵ của mình liền làm việc thiên tư trái pháp luật bật tăng đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tỉnh nếu là b ẩ n tăng tọa kỵ thanh mao sư t ử tinh hại ok quốc quốc vương liền nhường b ẩ n tăng tới cứu sống hắn dùng cái này thay nó lấy công c h ủ tội trầm ngâm sau một lúc lâu hắn chậm rãi mở miệng nói ra cứ việc thỉnh kinh trên đường đã xảy ra rất nhiều ngoài ý muôn biên số nhưng là thỉnh kinh đội ngũ vẫn như c ũ là một đường đi về phía tây nếu là trần huyền trang không tây thiên thỉnh kinh đường c ũ trở về k i a có thể lớn chuyện hắn văn t h ủ không chịu nổi phần này nhân quả chúng đại thần nghe xong cảm thấy dạng này dường như cũng có thể như có thể cứu sống bọn hắn quốc vương lời nói xác thực không cần đến nền mạng ta lão tôn nghe nói mong muốn cứu sống một cái chết đi nhiều năm phạm nhân cần thái thượng lão quân hoàn hồ n đan bồ tát trong tay chẳng lẽ có lúc đầu tôn ngộ không là dự định dùng cái này bức bách nhường văn t h ủ thân tự sát thanh mao sư t ử tin h lại nghĩ lại thẻ đánh bạc giống như không q u á đủ dù sao ok quốc quốc vương nhục thân bảo tồn hoàn chỉnh hồn phách chưa luân hồi đã như vậy vậy liền nhường hắn đi đòi hỏi hoàn hồ n đan phần này nhân quả liền để linh sơn phật môn người một nhà tiếp nhận a quần thần nghe tiếng chờ mong nhìn xem văn thù bồ tát vân tăng đi đi liền tới lời còn chưa dứt thân ảnh của hắn liền đã biến mất tại trong tầm mắt của mọi người Tam thập t lục r ân g tia n cung. thượng đầu xuất、cung. Thái l con dùng thạch loại n ắ n văn xem t hầu bộ tát. Tìm trả tôn hắn phải trả hồn đan không phải h đan kia là Như thế nào là、hắn? Không phải chẳng biết tại sao học xong trấn nguyên tử tụ lý càn không thuật thanh mao sư tử tinh bởi vậy bị nhốt vần tăng đành phải như thế hắn không có từng cái giải thích chỉ là nâng lên một chút mang tính then chốt đồ vật thái thượng lao quân nghe vậy lộ ra thần sắc kinh ngạc thái ất kim tiên tri cảnh học được tụ lý càn không thuật cảm thấy vô cùng không thể tin trực giác nói cho hắn biết không có khả năng có thể văn thủ cũng sẽ không cầm chuyện như vậy lừa hắn cứ việc rất khó tin tưởng nhưng sự thật chính là như thế đây là hoàn hồn đan hắn đổ ra một quả kim đan giao cho văn thủ nói rằng bất kể như thế nào vẫn là trước hết để cho hắn mang theo hoàn hồn đan đi đem ok quốc quốc vương cấp cứu v ề p h ầ n hầu tử làm sao lại tụ lý c ả n k h ô n t h u ậ t chuyện hắn sẽ đích thân đi vạn thọ sơn ngũ trang quán một chuyến đạt được hoàn hồn đan văn thủ nói lời cảm tạ một câu sau lập tức hạ giới Ô u kê quốc trong vương cung văn thủ bồ tát xuất hiện lần nữa sau đó đám người cùng nhau đi vào bảo lâm tự trong nội viện bên giếng nước tỉnh h long vương còn không mau mau hiện thân lời còn chưa dứt, một đạo sương mù bay lên tiếp lấy một bóng người xuất hiện bái kiến bồ tát tỉnh h long vương hiện thân sau lập tức hướng văn thủ bồ tát túi đầu cùng kính hô ấ、okay, kê quốc, quốc vương nhục thân hiện ở nơi nào văn thủ bồ tát mở miệng nói thỉnh long vương hành lễ xong nghe vậy đứng dậy làm pháp sau đó một ngụm băng quan xuất hiện ở trước mặt mọi người trong quan tài băng nằm một người người này chính là ok quốc quốc vương nục thân chúng đ ạ i thần tiến lên quan sát một luồng hơi lạnh đánh tới kim long không được run một cái trong quan tài băng người kia thật là bọn hán quốc vương nếu không phải biết được quốc vương đã chết kém chút coi là chỉ là ngủ thiết đi văn thủ bồ tát ngồi ngay ngắn đài sen na di đi vào băng quan phía trên xuất ra hoàn hồn đan thì pháp nhường kim đan năng lượng tản và ok q quốc, quốc vương nục thân bên trong tiếp lấy đem tam hồn tất phách đánh nhập thể nội một lát sau ok quốc quốc vương chậm rãi mở hai mắt ra đa tạ bồ tát cứu rút hắn sau khi đứng dậy có chút chắc tay từ tốn nói sau đó đi đến trần huyền trang trước mặt xoay người không người cúi đầu tôn kính nói tạ trần công tử ân cứu mạng mặc dù bồ tát nói là hắn sơ sót mới khiến cho thanh mao sư tử tinh hạ giới lại yêu nhưng là hắn thấy lại không phải như vậy nghĩ bồ tát là người thế nào đây chính là thần thông q u ả n g đại pháp lực cao cường người húng chi thanh mao sư tử tinh lại là toạ kỵ nếu là toạ kỵ tia liền không khả năng là sơ sẩy ngựa chạy đều sẽ đi tìm trở về húng chi là bồ tát toạ kỵ đâu hơn nữa rõ ràng sát hại hắn lại chỉ là một câu trên miệng trừng phạt liền không có trên thực tế mang về sau đến cùng có thể hay không trách phạt ai nào biết đâu còn muốn nhường hắn lại tôn kính kêu hoàn toàn không không còn có thể chương một trăm linh hai đoạn hư hỏa tuyệt khí vận chương một trăm linh hai đoạn hư hỏa tuyệt khí vận chúng đại thần thấy một màn này khác biệt đều sợ ngây người một cái là bồ tát một cái là phạm nhân đạt Đã được đãi ngộ vậy mà trên lệnh to lớn như thế c h ắ p tay hơi b á i không người xoay người người sáng suốt đều có thể nhìn ra khác biệt đại vương sau khi chết phục sinh biến như thế dũng sao đây không phải nói rõ lấy nói cho bồ tát còn không bằng một phạm nhân văn thủ bồ tát lập tức sắc mặt đen nhánh lên chỉ sợ về sau o、OK、k quốc hương hỏa sẽ giảm bớt hắn giờ phút này phản phất có loại bị gài bẫy cảm giác thiên bồng đi tìm hắn tới giống như không phải là vì thu phục thanh mao sư tử tinh mà là vì nhường o、OK、k quốc, quốc quốc vương cùng quần thần biết yêu quái này là tọa kỵ của hắn thế là không khỏi híp mắt nhìn về phía trần huyền trang b ọ n người đại vương bồ tát một ngày trăm công n g à n việc trông giữ bất lợi nhường tọa kỵ hạ ngươi bất quá bồ tát đã lấy công trụ tội liền chớ có nhiều quái nhìn như là thay văn thù nói chuyện lại nghe lấy giống như không phải rất làm cho người khác dễ chịu trần công tử ta làm sao dám quái bồ tát đâu quốc vương vội vàng lắc đầu nói rằng l ờ i tuy nói như thế l ấ y nhưng trong giọng nói lại bao hàm và khí văn thủ bồ tát nghe xong sắc mặt càng thêm khó coi người phám nho nhỏ vậy mà cũng dám đối với hắn sinh lòng và khí thật can đảm ba nhưng làm sao chỉ có thể vô năng tức giận không thể thực tế làm chút gì bồ tát ngươi yên tâm đi đại vương sẽ không h ậ n ngươi trần huyền trang ngẩng đầu nhìn về phía văn thủ cười nói võ tướng văn thần nghe vậy đều trú mục kinh ngạc trần công tử thật là muốn đi tây thiên thỉnh kinh làm sao nghe được không hề giống đâu không phải thế nào trong bóng tối đều đang dếu cợt bồ tát quả thực nhường xem không hiểu a tôn nộ không bần tăng đã cứu sống ok quốc vương ngươi còn không thả ra bần tăng tọa kỵ thanh mao sư tử tinh hắn không muốn phản ứng trần huyền trang nếu không phải là kim tiền tự chuyển thế thân đã sớm một bàn tay cứ đi lên quay đầu nhìn về phía hầu tử tức giận nói hắc hắc ta lão tôn cái này liền phóng ra cái này liền phóng ra tôn nộ không tựa như xấu hổ cười một tiếng bận điệu đem thanh mao sư tử tinh phóng xuất phịch một tiếng nện xuống đất nhường bảo lâm tự nhất thời lắc bắt đầu chuyển động bồ tát ta thanh mao sư tử tinh chật vật đứng dậy nhìn về phía văn thủ sắc mặt tái nhật nói bất quá văn thủ bồ tát cũng không chờ nó nói xong nghĩa i xúc còn không mau mau hiện ra nguyên hình một đạo tiếng hét phẫn nộ lập tức vang vọng b ố n phía dứt lời thanh mao sư tử tinh hai tay trống xoay người xuống dưới trong chốc lát một đầu thanh mao sư tử xuất hiện tại trước mặt mọi người một đạo tiếng gào theo trong miệng nó phát ra đều làm cho người lưng đổ mồ hôi lạnh lỗ chân lông dựng thẳng lên khổng lộn h ư thế manh thú như trong núi n ô như gặp chỗ này có thể sống tiếp lấy văn thủ bồ tát thu đài sen ngồi vào thanh mao sư trên lưng bốn hảo hảo ngày kế tiếp mặt trời mới mọc sơ lộ thải hà vừa thăng ok quốc cửa thành văn võ ba quan cùng ok quốc vương tự mình đưa tiễn trần công tử bản vương muốn giữ lại các ngươi mấy ngày thật tốt chiêu đãi có thể ngươi sợ t h ì hoãn đi về phía tây tiến trình vậy bản vương liền không còn ép ở lại bản vương chân thành mong ước công tử có thể lấy được chân kinh trở về hắn là khó chịu bị văn thù bồ tát tọa kỵ sát hại một chuyện nhưng nếu thật có có thể cứu thế ở giữa khó khăn đại thừa trân kinh vẫn là hy vọng có thể bị mang tới tống quân ngàn dặm trung tu nhất biệt đại vương đưa đến nơi đây liền có thể t r â n huyền trang mỉm cười nói chỉ là phải t r a n g sẽ lấy được chân kinh hắn liền không dám hứa chắc dù sao hành vi này cũng không phải là yêu cầu lấy đại thừa trân kinh biết rõ tây du đường mà lành nghề mục đích là muốn phá hư tây thiên linh sơn phật môn bố cục đại vương ta lão tôn tặng ngươi một cây lông khỉ có thể bảo vệ ngươi không nhận yêu tả quấy nhiễu tôn nộ không theo trên thân rút ra một cọng lông tóc đỗ k đa tại đại thánh hắn cung kính tiếp nhận lông khỉ gói lên sau thả ở trên người đã biết được đi theo trần công tử mấy người kia đều vô cùng người không tầm thường một cái là từng đại náo thiên cung tề thiên đại thánh một cái từng là thiên đồng nguyên soái một cái là lòng tộc tam thái tử đồng thời cho dù cái kia trầm mặc không nói sang lộ tĩnh đã từng là thiên đỉnh quyền liêm đại tướng thân phận của mỗi người đều thật không đơn giản hơn nữa đại thánh náo qua thiên cung hàng qua văn thủ bồ tắc tọa kỵ thanh mao sư tử tinh trên người lông khỉ nhất định không phải đơn giản lông khỉ đại ca chúng ta lên đường đi trần huyền trang lên ngựa từ biệt ấu、OK、kê quốc vương hậu mở miệng nói ra sau đó tại ánh mắt mọi người đưa tiễn phía dưới thân ảnh của bọn hắn dần dần biến mất chờ rốt cuộc nhìn không thấy bóng dáng ok quốc vương cùng một đám đại thần mới quay người trở về hoàng cung đại vương cái này trần công tử ta làm sao nhìn không giống như là mong muốn đi b á i phật cầu kinh nga bỗng nhiên một cái đại thần hiếu kỳ nói tại văn thù bồ tát sau khi xuất hiện hắn căn bản không có trông thấy trần huyền trang bất kỳ kính trọng chi ý không chỉ có như thế nói gần nói xa còn không ngừng nghĩa mai bồ tát này chỗ nào giống như là đi bãi phật cầu kinh về phần có phải hay không người xuất g a liền không nói một cái phú gia công tử cầm tiền trượng c ò n nói lấy muốn đi tây thiên bái phật cầu kinh thật quá mức q u ỷ dị chớ có lắm miệng liên quan tới việc này các ngươi cũng không cần quá nhiều nghị luận ok quốc vương trầm giọng nói rằng hắn chẳng lẽ không nhìn ra được sao sợ là liền bồ t á t cũng có thể nhìn ra được chỉ là không biết bên trong đến cùng ẩn giấu cái gì cứ việc trần huyền trang không không có bất kỳ cái gì kinh ý bồ t á t cũng không dám nói gì giống như rất sợ hai hắn không tiếp tục đi về phía tây như thế quá kỳ quái lúc đầu thế tục hồng trần người tuyên bố muốn tây thiên thỉnh kinh liền đã rất kỳ quái không nghĩ tới còn có càng làm cho người ta không hiểu cảm thấy quái dị địa phương sau lưng văn thần võ tướng lẫn nhau nhìn nhau ở sâu trong nội tâm có ý tưởng giống nhau cùng h i ế u kỳ văn thủ bồ tát sau khi xuất hiện giống như không có muốn cứu sống bọn hắn đại vương ý tứ là nghe xong trần huyền trang kiêm một phen về sau mới có sự tình phía sau trong này đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì đâu một ngày mới t i ì n đến ok quốc vương ngay tại phê chữa lấy đại thần đưa tới tàu trương đ ỗ n g nhiên bên thai truyền đến từng đạo không hiểu thanh âm quen thuộc ta cũng chưa hoàn thành bồ tát lời nhắn nhủ nhiệm vụ còn mời bồ tát trách phạt đây là đầu kia thanh mao sư tử tinh thanh âm tính toán chuyện này cũng không trách ngươi được bà tọa đây ể người làm đều đã làm được. Chỉ là chưa từng nghĩ tới kêu đầu khỉ vậy mà học xong chấn nguyên tử tụ lý cản không được. chưa tới làm làm là lý mà đều đã đầu đ kêu Chỉ học khỉ thuật. tử tụ vậy là văn t h ủ bồ tát thanh âm mà thanh âm tựa như là theo tề thiên đại thánh tôn nộ không tặng đưa cho hắn lông khỉ bên trong phát ra n g h e được sau cùng ấu、OK、kê quốc vương cảm thấy vô cùng phẫn nộ thì ra cả kiện sự tình đều là văn t h ủ bồ tát một tay thao tác cái gì chó má sơ sót người tới nội g i ậ n tiếng vang lên ngoài điện binh sĩ lập tức vào vào viết chỉ phàm ô k quốc cảnh nội tất cả trổ miếu đều cho bản vương hủy đi phàm ô k quốc con dân ai nếu dám tôn kính bồ tát phật tổ đi về phía tây trên đường tôn nộ không đã có thể tưởng tượng ra được làm ok quốc vương nghe thấy văn thủ bồ tát cùng thanh mao sư tự tin đối thoại sau tất nhiên sẽ nổi trận lôi đỉnh biết được chính mình nộ hại chính là được cắt bài tự nhiên là sẽ không hạ khiến nghiêm cấm cả nước cung cấp mặc cho hà hưng lửa hơi thi điểm thủ đoạn nhỏ liền để linh sơn phật môn hoàn toàn mất đi một nước hư hỏa khoe miệng không tự kìm hãm được hơi hất lên s ử x u ấ t tụ lý càn k h ô n thuật vây k h ố n thanh mao sư tử tinh sau hắn không ngừng thi triển lôi pháp oanh kích tại hoàng hốt phía dưới n h ư ờ n g một cây lông khỉ biến thành thanh mao sư lông tóc tiếp theo tại đưa tặng một cây cho ok ê quốc vương sau đó giữa bọn hắn đối thoại liền sẽ chuyển đến ok ê quốc chuyển đến quốc vương bên hai văn thủ bồ tát coi là trải qua việc này chỉ là hương hỏa sẽ giảm bớt thật tình không biết cũng không phải là như thế mà là sẽ chặt đứt hương hỏa lần này tạm thời buông tha ngươi lần sau gặp lại chính là ngày tận thế của ngươi tốt nộ không tin tưởng thanh mao sư tử tinh cũng sẽ không theo văn thủ bồ tát trở về linh sơn nó hạ giới nhiệm vụ vẫn chưa xong đâu sẽ còn tại sư đà lĩnh xuất hiện không phải hắn không có hạ tử thủ bất quá chỉ là để nó tạm thời sống mấy ngày này mà thôi đại ca ngươi nói nếu là đằng sau ta cũng có người có phải hay không cũng sẽ không bị giáng t r ư ớ c hạ giới thiên b ồ n g không hiểu cảm khái nói rằng đại ca tam đệ nói không sai như sau lưng ta có giống văn thủ bồ t á t dạng này chỗ dựa phải chăng cũng không cần lấy công chủ tội ngao liệt cũng phụ họa cười nói đến quyền liêm nghe thì rất cảm giác khó chịu hắc hùng tinh tựa như nhìn ra chút gì tới theo đạp vào đi về phía tây đường bắt đầu gặp thấy trừ một chút không có mắt tinh quái bên ngoài còn lại không phải thiên đình thần tiên chính là tây thiên linh sơn chư bồ tát toa kỵ hơn nữa mỗi tới cuối cùng những này yêu quái người sau lưng sẽ xuất hiện sau đó một câu nhẹ nhàng lời nói liền lướt qua phạm vào tội nghiệt liền giống với như ok quốc lần này thanh bao sư tử tinh sát hại ok quốc vương chiếm lấy vương triều cuối cùng lại là không có có nhận đến cái gì trừng phạt về phần văn thù bồ tát lời nói nói là mang về sau sẽ thực hiện trừng phạt nhưng là ai có thể tin tưởng lời này chân tử tính đúng vậy à ta lão tôn nếu là cũng có chỗ dựa cũng sẽ không bị ngũ chỉ sơn chấn áp năm trăm năm tôn nộ không n ử a đầu thở dài một tiếng phụ họ nói bọn hắn như vậy ngôn ngữ cũng không phải là đơn thuần cầu nhau nếu như muốn thật nói chỗ r ử a lời nói ai có thể có chỗ r ử a của bọn họ cứng rắn sư phụ có thể nhìn trung t u ế n g u y ệ t trường h à hàng lập chư thiên có vạn đạo truyền thừa thế gian duy nhất bất quá là bọn hắn muốn dựa vào chính mình đánh bại linh sơn phá hư mưu đ ổ mà thôi đồng thời đây cũng là tu hành một bộ phận đạo tâm không thuận không thông suốt đại đạo như thế nào đường bằng thẳng hát hùng tinh trong lòng cũng nghĩ đến hắn nếu là có chỗ dựa lời nói cũng sẽ không bị quan â m bồ tát ghi nhớ rõ ràng chính mình có hướng phật tri tâm đồng thời thưởng tụng phật pháp kinh văn kết quả nhưng vẫn là muốn bị kim cô trói buộc khả năng đi theo quan â m bồ tát tới từ trúc lâm tu hành mới đầu còn tưởng rằng là hắn thành tâm cảm thiên động điện buồn cười buồn cười đến cực điểm khác yêu quái làm ác liền áp đặt mà bọn hắn tọa hạ yêu quái làm ác liền đơn giản một câu sẽ thực hiện trách phạt liền xong việc nói tới nói lui phiến tiên điệu này vẫn là dựa vào thực lực nói chuyện quên đầu cứng liền là chân lý chính là quy củ cái gì hàng yêu c h ừ ma thay trời hành đạo đều là c h ó má không có đối xử như nhau hàng yêu trừ ma thay trời hành đạo cố gắng cho má còn không bằng đâu đại ca cho nên chúng ta về sau muốn nhất định phải chính mình trở thành chỗ r ử a của mình trần huyền trang giống nhau mở miệng nói ra mặc dù bọn hắn phía sau có sư phụ tòa này n ú i r ử a cương đại thật là kém xa chính mình biến thành chân chính bối cảnh nếu có lật tung thiên địa cải thiên hoán đ ị a mạnh n ạ n h thực lực vậy bọn hắn liền là chân lý chính là quy củ cũng chỉ có như vậy mới sẽ không b i ế n thành người khác trưởng không quân cờ tứ đệ ngươi nói vô cùng có đạo lý tôn nộ g không thiên đ ồ n g ngao liệt nhất chi tán đồng câu nói này hắc hùng tinh ngay vậy lông mày giật giật một cỗ tinh khí thần trong nháy mắt nói tới nhưng rất nhanh liền tắt lửa mong muốn chính mình trở thành chỗ rửa của mình nói nghe thì dễ quyền liêm một mực trầm mặc không nói lảng lặng nghe con mắt không ngừng chuyển động không biết suy nghĩ cái gì cùng lúc đó một bên khác vạn thọ sơn ngũ trang quán không biết đạo hữu tới chơi cần làm chuyện gì trấn nguyên tử trong tay g ơ lên c h é n t r à bên cạnh uống vừa hỏi thái thượng lao c ò n đến nhường hắn cảm thấy có chút nhỏ kinh ngạc một mực không từng có bất kỳ gặp nhau người có thiên lại muốn tới nơi này là thật làm cho người có chút không hiểu trấn nguyên đạo hữu ngươi vì sao đem tụ lý càn k h ô n thuật truyền cho tôn lộ không có biết như thế gây nên là tại phá hư tây du hắn không có quá nhiều con con q u ấ n quấn vừa lên đến liền đi thẳng vào vấn đề dứt lời trấn nguyên tử xem như minh bạch thái thượng lao quân làm sao lại lại tới đây hóa ra là tới chất vấn hắn thú vị thực sự thú vị chẳng lẽ coi là ỷ là thái thượng thánh nhân thiện thi hóa thân liền đối với hắn vinh mặt hất hàm sai khiến a đạo hữu ngươi quá mức ta làm việc không cần hướng ngươi giải thích không nói trước hắn phải t r ă n g đem tụ lý c ả n không thuật truyền thụ cho tôn nộ g không cái này đều không nên là bị chất vấn lý do h ú n chi hắn căn bản cũng không có truyền thụ qua cho dù truyền thụ thì tính sao chấm dứt thái thượng lao quân chuyện gì đạo hữ tây du chính là đạo tổ khâm định thánh nhân thương thảo sở định chi đại kế há có thể tùy ý hành động đạo h ư u chớ có sai lầm a thái thượng lao quân nghe xong hai mắt hơi hít lại nữ khí băng lanh nói đạo h ư u khi nào biến thành tây thiên linh sơn phật muôn người trấn nguyên tử cười lạnh một tiếng hỏi ngược lại hắn là không có truyền thụ tôn nộ g không tụ lý càn c n g thuật nhưng vì sao muốn giải thích đã thái thượng lao q u â n người xuất hiện ở đây như vậy nói rõ chuyện này đã là sự thật có sự thực đang giải thích cũng không người sẽ tin tưởng trừ phi phát t i ê n đạo lời thề mặc dù hắm g á n phát nhưng lại dựa vào cái gì bầu không khí bỗng nhiên trầm muộn hai người ánh mắt lẫn nhau nhìn chăm chú chuẩn thánh đỉnh phong khí tức đồng thời phát ra một lát sau đạo hữu liền không cho một lời giải thích sao thái thượng lao quân mở miệng đánh vỡ t r ầ m mượn bầu không khí hỏi v u ợ t người ta vì sao muốn giải thích trấn nguyên tử không có cho chút nào mặt mũi thái thượng thánh nhân hóa thân lại như thế nào lại không phải bản thân hắn tự mình g á n g lâm như thế có lẽ sẽ còn cho chút thể diện giải thích một phen đạo hữu tây du đại kế nếu như mất bại hy vọng ngươi có thể chịu nổi phần này nhân quả thái thượng lao quân ngưng mắt nhìn chằm chằm hồi lâu lại từ đầu đến cuối không có đạt được giải thích hắn liền không lại tiếp tục lưu lại. chỉ là lưu lại một câu như vậy liền biến mất t h â n ảnh trấn nguyên tử nhìn xem thái thượng lão quân kinh ngạc đồng dạng rời đi tâm tình rất là sảng khoái bất quá đại thánh là thế nào biết tụ lý càn k h ô n thuật đâu hắn giống nhau cảm thấy rất yêu kỳ đến cùng truyền thụ không có chính mình là rõ ràng nhất chẳng lẽ là đông nhiên trong đầu hiện hiện một đạo ký ức một đạo cùng tôn nộ không so sánh lúc hắn thi triển một lần liền học được quá mức chân kinh có chút làm cho người khó có thể tin lại có chút không thể tưởng tượng chương một trăm linh bốn rằng có thái thượng lão quân chương một trăm linh bốn rằng có thái thượng lao quân thanh phong minh n g u y ệ t kém chút coi là nhà mình sư tôn cùng thái thượng lao quân sẽ đánh nhau may mắn cuối cùng không có đánh nhau như thật đánh nhau coi như không xong dù sao vị này thân phận cũng không bình thường náo lên thua thiệt có thể là sư tôn mà trấn nguyên tử hơi nhũ lông mày d ã n ra tề thiên đại thánh tôn nộ không như thật sẽ tụ lý càn k h ô n thuật cái kia chỉ có hắn thi triển thời điểm nhìn sẽ khác liền suy nghĩ không đến t h ậ p làm sao có thể đây là nộ tính quá mức vị t i ê n kinh khủng còn là bởi vì cái khác chỉ là nhìn một lần liền học được tụ lý càn khôn hơn nữa còn là lấy thái ớt kim tiên tri cảnh nắm giữ cái này đạo thần thông đại thánh ta đối ngươi là càng ngày càng hiếu kỳ trấn nguyên tử tự lẩm bẩm lên trái lại thái thượng lao quân bên này hắn cũng không trực tiếp trở về tới thiên đình vừa rồi tại ngũ trang quán thời điểm hắn cảm giác được ngoại trừ trấn nguyên tử sư đồ bên ngoài còn có mặt khác khí tức chẳng qua là lúc đó không tiện rõ xét nay sẽ hắn muốn xem thật kỹ một chút là người phương nào ân thế nào lại là bạch có tinh lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc tại ngũ trang quán một đạo khác khí tức lại là bạch hổ lĩnh thi yêu nàng thế nào còn sống thái thượng lão quân lông mi n h í u c h ặ t lên tây du trong kế hoạch phàm không có s ở thuộc tinh quái đều sẽ bỏ mình mới là mà bạch c ố t tinh vậy mà không có chết lại tiến vào ngũ trang quán bên trong đến cùng là chuyện gì xảy ra bạch c ố t tinh mạng ngươi bên trong đáng chết đã không có thể chết tại thỉnh kinh đội ngũ phía trên vậy liền từ bản tọa tự mình tiễn ngươi một đoạn đường thái thượng lão quân ánh mắt sát ý h i ệ n lộ một đạo chuẩn thánh chi lực n g ư n g tụ nơi tay hướng phía ngũ trang quán nàng chỗ gian phòng một chỉ cái này đạo lực lượng lấy thế xét đánh không kịp bưng thai rơi xuống ai bạch tiêu trợn cảm thấy tử vong cảm giác bao phủ lập tức kinh hãi lời còn chưa dứt cái kia đạo lực lượng kinh khủng đã giáng l ầ m thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bảo hạ bên trong cái kia đạo tinh huyết đ ỗ n g nhiên bay ra tạo thành một cái phòng ngự huyết cháo một tiếng ẩm vang tiếng vang khách đường bên trong chấn nguyên tử đột nhiên kinh hãi sắc mặt kinh biến cực tốc đi vào đồng phòng thấy bạch tiêu bình yên vô sự nỗi lòng lo lắng mới hơi hơi trầm t ĩ n h lại thái thượng lao quân ngươi đang tìm cái chết ngầm đầu tế ra cực phẩm tiên tiên linh bảo địa thư thiên địa bảo giám hướng phía hư không bên trên đợt tới hắn không nghĩ tới hắn vậy mà lại đ u i bạch tiêu ra tay may mắn nàng trên người có nàng ban cho thủ đoạn không phải chỉ sợ không cách nào còn sống đ ô n g cảm giác tập kích tới thái thượng lão quân gọi ra một thanh bảo phiến trên đó phù văn thơ m ả o hào quang quấn quanh ẩn chứa b á t quái c h â n ý chính là mô phỏng tiên thiên trí bảo thái cực đồ rèn tạo nên hậu thiên trí bảo uy lực có thể so với tiên thiên linh bảo trong chốc lát nhật nguyệt vô quang thiên địa biến sắc lực lượng cùng bạo quét sạch bốn phía tiếng ầm ầm vang không ngừng như như lôi đình chấn động kiểu tiêu trấn nguyên tử ngươi vì sao đông nhiên tập kích ta ngăn trở cái này sau một kích thái thượng lão quân lánh mô nhìn chăm chú chất vấn đồng thời trấn kinh vừa rồi một kích vậy mà không có giết chết bạch có tình kia phòng ngự huyết cháo vậy mà ẩn chứa c h u ẩ n thánh chi lực thái thượng lao quân ngươi còn có mặt múi hỏi ta ngươi không hiểu tập sát ta quý khách hôm nay không nhanh nhanh thuyết pháp ta cùng ngươi không chết không thôi trấn nguyên tử nắm lấy thiên địa bảo giám c h u ẩ n thánh đỉnh phong khí tức t ạ n ra trong mắt buốc lên vô tận lệnh ý quý khách thái thượng lao quân càng thêm trấn kinh thế mà đem một cái đạo hạnh bất quá ngàn năm tu vi bất quá thái ớt kim tiên chi cảnh tiểu yêu coi là quý khách là điên rồi sao không đúng thái ớt kim tiên tu vi đột nhiên hắng đột nhiên ý thức được cái gì làm sao có thể ba lấy bạch cốt tinh căn nguyên cùng tư chất đ ờ i này tuyệt sẽ không đạt tới thái ớt kim tiên tu vi hơn nữa k h í tức hùng hậu vững chắc không giống như là bình thể cỡ ép nhường nắm giữ cái này tu vi thái thượng lao quân ngươi tự mình tập sát ta quý khách cho dù n h á o đến thánh nhân vậy đi ta cũng không sợ trấn nguyên tử thấy không nói liền tiếp tục nói ha ha ha trấn nguyên tử ta không nghĩ tới ngươi thế mà lại đem một cái thái ớt kim tiên tu vi người coi như quý khách thái thượng lao quân cười lạnh tựa như trào phúng đồng dạng mở miệng nói ra ai có thể là ta quý khách không cần đến ngươi đến phán xét hôm nay ngươi như thế gây nên chẳng lẽ là ỷ vào ngươi là thái trấn nguyên tử quát lạnh nói đây là ứng kiếp mà thành yêu nghiệt cần nhanh chóng trừ chi người muốn ngăn ta thái thượng lao quân không có giải thích không có xin lỗi trực tiếp cứng rắn ha ha ha ngăn ngươi lại như thế nào trấn nguyên tử cười lớn một tiếng nhìn thẳng nói ngay vậy thái thượng lao quân híp mắt nhìn chằm chằm âm thầm suy nghĩ sâu xa muốn hay không cùng đánh một trận trầm ngâm sau một lúc lâu hắn cảm thấy tạm thời vẫn là không thích hợp cùng trấn nguyên tử u y ê n nào qua cương mong muốn giết bạch cốt tinh có là biện pháp nhụ toan lịch thiên mà đi ngươi cuối cùng rồi sẽ trả giá thật lớn tự giải quyết cho tốt thật sâu nhìn hướng phía dưới gian phòng một cái phất tay háo quay người rời đi n ị c h thiên mã đi sao nếu có thể đạp vào đại đạo con đường n ị c h thiên mã đi lại có làm sao phiến thiên địa này cũng là thời điểm nên đổi một vài thứ nhìn chăm chăm thái thượng lão quân thẳng đến đi thật hắn mới thu hồi địa thư thiên địa bảo giám bên trong liễm khí tức ngũ trang quán bên trong thanh phong minh n g u y ệ t sư huynh đệ hai nhìn kia là sợ mất mật bọn hắn không hiểu rõ thế nào tây thiên linh sơn phật môn bù t á t cùng thái thượng lão quân đều muốn giết bạch tiêu nàng đây là làm cái gì chuyện không thể tha thứ sao thượng như không phải muốn nàng chết không thể hơn nữa càng không rõ sư tôn làm như vậy đến cùng lại là vì cái gì bạch tiêu đứng dậy đi tới tiền viện khách đường nàng nghĩ đến chỉ sợ nơi này không thể lại tiếp tục ở đi xuống nếu là thái thượng lão quân cùng phương tây đám người kia liên hợp lại trấn nguyên đại tiên chỉ sợ một người khó mà chống đỡ tiền bối đại ân bạch tiêu ghi khắc văn bối có một chuyện muốn nhờ không biết có thể tiểu sư đệ mang tới sư phụ tinh huyết lực lượng tiêu hao gần s ắ p xỉ tiếp tục như vậy không phải biện pháp nhưng lúc này đi tìm sư phụ lại sợ không quá an toàn ngươi nói trấn nguyên tử mỉm cười nói văn bối quáy dày hồi lâu cũng nên đi sư phụ kia không biết tiền bối có thể hộ tống ta đ o ạ n đường mặc kệ sư phụ phải t r ă n g còn tại đại đường trường an thành nàng đều nhất định phải đi nhìn một chút trấn nguyên đại tiên có thể vì nàng trực diện tây thiên linh sơn cùng cứng rắn thái thượng lao quân phần này thỉnh cầu nho nhỏ hẳn là không có gì tốt trấn nguyên tử đáp ứng hắn mong đợi đồng thời tưởng tượng thấy bạch tiêu sư phụ sẽ là một vị như thế nào c ư giả bốn trường an thành ra ngạn lầu nhỏ bên bờ thả câu trên đài lâm phạm đôi mắt hàn ý r u lên ngẩng đầu nhìn trời thái thượng lao quân ngươi cũng tới lấn đệ từ ta ngươi đang tìm cái chết ra vẻ đạo mạo ra hỏa xem ra là thật muốn tìm cái chết lần này hắn nhất định phải nhanh đi đem bạch tiêu mang về có thái thượng lao quân nhúng tay chấn nguyên tử một người sợ là không tốt lắm ứng phó nhìn t h ư ơ n g nga tình huống hẳn là không được bao lâu liền có thể xuất quan trễ nhất một tháng nhanh nhất mấy ngày thế gian cái này chút thời gian đối chúng tiên phật đến nói không lại trước mắt mấy hơi thở chuyện hẳn là không thể nhanh như vậy lần nữa đối ngũ trang quán ra tay chương một trăm linh năm giết thi yêu chi tâm bất tử kim túi sơn hàng yêu ngày tháng t h o i đưa thời gian qua mau n á n một cái nửa tháng có thừa bắc câu lô châu c h ỗ sâu yêu t ộ c điện yêu t ộ c thái tử lục á p cảnh giác nhìn lên trước mặt thái thượng lao quân thái thượng thánh nhân tại thiên đình hóa thân vì sao lại tới đây có phải là hay không vì chiêu hàng bọn h ắ n quy thiên đình lục áp ngươi không cần lo lắng ta tới đây cũng không phải là chiêu hàng ngươi đầu nhập vào thiên đình mà là muốn cho ngươi giúp một chút thái thượng lao quân vung vẩy p h ấ t trần lạnh nhạt nói rằng lục áp nghe song âm thầm nhữ mày cảm thấy không hiểu tìm hắn hỗ trợ không phải đang nói đồ chứ đường, đường chuẩn thánh đỉnh phong tu vi cường giả lại chính là thánh nhân hóa thân còn có chuyện gì làm không được muốn tìm hắn tới làm thì ra là thế k ê u mời nói một chút hắn là có thể bằng lòng hỗ trợ nhưng cũng phải nhìn là chuyện gì cũng không thể đem lời nói được quá vay toàn nếu là đến lúc đó là một cái không thể hoàn thành chuyện gặp nạn nhưng chính là yêu tộc xem như bây giờ yêu tộc t h ố n g soái không thể bởi vì chính mình mà khiến yêu tộc lâm vào trong hiểm cảnh bất kể như thế nào thái thượng lao quân thủy trung là người của thiên đình mặc dù không phải tới khuyên hàng nhưng không loại trừ là tới suy yêu, yêu tộc lực lượng tam giới thánh nhân không hiện chân thân không hàng t r u y n thánh đỉnh phong chính là siêu cấp tường giả yêu tộc cũng không sợ thiên đình ta muốn cho ngươi dùng đầu đinh thất kiếm sách chú chết một cái thái ớt kim tiên thi yêu thái thượng lao quân há mồm nói rằng nghe vậy lục gáp hơi có vẻ kinh ngạc giết một cái thái ớt kim tiên lại để cho dùng đến hắn đầu đinh thất kiếm sách có phải hay không không khỏi quá đại tài tiểu dụng hơn nữa chuyện này đối với c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong tu v i thái thượng lao quân mà nói không phải vây tay một cái chuyện sao như chỉ là như thế ta bằng lòng trợ lao quân chú sát thi yêu cứ việc trong lòng nghi hoặc không hiểu nhưng vẫn là đáp ứng đáp ứng chuyện này đối với hắn đến nói không lại tiện tay mà thôi húng chi còn là đối phó một cái thái ớt kim tiên tu vì thi yêu kia liền càng dễ dàng. thiện thái thượng lao quân cười nói sau đó đem thi yêu thân phận nói cho lục á p nàng chính là bạch hổ lĩnh bạch c ố t tinh sau đó đang nhìn lục á p bố trí đầu đinh thất kiếm sách thi triển chú thuật hắn mới rời khỏi yêu tộc lãnh đ ị a p bốn điện hạ thái thượng lao quân tới chơi cần làm chuyện gì bạch trạch yêu tộc thập đại yêu t h ầ n đứng đầu thiên tiên thần thú vu yêu đại chiến lưỡng bại câu thương sau liền dẫn còn sót lại yêu tộc đi theo lục á p t h ầ n tại bắc câu lô châu thái thượng lao quân chính là thiên đình người thân phận lại không tầm thường bỗng nhiên g á n g lâm yêu tộc cho nên mới có câu hỏi này chỉ là muốn nhường ta dùng đầu đinh thất kiếm sách chú sát một cái thi yêu lục áp đơn giản giải thích nói rằng hắn hiểu được bạch trạch lo lắng là sợ tới chiêu hàng yêu tộc đương nhiên ngay từ đầu chính mình cũng sợ là như vậy nếu thật là chiêu hàng tia đến cùng muốn hay không bằng lòng chỉ đơn giản như vậy bạch trạch kinh ngạc nói ân lục áp gật đầu bạch trạch đ ỗ n g nhiên ngây dại lấy thái thượng lao quân thực lực cần dùng tới thái tử điện hạ đầu đinh thất kiếm sách hắn biểu thị vô cùng nghi hoặc không hiểu điện hạ việc này phải chăng có trá không trách hắn có như vậy nghi vấn mà là luôn cảm giác trong này có chuyện ẩn ở bên trong Lục áp nghe vậy thì giải thích nói không cần lo lắng cái này thi yêu bất quá là bạch hổ lĩnh bên trên hấp thu thiên địa linh khí tinh hoa biến hóa một cái tiểu yêu mà thôi một không bối cảnh hai không thực lực cường đại chỉ là không biết trấn nguyên tử nội điên làm gì không phải bảo trụ nàng mà thái thượng lao quân lại không muốn cùng làm t o chuyện lúc này mới tới mượn nhờ đầu đinh thất kiếm sách bạch t r ạ c h ngay xong tâm thần bất an cảm giác vẫn còn bất thổn thỏa nhưng làm sao thái tử điện hạ đã bố trí tốt đầu đinh thất kiếm sách thi triển chu thuật lại đáp ứng thái thượng lao quân chỉ hy vọng không muốn bởi vậy sự tình trêu chọc đến không nên trêu chọc tồn tại cùng lúc đó một bên khác kim đô sơn thư không bên trên sư phụ chúng ta tới nơi này làm gì thường nga có điều nộ g ra bế quan sau đã ngưng luyện một đạo trong lồng ngực nam khí đạo thứ hai trong lồng ngực nam khí cũng chỉ tranh lệch lâm môn một c ư ớ c sau khi xuất quan sư phụ liền dẫn hắn đến nơi này nhìn khắp b ố n phía quần sơn vân quanh không hề giấu chân người ngươi không phải ngưng luyện một đạo trong lồng ngực nam khí sao v i sư mang ngươi tới nơi này luyện tay một chút lâm phàng mỉm cười mang theo thường nga hạ lạc lan g đứng ở kim đô động trước sư phụ đây không phải thường nga nhìn trước mắt kim đô động nàng ánh mắt khẽ biến giống như thái thượng lão quân t ọ a kỵ thanh lưu tinh hạ giới là yêu động phủ chính là nơi đây ý của sư phụ là muốn dùng nó đến luyện tập không sai đi thôi lâm phàm nhất vung tay lên một đạo lực lượng đánh vào cửa hang trên cửa đá thoáng chốc phát ra một đạo ầm ầm tiếng vang cửa đá trong nháy mắt sụp đổ sau đó thân hình lui đến hư không trời cao bên trên lưu lại thường nga một người kim đâu động bên trong thanh lưu tinh ngay tại rảnh rỗi nhỏ uống đ ỗ n g nhiên ngoài động truyền đến một tiếng vang thật lớn sơn động một hồi lay động cả kinh hắn vội vàng bay ra ai ai đang đập bản đại vương động phủ thân h n h chưa tới thanh ấm tới trước chờ đi vào động ở ngoài trông thấy người nào tại bành tạc động phủ của hắn lúc sợ ngây người lại là biến mất 500 năm trăm n ă m nhiều năm thường nga tiên tử yêu quái ngày tận thế của ngươi tới thường nga thái ớt kim tiên đ ỉ n h phong tu vi vận chuyển lại n ư n g mắt nhìn c h ầ m c h ầ m thanh n ư u tinh quát l ệ n h nói ha ha ha liền ngươi ba thanh n ư u tinh nghe vậy cười lớn một tiếng cũng không đem nàng để vào mắt coi như phát ra khí tức là thái ớt kim tiên tri cảnh có thể thái ớt kim tiên tu vi ở giữa cũng là có t r ê n lệnh h u hồ hắn nhưng là biết thường nga hạ giới trước đạt được một quả vương mẫu nương, nương ban thưởng cựu truyền kim đan sợ là cái này thái ớt kim tiên tu vi cũng là bởi vì viên này cựu c h u y ể n kim đàn a yêu quái can dỡ thường nga dẫn động n g u y ệ t hoa chi lực ngưng thái âm chi kiếm trong chốc lát phong vân b i ế n sắc thưa không sinh lôi điện quang bắn ra b ố n phía cồn phong t ứ n g ư ợ c ân thanh hưu tinh bỗng nhiên sắc mặt đột biến cung bít tế ra cực phẩm hậu thiên linh bảo kim cương c h ắ c tu vi vận chuyển điều động thái ớt kim tiên chi lực kim cương c h ắ c có thể nhức bảo chống cự sức công kích một tới hai đi thường nga i đạo công kích đều bị ngăn trở kịch chiến mới hiệp người này cũng không thể làm gì được người kia ta cùng ngươi còn không n n đoán vì sao chiêu chiêu mong muốn làm cho ta vào chỗ chết thanh ngư tinh nhìn hằm hằm nói hắn không nghĩ ra bởi vì cựu truyện kim đan đạt tới thái ớt kim tiên tu v i thường nga tiên tử làm sao lại nắm giữ như vậy thực lực cường đại nếu không phải kim cương trác chỉ sợ thật đúng là không đ ị ợ h lại yêu quái người người có thể chu diện ta chính là tại thay trời hành đạo thương nga vận chuyển công pháp thái âm c h â n kinh đ ô n g nhiên ngửa đầu sư phụ ở trên mời giúp ta hàng yêu trừ ma sau đó ngưng mắt lạnh lẽo nhìn hô một câu định thanh ngư tinh đột nhiên phát giác chính mình không cách nào nhúc đích thái âm chi kiếm chảm không chủ nhân Cứu ta ba. sau đó bốn phía không gian đã bị lâm p h ạ m phong tỏa đồng thời định trụ thanh n ư u tinh không có thể động dụng tu vi hắn chỉ có thể chờ đợi tử vong lúc này kim cương chắc đ ố n g nhiên buộc phát ra một vệ kim quang muốn bỏ chạy nhưng tại lâm p h ạ m trước mặt lại làm sao có thể thu đưa tay một nắm nội liên kim cương chắc lập tức đến tới trong tay thường nga thiên tử ngươi không có thể giết ta thanh n ư u tinh tất h kinh hô to một tiếng chương một trăm linh sáu dẫn máu chu hồn lao quân tức giận chương một trăm linh sáu dẫn máu chu hồn lao quân tức giận thường n cũng không có bởi vì thanh n ư u tinh hô to mà dừng tay mà là d ư ơ n g mắt lạnh lẽo liên tiếp chém xuống mấy đạo n g u y ệ t hoa chi lực Không ba chủ nhân cứu ta nhưng mà hắn bất kỳ tiếng la đều truyền không ra kim đ ầ u sơn tiếp lấy một đạo a tiếng kêu thảm thiết vang vọng b ố n phía thanh hưu tinh nhục thân bị thái âm chi kiếm xé rách vỡ vụn t h ầ n h ồ n muốn trốn chạy lại phát hiện một trương đại thủ từ trên trời gián xuống muốn chạy trốn hỏi qua bản tọa không có lâm p h à m thân ả n h hiện lộ ra nắm vớt thanh hưu tinh thần hồn lạnh lùng nói người là ai vì sao muốn giết ta thanh hưu tinh thần hồn liên tiếp hai hỏi trong ấn tượng không có có trước mắt người thanh niên này ký ức càng chưa từng treo chọc hơn nữa có thể phong tỏa không gian giam cầm thần hồn nhất định là c h u ẩ n thánh đỉnh phong tu vi cường giả a giết một cái yêu quái còn cần lý do lâm phàm cười lạnh một tiếng thanh n ư u tinh chết đã đã định trước chẳng qua là sớm một chút mà thôi cho dù hắn hôm nay không đến chờ tôn nộ g không bọn hắn đi vào giống nhau chạy không thoát tử vong kết cục không ta không phải yêu quái ta là thái thượng l a o quân tọa kỵ thanh niu vội vàng tự bạo thân phận ý đồ dùng cái này nhường thanh niên trước mắt biết mình bối cảnh a kia liền càng đáng chết lâm phạm sẽ không tiếp tục cùng tiếp tục nói nhảm trực tiếp năm ngón tay nắm chặt bóp diệt thanh l ư u tinh thần hồn đ ỗ n g nhiên n g ứ n mày thú vị thần hồn thế mà không hoàn chỉnh thế là tại nát bấy nục thân bên trên ngưng ra một đạo tinh huyết sau đó lấy tinh huyết làm dẫn thi pháp chu s á t phân chia ra đi thần hồn hắn không nghĩ tới thái thượng lão quân thế mà còn lưu lại như thế một tay nhưng là đáng tiếc cái này lựa không được hắn đây chỉ là lợi tức mà thôi thu thập xong thanh l ư u tinh lâm phạm phủ tay lẩm bẩm không phải hắn không tìm thái thượng lão quân chỉ là tìm cũng chỉ có thể đánh một trầu mà thôi căn bản là không gây thương tổn được hắn đã như vậy vậy trước tiên thu chút lợi tức sau đó tại kim đ ô động một bên khắc xuống vài cái chữ to sư phụ lao r a hỏa kia ức hiếp sư muội thường nga nhìn xem trên vách đá vài cái chữ to đây chính là lấn bản tọa đệ tử một cái giá lớn trong đầu lập tức hiện ra sư muội bạch tiêu sư m i n h bọn hắn không có khả năng bị thái thượng lao quân k h i dễ còn lại cũng chỉ có sư muội một người tốt chúng ta đi vạn thọ sơn lâm phạm gật gật đầu nói rằng lời còn chưa dứt hắn liền dẫn thường nga thuần tránh hướng ngũ trang quán mà đi còn chưa trở lại thiên đình thái thượng lão quân đống nhiên n g ứ mày nói thầm một tiếng không tốt sau đó lập tức quay người thẳng đến kim đâu sơn thanh ngưu tinh chính là tọa kỵ của hắn tọa kỵ bỏ mình làm chủ nhân hắn đương nhiên sẽ có cảm ứng a là ai đến cùng là ai bản tọa muốn làm thì ngươi thái thượng lao quân giận dữ đôi mắt ánh l ư a ngốc n trời c h u ẩ n thánh đỉnh phong tu vi khí tức bắt đầu cuồng bạo uy áp phát ra b n phía mấy ngọn núi bị hoanh nhiên đánh nát kim đâu động bên cạnh lưu lại đây chính là lấn bản tọa đệ tử một cái giá lớn chữ đặc biệt trước mắt đồng thời trong đầu hiện ra một thân ảnh muốn nói ước hiếp đệ tử người khác cũng chỉ có gần nhất tại ngũ trang quán tập sát bạch q u tinh chẳng lẽ là trấn nguyên t không đúng lúc ấy trấn nguyên tử cũng không nói là đệ tử của hắn thế là vung ra một đạo lực lượng đánh vào k h ắ c chữ trên vách đá tiếp lấy thả người hướng phía vạn thọ sơn mà đi lúc này lâm phàm thường nga đã theo ngũ trang quán rời đi bọn hắn biết được trấn nguyên tử đã mang theo bạch tiêu đi tìm hắn không cần nghĩ khẳng định là hướng phía đại đường đi đương nhiên sẽ không đang t r e o chọc giữ lại sư minh kia là thường nga tiên tử a minh nguyệt đ ố n g nhiên nói rằng ân thanh phong nhìn kia hai đạo rời đi thất ảnh suy tư quảng hàn cung thường nga tiên tử vì sao đi theo một người nam tử cả hai lại là quan hệ như thế nào đ ỗ n g nhiên sư huynh đệ hai đồng tử vừa mở không hiểu nhìn xem xuất hiện thái thượng lao quân thanh phong minh nguyện để các người sư tôn đi ra thấy bản tọa trên mặt hiện lên tức giận trong con mắt dường như bốc lên h o a quang cái này khiến hai người bọn họ cảm thấy rất là nghi hoặc thái thượng lao quân đây cũng là thế nào tại sao lại đến bạch tiêu tạo cái gì nghiệt không phải muốn chém giết không thể sư tôn cũng không tại xem bên trong thanh phong hoàn hồn không tiêu ngạo không tự t i đáp thái thượng lao quân thần thức tạt ra quả nhiên cũng không cảm giác được trấn nguyên tử thân ảnh hắn cảm thấy kỳ quái không khỏi cũng quá xào hợp hắn đi nơi nào thế là mở miệng chất vấn thanh phong minh nguyệt liếc nhau lắc đầu sư tôn chỉ nói muốn hộ tống bạch tiêu đi tìm sư phụ về phần đi nơi nào tìm kiếm cũng không biết các ngươi sư tôn chính là tại nịch thiên mà đi nhìn các ngươi hảo hảo khuyên nhủ chớ có lại để cho hắn sai lầm bất đắc dĩ thái thượng lao quân chỉ có thể trước tạm thời trở về đâu xuất cung hắn muốn trước tái tạo thanh lưu t i n h nhục thân sau đó khiến cho phục sinh trước thu thập cái kia dám can đảm chém giết hắn tọa kỷ côn đồ trấn nguyên tử nơi này đang từ từ tính thanh phong minh nguyện nghe vậy đặc biệt im lặng. đây chính là nghịch thiên mà đi bất quá là bảo hộ một cái bạch hổ lĩnh thi yêu mà thôi cùng nghịch thiên mà đi có quan hệ gì bọn hắn còn muốn biết vì sao cần phải giết chết nàng không thể đâu đầu xuất cung thái thượng lao quân giận tí mặt nổi trận lôi đỉnh bảo hạp bên trong lưu lại thanh niu tinh thần hồn đã tiêu tán k i ê m một giọt tinh huyết đã biến thành nước động nói cách khác hắn không còn có biện pháp phục sinh thanh niu tinh a tiếng gầm gào giận dữ lập tức vang vọng hắn thiên cung đại điện mà một bên khác lâm phạm mang theo thường nga trực tiếp trở lại trường an thành ra ngạn lầu nhỏ về tới đây là ổn thoa nhất để tránh bạch tiêu tới thời điểm không gặp được người sư phụ bạch tiêu sư mội sẽ không cùng chúng ta bỏ lỡ a thường nga có chút lò l n g nói sẽ không điểm này lâm phạm vẫn là rất thiết tâm dù sao trấn nguyên tử cũng sẽ không giống hắn đồng dạng dùng thuần tránh đồng dạng tốc độ khẳng định cùng bạch tiêu giống nhau tốc độ phi hành bọn hắn nhất định sẽ sớm trở về thường nga nghĩ nghĩ cảm thấy cũng là mặc dù bọn hắn chậm trễ chút thời gian nhưng là phương diện tốc độ khác biệt rất lớn sẽ không xuất hiện loại tình huống kia kế tiếp liền đợi đến sư mội tìm tới đây liền có thể thỉnh kinh trên đường trần huyền trang tốt nộ không đám người đi tới một chỗ s a lầm đại ca sắc trời dần dần muộn nghỉ ngơi một chút ngày mai lại đi trần huyền trang tìm ngựa dừng bước đề nghị ngay vậy bọn hắn lập tức r ờ i xuống đất không có một câu phản bác chi nôn hắc hùng tinh đem bạch mã dắt tới một bên quyền liêm thì tự lo tìm một chỗ tảng đá ngồi xuống ngao liệt thiên đồng bọn người thì là vây tụ cùng một chỗ lần này lại sẽ là yêu quái gì đâu buộc ngựa t ố t sau hắc hùng tinh âm thầm nghĩ hắn nhất thời tò mò là thiên đình thần tiên hạ giới vẫn là tây thiên linh sơn chư phật thậm chí bồ tắc tọa kỵ hòa vân khe hỏa vân động đại vương đại vương bên ngoài xuất hiện một nhóm người bọn hắn hẳn là ngươi nói tây thiên thỉnh kinh người người chỉ là như yêu thám tử đến báo chỉ là cái gì màu đỏ áo t r à n g hạ bóng người chậm dai xoay người lại giống như một cái thế gian hài đồng bộ dáng chính là nơi đây yêu vương hồng hải nhi chương một trăm linh bảy hỏa v â n động thánh anh đại vương chương một trăm linh bảy hỏa v â n động thánh anh đại vương về đại vương chỉ là kiêm một đám giống như là tây thiên thỉnh kinh người không có một cái nào là hòa thượng nghe con yêu thành thật trả lời nhớ kỹ đại vương nói qua sẽ có theo đông thổ đại đường mà đến thánh tăng đi ngang qua nơi đây mà thánh tăng sẽ tới một con ngựa trắng có một cái một k hồng ỉ cùng cái khác tông tới. hộ đ t hà ờ Người i sinh ăn trưởng sẽ bất lão. l xuất h i ệ nhi lại lên đại cùng vương nâng ơ có có không không hợp. hành phải hay người Tuy là một, khỉ, một, một cước á i Hài Nhi khỉ, Hồng một một trắng. con c ngựa đặt ở ghế dựa đem phía trên một tay chống đỡ ở trên cằm há mồm hỏi đúng vậy đại vương nghe con yêu không hề nghĩ ngợi liền trả lời nói nhìn thấy nhóm người kia hoàn toàn chính xác là như vậy xứng đôi vậy liền không cần hoài nghi đây chính là theo đại đường mà đến tiến về tây thiên thỉnh kinh hòa thượng hồng hà nhi vô cùng chắc chắn nói vì cái gì thỉnh kinh người không là hòa thượng hắn nghĩ thẩm vô cùng có khả năng kia là giả tóc hơn nữa bất kể có phải hay không là hòa thượng nhưng chỉ cần có tôn nộ g không đi theo như vậy nhất định là tây tiên thỉnh kinh người nghe con yêu không biết đại vương vì sao như vậy khẳng định nhưng đại vương đều nói như vậy hắn đương nhiên không còn dám phản bác dựng thằng này sáng sớm x ư ơ n g lạnh hơi trọng cỏ dại ngưng lộ ở mức chân x ư ơ n g mù tràn ngập c h â n h u y ê n trang tôn nộ g không bọn người hành tẩu tại trong đường núi chợt nghe cách đó không xa truyền đến từng đạo kêu cứu thanh â m theo tiếng mà tới thấy nhất tiểu hài cột vào trên một cây đại thụ mau cứu ta mau cứu ta nga liệt thiên bồng tập trung nhìn vào nhìn nhau cười một tiếng hồng h ả i nhi diễn kỹ này thực sự quá vụ về một chút tình huống thực tế đều không có cân nhắc thâm sơn dừng hoang không nói sẽ có h ả i đồng xuất hiện cho dù là làm mất cũng sẽ không bị trói lấy hơn nữa chung quanh cái gì người xấu đều không có bất quá bọn hắn tự nhiên muốn phối hợp một chút hồng h ả i nhi biểu diễn một chút ngươi là nhà ai h ả i đồng như thế nào bị trói ở chỗ này trần huyền trang xuống ngựa đi đến cây đại thụ kia trước bên cạnh thời dây vừa hỏi hồng h ả i nhi con ngươi đảo một vòng nói vừa một cái nói láo nói là phía trước vài dặm chi người bên ngoài nhà hộ tống phụ thân đến trong núi bốn tuổi bởi vì gặp phải đạo tặc bối rối hạ thương tổn tới đi đứng mà phụ thân không d à n h chiếu c ố chỉ có thể trước trốn về trong trại hâu người tới cứu hắn thì là bị đạo tặc buộc ở chỗ này sau đó bọn vị đồ liền tiếp tục truy kích phụ thân mà đi thì ra là thế đại ca tiểu h à i này thương tổn tới chân không liền đi đường người đến có hắn đoạn đường chúng ta tốt tiếp tục đi đường trần huyền trang đứng dậy tựa như hoàn toàn tin vào lời nói mới rồi hồng hai nhi thầm nghĩ thật xuẩn thỉnh kinh người như vậy soạn bậy lời nói cũng sẽ tin đi lên tôn nộ không tiến lên ngồi sồn người xuống nghiêng đầu nói rằng hồng hai nhi thuận thế g h vào trên lưng trong lòng suy nghĩ như thế nào chấn áp cái con khỉ này tiện đem thỉnh kinh người bắt đi dùng tam mội chân hỏa vây khốn hắn cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện chỉ cần tôn hầu tử tại chính mình dẫn đạo hạ tiến vào tam hỏa đại trận lãnh địa lại làm tam mội chân hỏa nhất định có thể đem vây khốn có biện pháp hồng hài nhi bỗng nhiên ngừng đầu phát hiện thỉnh kinh người đã đi xa mà bọn hắn xa xa rơi ở phía sau rất nhiều ta lão tôn biết ngươi không phải người cũng biết ngươi muốn bắt đi hay bất quá lao tôn ta muốn xin ngươi trước nhìn một màn trò hay sau khi xem xong như còn muốn tiếp tục lao tôn liền không ngăn ngươi tôn nộ không thanh âm bình tĩnh ở bên t a i của hắn văng lên nghe vậy trong lòng oán thầm không thôi nói ta không phải người chỉnh giống như ngươi cái con khỉ này là người dường như ngươi làm thật không ngăn cản hồng h ả i nhi không có phản bác người ta đều đi thẳng vào vấn đề còn có cái gì có thể ẩn giấu huống hổ hắn liền không có nghĩ qua muốn che giấu tôn nộ g không thỉnh kinh người là nhục nhãn p h ẳ n g thai lại trong lòng có phật thấy trong núi có hài đồng tất nhiên sẽ thiện tâm đại phát có thể những người khác thì lại khác đặc biệt là tôn hầu tử đương nhiên ta lão tôn có thể phát đại đạo lợi thế nghe xong lời này hồng hài nhi vô cùng tò mò dạng gì cho hay có thể khiến cho tôn nộ không như vậy d i á m phát đại đạo lợi thế phải biết đại đạo còn tại trên thiên đạo ta tin tưởng ngươi bất quá cái này ra trò hay ở đâu hắn cũng không thật nhường tôn nộ g không phát đại đạo lợi thế mới tin dù sao cũng không phải thật muốn ăn thỉnh kinh người chỉ là hoàn thành vây khốn nhiệm vụ của hắn đua d ỡ n một phen sau tự sẽ có người giải cứu ra đi khi đó liền có thể công đức viên mãn thiếu đi mạnh nhất người ngăn cản nhiệm vụ của mình sẽ nhẹ nhõm rất nhiều cái này đương nhiên cần ngươi phối hợp tôn nộ không nhàn nhạt mở miệng nói nên như thế nào phối hợp khả năng nhìn cái này một màn trò hay hồng hài nhi không nghi ngờ gì vô cùng phối hợp lời nói kế sách phía trước đi tới trần huyền trang đ ố n g nhiên cảm nhận được một cô yêu phong đánh tới nhị ca tham ca cứu ta lập tức làm bộ c u ố n quýt la lên thiên đồng ngao liệt kịp phản ứng lúc mạch trên lưng ngựa đã không thấy tung tích ảnh quyền liêm gọi ra hàng yêu bảo trượng mong muốn đuổi theo đ ố n g nhiên một đạo tam hội chân hỏa hướng hắn đánh tới chỉ có thể dừng bước ngăn cản lại như lúc yêu phong đã c u ố n đi trần huyền trang h ắ c hùng tinh trên mặt thì lộ ra vẻ không hiểu nơi đây yêu quái thực lực mạnh như vậy ngay trước đại thánh cùng thiên đồng nguyên soái cùng quyền liêm đại tướng mặt đem trần công tử cho bắt đi đại ca không xong tứ đ ệ bị yêu quái bắt đi quay người kinh hô lúc lại đột nhiên phát hiện sau lưng nơi nào còn có tôn nộ g không c á i bóng thấy thế quyền liêm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc cảm giác có chút cổ quái chúng ta trúng kế ngao liệt vô đ u ổ i thở dài nói thổ địa công ở đâu thiên đ ồ n g làm ẩ n quyết vừa dứt lời một đạo khói trắng bốc lên một bóng người chậm rãi từ dưới đất nổi lên tiểu tiên gặp qua thượng tiên không biết gọi tiểu tiên đi ra có gì phân phó thổ địa công không mình hành lễ sau hỏi nơi đây có gì yêu quái nhanh chóng nói tới thiên bồng hỏi về thượng tiên vài dặm ngoài có một chỗ hỏa vật khe hỏa vận động bên trong có một t h á n h anh đại vương hắn chính là nơi đây tu vi cao nhất yêu thụ điệu công trả lời nói rằng biết được yêu quái chỗ ở bọn hắn dận đùng đùng đi và o hỏa vận động bên ngoài yêu quái nhanh còn sư phụ ta đến không phải san bằng động phủ của ngươi quyền liêm tại ngao liệt thụ ý hạ tại ngoài động mắng h á t hùng tinh nhìn xem một màn này trong lòng càng phát nghi hoặc có chút không phù hợp trước đó tác phong lúc trước gặp yêu quái không đều là côn bồng tăng theo cấp số cộng lôi đình ả n h cách sao lúc nào thời điểm như thế nhu hỏa mấy hơi sau thanh anh đại vương theo hỏa vận động đi ra người mặc màu đỏ á o choàng cầm trong tay lửa anh thương thân hình như hài đồng người nào tại bản đại vương ngoài động chó sủa l ệ n h thấu xương ánh mắt quét mắt ngoài động phẫn nộ độ quát yêu quái có phải hay không là ngươi bắt đi sư phụ ta sư phụ ta chính là tây thiên bái phật cầu kinh người còn không mau mau phóng xuất quyền liêm nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt thánh anh đại vương trong đầu không ngừng hồi tưởng phát hiện trong trí nhớ cũng không có liên quan tới hắn đồ vật như vậy nói do không phải ngọc đế phái xuống tới ha ha ha bản đại vương bắt chính là muốn tiến về tây thiên bái phật cầu kinh người, người muốn cứu hắn liền muốn nhìn có bản lánh hay không trong h Anh Đại chốc n g ô n lát phong vân nổi lên sơn giao động một đạo lực lượng cường đại ẩm vang rơi xuống thánh anh đại vương giơ súng ngăn cản trận mắt nhìn ngươi là rất mạnh nhưng có thể mạnh đến mức qua bản đại vương tam mội chân hòa sao hắn há mồn phun một cái một chùm hỏa long theo miệng bên trong tuân ra t h ằ n g bức quyền liêm mà đi thấy thế hắn chỉ có thể tránh né mũi nhọn không dám nhìn thẳng tam m ộ i chân hỏa tam giới bên trong có thể thi triển tam m ộ i chân hỏa ngoại trừ thái thượng lao quân cũng chính là tam thái tử na cha yêu quái này chẳng lẽ cùng bọn hắn hai có quan hệ không phải một cái yêu quái như thế nào lại loại này lợi hại thần thông yêu quái ngươi đem ta đại ca thế nào ngao liệt đương nhiên trong lòng biết hồng hải nhi không thể đem đại sư huynh như thế nào nếu như cái gì cũng không hỏi lời nói chẳng phải là có giả kia hầu từ ngược là có chút bản sự b ả n đại vương chỉ có thể dùng tam hỏa đại trận tiến hành tam m g ộ i chân hỏa khả năng vây khốn hắn thánh anh đại vương nước mắt chi tiết đáp mau thả ta đại ca đi ra không phải đừng trách chúng ta h u y n h đệ san bằng động phủ của ngươi thiên đồng giận chỉ đạo ha ha ha b ả n đại vương thừa nhận thực lực các ngươi rất mạnh nhưng có thể phá bản đại vương tam m g ộ i chân hỏa sao c ư ờ i to t h a n h âm theo thánh anh đại vương miệng bên trong văng lên sau đó gặp hắn nhấc tay khẽ vẫy mấy chục cái nghe con yêu vọt tới trước mặt tiếp lấy riêng phần mình địa vị mà đứng đồng thời mỗi tay của người bên trong đều nắm lấy một cái hỏa luân một cứu g a thỉnh kinh người cùng đại ca các ngươi vậy liền t r ư ớ c phá bản đại vương tam mội chân hỏa đại trận thân hình hắn rơi vào chúng tiểu ngữ yêu phía sau thôi động tam mội chân hỏa thoáng chốc trung thiên ánh lửa n ổ lên một cỗ tựa như phần thiên diệt địa nóng bỏng cảm giác của tới sương mù từ từ ánh lửa n g ú t trời giống như trời chiều đem rơi dáng chiều chiếu dọi n ử a bầu trời ngao liệt thiên bồng dựa thế lui lại hắc hùng tinh kinh hoàng đem tu vi vận chuyển tới cực hạn hắn cảm giác bị cái này chân hỏa đốt tới sợ rằng sẽ biến thành cho bụi yêu quái cũng có thể tu luyện thành tam mội chân hỏa thật quá khiến yêu chân kinh quyền liêm giống nhau không ngừng n g ừ lại âm thầm kinh ng cái này thánh anh đại vương đến cùng là như thế nào đem tam mội chân hỏa tu luyện ra được vì sao không có t ử trên thân cảm nhận được bất kỳ khí tức quen thuộc thái thượng lao quân đệ tử hoặc là tam thái tử na c h a n h ị tử thật sự là t r ă m mối vẫn không có cách giải nha cựu thiên hư không bên trên mới vừa rồi không có cảm nhận được kia c ố kinh người nóng bỏng cảm giác nhị ca đại ca bị nốt tứ đệ bị bắt nay yêu mặc dù thực lực không ra hồn lại nắm giữ tam mội chân hỏa khó nói chúng ta thỉnh kinh con đường muốn dừng bức nơi này sao thiên đồng bất đắc dĩ ngồi xếp bằng trên đám mây thở dài nói rằng dường như vô cùng biệt khuất đồng dạng k i u thánh anh đại vương tu vi mặc dù không bằng chúng ta có thể cái k i u tam mội chân hỏa thực sự quá lợi hại ngao liệt hai tay một đám biểu thị khó giải hắc hùng tinh nghe xong cho rằng cũng là như thế trước đó gặp phải yêu quái mặc dù tu vi không thấp vẫn là thần tiên trên trời thậm chí bổ t á t toạ kỵ có thể lại không có dưới mắt cái này yêu quái dạng này nắm giữ kinh khủng tam mội chân hỏa nhị sư phó chúng ta có thể đi mời quan âm bổ t á t đến giúp đỡ lúc này q u y ề n liêm con mắt hơi đổi mở miệng đề nghị nhị ca nộ tĩnh nói là chúng ta có thể đi mời quan âm bổ tắt đến hàng phục này yêu thiên đồng nghe xong vội vàng phụ hòa nói, đại ề n n từ g ư i đi Nam huynh ả i một c h ế Ngao liệt gật gật đầu, bất đắc nói rằng. bọn gật gật gì Liệt bất Trước mắt, đầu, đắc ắ n không đã gì có cái có tu h phương pháp xử lý. Chỉ có thể như thế. Hắc Hùng Tinh cho pháp nhất. Chỉ có Ngao liệt, Thiên hay Minh ể đi đi Đồng mời dưới biện Liệt, biết diễn Đại sắp sư rằng cũng Ngao trong lòng Tát xử lý. là có có mắt tốt trò t ra. Bồ vi đại la kim tiên tri cảnh đã từng còn tại thái thượng lão quân bắt quái trong lò luyện đan dạo qua trong này nhất định là vì dẫn xuất quan âm bồ tát bọn hắn tự nhiên muốn phối hợp ăn ý một chút nam hải từ trúc lâm mục trà đ n báo nói q u y ề n liêm cầu kiến dẫn hắn tiến đến quan âm bị liên lụy tâm cuối cùng dễ chịu một chút lần này cuối cùng không có lại ngoại ý muốn nổi lên biến số nhìn thấy q u y ề n liêm sau cao thâm mạng chất nói n ộ tĩnh ngươi ý đổi đến b ầ n tăng đã biết hơi chờ một lát b ầ n tăng cái này tùy ngươi tiến đến cứu sư phó chỉ chốc lát sau quan âm hiện thân đi ra một tay bưng cầm thanh tịnh lưu ly bình một tay nhạc hòa q u y ề n liêm theo sát phía sau đi theo bồ tát trở về hỏa vấn khe n ộ tĩnh ngươi lại đi khiêu chiến vần tăng tốt hàng phục này yêu quan âm bồ tát tử tồn ó i thế là quyển liêm thiên đồng ngao liệt lại một lần nữa đi vào hỏa vận động bên ngoài hắc hùng tinh thì xa xa trốn đến đi một bên cho dù có bồ t á c hắn cũng không dám tại ở gần yêu quái mau thả sư phụ ta đi ra q u y ề n liêm tại ngoài động mắng lời nói âm vang lên thánh anh đại vương lần nữa hiện thân vốn định tha các ngươi một mạng lại không biết tốt xấu đã như đám bản đại vương liền đốt đi các ngươi hám i ệ p p h u n một cái tam mội chân hỏa đại trận lần nữa bộc phát bất quá lần này cũng không có cảm nhận được kia một cô giống như đốt hủy thiên đ i ệ nóng bỏng cảm giác quyển liêm còn đang nghi hoặc trên trời lại rơi xuống cam lâm cam lâm rơi xuống kia giấy lên chân hỏa đại trận trong n g á y mắt dập tắt thánh anh đại vương biến sắc vứt xuống kia mấy chục cái n g ẽ con yêu chính mình kinh hoàng trốn về hỏa vân động bên trong kỳ quái quan â m bồ tát khẽ nhữ mày trực giác nói cho hắn biết giống như có chỗ nào không đúng k ỉ n h lại nhất thời lại nhìn không ra dường như kia ta n ộ i chân hỏa chỉ có thần không có uy lực của nó không nghĩ ra hắn liền không nghĩ thêm hạ xuống thân hình đi vào ngoài động một bên tiếp lấy nhường thiên đồng bọn hắn đi cứu tôn ngộ không hắn tốt tiếp tục thu phục yêu quái một lát sau hỏa vân khe bốn phía tựa như khôi phục yên tĩnh hồng hài nhi ngò g i o giác đi ra thấy một sinh đẹp đài sen mừng rỡ ngồi lên đ ỗ n g nhiên trên đài sen cương đao trợt hiện lập tức một lớp bình phong bào phủ lại hắn thân thể không nhúc nít được hưu một tiếng quan âm bồ tát hiện hiện ra hồng h ả i nhi chúc mừng ngươi công đức viên mãn đây là phật tổ ban tặng linh bảo đeo lên sau liền có thể theo bản tọa về nam hải tu hành kim quan g thoáng hiện qua đi một cái kim cô xuất hiện ở trước mắt hồng h ả i nhi phát giác tay có thể động thế là cầm lên kim cô vừa muốn mặc lên cổ lúc này lại đột nhiên dừng lại bồ tát nếu là phật tổ ban tặng linh bảo ta cầm chính là hồng hà nhi đôi mắt khẽ nâng mở miệm nói không thể này linh bảo chính là đeo chi vật cần đeo lên mới nhưng chân chính công đức viên mãn quan âm bồ tát thấy không muốn đeo lên bận điệu giải thích nói thì ra là thế ngay vậy hồng hà nhi liền đã không còn bất kỳ hoài nghi hướng của một mang quan âm thấy mang lên trên kim cô mới thi pháp rút đi cơn g đao bồ tát vì cái gì cái này kim cô cầm không xuống hồng hà nhi hai tay đặt ở kim cô bên trên có thể tùy ý hắn như thế nào đều cầm không xuống t h ư ợ n như vô cùng kinh ngạc không hiểu hỏi đến lúc này tôn nộ không ngao liệt thiên đồng bọn hắn đi tới yêu quái ngươi không phải là rất lợi hại sao lần này nhìn ngữ như thế nào phép lối n i ệ n g mai ngữ điệu chuyển đến khiến hồng h ả i nhi rất là phẫn nộ chương một trăm linh chín s á t tâm chen trúc con âm chương một trăm linh chín s á t tâm chen trúc con âm bồ tát vì cái gì cái này kim cô thoát không xuống hồng h ả i nhi nghe thấy n i ệ n g mai ngữ điệu là rất tức giận lại chỉ là giận chứng mắt liếc ngược lại nhìn về phía con âm gấp gáp hỏi yêu quái ngươi xem một chút ta lão tôn trên đầu mang quấn có phải hay không cùng ngươi rất tương tự tôn nộ không đứng lên trước ý vị thông trường cười một tiếng nói rằng hồng hài nhi quay đầu tao mày nhìn xem hơi nghi hoặc một chút không rõ ràng cho lắm lúc này trần huyền trang cùng hắc hùng tinh theo hỏa vận động bên trong đi ra quan âm chẳng biết tại sao có loại dự cảm xấu hồng hải nhi còn không theo bần tăng về nam hải lúc đầu không thể dễ dàng như vậy cùng hắn trở về có thể làm phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên không thể không không để ý đến phía sau an b ạ i chỉ có thể trước mang về sau sẽ chậm chậm tuần hóa bồ tát ngươi còn không có nói cho ta vì cái gì thoát không dưới cái này kim cô nghe tiếng quay đầu nhìn chằm chằm quan âm chất vấn ha ha ha yêu quái ngươi còn muốn cởi kim cô nằm mơ đi thôi bất quá ta lão tôn ngực là có thể nhường nhìn xem chỗ mang quấn là cái gì tứ đ ệ đến cho cái này nhỏ tiểu thí hải toàn bộ sống quan âm nghe thấy tôn nộ không lời này há gấp tuyệt không thể nhường hồng hải nhi biết chỗ mang quấn là cấm chế người khác đồ vật không thể để cho h ắ t phong sơn chuyện đã xảy ra ở chỗ này trình diễn ngộ không đừng muốn hồn náo tứ đ ệ tôn nộ không nhịu môi tắt một tiếng cũng không chim q u a n âm nhìn về phía trần huyền trang hô một câu hồng hải nhi nhịu chặt lông mi nghi hoặc nhìn chỉ thấy trần huyền trang chắp tay trước ngực ngoài miệng nói l ẩ bẩm lập tức một đạo kêu đau đớn tiếng vang triệt hỏa v ẫ khe tôn nộ không đau lăn lộn đ ẩ đất hai tay ô n đầu đương nhiên đây hết thể đều là giả bất quá đau đớn ngược là thật không phải lại có thể nào giấu giếm được quan â m bồ tát ngao liệt thiên đồng thay thế, thế khoe miệng cũng là giật giật cái này diễn giống như trên đầu mang siết chặt là thật đồng dạng yêu quái ngươi nhìn ta đại ca trên đầu chỗ mang quân chính là bồ tát tự tay đưa lên hai người bọn hắn hạ xuống hồng hài nhi bên cạnh điệu môi nói bồ tát ngươi muốn giam cầm ta hắn hiểu được giữ mắt c ă m tức nhìn q u a n âm quắp vừa rồi thỉnh kinh người miệng bên trong đọng tất nhiên là chú ngữ như vậy mình mang kim cô cũng nhất định giống nhau biết được cái này hồng hải nhi cực kỳ phẫn nộ bồ tát rõ ràng nói qua chỉ phải phối hợp hoàn thành thỉnh kinh người tây thiên thỉnh kinh trên đường kiết nạn liền có thể đi nam hải động thiên phúc địa tu luyện đồng thời lắng nghe chuẩn thánh cường giả t r u y ề n pháp g i ả n g đạo nhưng cũng đại biểu hắn liền muốn trở thành tây thiên linh sơn phật môn người mà bây giờ quan â m bồ tát gây nên không phải liền là mong muốn giam cầm hắn thành làm một cái chỉ nghe theo linh sơn phật môn người sao không phải vì sao muốn cho hắn beo lên không chế giam cầm người khác bảo vật hồng hải nhi chớ có nói bậy nay c ũ n chính là, là vì áp chế trong cơ thể ngươi yêu tính để ngươi tu luyện nâng cao một bước quan âm sắc mặt vô cùng khó coi hạn chuyện lo lắng nhất vẫn là đã xảy ra bồ tát ta không đi nam hải tu luyện mau mau giải khai kim cô ta muốn trở về làm bạn mẫu thân hồng hai nhi bồi r ồ i nói áp chế yêu tính nhờ tu luyện nâng cao một bước lời nói có quỷ mới tin như đúng như này như thế nào lại có cấm chế chú ngữ nộ không bần tăng cho ngươi siết chặt là bởi vì ngươi tính cách nhảy thoát sợ chỉ hoãn huyền trang tây thiên thỉnh kinh c h i hành không phải vì giam cầm ngươi ngươi nhìn ngươi làm chuyện tốt quan âm cố nén bóp chết tôn nộ không xúc động mở miệng nói hy vọng giải thích một chút đừng cho để cho người ta hiểu lầm bồ tát ta lão tôn nguyện lấy đại đạo phát t hệ không hộ tứ đệ tới tây thiên ta lão tôn chết không có chỗ trôn cho nên ngươi có thể đem siết chặt hái được đi sao tôn nộ không ngầm đầu ta mị cười một tiếng phát hạ đại đạo lời thề tiếp lấy t r e o chọc đồng dạng đối quan âm yêu cầu nói nộ không chờ huyền trang lấy được chân k i n h này ngươi liền có thể công đức viên mãn siết chặt tự sẽ giải trừ quan âm tóc mày thư nhẹ nói ngay vậy tôn nộ không trộm cười một tiếng hắn liền đại đạo lời thề đều phát vẫn là không dám lấy xuống siết chặt yêu quái ngươi hiện tại đã biết rõ sao không có tiếp tục yêu cầu quan âm bỏ đi siết chặt húng chi mình mang chỉ là giả mà là nhìn về phía hồng hải nhi nhữ mày nói bồ tát ngươi làm thật không cho ta giải hết kim cô quan âm trầm mặc không nói nhưng đã giải thích rõ vấn đề mong muốn giải trừ kim cô là không thể nào ha ha ha t ố t không nghĩ tới cứu khổ cứu nạn phổ độ chúng sinh bồ tát vậy mà cũng biết lừa gạt người khác như vậy ngươi mơ tưởng để cho ta thần phục với ngươi g ầ m két tiếng gầm gừ thoáng chốc vang vọng bốn phía tiếp lấy hồng hải nhi toàn thân biến thấu đỏ lên hắn đang thiêu đốt tinh huyết tự thiêu thần hồn không tốt quan âm kinh hãi muốn ngăn cản nhưng thay vào đó mọi thứ đều là từ nội bộ m à phát lúc này ở ngăn cản đã muộn Chứ phi có thể nịch chuyển thời không nhưng là cái này các loại năng lực không phải hắn một cái c h u ẩ n thánh sơ kỳ tu vi liền có thể làm được quan âm ngươi làm cho ta tự bạo ta chú ngươi cũng chết không yên lành hồng h ả i nhi hét lớn một tiếng sau đó hỏa vân khe vang lên một đạo cự đại tiếng ầm ầm núi rừng bốn phía băng liệt cây cối thiêu hủy thư không bên trên quan âm sắc mặt nhăn nhó dữ tợn căng tức nhìn tôn nộ không lần trước hại hắn không thể mang đi hát thông tin nhưng chỉ là chỉ hoán một đoạn thời gian tây du sau hắc hùng t i n h vẫn là sẽ tới nam hải mà đi nhưng mà lần này hồng hải nhi thần hồn tịch diệt hoàn toàn tiêu tán không còn có bất cứ cơ hội nào mang đi bồ tát ta láo tôn liền không hiểu rõ ngươi khoác lác lòng dạ từ bi nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn giết chết một cái sống sở sở sinh mệnh đâu hơn nữa vì cái gì mỗi lần không phải là một cái cuốn bọn hắn đeo lên ai tôn nộ không than thở nói nghe vậy quan âm kém chút nổi điên cái này thạch hầu nhất định phải chết không thể còn giáo không nghe giáo hóa vốn nghĩ không sẽ vận dụng tới phật tổ chuẩn bị kế hoạch thứ hai nhân tuyển bây giờ xem ra phật tổ là có dự kiến trước linh minh thạch hầu quả nhiên không tốt thuần hóa bồ tát ta cũng rất không hiểu yêu quái mặc dù bắt đi ta muốn ă n ta nhường hắn ă n chính là nghe đồn phật tổ cắt thịt ngôi chí mừng ta trần huyền trang vì sao không thể lấy thân tự yêu trần huyền trang tựa như bi thống nói rằng ngao liệt thiên tổng cũng là chăm chú nhìn con âm h á c hùng tinh lộ ra vô cùng chờ mong ánh mắt tay không ngừng gai đầu bên trên mang cầm tuấn hy vọng có thể giải trừ rơi quyền liêm thì làm mộng bức nhìn xem một màn này t r o n ngôi vẫn không có cách giải mời bồ tát đến hàng yêu cứu thỉnh kinh người làm sao lại diễn biến thành như vậy một màn tôn nộ g không ngươi tự giải quyết cho tốt quan âm nắm đấm nắm chặt tức giận kinh tiên h thật vô cùng muốn hiện tại bóp chết hắn lại nhiều lần phá hư chuyện tốt của hắn lần này càng thêm quá mức nhường hắn hoàn toàn mất đi hồng hải nhi mệnh định tiện tài đồng tử cứ như vậy không có có thể nào không giận bồ tát ngươi còn chưa nói vì cái gì đây thấy quan âm phất tay háo rời đi tôn nộ g không bận b i ể u hô lớn hát hùng tinh thất vọng thả tay xuống xem ra trên đầu cấm cuốn tạm thời là không có cách nào lấy xuống nga liệt thiên đồng nhìn bị tức đầy xanh lét bay đi trong lòng kia là trong bụng nợ hoa ở sâu trong nội tâm cười tỏ không thôi bất quá hồng hài nhi thật thân tử đạo tiêu vẫn lạc trong thiên địa sao không nên đại sư m i n h nhất định suy nghĩ những biện pháp khác không chỉ có lửa gạt được con âm liền bọn hắn cũng lửa gạt được bốn chương một trăm một mươi chúng ta các bản luật các la sát nữ ngạc nhiên nghi ngờ chương một trăm một mươi chúng ta các bản luật các la sát nữ ngạc nhiên nghi ngờ đi về phía tây trên đường tôn nộ không trầm trầm giữa không c h u n g phi hành bí pháp truyền âm tiểu tử thế nào còn muốn tiếp tục chơi sao trên đầu một cây lông khỉ nghe tiếng bỗng nhiên giật g quan âm mục đích lại là vì thu phục giam c ầ m ta ghê tởm hầu ca ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì không sai hồng hài nhi cũng không có thân tử đạo tiêu trước đó tự thiêu thần hồn thiêu đốt tinh huyết tự bạo cái kia chẳng qua là tôn nộ không lông khỉ biến thành theo quan âm hiện thân sau xuất hiện hồng hài nhi cũng không phải là thật hồng hài nhi thật hồng hài nhi đã hóa thành một cây lông khỉ bám vào tôn nộ không trên thân bởi vậy phát sinh mọi thứ đều xem ở trong mắt hắn không nghĩ tới cứu khổ cứu nạn quan âm bồ tát vậy mà lại là như vậy người cùng ước định cẩn thận căn bản cũng không như thế đồng thời ở sâu trong nội tâm có loại rất hoang đường ý nghĩ cho nên mới có câu hỏi này thiên cơ bất khả lộ tôn nộ g không tiếp tục bí pháp truyền âm nếu có thể nói thẳng hắn còn cần đến buồng n h ị c h dạng này cho siếc đều nói người xuất gia không nói dối không nghĩ tới a truyền âm bên trong hồng hài nhi ngữ khí t ự a n h ư nghiến răng nghiến lợi đồng dạng rõ ràng bằng lòng chỉ phải hoàn thành lần này liền có thể đi nam hải động thiên phúc địa tu luyện lắng nghe chuẩn thánh cường giả g i ả n g đạo kỳ thực lại muốn mưu đồ tương lai của hắn trưởng khống về sau đời người khiến cho biến thành một cái chỉ nghe theo tây thiên linh sơn phật m ô n người quả nhiên là giỏi tính toán kế tiếp ngươi có tính toán gì tôn nộ g không truyền âm vẫn tiếp tục hầu ca chỉ sợ ta một khi hiện thân liền sẽ bị bắt lại có thể khiến cho ta tiếp tục lấy phương thức như vậy ngốc ở trên thân thể ngươi sao hồng hà nhi chỉ là hình thể nhỏ cũng không có nghĩa là tuổi còn nhỏ vì sao muốn như thế giúp hắn rất rõ ràng chính là không muốn xem lấy quan âm thu phục chính mình hơn nữa không khó coi đi ra cái này cái gọi là tây thiên t h ỉ n h kinh đội ngũ không hề giống là thật muốn đi tây thiên bái phật cầu kinh dáng vẽ đối mặt không có chút nào tôn kính chi ý đồng thời còn trào phúng rêu cận bồ tát hắn rất muốn biết tề thiên đại thánh bọn hắn đến tây thiên sau đến tột u cùng sẽ làm cái gì đồng thời cũng là bảo toàn chính mình để tránh bị quan â m khống chế đương nhiên có thể nói thế nào hồng hài nhi cũng có thể được cho hắn chất nhi mặc dù lúc trước kết bái còn có tính toán nhưng cũng là đi kết bái chi giao đa tạ hầu ca gọi đ ạ i bá tôn nộ không cũng là k i ệ m phản ứng h ắ c h ắ c hầu ca chúng ta các bản luật khác ngươi gọi cháu của ta ta bảo ngươi hầu ca không ảnh hưởng n g h e giải thích sau hồng hài nhi đến chết không đổi truyền âm nói rằng ngay vậy tôn nộ không bất đắc gì lắc đầu tiểu tử này quả nhiên rất bất an sinh có chút đảo ngược thiên cương cùng lúc đó thúy vân sơn chối u tây động may mắn còn sống sót một cái n g ẽ con yêu thất kinh đi vào này không xong không tốt đại vương chết đại vương chết không ngừng đập tại cửa động bên trên tiếng la vội vàng sợ hãi đống nhiên động cửa mở ra ghé vào bên trên n g ẽ con yêu kém chút đổ vào nói hồng nhi thế nào ngưu ma vương thiết phiến công chúa song song hiện thân đi ra lấy vội hỏi đại vương hắn bị bồ tắt bức cho chết n g ẽ con yêu đem tận mắt nhìn thấy sự thật từng cái giải thích nói đến nghe xong hai người bọn hắn lập tức giận dữ muốn hướng nam hải tìm quan â m bồ tát hỏi rõ ràng tại sao phải bức tử hưởng ồ n Nhi Chập. Thiết phiến công đông nhiên n g Hải Chập Thiết chúa hải ô không Như vương người lại, Nghi hoặc nhìn nàng Không hiểu hoặc ma lại lại xoay nào rõ thế nào dừng、lại. Pháp b o chưa cầm h t ế ế t p h i nhi công c ú a n ó một ma thêm Mà Động Động độc tiếng tiến Tây theo theo Tây Trong người chuối hiểu đi theo vào. Mà kia đi Chuối lại Như vương càng không ngẽ con yêu vừa định cũng đóng nhân Ng Quay yêu Phu vừa vào vào vào lúc phụ ta vừa mới sốt ruột phía dưới dùng huyết mạch cảm ứng phát hiện hồng nhi cũng không bỏ mình thiết phiến công chúa lông mi hơi nhữ có chút nghi ngờ nói rằng cái gì quả là thế nhưng là ngưu ma vương giống nhau huyết mạch cảm ứng một phen thật đúng là như là phu nhân nói đồng dạng bọn hắn hải nhi không có bỏ mình thật là ngoài động tiêu nghe con yêu đích thật là hắn phái đi đi theo hồng hải nhi tuyệt đối sẽ không nói láo như vậy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra hắn vì sao muốn lừa bọn họ hỏi một lần nữa thiết phiến công chúa b i u n ô i nói thế là đem n h e con yêu bỏ vào đến ngưu ma vương lại một lần nữa hỏi thăm chuyện là như thế này nghe con yêu đem bắt đầu lại từ đầu tới vì sao bức tử hồng hải nhi trải qua nói ra lần nữa nghe xong thiết phiến công chúa cùng như ma vương bắt đầu trầm mặc còn nhớ kỹ bồ tát nói qua chính mình bởi vì bỏ mình qua một lần vô duyên đứng hàng ti ê n ban cũng không thể đến lắng nghe phương tây chuẩn thánh cường giả g i ả n g đạo mà ra đời hồng hải nhi phúc duyên tâm h hậu có cơ duyên to lớn chỉ cần nhường hắn trừ hỏa mây khe phối hợp hoàn thành ngăn cản thỉnh kinh đội ngũ kiếp nạn liền có thể tới nam hải động tiên phúc địa tu luyện đồng thời cũng có thể lắng nghe chuẩn thánh cường giả đạo pháp nhưng cũng không có nói qua muốn đeo lên cái gì kim cô cứ việc năm trăm năm trước đã thất tín qua một lần không dám ở tin tây thiên linh sơn phật m ô n người làm sao thực lực thấp chỉ có thể tuân theo nghĩ không ra chuyện thế mà lại biến thành như vậy người ra ngoài đi thiết phiến công chúa bỗng nhiên khỏe mắt rưng rưng bi thương nói nghe con yêu không người lui ra trong lòng rất là không hiểu vừa mới còn một bộ muốn đi tìm quan âm bồ tát thuyết pháp thế nào hiện tại tựa như là ai đại vương muốn chết vô ích sao rất nhanh hắn cũng nghĩ đến chỗ mấu chốt đây chính là quan âm bồ tát ta tức liền đi lại có thể làm gì chứ chẳng lẽ còn muốn cho quan âm bồ tát một mạng thường một mạng sao là tuyệt đối không thể húng chi đại vương cái chết còn là bởi vì bắt đại đường mà đến tình kinh người muốn trách cũng nên quái trên người bọn hắn phu nhân hồng nhi hắn làm sao lại nghĩ tới giả chết thoát thân lại như thế nào giấu giếm được chuẩn thánh cường giả trí nhãn ngưu ma vương có chúc mộng thiết phiến công chúa lắc đầu nàng cũng xem không hiểu chuyện này nàng thừa nhận hồng hải nhi có mình cùng phu quân cả hai ưu điểm kết hợp nên móng mặc dù không phải tiên thiên cũng không phải tiên thiên sinh linh nhưng là tư chất thiên phú đều không thấp hơn nữa còn lấy yêu thể chế tu luyện ra tam mụi chất hỏa theo cái này đủ để nhìn ra bất、phàm. chỉ là thực sự không nghĩ ra làm sao lại tựa như biết tương lai sẽ xảy ra cái gì như thế từ đó nhờ vào đó ra chết kim thiền thoát xác càng nghĩ không thông l ạ i như thế nào giấu giếm quan âm bồ tát phải biết đây chính là một vị chuẩn thánh tu vi cường g i ả A. liên hồng hài nhi tu vi kiệt như thế nào biến hóa cũng không quá hẳn là trốn qua quan âm pháp nhãn xem ra là có cao nhân tương trợ thiết phiến công chúa trầm ngâm nói rằng chứ ngoài ra nàng là thật nghĩ không ra còn có thể có cái gì bất quá không biết là tốt hay xấu vậy chúng ta tạm thời liền quyền làm chúng ta hài nhi đã bỏ mình đây là trước mắt tối h u hiệu đồng thời vì không cho quan âm bồ tát lên bất kỳ hoài nghi bọn hắn còn nhất định phải làm những gì tia liền cố ý hủy hoại vài tòa trổ miếu dùng cái này tê liệt tây thiên linh sơn phật muôn người Trước Tát Bồ lúc ạ lại i đến đến Ok quốc. 111, bồ tát lại đến Ok Quốc. Quốc. Trước Tát Bồ l này văn thủ bồ tát đang chạy tới ô cây、OK、quốc trên đường vừa lúc gặp phải tức giận vô cùng quan âm bồ tát biết được hỏa vân khe một nạ n hồng hải nhi tự thiêu thần hồn tự bạo nhục thân hắn không khỏi nhớ mày hiếu kỳ hỏi thăm tự bạo nguyên do tất cả đều bởi vì linh minh thạch h u quan âm bồ tát cắn răng nghiến lợi nói cực kỳ phất nộ hát phong sơn thu hát hùng tinh như thế bây giờ thu hồng h ả i nhi cũng là như thế cái trước còn có cơ hội cái sau là cơ hội không còn có bất cứ cơ hội nào lần thứ nhất miễn cưỡng có thể nói con nghe được nhưng lần này giống như là cố ý gây nên rõ ràng là tìm hắn đến hàng phục yêu quái tối hậu quan đầu vì sao muốn trình diễn một màn kia nhưng mà nhất thời lại không thể làm gì dù sao muốn chém giết yêu hầu thời cơ chưa tới ấn ba tôn nộ không tại sao phải làm như vậy văn thù b ổ t ắ t kinh ngạc hỏi hắn không quá lý giải cảm thấy vô cùng nghi hoặc chẳng lẽ là vì trò cười hồng hài nhi thật là lại cảm thấy rất không có khả năng nếu là như vậy không khỏi cũng quá trò đùa có lẽ trong lòng của hắn có hận cho dù đ e o lên xếp chặt n h ư cũ không thể còn khống giáo hóa quan âm bồ tát suy tư nói rằng tôn nộ g không hận tất nhiên là bởi vì trên đầu chỗ mang quấn dẫn đến đằng sau trông thấy giống nhau quấn liền sẽ có ứng kích phản ứng dù cho là yêu quái cũng biết sinh ra một loại đồng tâm cảm giác bởi vì hắn chính mình cũng được xưng làm yêu văn thủ bồ tát giống như có chút đã hiểu đầu nguồn hóa ra là tại phật tổ ban tặng ba cái quấn bên trên c ũ minh bạch thạch hầu làm như thế nguyên do phật tổ quả nhiên có dự kiến trước tây du chưa mở ra trước trăm phương ngàn kế muốn cho linh minh thạch hầu nhập tiếp có thể mở ra sau lại thiết t r í một vòng thật giả hầu vương tiết mục hóa ra là bởi vì sớm có dự báo một cái không phục quản giáo bất tuân giáo hóa người là không thể nào trở thành linh sơn phật m ô n phật quan âm bồ tác gật đầu cho rằng đúng là như thế lập tức hỏi văn thủ lại muốn đi nơi nào ok quốc vương hạ lệnh xấu ngã phật hưng ơ hỏa phật tổ đặc mệnh ta tiến về chất vấn lời còn chưa dứt quan âm kinh ngạc tri âm vang lên cái gì ba nho nhỏ phàm quốc tri vương gan dám như thế hồng hài nhi bên trên một kiếp nạn chính là ok quốc đã ok quốc vương phục sinh lẽ ra nên càng thêm tôn kính linh sơn phật môn mới là vì sao lại hạ đạt như thế chỉ lệnh a i ok ê quốc một nạn xuất hiện chút khúc nhạc dạo ngắn văn t h ủ bồ tát chỉ có thể giải thích nói ok ê quốc vương là sống lại cũng không phải từ thỉnh kinh đội ngũ mà là hắn tự mình đi thái thượng lão quân kia lấy hoàn hồ đan sao sẽ như thế quan âm rất ngộ thanh mao sư thật là đại la kim tiên tri cảnh làm sao lại xuất hiện biến cố như vậy tôn nộ g không nắm giữ tụ lý c ả n côn thuật văn thù lời vừa nói ra quan âm kinh ngạc hạ to miệng đây không phải trấn nguyên tử thần thông sao thật lâu đều không có nghe thấy giải thích xem ra là liền hắn cũng không biết vì sao đã là như vậy kia ta bồi sư huynh cùng đi hai người bọn hắn vốn là sư huynh đệ quan hệ tức liền trở thành tây thiên linh sơn phật môn bồ tát phần quan hệ này cũng không thể chia cắt cũng tốt văn t h ủ bồ tát nhẹ gật đầu đồng ý nói lâu chừng đốt nửa n é n nhang hai người hiện thân tại ok quốc c h i ế n không đôi mắt quét qua thấy ok quốc vương giờ phút này đang tại xử lý chính vụ phê chữa tấu trương lập tức thi pháp khiến cho rơi vào trạng thái ngủ say bọn hắn nhìn nhau lập tức tiến vào giấc mộng của hắn bên trong trong ngộ cảnh ok ê quốc vương chân mày nịu chặt rất là nghi hoặc nơi này là nơi nào chính mình không phải đang tại xử lý một đám đại thần đưa tới tấu trương sao ok ê quốc vương ngươi có biết tội của ngươi không lúc này một đạo tiếng hét phẫn nộ vang truyền đến ngay sau đó hai thân ảnh xuất hiện tại trước mặt ok ê quốc vương giật mình n g n g đầu lập tức ánh mắt ngưng tụ đây không phải văn thủ bồ tát cùng quan â m bồ tát sao chẳng lẽ mình xuất hiện ở chỗ này là bởi vì bọn hắn gặp qua bồ tát nhưng bản vương không biết tội gì chi bạn hắn cũng không vì là bồ tát liền sợ hãi sợ hãi húng chi đại trượng p u sinh ở giữa thiên địa thì sợ gì vừa chết h ừ còn vọng tưởng rào biện người thật to gan dám hạ lệnh hủy đi ngã phật hư ơ n g hỏa c h ổ miếu người có biết tội của người không văn thủ bồ t ắ t nhìn h ầ m h ầ m nói huy hoàng khí tức phát ra hét lớn thanh em như thay ok quốc vương nghe xong minh bạch chất vấn c h i tội từ đâu mà đến rồi bất quá không cảm thấy khó tránh khỏi có chút buồn cười không thế mà còn có mặt mũi đến chất vấn hắn không nói trước món kia bẩn t h u hoạt động liền nói ok quốc cái này chính là hắn con dân hắn vương quốc vương quốc bên trong có thể có cái gì không thể có cái gì không đều là hắn định đoạn cho c ư ơ i bản vương quốc bản vương muốn làm cái gì thì làm cái đó khi nào cần muốn các ngươi đến phán xét hơn nữa các ngươi khoác lác cứu khổ cứu nạn phổ độ chúng sinh lòng dạ từ bi nhưng các ngươi đều làm cái gì chỉ q u ả n hưởng thụ hưng ơ hỏa mặc kệ nhân gian khó khăn còn có bản vương lại như thế nào bọn mình ngươi văn thủ bồ tát rõ ràng nhất lại còn có mặt đến chất vấn vốn cười đến cực điểm phích lịch lốp bốp nói một nhóm lớn b i ể u đặt trong lòng cực kỳ khó chịu ngữ điệu ngay vậy quan âm kinh n văn thủ sắc mặt lộ ra đến mức dị thường khó coi phạm nhân lại cũng dám như thế một câu cuối cùng lại là có ý gì chẳng lẽ ok ê quốc vương biết thứ gì ngươi có ý tứ h gì thế là k hít mắt nhìn chăm chú hỏi ha ha ha thật sự cho rằng phạm nhân liền không thể biết được các ngươi phía sau làm những chuyện như vậy vậy bản vương nói cho ngươi bản vương bỏ mình chính là bởi vì ngươi hạ lệnh sai bảo thanh mao sư t ử tinh sát hại ta liền các ngươi vô s ỉ như vậy xem như còn vọng tưởng yên tâm thoải mái hưởng thụ hưng ơ hỏa nằm mơ đi thôi hoa rơi văn thủ bồ tát giật mình làm sao có thể ok quốc vương làm sao có thể biết việc này là tuyệt đối không thể quan â m giống nhau nữ chặt lông mày kinh ngạc vô cùng nhìn xem ok quốc vương hắn là sao lại biết việc này ai nói cho ngươi rất nhanh hoàn hồn tới văn t h ủ giận dữ hỏi nói thật cho là thần tiên liền có thể muốn làm gì thì làm sao ok quốc vương chưa hề nói là bởi vì tề thiên đại thánh đưa tặng lồng khỉ bên trong nghe thấy một khi nói vô cùng có khả năng cho bọn họ mang đến thiệt thái vậy phần sinh tử từ giới khiến một k h ắ c bắt đầu hắn cũng sớm đã không để ý huống chi hắn đã chết qua một lần nếu như như thế còn sống chẳng bằng huy hoàng chết đi n g ư ờ i đang tìm cái chết nếu không muốn nói vậy bản tọa tự mình đến nhìn chuyện này dính đến thiên cơ hắn nhất định phải biết là ai nói cho ok quốc vương ha ha ha đây chính là các ngươi cái gọi là cứu khổ cứu nạn lòng dạ từ bi sao b u ờ n cười a b u ờ n cười a ba ok quốc vương toàn vẹn không sợ g i a n g hai cánh tay cười lớn t h ư ợ n như vô cùng cản r ỡ đồng dạng sư minh không thể quan âm dường như biết văn thù muốn làm gì cũng q u y ế t ngăn cản lúc này chính là lượng k i ế p vận hành thời điểm mỗi cái phản quốc quốc vương tất có quốc vận bao phủ nhân đạo khí vận ra thân một khi đối với nó làm cái gì sợ sẽ gặp phải không thể tưởng tượng phản vệ cho dù muốn làm gì cũng phải chờ tây du qua đi cấp khí tiêu tán đồng thời ok quốc vẫn là tại lượng tiếp bên trong Trưng Trấn Tiên, Trưng Trấn Tiên. Kinh Nguyên Kinh Nguyên Đại Tiên, 112, Kinh Nguyên Đại、Tiên. văn thủ bồ tát vừa muốn siêu hồn chợt cảm thấy một cỗ chẳng lành cảm giác bao phủ toàn thân vương đạo quốc vận nhân tộc khí vận sát na hiện lên lượng kiếp kiếp khí g á n g lâm tựa như một khi hắn đối ok quốc vương làm cái gì những này phản vệ chi lực đều sẽ rơi xuống trên người hắn mà ok quốc vương lúc đầu đã làm tốt chịu chết chuẩn bị lại hồi lâu đều không có cảm giác được bất cứ gì thường nào làm mở mắt thời điểm phát hiện hai vị bồ tát đã đều không thấy hoàng cung đại điện hắn chậm rãi tỉnh lại dường như giống như là làm một cái đáng sợ mộng ta cái này là còn sống không nghĩ tới chính mình vậy mà có thể còn sống sót đến tiếp sau tất cả công việc đều đã làm tốt đàn bài tại sao khi hắn chết liền do thái tử ngồi lên vương vị theo như cái này thì định có đồ vật gì khiến con âm văn thủ hai vị bồ tát kiên kỵ nguyên nhân chính là như thế khả năng may mắn theo trong tay bọn họ sống sót có thể làm bồ tát kiên kỵ đồ vật là cái gì đây không khỏi đối với cái này sinh ra vô cùng hiếu kỳ lập tức lắc đầu không còn sâu nghĩ tiếp đây không phải hắn có thể chạm đến đồ vật để tránh nỗ lực càng lớn một cái g i lớn một bên khác văn thủ giận không kìm được sắc mặt dữ tợn một nước hương hỏa như vậy đoạn tuyệt chờ tây du qua đi bản tỏa muốn hắn nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn bởi vì quá trình đã xảy ra ngoài ý muốn dẫn đến không thể thu được đắc nhiệm gì công đức hiện tại ngay cả hương hỏa cũng đã mất đi hơn nữa còn là một cái quốc gia hương hỏa lại há có thể không giận càng căm tức vẫn là tạm thời không thể đối với nó làm cái gì việc này đến mau chóng bẩm báo phật tổ h i ệ u âm thẩm phá hư tây du chi người đã minh ngộ tây du thiên cơ quan âm bù tắt đem cái này quy về một mực cùng linh sơn phật môn đối nghịch người kia nếu không phải minh ngộ tây du thiên cơ Ok quốc vương yêu ân tướng.、Đồng、thời, sau lưng của người nọ có thể là một lưng người Đồng nọ sau của là có văn ị thánh thủ bồ t á t cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc chỉ là thực sự không nghĩ ra đến cùng sẽ là cái nào thánh nhân dám can đảm làm trái thiên đạo đại thế vi phạm đạo tổ chi lệnh thái thượng thánh nhân vô vi không tranh ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn bởi vì phong thần một trận chiến còn thiếu phương tây nhân quả cũng rất không có khả năng thông thiên thánh nhân hoàn toàn không cần cân nhắc hắn không chỉ có an vào vận thánh đan hơn nữa còn bị đạo tổ cấm đoán tại từ tiêu cung như vậy còn lại chỉ có một cái khả năng đó chính là hoàng a h o cung nữ hoa thánh nhân chỉ có nàng là có khả năng nhất bất quá cái này liền khiến người không nghĩ ra nữ hoa thánh nhân cùng tây phương giáo xưa nay không có tương quan dân đoán vì sao muốn phá hư tây du thật là khiến người chăm mối vẫn không có cách giải cùng lúc đó đại đường trường an thành b ạ c h tiêu lệnh sư đạo trường ở đây trấn nguyên tử cho là nàng sư tôn đạo trường sẽ tại địa linh thanh tịnh chi đ i ệ thế nào cũng không nghĩ tới sẽ ở phàm tục bên trong tiền bối ta chỉ có thể nói sư phụ nơi ở chính là đạo trường nói bóng gió chính là nàng cũng không biết sư phụ chân chính đạo trường nghe vậy trấn nguyên tử âm thầm suy nghĩ sâu xa theo tinh huyết hiển hóa ra ngoài lực lượng tâm hắn biết bạch tiêu sư phụ nhất định là một vị c h u ẩ n thánh cường giả nhưng nếu là c h u ẩ n thánh cường giả như thế nào lại lưu luyến p h n g trần thật tình không biết hồng trần làm cho người x a đ o ạ n có thể rơi đạo tâm sau đó có chút không hiểu yên lặng đi theo bạch tiêu chỉ chốc lát sau đi tới gian ngạn bên cạnh một lầu nhỏ đập vào mỹ mắt ngay sau đó một đạo tịch lệ tuyệt sắc thân ảnh tiến vào trấn nguyên tử trong mắt đây không phải quảng hàn cung thường nga tiên tử sao hắn cảm thấy kinh ngạc hiểu kỳ không rõ thường nga tiên tử như thế nào ở đây đ ỗ n g nhiên một thanh sư tỷ khiến cho bừng tỉnh hoàn hồn sư muội người rốt cuộc đã đến linh động dễ nghe thanh â m theo thường nga trong miệng phát ra cái gì thường nga tiên tử là bạch tiêu sư tỷ trấn nguyên tử trong lòng tràn đầy nghi vấn năm trăm năm trước tựa như bởi vì vu khống tề thiên đại thánh một chuyện mà mai danh nhận tích chẳng lẽ là bởi vì bạch tiêu sư tôn gây nên g i á n g đối đ ạ i như vậy hạo tiên hắn càng phát tò mò phải biết hạo tiên có thể không đơn thuần là ngọc đế đơn giản như vậy lương t ư n g ư ờ i so thánh nhân còn kinh khủng hơn chính là chấp trường hồng hoang đạo tổ hồng quân sư tỷ đây là trấn nguyên đại tiên tiền bối bạch tiêu giới thiệu nói thường ngang n g h e vậy đáp lại mỉm cười gật đầu vân an trấn nguyên đại tiên nàng há lại sẽ không biết được may mắn tại b à n đào thịnh hội gặp một lần hơn nữa mỗi lần thịnh hội mời danh sách tất có kỳ danh chỉ có phải hay không lần nào đến đều mà thôi trên ban công bài kiến s ư phụ bạch tiêu cung kính túi đầu hô người đã đến lâm phạm chậm rãi đứng dậy mỉm cười nói vạn thọ sơn ngũ trang quán trấn nguyên tử thấy qua đạo hữu trấn nguyên tử tự giới thiệu mình lâm phạm đạo hữu mời ngồi hắn báo tên của mình sau Ô. mà bạch tiêu thì là cùng thường nga đi sang một bên c á c nàng là thì m ộ i thật vất vả gặp nhau tự nhiên đến tâm sự đi lẫn nhau uống trà về sau lâm phàm chân thành biểu thị ra lòng biết ơn có chấn nguyên tử tự mình hộ tống bạch tiêu an toàn mới có bảo hộ đạo h ư u không cần nói cảm ơn ta bất quá trùng hợp gặp phải kiên một đám giả nhân giả nghĩa người trở nên sự t ì n h không quen nhìn mà thôi chấn nguyên tử xua tay cho biết không cần quan tâm thì ra là thế nhưng một mã thì một mã không biết đạo h ư u nhưng có ta có thể giúp được một tay lâm phàm khẽ nhấp một cái sau nói rằng Giang nhiên được biết, ẩu được Đại lâm a Kim kiếm này một tuyến đại đạo cơ duyên sao. Lâm phàng nghe xong xem như minh bạch là chuyện gì xảy ra xem ra là tôn nộ g không đối với hắn nói cái gì Sau đó mới có phía sau phía Tam chuyện. chuẩn đó đạo có mới một Chảm giấy Thi tác chứng phá pháp thánh, hôn nguyên kim tiên nắm phép tắc chứng hôn nguyên đại la hắn đứng vậy chắp hai tay sau lưng nhấc ngựa đầu lên chậm rãi nói đến trấn nguyên tử nghe vậy lập tức kích động lên lựa chọn của hắn quả nhiên không có sai bạch tiêu sau lưng sư tôn quả thật không phải bình thường theo đạo hữu lời nói hôn nguyên đại la đồng đẳng với thánh nhân c h i cảnh đại la kim tiên phía trên hôn nguyên kim tiên là c h u ẩ n thánh lời nói như vậy hôn nguyên kim tiên phía trên hôn nguyên đại la chính là thánh nhân đúng vậy cũng không phải cũng trấn nguyên tử nghe xong cảm thấy có điểm mê hoặc vậy rốt cuộc là có còn hay không là a hôn nguyên đại la kim tiên là thánh nhân mà thánh nhân không phải hôn nguyên đại la kim tiên hôn nguyên đại la kim tiên siêu thoát thiên địa trời sập mà bất diệt nói chết mà không vong nhân quả không d í n h lượng k i ế p không nhiễm tiếp lấy lâm p h ạ m giải thích chuyển đến mới khiến cho hắn bừng tỉnh hiểu ra cái này không phải liền là đạo tổ hồng quân đã từng thân hợp thiên đạo lúc nói lời thiên đạo không phải ta ta tức thiên đạo đây chẳng phải là nói rõ hôn nguyên đại la kim tiên c h i cảnh còn tại thánh nhân phía trên thánh nhân không n g ị c h tiên n g ị c h tiên thì không phải thánh thiên băng địa diện thánh nhân cũng phải bỏ mình mà hôn nguyên đại la kim tiên mới thật sự là siêu thoát tri đạo thực sự quá làm cho người cảm thấy kinh hãi chương một trăm mười ba thiên điệu tam nguyên xe trễ quốc t h ấ y ba yêu chương một trăm mười ba thiên điệu tam nguyên xe trễ quốc t h ấ y ba yêu trấn nguyên tử cảm thấy vô cùng rung động hôn nguyên đại la kim tiên chính là lấy p h á p tắc con đường c h ứ n g đạo chẳng phải là không cần thiên đạo công đức cùng hồng nông tử khí chỉ muốn nắm giữ một đạo p h á p tắc liền có thể đột phá cảnh giới này đ ô n g nhiên vô cùng hướng tới lên thế là vội vàng mở ra miệng hỏi thăm đạo h n h tam thi chém tới người có thể chứng được hôn nguyên đại la kim tiên tri cảnh dừng lại tại chuẩn thánh đỉnh phong thực sự quá lâu một mực nhìn không thấy đường phía trước biết được đại đạo con đường đang ở trước mắt làm sao có không vội lý lẽ chém tới tam thi giống như tự t ổ n căn cơ căn cơ đã hủy lại như thế nào chứng đạo lâm phạm là không muốn đả kích hắn có thể sự thật đúng là như thế chém tam thi mong muốn chứng hôn nguyên đại l à kim tiên tu vi rất không có khả năng trừ phi bổ túc điểm này nghe vậy trấn nguyên tử trong nháy mắt sụp đổ s á t mặt chẳng lẽ đời này lại cũng vô vọng chuẩn thành phía trên hắn không cam t â m a không biết được thì thôi có thể để hắn biết được mới chứng đạo con đường lại lại không thể đi về phía trước nhất thời vô cùng làm cho người khó chịu đạo h n h c h đại đạo năm mươi thiên diễn bốn mươi chín giữa thiên địa t ử có số một chạy trốn đường sinh cơ lâm p h ạ m cười nhạt một tiếng nói rằng trấn nguyên tử giật mình hoàn hồn không khỏi kích động lên không sai hắn còn có cơ hội cái này tự tồn một chút hy vọng sống chính là cơ hội của hắn còn mời đạo huynh cáo chi mặc dù trong lòng biết đ ộ t mất đi một chính là một đường sinh cơ kia thật là hắn cũng không hiểu biết một đường sinh cơ kia ra sao người có tam thi thiện ác bản thân đạo huynh đại ân chấn nguyên vững ư nhớ g chấn ụ t nguyên hợp tử thi đứng dậy chắp tay không người tôn kính i nói. n túi n Nguyên g đầu húng chi không đơn thuần là bí mật đơn giản như vậy đạo huynh lời nói đã là đang cho hắn truyền đạo theo lý thuyết hắn cũng không phải đệ tử nói ha có thể thân chuyển làm sao không có thể chịu hắn túi đầu lâm phàm khoát tay mỉm cười biểu thị không sao vừa mới một s á t na truyền đạo trở về hệ thống lóe lên một cái khôi phục trọn vẹn năm năng lượng vẫn là lần đầu khôi phục nhiều như vậy năng lượng phía trước lần nào không đều là không một hoặc là một hoặc là hai cái gì khi nào có nhiều như vậy chẳng lẽ là bởi vì tu vi nguyên nhân hắn không khỏi suy đoán chấn nguyên tử tu vi thật là chuẩn thánh đ ỉ n h phong thánh nhân không ra tình huống ai cũng không thể làm sao uống trà lâm phàm nâng lên t r a n trà ra hiệu nói trấn nguyên tử ngồi trở lại vị trí nâng trung trà lên nhấp uống đạo huynh đã cho hắn chỉ đường sáng có thể hay không chứng được hốn nguyên đại la kim tiên liền phải hoàn toàn dựa vào chính mình đông nhiên hắn giống như không để ý đến một cái vô cùng vấn đề nghiêm trọng ngay từ đầu chỉ là coi là bạch tiêu sư tôn chính là một vị c h u ẩ n thánh cường giả nhưng mà đủ loại dấu hiệu cho thấy bạch tiêu sư tôn t u y ệ t không phải là c h u ẩ n thánh cường giả đơn giản như vậy nhất định là siêu thoát thiên địa hốn nguyên đại la kim tiên cường giả không phải há lại sẽ biết được hợp đạo thiên đ i ệ tam nguyên bí mật không trách hắn sinh ra ý nghĩ như vậy chủ nếu không phải như thế tất cả rất khó giải thích rõ hơn nữa vô cùng có khả năng còn không phải hôn nguyên đại la kim tiên đơn giản như vậy nhưng mình lại cùng nó lẫn nhau xưng ơ đạo h ư u nghĩ đến cái này hắn không khỏi hù dọa một cỗ mồ hôi lạnh tiền bối trấn nguyên trước đó đ ừ n g đột còn xin thứ tội lâm phàm nghe thấy hắn liền trong lòng biết nhất định là trấn nguyên tử nó b ổ bất quá hắn cũng không có giải thích không cần để ý tiền bối cũng tốt đạo huynh cũng được những này đều không quan trọng trái lại thường nga bạch tiêu bên này các nàng sư tỷ mỗi hai giống như thân tỷ mỗi đồng dạng kia là trò chuyện vui vẻ hòa thuận vô cùng sư tỷ quảng hàn cung sinh đẹp không rất xinh đẹp sư tỷ thiên đình có phải hay không thiên cung san sát cung điện đường hoàng ân thiên đình rất lớn thiên cung to lớn cung điện lộng lẫy hai người nói chuyện không phải tu vi nói không phải nói bàn luận không phải pháp chính là đơn giản một chút việc nhà sư tỷ ngươi là thế nào gặp phải sư phụ Cho chuyện trong chốc lát sau bạch tiêu hiếu kỳ hỏi thường ngang ngay vậy ký ức đ ố n g nhiên về tới 500 năm trăm n ă m trước thời gian trôi qua thật nhanh n h ó n g một cái năm trăm n năm liền đi qua không biết dương thiền mội mội có thể mạnh khỏe chính mình sở dĩ có thể gặp phải sư phụ chính là dương thiền mội mội chi công có lẽ hẳn là tìm một cơ hội đi xem một chút nàng là tam sư huynh m u ộ i m u ộ i ta mới có thể gặp thấy sư phụ nàng thanh thật trả lời bạch tiêu biết tam sư huynh chính là rót giang khẩu hiện thánh chân quân nhị lang thần dương tiễn tam sư huynh m u ộ i m u ộ i như vậy nhất định là hoa sơn tam thánh mẫu dương t i ễ n thì ra sư tỷ là như thế gặp phải sư phụ nghĩ đến cũng là sư tỷ làm vì thiên đình tiết tử lâu dài ở tại quảng hà n g cung nếu không phải là như vậy lại thế nào lại gặp sư phụ đâu cùng lúc đó một bên khác trần h u y ê n trang tôn nộ không bọn hắn đã đi tới xa trí quốc đồng thời tiến vào đô thành bên trong thủ thành tướng quân biết được bọn hắn là đông thổ đại đường đến muốn hướng tây thiên thỉnh kinh người liền tôn kính đem bọn hắn mang đến hoàng cung gặp mặt quốc vương loan kim trên đại điện sa chỉ quốc vương ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên hơi phải phía dưới đồng thời ngồi một vị ung dung hoa lệ phụ nhân mà vị này phụ nhân chính là sa chỉ quốc vương hậu đường hạ thật là đông thổ đại đường mà đến thánh tăng quốc vương ám nhữ mày vũ trong lòng cảm thấy kỳ quái quốc sư không phải đã nói theo đại đường mà đến nhất định là một vị cao tăng sao nhưng trước mắt lại là chuyện gì xảy ra bộ d á n g k i a rõ ràng chính là một cái phú gia công tử nhưng mà trong tay lại cầm người xuất gia mới có thiền trượng là đại đường mà đến nhưng cũng không phải là tăng bất cứ lúc nào trần huyền trang đều khó có khả năng nói mình là tăng huống hồ chính mình bộ này mặc chỗ nào giống như là tăng vì hoàn thành tây du thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào nha nhưng có thông quan văn điệp quốc vương tiếp tục hỏi bất kể có phải hay không là tăng nhưng chỉ cần là theo đại đường đến lại muốn đi tây thiên bái phật thính kinh vậy thì phù hợp quốc s ư nói trần huyền trang không nói chỉ là c h ỉ n h lên chứng minh thân phận xa chỉ quốc vương nhìn sau giật mình cái gì tể tướng thân ngoại tôn quan trạng nguyên nhi từ ba liên tâm này thân phận còn cần gì thông quan văn điệp bất quá hắn không nghĩ ra như vậy t ố t quý vì sao muốn không xa vạn dặm trèo non lội suối chỉ là vì cầu lấy c h â n kinh vào triệu đường làm con lớn thứ đây thê thiếp thành đàn chẳng lẽ không tốt sao đi mời quốc sư đến sau một lúc lâu hắn nhìn về phía một bên theo hầu hạ lệnh chỉ chốc lát sau sau x a chỉ quốc ba vị quốc sư hộ tống quốc vương theo hầu đi vào có chút hướng trên điện quốc vương thoáng c h ắ p tay thi lễ sau nhìn về phía trần huyền trang b ọ n người các ngươi không thông quan văn điệp mong muốn thông hành liền muốn cùng ta đám h u n h đệ đạo pháp tỉ thí một phen cầm đầu hộ lực đại tiên trầm giọng nói chương một trăm mười bốn cái gì là đại la kim tiên cường giả chương một trăm mười bốn cái gì là đại la kim tiên cường giả sa trí quốc hổ lực đại tiên l ộ c lực đại tiên d ư ơ n g lực đại tiên ứng tiếp mà sinh nộ đạo biến hóa nghe đồn tượng cổ có ba tôn đại năng cường giả tên thái thanh ngọc thanh thượng thanh tức thái thượng t h á n h nhân nguyên thủy thiên tôn thông tiên giáo chủ ba yêu cho nên tố tượng thần mà bái nhìn câu chính quả đứng hàng tiên ban một ngày thái thanh t ư ợ n g thần bỗng nhiên hiền linh nói cho bọn hắn sẽ có đại đường người tiến về tây thiên thỉnh kinh đi ngang qua nơi lấy lúc cùng bọn hắn khó xử một phen sau đó thái thanh thiên tôn liền sẽ ban thưởng minh đệ bọn họ ba người cựu truyện kim đan thái thượng l ã o quân luyện chế cựu truyện kim đan có thể chứng t h á i ớt chính quả như đến thánh nhân luyện chế cựu truyện kim đan đại la chính quả ở trong tầm tay ba yêu lập tức kích động đáp ứng cáo chi quốc vương nếu có đại đường mà đến cao tăng cần phải thông báo cho bọn hắn một tiếng mặc dù nay nhật xuất hiện không phải đại đường cao tăng nhưng người tuyệt đối không có sai không biết ba vị quốc sư muốn làm sao so trần huyền trang mỹ mắt khẽ nâng khẽ cười một tiếng x u n g mặt dầu chặt đầu sọ tham thiền ngồi nói dương lực đại tiên hai mắt ngưng thần hung ác nói rằng hộ lực đại tiên lộc lực đại tiên cũng là mắt lộ ra hồng quang người ta đều người tu đạo so những n à y q u á không có ý nghĩa tôn nộ g không đứng dậy trêu tức cười một tiếng cũng không phải thế gian à o thuật như vậy t h thí giống như h ả i đồng chơi đùa chi hí vậy ngươi muốn làm sao so h ổ lực đại tiên ánh mắt ngưng tụ trứng mắt nói rằng cùng là người tu hành những này bất quá là bình thường thủ đoạn sẽ không đả thương tới song phương một người đương nhiên là lấy thực lực luận cao thấp tôn nộ g không ánh mắt lóe lên khi tức lạnh thấu xương phát ra tất cả mọi người là có tu vi trong người, người chơi cái gì đứa nhỏ trò xích đâu nghe vậy bà yêu đối mặt lên cái này nằm ngoài dự đoán của bọn họ nha bọn hắn đắc đạo biến hóa tham viếng tam thanh ngày đêm n ộ đạo đã nhập kim tiên tri cảnh nhục thân không xấu pháp lực tinh thâm như lấy thực lực luận cao thấp trước mắt hầu tử gấu đen bọn người như thế nào là bọn hắn ba huynh đệ đối thủ chẳng lẽ cố ý chiến thua hơn nữa giống như không phải xuống v ạ t dầu chặt đầu sọ ngồi nói tham tiền tỷ thí có loại làm cho người cảm giác bất an ba vị quốc sư không phải là sợ rồi sao thiên đồng t ự như nhìn thấy ba yêu không có trả lời liền khiêu khích nói rằng hừ quân vọng các ngươi đã muốn so liệu thực lực tiện chớ phải hối hận lộc lực đại tiên nhịn không được phát nổ nói tục dám can đảm xem nhẹ bọn hắn nhất định phải để bọn hắn thật tốt nhìn một chút xem thường huynh đệ bọn họ là phải trả giá thật lớn có phải hay không c u n g vọng các ngươi sau đó tự biết nhưng ta lão tôn thật là có điều kiện một khi các ngươi thua chúng ta không chỉ có muốn thông hành ta lão tôn muốn các ngươi nhận ta làm chủ hộ lực lộc lực dê lực chính là lượng k i ế p sản phẩm có người muốn cho ba yêu chết nhưng hắn càng muốn để bọn hắn sống lấy phòng ngừa v ắ n nhất phương thức tốt nhất chính là thu phục sau đó mang theo trên người ba yêu hóa hình thành là xa chỉ quốc quốc sư cũng vô áp đi đồng thời còn để trong n à y mưa thuận gió hòa quốc thái dân an cho dù quan đ t n g đến hắn cũng là có nói lý vậy ngươi như thua đâu hổ lực đại tiên nghe xong sắc mặt biến hóa vậy mà mong muốn huynh đệ bọn họ nhận một cái hầu tử làm chủ quả nhiên là ý nghĩ h a o h u y ề n ha ha ha ta lão tôn như thua mặc cho các ngươi xử trí thua hắn tôn nộ g không sao lại thua chớ nói ba yêu chỉ là nho nhỏ kim tiên c h i cảnh tu vi cho dù đại la kim tiên phía trước cũng chỉ có bị thu thập phần vậy ngươi muốn làm sao lấy thực lực l ư ợ n cao thấp dương lực đại tiên sắc mặt giống nhau không dễ nhìn bất thiện nhìn chằm chằm tôn nộ không nói rằng đơn giản huynh đệ các ngươi cùng tiến lên ta láo tôn như di động mảy may liền coi như thua hắn lời nói cũng không phải lá khoác lác ba yêu thực lực hắn thấy thật quá thấp căn bản cũng không có bất kỳ một tia phần thắng khả năng phách lối hổ lực đại tiên lặng lẽ mà xem bạo khởi kim tiên tu vi khí tức phát ra dương lực đại tiên l ộ c lực đại tiên cũng là đồng thời vận chuyển tu vi dẫn động kim tiên lực lượng、Chấn. tôn nộ không khỏe miệng rất nhỏ d ư n g lên đại la kim tiên uy áp đột nhiên phong thích nhẹ nhàng hô một câu vừa muốn khởi hành bay ra đại điện ba yêu trong nháy mắt sắc mặt đại biến bọn hắn phát hiện lực lượng bị giam cầm thân thể không cách nào động đậy duy nhất có thể động cũng chỉ có trong mắt đồng thời cảm giác quanh thân giống như cự sơn áp đỉnh hô hấp khó khăn như thế nào chịu thua sao nghe thấy tôn nộ không lời nói ba yêu nhãn châu chuyện không ngừng vô cùng chân kinh cái này huy áp này khí tức chẳng lẽ là đại la kim tiên cường giả thái ớt kim tiên tu vi khí tức cùng huy áp bọn hắn không phải chưa từng cảm thụ đều không có có trước mắt hầu tử mang tới rung động vậy mà nhìn lầm con tường rằng chỉ là một cái có chút đạo hạnh hầu yêu không nghĩ tới lại là một vị đại la kim tiên c ư ờ n g giả tham kiến chủ nhân cảm thấy trên người uy áp v ô n g l ỏ n g hổ lực đại tiên liền dẫn đầu lễ bái x u ố n g dưới đã không có tiếp tục tỉ thí cần thiết đối mặt đại la kim tiên c h i cảnh c ư ờ n g giả cho dù huynh đệ bọn họ thiêu đốt tinh huyết bộc phát t h ầ n hồn đều khó có khả năng chiến thắng nếu chỉ là thái ớt kim tiên sơ kỳ hoặc là thái ớt kim tiên trung kỳ c h i cảnh ba huynh đệ thiêu đốt thần hồn tinh huyết sau cố gắng còn có thể một trận chiến hổ lực đại tiên lộc lực đại tiên thấy đại ca thần phục bọn hắn cũng liền bận bịu bái lại xuống trên đại điện, s a chỉ quốc quốc vương cùng một đám đại thần vô cùng mất bức đầy não nghi vấn tỷ thí còn chưa có bắt đầu đâu làm sao lại thua đâu h ổ lực quốc sư ngươi cái này quốc vương nghi hoặc hỏi hắn biểu thị xem không hiểu vừa mới tỷ thí sao giống như không có chứ vậy rốt cuộc là tại sao thua về đại vương huynh đệ chúng ta thua về sau chúng ta liền không thể phụ tá đại vương h ổ lực đại tiên không có quá nhiều giải thích là thật thua hay là g i ả thua bọn hắn rất rõ ràng đã thua kia tự nhiên muốn tuân thủ hứa hẹn nghe thấy lời này quốc vương càng phát ra không hiểu vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì vì sao kêu hầu tử dăm ba câu ở giữa liền để hắn ba vị quốc sư nhận thua đây cũng quá không phù hợp lẽ thường vô cùng thức thời tôn nộ g không cười khẽ một câu tiếp lấy nhường ba yêu đứng dậy trần huyền trang thiên đồng ngao liệt cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt rất tốt xem ra ba yêu là thất thời hiểu lựa chọn quyền liêm thì là ra ứng kích phản ứng hai mắt không ngừng quét vào hổ lực dễ lực lộc lực trên thân âm thầm cảm giác khí tức của bọn hắn nhưng mà vô luận như thế nào đều không có cảm thụ g i khí tức quen thuộc ba yêu giống như không phải thiên đình hạ giới cũng không phải linh sơn phật môn chư bồ tất tọa k � hắc kim cũng giống nhau nghĩ đến bất quá hắn nghĩ cùng q u y ề n liêm suy nghĩ khác biệt hắn giống như nhìn ra điểm môn đạo tề thiên đại thánh giống như đối mặt thiên đình hạ giới yêu cùng linh sơn phật môn bồ tát hạ giới tọa kỵ là hai cái thái độ q u á i thai không thể nghĩ sâu cứ việc vô cùng kỳ quái hắn đều ngăn lại chính mình không cần tiếp tục suy nghĩ sợ chạm đến cái gì không nên có đồ vật người tới mang trần công tử bọn hắn đi thiên điện nghỉ ngơi s a chỉ quốc quốc vương vẫn không nghĩ ra hắn nhất định phải nguyên do đi ra thế là liền an bài bọn hắn xuống dưới ngay sau đó đơn độc triệu kiến hổ lực dê lực lộng lừ đại ca như thế dũng sao chương một trăm mười lăm đại ca như thế dũng sao sa chỉ quốc hoàng cung quốc vương hậu điện sa chỉ quốc vương cùng lục lực hổ lực dê lực đối mặt thật lâu một cái chờ bọn hắn trả lời ba người thì chờ quốc vương hỏi thăm thế là liền tạo thành dạng này một màn lại là sau một lúc lâu sa chỉ quốc vương thấy nhà mình quốc sư không có mở miệng hắn mới chủ động há mồm mở miệng hổ lực quốc sư các ngươi cùng tỉnh kinh người chưa bắt đầu t h thí là như thế nào thua rõ ràng cũng chỉ là song p ư ơ n g ở đằng kia đánh lấy miệng cầm sau đó không hiểu thấu liền t u a ngoại trừ người trong cuộc lúc ấy tại trên điện cơ hồ đều là phạm t h a i nhục thể ai cũng không thể nhìn ra cho nên mới sẽ như vậy không hiểu nghĩ hoặc đại vương chủ nhân thực lực ở xa huynh đệ chúng ta phía trên h ồ lực đại tiên nói thật nói dương lực đại tiên lộ c lực đại tiên giống nhau gật đầu phụ h o ạ n sa chỉ quốc vương trợn cảm thấy hoang mang còn không có tỷ thí làm sao sẽ biết thực lực mạnh tại bọn hắn đại vương chúng ta cùng chủ nhân đã tỷ thí chỉ là chúng ta huynh đệ còn chưa phát lực liền bị chấn áp h ồ lực đại tiên lại tiếp lấy giải thích nói sa chỉ quốc vương vẫn là rất n g nhưng làm sao hắn chỉ là phạm nhân một hồi sau sa chỉ quốc vương phát ra thở dài một tiếng sa chỉ quốc tự có hộ lực dễ lực lộng lực làm quốc sư sau quốc lực ngày càng cường thịnh trong nước mưa thuận gió hòa dân giàu quốc thả nếu không có quốc sư toa trấn sợ sẽ khôi phục lại dáng dấp ban đầu xem như một nước tri chủ vốn không nên có ý nghĩ như vậy thật là ba vị quốc sư có thể đều không phải là phạm nhân chính là có cao thâm đạo hạnh tinh thông pháp lực người có bọn họ cho dù hắn không công thành chiếm đất cũng sẽ không có người dám khi dễ xa chỉ quốc đại vương huynh đệ chúng ta chính là người tu đạo nhận cược liền phải chịu t h u a không phải đạo tâm thì bất ổn tại tu hành bất lợi h ổ lực đại tiên nói như vậy ngay vậy xa chỉ quốc vương minh bạch ba vị quốc sư đã không thể giữ lại bất đắc dĩ chỉ có thể thổ lộ hết hắn không bỏ tri tình trời chiều đem rơi giáng chiều chiếu g i i gió thu điệu hữu lá hoàng bay xuống giống như lúc này xa c h ỉ quốc vương tâm tình ban đêm tựa như tập kích s á t na tiến đến vốn là nghỉ ngơi chìm vào giấc ngủ thời điểm mà xa c h ỉ quốc vương lại không cách nào tiến vào mộng đẹp đại vương đêm đã khuya vương hậu mở ra khép hở hai mắt nhu hòa nói rằng ai ba xa c h ỉ quốc vương thở dài một tiếng bất đắc di chậm rãi nằm xuống về sau không có ba vị quốc sư hắn nên làm cái gì bây giờ lúc này thiên điện b a yêu đến đây bài kiến ân nghe nói các ngươi chỗ bái chỗ tôn chính là tam thanh tôn nộ không ứng thanh sau mở miệng hỏi đúng vậy chủ nhân chủ nhân là có gì không ổn sao hổ lực đại tiên trả lời hỏi sau đó các ngươi chính là ta lão tôn người tự nhiên là không thể tại thờ phụng bất luận kẻ nào có thể hiểu tôn nộ không lạnh giọng nói rằng b a yêu lẫn nhau dường như cảm giác chủ nhân có chút bá đạo dạng này có phải hay không không quá tôn kính tam thanh các ngươi châu bái chỗ tin nhưng có được tôn nộ không ngưng mắt hỏi b a yêu nghe xong lắc đầu bọn hắn cung phụng hưng ơ hỏa tín ngưỡng nhưng mà nhưng thủy trung chưa theo tam thanh trên thân thu hoạch được bất kỳ phản hồi ngoại trừ thái thanh thiên tôn hiện linh qua một lần ra lệnh cho bọn họ khó xử thỉnh kinh người một chuyện ngoài ra k h ô như g tiếng vang. còn có bất kỳ ừ đã không đọc đ không ợ c vì sao muốn bái? thông ô n ngộ k thiên ì hừ lạnh n ó Tam thanh b t r o n giáo n g o ạ trừ thượng thanh thông tiên g i chủ còn chủ hàng người. Như thông tiên lại là đạo mạo hai giáo ra vị vẻ bất quá đều không có bị giam cầm tất nhiên sẽ phản hồi ba yêu ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn vốn là xem thường là m ớ t sinh trường hóa khoác cọng lông mang sừng hàng người thái thanh thiên tôn thánh nhân càng là một bộ cao cao tại thượng minh là nhân giáo giáo chủ lại không có kết thúc giáo chủ chức vụ cái này ba yêu nhất thời không biết nên như thế nào ngôn ngữ nhưng là chủ nhân có mệnh cho dù không hiểu cũng chỉ có thể tuân theo còn có t a m thanh xem bên trong lưu lại thượng thành một tôn tượng nặng liền có thể còn lại hai tôn đều cho ta láo tôn phá hủy tôn ngộ không lấy không thể nghi ngờ ngữ khí ra lệnh là chủ nhân ba yêu càng phát ra nghi hoặc nhưng ngoại trừ tôn theo không còn cách nào khác nhoáng một cái cuối thu ánh trăng đã treo cao đang không phía trên mây đen từ n g mảnh sao trời dài rác trở lại tam thanh xem ba yêu từ đầu đến cuối trên mặt khốn vẻ nghi hoặc không rõ vì sao chủ người thật giống như lối ngọc thanh thái thanh rất khơ đại ca thật chẳng lẽ muốn hủy trừ cái này hai tôn tượng nặng một khi làm như vậy chẳng phải là đại bất kính hủy đi. h ổ lực đại tiên trầm mặc một lát sau quyết định nói rằng rất kỳ quái tự bái hầu tự làm chủ sau đ ô n g cảm giác trên thân kia cố không h i ể u kéo căng tiếng lòng không có đạo tâm càng thêm thông thuận đại ca đây chính là đại bất kính nha dương lực đại tiên c a o mày nói cái gì đại bất kính tam thanh tượng nặn đều là chúng ta tạo phá hủy hai tôn lại có làm sao h ổ lực đại tiên không cho rằng có cái gì đại bất kính đang giống như chủ nhân nói như vậy đã không có bất kỳ cái gì phản hồi bất kỳ được giữ lại làm gì húng chi nghe đồn ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn thái thanh thiên tôn đối yêu đều rất là xem thường ngoại trừ thượng thanh thông thiên giáo chủ đại ca nếu là phá hủy sau bọn hắn giáng tội làm sao bây giờ lộc lực đại tiên lo l ắ n g nói loại khả năng này cũng không phải sẽ không xảy ra thăng mét tân đấu gạo thủ một khi không cho đây không phải là phá hư bọn hắn hương hòa sao chỉ lo hưởng thụ hương hòa đạt được tín ngưỡng nhưng lại chưa bao giờ phản hồi sao dám giáng tội bất quá cũng không cần quá lo lắng chủ nhân đã lệnh chúng ta làm như vậy định sẽ cân nhắc tới điểm này h ổ lực đại tiên tôn nộ không nói lời cho rằng đúng là như thế hơn nữa dám để bọn hắn làm như vậy liền không có sợ hãi hậu quả có lẽ cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ hậu quả dương lực đại tiên lộc lực đại tiên nghe xong liền không lại tiếp tục ngôn ngữ hương hòa không ngừng tín ngưỡng không ngừng lại chưa từng có đạt được nên có được làm sao có thể không có bất kỳ cái gì l ờ i oán dẫn đâu chỉ là không dám mà thôi mặt trời mới lên ở hướng đông mặt trời mới mọc sơ lộ một vệ quan g huy xuyên thấu qua tầng mây chiếu s ạ tại tam thanh q u a n thượng tiếp theo từ mái hiên khe hở thẳng bắn vào yếu đ ớt tấm áp nhuồng ngồi xếp bằng nhắm mắt ba yêu chậm rãi mở ra nhìn nhau sau đủ cùng đi tới xem bên trong đại sành hộ lực dê lực lộc lực Thần cầu thiên tôn ban thưởng pháp quyết ba yêu k h ô n g người cúi đầu thỉnh cầu nói rằng một hơi hai hơi nửa k h ắ c đồng hồ đi qua trong đại s ả n h dựng đứng tượng thần cũng không có phản ứng chút nào thiên tôn ta đám huynh đệ cho các ngươi cung cấp không ít hưng ơ hỏa tôn kính không ít tín ngưỡng thế nào cũng nên đạt được một chút hồi báo hộ lực đại tiên đứng dậy mở mắng lên d ư ơ n g lực đại tiên l ộ c lực đại tiên rõ ràng có chút kinh ngạc đại ca như thế dũng sao rất tốt đã không có bất kỳ cái gì hồi báo vậy thì đừng trách ta đám h u n h đệ không khắc phí mười mấy hơi thở qua đi vẫn không có bất kỳ phản ứng nào hộ lực đại tiên nhắc vung tay lên sau đó mở nện chương một trăm m ư ơ i sáu kẻ muốn giết ta hỏi qua không có chương một trăm m ư ơ i sáu kẻ muốn giết ta hỏi qua không có chỉ chốc lát sau tam thanh xem bên trong thái thanh ngọc thanh hai tôn thần tượng bị nện đến nắp ấy độc lưu lại thanh thông thiên giáo chủ một người tượng thần như cũ đứng xử sững mà tượng thần vỡ vụn một s á t na ở xa thiên ngoại thiên hai tôn thánh nhân gần như đồng thời mở hai mắt ra trên mặt h i ể n hiện sắc mặt giận dữ bàn g bạc hùng hậu khí tức bỗng nhiên phát ra ánh mắt bạo lạnh sắc ý hệ lên thật can đảm dám tự mình tổn hại bản thánh t ư thần thái thanh thiên tôn nguyên thủy thiên tôn riêng phần mình phát ra lời giống vậy tam thập lục trọng tiên h thiên đình đâu xuất cung khép hờ hai con ngươi ngồi xếp bằng thái thượng lão quân đột nhiên mở mắt thánh nhân truyền âm nhường hắn hạ giới đi xem một chút đến tột cùng xảy ra chuyện gì s a chỉ quốc ba yêu vì sao muốn phá hủy tam thanh xem bên trong tự thần làm sao lại hắn lập tức một hồi ngạc nhiên nghi ngờ ba yêu đối tam thanh kia là vô cùng tôn kính làm sao có thể làm ra cái loại này đ ạ i bất kính c h u y ệ n đến nhưng mà thánh nhân không có khả năng vô cớ truyền âm nhất định là đã xảy ra cố định sự thật cái này nhường cảm thấy không hiểu nếu là thỉnh kinh đội ngũ đi tới xa trí quốc nhất định sẽ dựa theo hắn hiển hóa tại chủ thân tượng thần bên trên phân phối như vậy đi cùng tôn nộ g không bọn hắn tỷ thí kết quả nhất định là thân tử đ ạ o tiêu nếu như không phải thỉnh kinh đội ngũ đi vào như vậy ba yêu đến cùng bị thần kinh à. tam thanh xem bên trong tượng thần đều là thánh nhân a sao dám làm ra hành vi người tiên chẳng lẽ liền không sợ dáng tội trách phạt sao thái thượng lao quân t r ă m mối vẫn không có cách giải suy nghĩ nát vóc cũng nghĩ không thông mấu chốt của vấn đề chỗ chỉ có thể thực hiện chuẩn thánh đỉnh phong tốc độ nhanh chóng đi vào xa trí quốc tam thanh xem mái hiên bên trên thái thượng lao quân hư hóa thân thể uy áp phóng thích khí tức phát ra tức giận c h i âm vang lên lớn mật các ngươi dám tổn hại bản thánh tự thần phải bị tội gì hổ lực dễ lực l ộ c lực nghe tiếng trong nháy mắt hoàng hồn đồng thời đạo thanh âm này vô cùng quen thuộc kia là thái thanh thiên tôn đắm sắc ha ha ha quả nhiên là thăng mét tân đấu gạo thù a chúng ta muốn về quỹ thời điểm thiên tôn ngươi không h i ể n linh hủy đi tượng thần liền đến trách tội chúng ta hổ lực đại tiên m i ệ n mai trào cười lên cũng không bởi vì thái thanh thiên tôn hiển hóa mà sợ hãi sợ hãi làm chuyện này trước đó bọn hắn đã muốn qua hậu quả không sai huynh đệ chúng ta bỏ ra nhiều như vậy lại không có đạt được bất kỳ một tia hồi báo thiên tôn ngươi là thế nào có mặt đến trách tội chúng ta dương lực đại tiên lấy hết dũng khí g i ậ n đối nói cùng lắm thì vừa chết lại có sợ gì đâu thiên tôn chẳng lẽ các ngươi chỉ lo hưởng thụ tín ngưỡng cùng hưng ơ hỏa lại không cho chúng ta rớt xuống một tia phản hồi sao l ộ c lực đại tiên giống nhau không cam lòng yếu thế há mồm nói rằng ba yêu dắt tay lớn mật hào nôn đưa sinh tử tại ngoài suy xét t h ư ợ n như nhận chủ về sau có nhiều thứ trói buộc nới lỏng làm cản thái thượng lao quân nghe xong sắc mặt vô cùng khó coi chuẩn thánh uy áp một lầm lập tức khiến cho ba yêu trong nháy mắt quỳ xuống đất k h í tức cường đại bao phủ tại đỉnh đầu bọn họ phía trên dường như chỉ cần đạo này k h í tức tới người bọn hắn liền sẽ lập tức hồi phi yên diện ha ha ha làm cắn sao thì tính sao bất quá chết một lần mà thôi ba yêu toàn vẹn không sợ chăm miệng một lời nói trước kia là bọn hắn quá tin tưởng một vài thứ có thể tối hôm qua trải qua chủ nhân điểm hóa sau bọn hắn giống như đã thức tỉnh không có bất kỳ cái gì hồi báo phản hồi vì sao còn muốn tín ngưỡng vì sao muốn còn muốn tham viếng loại đậu đến đâu loại dưa đến dưa mà bọn hắn tận tâm tận lực bỏ ra rất nhiều lại từ đầu đến cuối đều không có thu hoạch được bất kỳ một k i a phản hồi chi vật đã như vậy sao lại cần lại tin lại bái trước đó vô luận như thế nào cũng không dám có ý nghĩ thế này chẳng biết tại sao tối hôm qua nghe xong chủ nhân gian dạy về sau giống như hoàn toàn không sợ bất kỳ sinh tử lớn mật các ngươi làm càn như thế là muốn hồn phi phách tán sao thái thượng lao quân mặt hoàn toàn h ắ c là cái gì cho ba yêu dũng khí thế mà để bọn hắn như vậy thấy chết không s ợ ha ha ha hộ lực đại tiên không nói chỉ là một mặt cười to v u â đến cực điểm a Nỗ lực thái thượng hồi Hủy đi báo. t t lao quân giận dữ nhưng mà tại hắn giết tâm phong đại vừa muốn chấn sát ba yêu thời điểm tôn ngộ không thiên đồng đám người đi tới người nào dám giết ta láo tôn người hét lớn một tiếng lập tức vang vọng một phía tôn ngộ không người muốn ngăn bản thánh thái thượng lao quân nổi giận nói ha ha ha bọn hắn đã nhận ta láo tôn làm chủ người muốn giết ta lão tôn người người nói ta ngăn không ngăn cản tôn nộ không hỏi ngược lại cái gì b ả n thánh bất quá là thái thượng lão quân mà thôi thánh nhân không thể hiền thánh cũng không phải nói một chút mà thôi tối thiểu sẽ không bởi vì điểm này chuyện bé nhỏ không đáng kể hiện lộ chân thân chúng ta muốn hướng tây thiên bái phật cầu kinh đi ngang qua nơi đây xem ba vị quốc s ư cùng phật hữu duyên đã cùng ta phật hữu duyên lại có thể nào lại bái thiên tôn như thiên tôn muốn trách giết bọn hắn vậy liền ngay cả chúng ta cùng một chỗ a trần huyền trang nắm lấy chín hoàn tích trượng tiến lên lạnh lùng nói đều muốn mưu đồ tây du công đức bố cục tây du hư hư hư h như đoạt nhân tộc khí v ậ n vậy liền dùng mình chi mâu công mình chi thuẫn cũng chính là dùng ma pháp đánh bại ma pháp thái thượng lao quân nghe được lời nói bên trong vật vị ba yêu đập mất thánh nhân thần giống chính là thỉnh kinh người thụ ý đ ồ n g nhiên hắn không biết nên như thế nào cho thỏa đáng nếu là giết ba yêu kích thích tới trần huyền trang không đi lấy trải qua làm sao bây giờ nếu không giết nhưng như thế đại bất kính hành vi người tiên thì sao cùng thánh nhân bàn giao nhất thời bầu không khí trầm muộn đ ồ n g nhiên thái thượng lao quân đột nhiên thần sắc rung động vừa vặn giống không để ý đến thứ gì trọng yếu tam thanh xem bên trong ba yêu giống như chỉ là đập ngọc thanh thái thanh tượng thần thượng thanh thông thiên giáo chủ tượng thần như cũ tại chẳng lẽ là bởi vì chính mình tới quá nhanh cho nên còn không tới kịp giống như hoàn toàn chính xác là như vậy trần huyên trang bọn hắn chính là hồ yêu dê yêu hiệu yêu chớ có sai lầm trầm ngâm một lát sau thái thượng lao quân lạnh lùng nói ra không chỉ có như thế còn khiến ba yêu hiện ra nguyên hình thiện h a i ngã phật từ bi vi hoài phổ độ c h ú n g sinh yêu lại có làm sao chỉ cần chưa từng làm ác lại cùng ta phật hữu duyên đều ứng thành t ự chính quả trần huyền trang một bộ công tử bộ dáng nói ra phật ra con cháu ngôn ngữ mặc dù có điểm quái dị nhưng là nếu như quá trình không có sai hắn hẳn là đại đường cao tăng cho nên mặc dù là lấy bộ dáng như vậy đi về phía tây nhưng chúng tiên phật đều là ngầm thừa nhận hắn là không m ô n người chẳng lẽ thiên tôn cho rằng không nên sao phút cuối cùng hỏi ngược một câu thái thượng lao quân sắc mặt là càng ngày càng khó coi cực kỳ tức giận ba yêu phạm phải lớn như thế bất kính c h i tội tạm thời lại không cách nào chấn sát lê tẩm a trần huyền trang ngươi tự giải quyết cho tốt đã dưới mắt không có cách nào gạt bỏ ba yêu hắn còn tiếp tục lưu lại tới làm gì mắt không thấy tâm không hiển chờ tây du qua đi sẽ chậm chậm tính món nợ này ba yêu đầu lâu tạm thời trước hết đặt ở trên đầu của bọn hắn Trước hộ kinh, thánh nhân chi nghi. Trước lực dễ lực lộc lực đông cảm giác cực kỳ chấn động không nghĩ tới có thể tại thái thanh t i ê n tôn hiển hóa hạ sống sót mà bái cái chủ nhân này vì bảo đảm bọn hắn lại dám cùng thánh nhân rằng co mà kia thỉnh kinh người dăm ba câu ở giữa liền bàn sống hẳn phải chết cục vốn nên làm xong chịu chết chuẩn bị không ngờ kết cục sẽ là như vậy đương nhiên bọn hắn ba không biết hiển hóa cũng không phải là là chân chính thái thượng thánh nhân mà là thái thượng lão quân cố lộng huyền hư ba yêu đứng vậy lần nữa khôi phục hình người đi vào tôn nộ g không trước mặt vô cùng chân thành b á i t ạ tạ chủ nhân cứu giúp t r ă m miệng một lời các ngươi đã nhận thua cuộc nhận ta lão tôn làm chủ ta lão tôn liền không khả năng để các ngươi bỏ mình ai đến đều không được tôn nộ g không dùng một loại ngữ khí rất chắc chắn nói tây du lượng kiếp vận hành kiếp khí b a phủ trừ phi dám lập bàn không phải ai cũng không dám tùy y không phải là một khi nhấp bàn kia tây du liền nghĩ muốn tiếp tục phần này nhân quả cho dù thánh nhân cũng không dám tiếp nhận thánh nhân rất lợi hại phải không có thể thánh nhân mặt trên còn có hồng quân đâu người lao tặc này một người có thể chấn áp sáu thánh hồng hoang bên trong ai dám làm cản ba yêu nghe xong cung kính chắp tay túi đầu trong lòng đều thầm nghĩ c á i chủ nhân này không có nhận lầm đại ca thật là tề thiên đại thánh các ngươi có thể nhận chủ là đời này lớn nhất cơ duyên ngao liệt nhìn lấy bọn hắn ba cười nói nghe vậy ba yêu một hồi giật mình thì ra chủ nhân chính là năm trăm năm trước đại náo thiên cung tề thiên đại thánh từng trêu đồ hạo thiên ngọc đế đùa bỡn thái thượng lao quân trêu cật như lai phạt tổ chỉ là về sau bởi vì cùng phật tổ đánh c ự c thụ l ừ a gạt mới bị chấn áp tại ngũ chỉ sân h ạ n h ư chủ nhân thật sự là tề thiên đại thánh lời nói đúng là một đại cơ duyên về sau đi theo chủ nhân nhất định có thể xông ra một phiến thiên đ i ệ m đặt chân trong tam giới chủ nhân thì ra ngươi chính là tề thiên đại thánh ngay từ đầu bọn hắn còn tưởng rằng ai to gan như vậy dám mạo hiểm dùng tôn nộ g không cái này đại danh thì ra chính là chân nhân nguồn gốc tôn nộ g không, không nói chỉ là cười nhạt một tiếng nhẹ gật đầu mặc dù trước mắt cái danh này có chút có tiếng mà không có miếng nhưng hắn tin tưởng một ngày kia nhất định sẽ chân chính được xưng tụng tề thiên đại thánh chi danh đồng thời một bên khác thái thượng lao quân suy nghĩ thật lâu vẫn là quyết định tiến về tây thiên linh sơn đem xa chỉ quốc một nạn phát sinh biến số bẩm báo thiên ngoại thiên tu di sơn như lai phật tổ nghe s o n g văn thủ b ồ t á t cùng quan â m b ồ t á t lời nói sau không có chút gì do dự thẳng đến thánh nhân đạo trưởng như âm thầm phá hư tây du người thật minh ngộ tây du thiên cơ vậy thì không thể không đến đây cáo chi thánh nhân bởi vì có thể minh tây du thiên cơ người phía sau nhất định có thánh nhân tồn tại trễ bẩm báo thánh nhân kết quả đem không thể tưởng tượng Cái gì, nhưng g người đang ư ơ i nói có cố ý p á h đi về phía h Tây. ơ nữa n ư ờ i không i biết a còn được Tây t Du i tiếp dẫn nhân, kinh nghi nói. ê n dẫn thanh nhân, Cơ. Cầm đầu phải có người b ẩ m báo như thế nào biết được như lai phật tổ nhữ mày giải thích nói rằng trên thực tế không ai nói cho ok quốc vương hắn có thể biết điểm này bất quá là tôn nộ g không bố trí cục diện mà thôi bất quá hoài nghi âm thầm phá hư tây du người biết được tây du thiên cơ điểm này cũng là không có sai thật can đảm vậy mà có ý định phá hư không muốn để cho phương tây hưng ơ thịnh chuẩn đề thánh nhân tức giận nói như lai trong lòng ngươi phải chăng đã có hoài nghi người tiếp dẫn thánh nhân gặp hắn tựa như bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi lập tức hỏi mặc dù trong đầu đang nghe xong tiên lời nói sau cũng hiện lên mấy thân ảnh nhưng muốn nghe xem như lai hoài nghi người là ai có phải hay không đúng như những gì hắn nghĩ ân hoa hoàng cung như lai phật tổ nghe không rõ biểu đạt ra đến riêng là nói ba chữ nhưng cái này đơn giản ba chữ lại rất rõ ràng đều chỉ hướng nữ hoa thánh nhân tiếp dẫn thánh nhân chuẩn đề thánh nhân nghe được cái này lông mày khóa lại đặc biệt là tiếp dẫn cái này cùng hắn suy nghĩ trong lòng người kia không giống tây du đại hương phương tây đến lúc đó trên trời rơi xuống công đ ứ c khí vận giáng lâm nhân tộc hương hòa tận quy tiên phương mà nhân tộc lại chính là nhân giáo căn bản nhân giáo giáo trụt thì lại là thái thượng thành nhân hắn mới là trong lòng của hắn suy nghĩ người kia hơn nữa thái thượng từ đó cản trở động cơ lớn nhất không ngờ theo như lai trong miệng nói ra một cái không tưởng tượng được người bọn hắn sư minh đệ cùng nữ hoa làm không gần đoán giống như cũng không đúng chỉ có thể nói yêu thích thanh tịnh không tranh không đoạt nữ hoa tuyệt đối sẽ không kết quả phá hư tây du dù sao nàng giống như không có bất kỳ cái gì động cơ tại nhân tộc ngoại trừ chỉ có một cái thánh mẫu nương nương xương hào bên ngoài liền không có cái gì khác xem như hoa hoàng liền yêu tộc đều chưa từng quản cố như thế nào lại bây giờ quan tâm nhân tộc hương hỏa đâu càng nghĩ chỉ có thái thượng g i a hỏa này có khả năng nhất không muốn nói gì hắn vô vi thanh tịnh thế nhân tin tưởng có thể hắn là kiên quyết không tin a nói một chút vì sao cứ việc không phải mình nghĩ thầm cái kia nhưng là rất nhường hắn yêu kỳ như lai là thế nào sẽ hoài nghi nàng là thanh nhân như lai phật tổ giải thích bất quá chỉ là thuật lại một lần văn t h ủ cùng quan â m lời nói n g h e xong hai thánh trầm mặc dường như thật có đạo lý chuẩn đề suy nghĩ trong lòng cùng tiếp dẫn giống nhau có thể lúc này giống như có chút đ ộ n g riêu thái thượng g i a hỏa này mặc dù không giống là chính hắn ngoài miệng nói tới như vậy vô vi nhưng đối đạo tổ vẫn là rất tôn kính tây du không đơn thuần là hương tỉnh h phương tây vẫn là một cái lựa kiếp đạo tổ vì hóa đi lựa kiếp đau lòng phương tây yếu đuối khí vận không thịnh hành đạo thống không thịnh mới có thể đem lựa kiếp qua đi thiên địa hạ xuống công đức cho phương tây thái thượng nếu là âm thầm mưu đầu ngăn cản phá h ư chẳng phải là tại vi phạm đạo tổ chi mệnh nguyên thủy thiên tôn càng thêm liền không khả năng giá hỏa này xưa nay liền xem thường nhân tộc nên móng thắt xuống thiên phú tàn tật cũng liền so ở m ứ c sinh chứng hóa khoác c ọ n lông mang sừng hạng người hơi tốt một chút há lại sẽ coi trọng nhân tộc hư hỏa sư minh như lai lời nói cũng không phải không, không khả ô n g k h năng nghe thấy chuẩn đề lời nói tiếp dẫn rơi vào trầm tư bất kể là phải hay không đều cần đi dò xét một chút dạng này cũng là vì phòng ngừa và nhất thiên đạo đại thế mặc dù không thể n ị c h nhưng có thể ngăn cản nhỏ thế cũng không thể để cho xảy ra biến hóa như lai bản thánh đã biết tự sẽ tiến đến cảnh cáo một phen ngươi lại trở về tọa c h ấ n linh sơn đến tiếp sau như lại có cái gì cần kịp thời đến bẩm chỉ chốc lát sau sau tiếp dân thánh nhân há mồm nói rằng là thánh nhân như lai phật tổ không người túi lầu sau lui cách đại điện rời đi tu di sơn mà hai thánh nhìn nhau c h u ẩ n đề gật đầu khởi hành tiến v ề và hoàng cung đại đường trường an thành ra ngạn lầu nhỏ lâm phạm t ĩ n h tọa chỗ câu cá nhìn trước mắt hệ thống bảng chủ lâm phạm chủng tộc hậu tiên nhân tộc nền móng không tu vi hôn nguyên kim tiên công pháp vạn pháp áo nghĩa quyết long thần cựu b i ế n quyết thiên cương địa sắc quyết thái âm chân kinh cựu chuyển luyện thần quyết luyện linh tối cốt quyết táng sinh miết bản quyết thần hòa rèn luyện quyết đệ tử tôn ngộ không ngao liệt dương tiễn thường nga thiên đ ầ u bạch tiêu na cha năng lượng 25%. quả nhiên tây du là lựa chọn chính xác tây du mở ra sau hệ thống khôi phục năng lượng rõ ràng thấy tăng rất nhiều bây giờ đã khôi phục lại một nửa một nửa chương một trăm mười tám thả câu sư đồ đội ngũ là muốn giải thể chương một trăm mười tám thả câu sư đồ đội ngũ là muốn giải thể cho chấn nguyên tử g i ả n đạo đạt được năng lượng trả về cũng không biết sư ẽ h a phụ ô n trà bánh tốt bạch tiêu bưng linh trà cùng điểm tâm đi vào nhẹ dọn g thì thẩm dễ nghe em hay ân trước để ở một bên hắn quay đầu ôn hòa nói rằng bạch tiêu đem trà bánh cất đặt tại sư phụ bên cạnh trên bàn gỗ tiếp lấy gần sát ngồi xuống lẳng lặng nhìn trong nước nước sông con cá thong rong tự tại quay chung quanh lưới câu bên cạnh có còn hơi miệng mở rộng tốt tựa như nói nhìn ta chính là không c á n câu sư phụ con cá này nhì quá mức ta để bọn chúng nếm thử lợi hại nàng có chút tức giận lên vạch tiêu không cần thiết tức giận vi sư tuy là câu cá nhưng lại không phải câu cá lâm phạm nhẹ g i ọ n g cười nói bây giờ nội tâm của hắn đã không có chút rung động nào thằng nếu thật muốn kiếm cá đi lên tại con mồi bên trên thực hiện ít đồ liên sẽ có vô số con cá chen trúc đi lên vạch tiêu nghe vậy đông cảm giác không hiểu rất là hoang mang là câu cá cũng không phải câu cá đó là cái gì sư phụ lời nói giống như có chút quá tại huyền diệu đầu óc nhất thời không tỉnh nộ đến không hiểu đúng không theo vi sư cùng một chỗ ngươi liền đã hiểu lâm phạm nhẹ tay hơi nhấc một cái cần câu trong nháy mắt xuất hiện g i a hiệu bạch tiêu nói với nàng tốt sư phụ có lẽ muốn phải hiểu sư phụ chỉ có thân lâm k ỳ cảnh mới có thể lĩnh ngộ a chỉ chốc lát sau sau thường nga thì gia nhập vào thả câu bên trong sư đồ ba người cứ như vậy ngồi tại giang ngạn bên trên đi về phía tây trên đường trần huyền trang bọn người mới từ xa trí quốc rời đi không lâu quan âm bồ tát liền ra hiện tại bọn hắn trước mặt huyền trang n ộ không đi về phía tây há có thể mang theo yêu vật hiện sau l ư n g câu nói đầu tiên liền chất vấn từng nghĩ tới xa trí quốc sẽ xuất hiện biến số nhưng không nghĩ tới sẽ cùng theo thỉnh kinh đội ngũ đi về phía tây nếu không phải thái thượng lão quân b ẩ m báo sợ là còn không thể kịp thời biết được bồ tát ngươi đang nói cái gì trần huyền trang ngầm đầu t h ư ợ n h ư vô cùng kinh ngạc hỏi đại sư h u n h chính là trên thực tế hầu yêu thiên đồng sư huynh cùng quyển liêm trên danh nghĩa cũng là yêu hứa hát hùng tinh càng là danh xứng với thực yêu quan âm vậy mà nói đi về phía tây không thể mang yêu b à giống như nghe được chuyện cười lớn đồng dạng huyền trang ngươi như thành tâm đi về phía tây cầu lấy đại thừa c h â n kinh k i ê n ha có thể mang theo yêu vật mà đi quan âm bước trên mây mà đứng cao mày nói đại ca nhị ca còn có ngộ tĩnh bồ tát nói các ngươi biết sao nói đúng không có thể mang theo yêu q u á i đi về phía tây trần huyền trang không có tiếp tục cùng quan âm cãi cọ mà là nhìn về phía tôn nộ không thiên đồng cùng quyền liêm ba người ngoại trừ quyền liêm tôn nộ không cùng thiên đồng đều vô cùng phối hợp kêu gọi liền muốn rời khỏi đội ngũ tôn nộ g không ngươi dục ý làm gì quan âm tức giận đến cực điểm sắc mặt đen nhánh nói bồ tát không phải ngươi nói đi về phía tây thỉnh kinh không thể mang theo yêu vật sao đại ca chính là hầu yêu nhị ca cùng nộ tính mặc dù đã từng là thiên đồng nguyên soái q u y ề n liêm đại tướng nhưng hai bọn họ đã hạ giới là yêu trần huyền trang dường như vô cùng không hiểu nói đúng không có thể mang theo yêu quái chính là hắn ngăn cản yêu quái rời đi cũng là hắn vậy rốt cuộc là có thể mang vẫn là không thể mang huyền trang bọn hắn chính là hộ tống ngươi đi về phía tây thỉnh kinh người thỉnh kinh trên đường nhiều gặp chắc trở nếu không có bọn hắn tương hộ ngươi như thế nào lấy được chân kinh quan âm sắc mặt càng đen hơn hắn hoài nghi kim thiền t ử chuyển thế thân là cố ý làm như vậy nhưng là không có thực tế chứng cứ bồ tát ngươi không thể song tiêu nha bọn hắn cũng là yêu sao có thể bởi vì muốn hộ tống ta đi về phía tây liền có thể đi theo mà hộ lực l ụ c lực dê lực lại không được đâu là n g ư ơ i muốn đối xử như nhau thân làm phổ độ chúng sinh bồ tát ngươi càng phải đối xử như nhau à trần huyền trang ngữ khí kiên định nói đã yêu không thể đi theo đi về phía tây mặc kệ là trên danh nghĩa vẫn là trên thực tế yêu cũng không thể đi theo đi về phía tây có thể nào coi là chuyện khác đâu trần huyền trang ngươi có biết chính mình đang nói cái gì quan âm tức giận nói thế mà nói thẳng hắn song tiêu đây không phải tại nục nhà hắn sao bồ tát ngươi có thể lại biết chính mình lại nói cái gì trần huyền trang không trả lời mà hỏi lại lúc này tôn nộ không cùng thiên đồng mở miệng nói chính bọn hắn cũng là yêu nhưng nếu dựa theo bồ tát lời nói lời nói vậy bọn hắn xác thực không nên tiếp tục đi về phía tây quyền liêm thì là không nói con mắt chuyển động trong lòng âm thầm ngạc nhiên nghi ngờ thỉnh kinh người cùng tôn hầu tử muốn làm cái gì đây là muốn giải thể sao cũng chỉ vì xa chỉ quốc ba yêu huyên n o muốn giải thể tình trạng hắn thế nào nhìn có chút không hiểu hắn hùng tinh tự biết không có chính mình nói chuyện phần chỉ có thể yên lặng nhìn trước mắt một màn này chuyện giống như càng phát có hy vọng k ỳ tính hắn rất muốn biết làm thỉnh kinh đội ngũ đến linh sơn thời điểm còn sẽ xảy ra cái gì ba yêu thì không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại kinh động quan â m bồ tát tự mình g á n g lâm chỉ này như nhau lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa một hồi sau quan âm bất đắc dĩ nói trước mắt là không có cách nào khu ra ba yêu đã muốn muốn đi theo k i a liền đi theo a đợi khi tìm được thời cơ thích hợp lại có thể bắt được hẳn là sẽ không xuất hiện giống như là bạch hổ lĩnh thi ê u bạch cốt tinh như thế chuyện bồ tát đi thong thả t r â sau đó tận mắt nhìn thấy một màn này thỉnh kinh đội ngũ phối hợp lẫn nhau đem quan âm lỗi không lời nào để nói Cuối cùng chỉ có thể không công mà lui. như thế nào sinh ra như vậy biến số là thật không nghĩ ra tây du bố cục mỗi một khó đều không có dựa theo dự định kết quả xảy ra mỗi lần đều sẽ lấy không tưởng tượng được phương thức xảy ra biến hóa quan âm bước trên mây hiện thân lao quân bần tăng muốn ba yêu chết vốn là nghĩ đến tìm kiếm thời cơ thích hợp lại chấn sát ba yêu trông thấy thái thượng lao quân sau lập tức sinh lòng khác ý nghĩ chọn ngày không bằng đụng này vừa vặn có hắn càng có thể phòng n g ừ a xuất hiện cùng bạch hổ lính giống nhau sự kiện a kia muốn bản tọa như thế nào giúp ngươi thái thượng lao quân nghe xong liền biết quan âm muốn làm cái gì chúng ta dạng này dạng này quan âm con mắt hơi đổi há mồm nói như thế nào chấn sát ba yêu phương pháp xử lý tức cứ làm như thế bốn mà cùng lúc đó thiên ngoại thiên chuẩn đề thánh nhân giáng lâm hoa hoàng cung bên ngoài sư đệ tới chơi còn mời sư tỷ thấy một lần sáu thánh là huyền môn đệ tử đạo tổ hồng quân c h i đồ thái thượng thánh nhân cầm đầu nguyên thủy thiên tôn thứ hai thông thiên giáo chủ sau đó nữ hoa thánh nhân thứ tư phương tây hai thánh thì tại cuối cùng xưng một thanh sư tỷ cũng là nói còn nghe được hoa hoàng cung bên trong nghe tiếng nữ hoa mở ra đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn về phía ngoài động chuẩn đề ra hỏa này cớ dỉ giáng lâm ta đạo trường chương một trăm mười chín nữ hoa cùng chuẩn đề rằng co chương một trăm mười chín nữ hoa cùng chuẩn đề rắn co đạo vận hiện hiện phát tác quân quanh từ khí bao phủ t ư ờ n g vân ngàn vạn nữ hoa thánh nhân h i ể n hóa thân ảnh tuyệt thế mà độc lập k h u y ê n thành lại k h u y ê n quốc da như mỡ đông tinh xảo đặc sắc ba ngàn tóc mềm rủ xuống vai đẹp thần thái vui mừng chỉ có thể nhìn từ xa chuẩn đề ngươi cớ gì tới đây em hai h u y ệ n chuyển thanh â m theo nàng môi đỏ phát ra lâu không thấy sư tỷ rất là tưởng niệm chuyên tới để vân an chuẩn đề đùa cười nói không có tính thực chất chứng cứ cho thấy là nữ hoa phá hư tây du không có khả năng vừa lên đến liền chất vấn nàng như thế chẳng phải là tự tìm phiền phức ân ngươi là đến tiêu khi ta nữ hoa nghe xong đôi mắt đẹp ngưng lại t a o mày nói nàng không tin cái này giống như cho má lời nói tiếp dẫn chuẩn đề sư huynh đệ hai vô s ỉ là đều biết húng chi nàng cùng bọn hắn xưa nay không có cái gì có thể nói cũng không có cái gì tình cảm như thế nào hào tâm đích thân tới vân an cái này nói là chuyện ma quỷ đâu sư tỷ sư đ ệ nào dám tiêu khiển ngài lượng k i ế p vận chuyển tây du đang bắt đầu sư đ ệ đây không phải đến xem sư tỷ ngài có hay không chịu ảnh hưởng chuẩn đề như cũ mặt mỉm cười ngưỡi ôn hòa n ữ hoa minh mạch thì ra đây mới là gia hỏa này đi vào nàng nơi này mục đích chẳng lẽ là tây du lượng kiếp xuất hiện biến số gì nếu không phải như thế h ắ n là sẽ không đến chỗ này thật là tây du chính là đạo tổ khâm định có thể xuất hiện biến số gì đâu không hiểu đồng thời lại vô cùng hiếu kỳ thế nào n g ư ờ i hoài nghi tây du xuất hiện biến số là ta gây nên nàng không có quanh coi lòng vòng n g ư n g mắt lạnh lẽo nhìn nói thẳng sư tỷ sư đệ cũng không phải là hoài nghi người một người chỉ là tây du việc quan hệ đạo tổ chi lệnh liên quan đến chúng sinh xa ta có chút bất đắc dĩ chuẩn đế ngước mắt nhìn thẳng nữ a nói thẳng đồng thời nói ngươi chỉ là ta hoài nghi cái thứ nhất ngoại trừ ngươi còn có những người khác h ò a hoãn sắp không khí một n ạ t phân trên thực tế bọn hắn sư huynh đệ hai đích thật là có hoài nghi những người khác chỉ có điều nghe xong như lai、like、một phen sau mới có dưới mắt một màn này h a h a ba phương tây đem hưng để các ngươi có lá gan hoài nghi tới ta trên thân nữ hoa có thể sẽ không tiếp tục khuôn mặt tươi cười đ ó lấy nữ khí mặc dù dịu dàng ngoan ngoan hoa khí kỳ thực lại ẩn trừ ý huy hiếp sư tỷ sư đ ệ sao dám chỉ là thông lệ hỏi thăm mà thôi chuẩn đề khuôn mặt tươi cười vẫn như cũ giao thông đại hưng ngưng tụ khí vận hưng hỏa tụ lại công đức trên trời rơi xuống thực lực chắc chắn sẽ nâng cao một bước khi đó bọn hắn sư huynh đệ cũng sẽ không là sau thanh cuối cùng huống hồ tây du chính là đạo tổ thủ mệnh hắn không sợ lại bởi vậy chọc giận nữ hoa đương nhiên tạm thời không thể lấy ở trên cao nhìn xuống ngữ khí nói chuyện mặc dù là đến đây chất vấn cần dịu dàng một chút nếu như từ đó cản trở người không phải nữ hoa vừa đến đã lấy ép hỏi phương thức đây chẳng phải là không khôn ngoan tiến hành ha ha vậy ngươi hiện lại làm sao đã không dám lại như thế nào đi vào đạo trường của nàng nghe vậy chuẩn đề không có tiếp tục nói tiếp nên biểu đạt đã biểu đạt hiện tại chính là đang chờ một đáp án ta nếu nói là ta từ đó cản trở người muốn như thế nào nữ hoa thấy không nói ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo nhìn nói cứ việc trên thực tế nàng đích sắc không có làm nhưng chính là muốn nhìn một chút chuẩn đề phản ứng nhìn xem là không phải là bởi vì phương tây sẽ bởi vì tây du đại hưng mà không để hắn vào trong mắt sư tỷ nếu là như vậy lời nói sư đệ chỉ có thể chi tiết hướng đạo tổ bầm báo h ắ n t ự a n h ư vô cùng bất đắc dĩ nói xác thực như thế ngoại trừ cái này còn có thể thế nào chẳng lẽ muốn cùng nữ hoa đại chiến một trận không nói trước bọn hắn sư huynh đệ cùng tiến lên có hay không thể đánh thắng vấn đề liên nói có không cần như thế huống chi thánh người đại chiến sức mạnh bùng lên k i a là phi thường cường đại lại nhìn phong thần đại chiến bởi vì thánh nhân một trận chiến hồng hoang trực tiếp vỡ nát ha ha ha không hổ lá các ngươi nữ hoa nghe x o n g phá lên cười nàng còn tưởng rằng chuẩn để cùng liên hợp tiếp dẫn đối nàng đến một trận vây công giống như phong thần thời kỳ bốn thánh vây công kim n g a o đ ả o như thế đâu liên gái này can đảm còn vọng tưởng phương tây đại hưng sư tỷ thật là ngươi từ đó cản trở hãn ngữ khi biến đổi sát mặt đột lạnh hỏi cho cười coi là ta giống các ngươi sư huynh đệ như thế vô xỉ không phải mình làm tự nhiên không thừa nhận nếu không phải không phải đạo tổ nghiêm lệnh thánh nhân không thể hiện thánh tam giới không phải nàng thật đúng là muốn đi xem tây du xuất hiện biến số gì nhìn xem là ai từ đó làm lạnh chuẩn đề ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nữ hoa mong muốn theo trên mặt nhìn ra cái gì một lát sau nghe thấy được hừ lạnh một tiếng hắn mới vội vàng thu hồi ánh mắt sư tỷ tây du chính là đạo tổ thụ mệnh đại hưng phương tây là trời định nhìn sư tỷ không được tự thực các quả nói xong liền bay khỏ hoàng cung cứ việc nữ hoa nói không phải nàng từ đó cản trở nhưng là cũng không có hoàn toàn bỏ đi lo nghĩ chỉ là trước mắt chỉ có thể tạm tới cái này tại tiếp tục nữa vậy cũng chỉ có thể đậu thủ húng chi muốn nói động cơ lớn nhất vẫn là thái thượng gia hòa này về phần nữ hoa nơi này cảnh cáo mục đích đã đạt thành nếu như đi về phía tây trên đường còn tiếp tục xuất hiện cùng ô、OK、kê quốc giống nhau sự kiện vậy thì nghỉ trách bọn họ bẩm báo đạo tổ nơi đó đi nữ hoa nâng lên tú tay cuối cùng vẫn bông xuống không có tập kích rời đi chuẩn đề ta cũng là muốn nhìn tây du đến tột cùng xảy ra chuyện gì gọi ra chiêu yêu phiên chỉ thấy giữa bạch quang hiện hiện năm màu quang hai khói trắng đen trợi hiện trên đó phủ văn huyền bí đạo vận xoay quanh theo nữ hoa tú vung tay lên một đạo t ị n h lệ thân ảnh xuất hiện từ s ắ c tim ê n ấy sau l ư n g cửu vĩ hồ thai mặt người dung nhan tuyển mỹ hai mắt vũ mị đến cực điểm con mắt chuyển động ở giữa mị vẻ nghi hoặc càng thêm tuyệt nhiên t h a n h khâu hồ tộc bạch linh bái kiến nữ hoa thánh nhân thiếm như anh diệu mỹ dễ nghe đứng lên đi b ả n thánh tìm ngươi tới là có chuyện quan trọng giao cho ngươi nữ hoa phất tay thiết hạ một đạo che đậy pháp trận sau phân phó nói rằng bạch linh cần tuân thánh nhân tri mệnh nàng k h ó người túi đầu sau lùi ra thánh nhân dặn dò tiến về tam giới tìm hiểu tây thiên thỉnh kinh đội ngũ xảy ra chuyện gì mặc dù nữ hoa thánh nhân không nói gì thêm nhưng là nàng minh bạch nếu có thể xinh đẹp làm tốt việc này nhất định có ban thưởng thánh nhân ban thưởng tất nhiên là cực độ tốt ta nhất định phải thật tốt hoàn thành thánh nhân phân p h ó chuyện này bạch linh ở trong lòng nói cho chính mình nữ hoa giao phó xong liền tự mình đem nàng đưa đến tam giới lúc đầu nàng là không muốn cùng lượng kiếp có cái gì dính dán g tới thật là chuẩn đề đã tìm tới cửa đương nhiên muốn biết đạo tổ thụ mệnh tây du xảy ra chuyện gì vì sao mỗi lần lượng kiếp đều sẽ cùng dân tộc có quan hệ vũ yêu lượng kiếp cũng tốt phong thần lượng kiếp cũng được đều cùng dân tộc có cực lớn quan hệ hiện tại tây du lượng kiếp lại là như thế nàng cảm thấy vô cùng không hiểu vu yêu l ư ợ n g kiếp nhân tộc bị vô tình đổ sát dẫn đến trước thiên nhân tộc thương vong hầu như không còn lần này đạo tổ nói cho nàng thánh nhân không thể nhúng tay càng làm cho thái thanh nguyên thủy tiếp dẫn chuẩn đ ề c h ắ n nàng phong thần l ư ợ n g kiếp nhân tộc cấp độ rất xuống ngàn trượng t h ứ thiên đồng vị biến thành chỉ là p h à m nhân lại cũng không có người vương nhân hoàng vị cách mà lần này có người mưu hại nàng làm ý thức tới thời điểm đã mượn như vậy tây du lượng kiếp về sau nhân tộc lại đều sẽ biến thành cái gì、4. chương một trăm hai mươi ngoài ý muốn g i ặ cướp c chương một trăm hai mươi ngoài ý muốn g i ặ cướp c nữ hoa khó có thể tưởng tượng tây du qua đi nhân tộc gặp phải sẽ là một loại như thế nào hoàn cảnh là bị tiên phật nuôi nhốt cung cấp hưng ơ hỏa cung phụng khí v ậ n hoặc là trừ ngoài ra còn có cái khác làm vì nhân tộc thánh mẫu nhân tộc sáng tạo c h i chủ nàng lại cái gì cũng làm không được đều nói thánh nhân vĩ nạn g cường đại nhưng thế nhân làm sao biết cái này cũng không phải một loại cực lớn trói buộc hy vọng lần này lượng kiếp có thể lịch chuyển nhân tộc tang nộ nàng là phi thường vui lòng trông thấy có người phá hư tây du như tây du không cách nào thành công tất nhiên cái thứ nhất vỗ tay bảo hay bất quá tây du đại thế thật có thể người chuyển đối với cái này nàng không dám xác định hồng hoang tại đạo tổ trưởng không phía dưới một khi sai lầm quá lớn sợ rằng sẽ trêu đến hắn thân tự ra tay dẫn đang vì thế nàng chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện hy vọng cản trở phá hư tây du người tại bảo đảm tự thân an toàn tiền để lại đi phá hư tây du mặc kệ ngươi là người phương nào ta nữ hoa nhìn ngươi mạnh khỏe nữ hoa là rất muốn tự mình d á n g lâm tam giới chẳng qua trước mắt không phải thời cơ thích hợp đạo tổ thụ mệnh tây du đã sinh ra b i ê n số như vậy nhất định sẽ có cơ hội thích hợp h i ệ n thánh tam giới Trước không nội húng chi cho dù hiện tại đi cũng không nhất định có thể biết là người phương nào gây nên suy tư đến tận đây liền về tới hoa hoàng cung bên trong ngồi xếp bằng nhắm mắt thinh tâm lương thần tu hành bốn đi về phía tây trên đường trần huyền trang tôn nộ không bọn người đi nữa vài dặm sau trên đường gặp a n cướp người nộ tính bên trên dọn dẹp một chút hai cái này t h ằ n g cờ hó a n cướp đánh tới trên đầu chúng ta tới tôn nộ không ở sâu trong nội tâm thì là cười lạnh không thôi trước mắt hai cái này ở đâu là cái gì giặc cướp không cần nghĩ cũng có thể đoán được là ai khẳng định là quan â m g i a hòa này chân trước vừa hiện thân trách hỏi bọn hắn vì sao mang theo ba yêu đạp vào thỉnh kinh đường chân sau liền xuất hiện hai cái giặc cướp đây không phải hết sức rõ ràng chuyện sao húng chi hắn không chỉ có là trọng sinh trở về còn tại sư phụ nơi đó biết được tây du toàn bộ trải qua ngoại trừ lúc trước sáu cái giặc cướp thỉnh kinh trên đường không có khả năng tại xuất hiện cái khác giặc cướp nộ i tĩnh nếu là hai cái giặc cướp đều không đối phó được vậy ngươi còn thế nào hộ ta tới linh sơn trần huyền trang quét trước mặt một cái hai cái g i ặ cướp c tiếp theo quay đầu đối quyển liêm nói rằng quyển liêm không nói gì thêm gọi ra hàng yêu bảo trượng tiến lên đây mắt thấy không hiểu xuất hiện hai cái g i ặ cướp c hắn biết trước mắt đ ố n g nhiên cản đường ăn cướp g i ặ cướp c cũng không phải p h à m nhân mặc dù hắn nhìn không thấu nhưng mà cũng là bởi vì nhìn không thấu mới hiểu được điều này chúng ta chính là đông thổ đại đường mà đến tiến về tây thiên bái phật cầu kinh người nhìn hai vị tạo thuận lợi quyển liêm không quá muốn cùng trước mặt hai vị này xảy ra chiến đấu rất rõ ràng thu vi của bọn hắn nhất định cao hơn hắn không phải sẽ không nhìn không thấu thái ớt kim tiên tu vi mặc dù còn tại trong tam giới ngũ hành bên trong nhưng luôn không khả năng nhìn không thấu tu vi so với mình thấp người t u t lưu bọn hắn lại ba cái ta liền thả các người đi trong đó một kiếp phỉ chỉ vào tôn nộ g không sao l ư n g hộ lực dê lực lộc lực mặt khác một kiếp phỉ thì là nói rằng bọn hắn ba hẳn không phải là đại đường mà đến đi nghe vậy quyển liêm ám c a o mày thầm nghĩ trong lòng cái này hai giặc c ư ớ p đến cùng là người phương nào có vẻ giống như là chạy theo ba yêu mà đến nộ tính l ề mề cái gì động thủ tôn nộ không nhìn không được quát lớn nộ tính lại không động thủ Đừng trách ta đem đại ừ n sứ phó ta phế vật nhị đệ tam đệ chúng ta bên trên tôn nộ không nhẹ hừ một tiếng lập tức chào hỏi ngao liệt thiên bổng đối hai giặc cướp phát động công kích chỉ là chiến đấu chưa bắt đầu lúc trước mở miệng nói chuyện giặc cướp nhấc vung tay lên một đạo mạnh mẽ sức gió trong nháy mắt làm đến bọn hắn bay rớt ra ngoài trong đó một kiếp phỉ tiếp lấy hư không một nắm kinh thiên cự thủ đột nhiên hiện ba yêu lập tức kinh hãi mong muốn trốn chạy lại phát hiện thì đã trễ sau đó bị cự thủ bao phủ vây khốn sau đó giặc cướp hai người thân ảnh biến mất tại trần huyền trang bọn người trước mặt hắc hùng tinh người tại bạch mã bên cạnh kinh ngạc không thôi thế này sao lại là giặc cướp n h à phất tay liền bước lui lại thánh thiên đồng nguyên xoái cùng lòng tộc tam thái tử thực lực mạnh như vậy làm gì làm cướp bóc hoạt động nhất là hắn không nghĩ ra là vì sao đơn độc bắt đi ba yêu bắt đi thỉnh kinh người không phải sẽ khá hơn một chút sao quả thực để cho người ta xem không hiểu nha quyền liêm thân thể có thể động đậy đôi mắt chuyển động ánh mắt nhìn về phía tôn nộ g không trên lưng treo ba cái mặt dây chuyền một cái hổ hình một cái dây hình một cái hiệu hình chẳng lẽ tôn hầu tử có thể đoán trước tới ba yêu gặp nguy hiểm cho nên mới mệnh ba yêu biến thành ba cái mặt dây chuyền sau đó tạy hóa ra ba cái giả thân cái này không khỏi cũng quá mức kinh khủng có thể là ai muốn lộng chết ba yêu càng ngạc nhiên hơn chính là tôn nộ không chiêu này thao tác đều làm cho người cảm thấy suy nghĩ tỉ mỉ c ự sợ hắc phong ngươi trước mang tứ đệ đi đầu tôn nộ không đối hát hùng tinh nói rằng sau đó hắn cùng nao liệt cùng thiên đồng tiếp tục truy kích quyền liêm không khỏi h í p mắt lên tôn h ậ u tử quả nhiên là dự đoán được ba yêu sẽ gặp nguy hiểm không chỉ có như thế còn vì bỏ đi ba yêu giả thân lo nghĩ cho siết làm như thế t u y ệ t đông nhiên trong óc của hắn hiện lên một bóng người rất nhanh hắn chỉ lắc đầu để cho mình không cần thiết nghĩ tiếp không thể nào không thể nào là quan âm bồ tát lúc này quan âm cùng thái thượng lão quân biến thành giặc c ư ớ p đi tới cựu trọng thiên phía trên tiên vụ từ từ thần mây ba đoá các ngươi là ai vì sao mang bọn ta tới đây h ổ lực đại tiên hoàng sợ hỏi h ừ quan âm không nói chỉ là đưa tay vung ra một đạo c h u ẩ n thánh chi lực trong nháy mắt gạt bỏ ba yêu phía trước xuất hiện như vậy biến số nhường hắn không thể không cẩn thận lên khó tránh khỏi xảy ra không tưởng tượng được ngoài ý mớn vẫn là trước d i ệ t sát ba yêu cho thỏa đáng thái thượng lao quân cũng không nghĩ tới quan âm động thủ như vậy dứt khoát đa t ạ quan âm gạt bỏ ba yêu hầu đối thái thượng lao quân nói một tiếng t ạ m ơn thái thượng lao quân thì biểu thị không sao sau đó bọn hắn nhìn phía dưới bốn phía truy kích tôn nộ không mấy người không khỏi khỏe miệm rất nhỏi ơ lên sau một lúc lâu tốt, phần diễn đầy đủ tôn nộ g không tính ra quan âm ứng nên rời đi sau dừng lại nói rằng đại ca lần này hẳn là sẽ không bất kỳ hoài nghi ha ngao liệt cười nói đại ca sư phụ ngoại trừ chuyển cho ngươi công pháp có phải hay không còn chuyển cho n g ư ơ i mưu kế thiên đồng đ ù a cười nói một vòng tiếp một vòng bố cục hồng h ả i nhi kia giả chết kim tiền thoát xác bây giờ ba yêu cũng là như thế quan âm chỉ sợ nghĩ không ra không đang chết cùng đáng chết đều không có chết đi ha ha ha tôn nộ g không nghe xong lên tiếng hào sảng phá lên cười so sánh chơi trò xiếp hắn càng ưa thích chân ướt chân giáo làm chương một trăm hai mươi mốt trần gia huynh đệ yêu sầu chương một trăm hai mươi mốt trần gia huynh đệ yêu sầu quyền liêm yên lặng đi theo trần huyền trang sau lưng thỉnh thoảng quay đầu hồi tưởng trận này ăn cướp náo kịch càng phát cảm thấy tôn nộ g không tâm cơ đáng sợ lợi hại nhất làm cho người kinh ngạc hay là hắn cái kêu một tay thần kỳ biến hóa chi đạo thế mà có thể làm được dĩ giả loạn chân trình độ quả thực quá kinh khủng đợi một thời gian loại thần thông này tại tinh tiến một bước như vậy nơi nào còn có thật giả nói chuyện đông nhiên đâu góc hắn hiện lên một cái đáng sợ suy nghĩ năm trăm năm trước bị như lai phật tổ c h ấ n áp tại ngũ chỉ sơn giới chỉ sợ không phải tôn hầu tử chân thân a ba suy nghĩ cùng một chỗ liền vùng đi không được giống như lửa cháy đổ thêm dầu đồng dạng càng phát ra tràn đầy lên lấy hầu tử tâm cơ cùng có thể đào thoát chuẩn thánh cường giả khống chế mạnh đại thần thông vô cùng có loại khả năng này cái này nhớ tới từ đó q u y ề n liêm giật mình nếu quả như thật là hắn chỗ thiết tưởng như vậy vậy tại sao sẽ còn đạp vào tây thiên thỉnh kinh đường h ắ c phong dừng lại trước chờ đại ca bọn hắn trở về chúng ta lại đi trần huyền trang lên tiếng hô thất thần quyển liêm kem chút đụng phải mạch mã h ắ c hùng tinh nghe tiếng liền dừng bước xuống tới q a y đầu vừa vặn nhìn thấy một màn này thầm nghĩ quyền liêm đại tướng đây là nghĩ gì thế nghĩ đến nhập thần như vậy một lát sau tôn ngộ không ngao liệt thiên đ ồ n g đổi kịp bọn hắn sau đó liền tiếp lấy đạp vào đi về phía tây đường chuyến này mấy tháng có thửa trong lúc đó trần huyền trang rốt cục luyện hóa linh lung nội đan năng lượng tu vi đi tới đại la kim tiên sơ kỳ c h i cảnh không chỉ có như thế hắn còn vận dụng công pháp tu luyện táng sinh niết bản quyết đem luyện hóa linh lung nội đan năng lượng đội cho ngao liệt thiên bồng làm đến bọn hắn hai tu vi cũng giống nhau đi tới đại la kim tiên tri cảnh tu vi đến tại chúng ta tề thiên đại thánh tôn nộ g không thì là tại khí vận công đức hương hỏa gia chỉ hạ cảm nộ thiên địa phát tắc lĩnh hội đại đạo đạo vận đột phá đại la kim tiên trung kỳ tu vi tôn nộ g không thì đem tìm hiểu ra đến có thể che lấp cảnh giới công pháp truyền cho bọn hắn đương nhiên trong thời gian này chuyện đã xảy ra q u y ề n liêm đều sẽ tạm thời rơi vào trạng thái ngủ say một ngày sáng sớm tuyết lớn đ ầ y trời băng tiên h đông lạnh s ơ n lâm yên tĩnh một m ả n h chỉ có thỉnh kinh đội ngũ mấy người tiếng bước chân quyển liêm cảm thấy vô cùng hoang mang thái ất kim tiên tu vi làm sao lại giống như phạm nhân như thế u ám đâu hắn không biết tạo thành hắn dạng này công lao đều là bắt nguồn từ trần huyền trang thả ra yếu ớt từ khí nộ tĩnh ngươi đây là ngủ không ngon thiên đồng biết mà còn hỏi ta q u y ề n liêm rất muốn bạo nói tục đường đường thái ớt kim tiên tu vi người làm sao lại ngủ không được h á rõ ràng hắn đây là chọc tới cái gì đổ không sạch sẽ ngươi nhìn ngươi bảo ngươi đ ừ n g tức h đêm muốn nghỉ ngơi thật tốt có thể nhưng ngươi vẫn không vâng lời ngao liệt trêu chọc nói nói. q u y ề n liêm nghe xong càng là im lặng đến cực điểm cái này cùng tức đêm có quan hệ gì cho dù hắn trên trăm năm không ngủ cũng sẽ không có vấn đề gì chỉ là rất kỳ quái không nghĩ ra mình rốt cuộc chọc cái gì yêu ma quỷ quái thế mà lại thích ngủ quả nhiên là quái thai ngộ t h n h a ngươi đừng trách nhị ca tám ca lại ngại bọn hắn cũng là vì ngươi tốt trần huyền trang giống nhau phụ hỏa nói rằng một cái hai cái mở ra miệng nói lấy quyển liêm không phải khiến cho hắn tức giận cực kỳ làm sao lại không thể làm cái gì chỉ có thể yên lặng chịu đ ư ợ c đồng thời nghĩ đến muốn hay không tìm một cơ hội thoát ly đội ngũ đem trước đây nghĩ tới kêu loại khả năng cáo chi ngọc đế trong lúc bất chi bất giác sắc trời dần dần muộn mà vừa lúc phía trước xuất hiện một thôn trang trên một tấm bia đá khắc lấy ba chữ trần gia trang t r ờ i sắp tối rồi chúng ta ở đây tá túc một đêm ngày mai lại đi trần huyên trang xuống ngựa nói rằng sau đó mấy người liền đi tới một gia đình một phen giao lưu sau gia đình này chủ nhân cuối cùng đồng ý bọn hắn ở lại bọn hắn chính là trần gia trang thôn dân tên là trần trong v á t trần thanh hai người là thân huynh đệ huynh đệ hai người đều có một tử gọi một cái cất kim tên trần quan bảo đảm một nam đồng một nữ hải hai huynh đệ đầy mặt vẻ u sầu tiếng thở dài không ngừng không biết trần đại ca cớ gì thở dài có thể cáo chi một hai nhìn xem chúng ta có thể hay không giúp được một tay trần huyên trang mượn cơ hội hỏi p h ò n g chính bên trong trần trong vắt trần thanh hai huynh đệ nghe thấy lời này đ ố n g nhiên ngạc nhiên mừng rỡ ngầm đầu nhưng rất nhanh lại ảm đạm đi tôn nộ không minh bạch nên hắn biểu diễn thời điểm thế là nói rằng ta lão tôn có thể lên trời xuống đất náo qua thiên c u n g đùa nghịch qua phật tổ không có cái gì vội an lão tôn không giúp được ngao liệt thiên đồng gật đầu phụ hòa nói biểu thị lời nói không q u a trần gia huynh đệ lần nữa ngầm đầu ngạc nhiên nhìn về phía tôn nộ không hỏi coi là thật tôn nộ không coi là thật dứt lời hắn liền hưu một tiếng biến mất không thấy gì nữa mười mấy hơi thở sau mới hiện thân đi ra thấy thế trần gia huynh đệ đại hỷ thế là liền đem vì sao yêu sầu chuyện nói ra trần gia trang vài dặm ngoài có một đầu thông thiên h ạ mấy năm trước xuất hiện một cái yêu quái này yêu sau khi đến liền n h ư ờ n g trần gia trang hàng năm dâng lên một đôi đồng nam đồng nữ như có người không tuân hắn liền sẽ giết sạch trần gia trang mà năm nay đến phiên bọn hắn một nhà hơn nữa hai đứa bé này đã là trần gia trang cuối cùng một đôi đồng nam đồng nữ về sau lại không đồng nam đồng nữ hiến cho yêu quái loại kia chờ trần gia trang vận mệnh có thể nghĩ như thế tội ác ngập chờ yêu nghiệt nên giết ngao liệt thiên bồng nghe xong quát lạnh nói đây không phải phối hợp mà là thật phẫn nộ phi thường bọn hắn trong lòng biết thông thiên hà bên trong yêu quái là vật gì chính là khoác l á c cứu khổ cứu nạn quan âm bồ tát nuôi nhốt một đầu kim ngư tinh vì cho tây du thiết kế thêm kết nạn cho nên nhường hạ giới l ạ i yêu đáng hận nhất vẫn là nuốt trưởng trần gia trang không ít đồng nam đồng nữ nhưng mà quan âm bồ tát lại cũng không có làm gì cứ như vậy đem nó cho mang về không khỏi buồn cười đến cực điểm l i ê n gái này còn nói bừa lấy phổ độ chúng sinh yêu quái kêu đạo hạnh cũng không thấp thật có thể thu phục sao trần thanh ít nhiều có chút lo lắng nói rằng nếu là cuối cùng không có hàng phục kết quả không cần nghĩ cũng biết bắt đầu từ này lại không trần gia trang nhỏ tiểu yêu quái phất tay như n g trừ tôn nộ không khinh thường nói lần này đầu này kim ngư tinh mơ tưởng còn sống rời đi hắn nhất định phải rút gân lột ký cốt đốt cháy thần hồn hắc hùng tinh thì là đang nghĩ l ấ y lần này yêu quái có phải hay không là người của bọn hắn đâu lại vì sao muốn làm như thế đâu nếu là người ở phía trên như thế nào thật làm ra ác yêu trở nên sự tỉnh lúc này q u y ề n liêm bỗng nhiên mở miệng sư phó không bằng để cho ta tiến đến mời bồ tắc đến h à n phục yêu quái hắn nghĩ đến vừa vặn mượn cơ hội này x o n g đi cáo chi ngọc đế liên quan tới nghĩ tới chuyện kia đồng thời nhường bồ tát tới để tránh tôn hầu tử bọn hắn thật giết yêu q u á i kia nếu như không phải bồ tát nhóm tọa kỵ hoặc là cái khác vậy cũng không có gì vừa vặn cũng làm cho bồ tát nhóm hàng yêu chứ ma n ộ i tĩnh ngươi phải hiểu được thân phận của mình đ á m g thợ cả nói chuyện chỗ nào đến phiên ngươi đến xem bảo chẳng lẽ ngươi là xem thường đại ca cho rằng đại ca không thể hàng phục yêu quái trần huyền trang trứng mắt tức giận nói rằng tôn ngộ không ngao liệt thiên đồng cũng là n h i đầu hít mắt nhìn về phía cửa liêm bốn chương một trăm hai mươi hai muốn mạng bùa đùa đòi, đòi mạng trần gia hai huynh đệ nghe xong quyển liêm nói là có thể mời bồ tát đích thân tới lập tức mặt lộ vẻ vui mừng rất là ngạc nhiên mừng rỡ như bồ tát thật có thể giáng lâm yêu quái gì đều phải nằm xuống tại trong lòng của bọn hắn thần tiên bồ tát đều là tồn tại hết sức mạnh mẽ đều là chiến vô bất thắng chỉ là trần công tử biểu hiện của bọn hắn giống như không phải rất muốn đi mời bồ tát t u y là đương nhiên đem quan âm mời đến bọn hắn còn thế nào làm thị thông thiên hà bên trong linh cảm đại vương linh cảm đại vương tức là kim ngư tinh hạ giới là yêu sau thì là gọi tên này sư phó ta không có không tin đại sư phó quyền liêm bỗng nhiên bị một màn này dọa đến một cái giật mình phun ra nuốt vào nói rằng không biết rõ thế nào vừa nghe thấy muốn đi mời bồ t á t liền phản ứng lớn như vậy hỏa vân khe thời điểm bởi vì hồng hải nhi tam mội chân hỏa khó đối phó không phải đi mời quan â m bồ t á t sao này sẽ thế nào lại không được nộ tĩnh ngươi muốn thường xuyên nhớ kỹ thân phận của mình lúc nào thời điểm n h ớ ngươi nói chuyện lại nói chớ có vượt qua trần huyền trang nhẹ hừ một tiếng gian dậy nói sau đó đối trần thanh hai huynh đệ nói câu đừng nên trách hai người bọn họ huynh đệ cười cười biểu thị không sao Các nghe ư ơ i tại. yên tôn n tâm, ta có láo đ ị giúp ngươi gia trang hàng ngộ kia quái. phục trần hoàn toàn Tôn n h làm ác k yêu ô vậy hai người bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời như thế cũng không thể yêu cầu bọn hắn đi mời bồ t á t đến mặc kệ có thể hay không hàng phục yêu quái trần gia trang tạm thời không an toàn vừa rồi một phen đối thoại hai huynh đệ không khó nghe được cái này muốn hướng tây thiên bái phật cầu kinh đội ngũ là thật cho mời đến bồ tắc năng lực kia chư vị trước nghỉ ngơi thật tốt trần a đi t ư người ớ c khác, cái tức cho triệu tập thôn những người khác, đem cái tin tức tốt t r nói những hắn. này bọn đem thanh r o n g mắt k ô n n g g có y từ đầu ư thế vẻ u sầu s ắ cũng mặt, lộ ra một chút Trần Thanh lộ ra cười. c giống như thế trên mặt thiếu đi vẻ u sầu chi sắc nhiều một v t mỉm cười cả n g ư ờ i cũng dễ dàng rất nhiều đi thôi trần huyền trang cười nói tối nay trần gia trang đèn đuốc sáng trưng không ít người nhà một đêm không ngủ đều đang cầu khẩn lấy một ngày mới đến cái này một ngày mới là không có coi yêu quái tùy ý quay dày một ngày trần thanh tiểu viện đưa ra một gian phòng trong đó chỉ có một cái giường trần huyền trang giả ý chìm vào giấc ngủ tôn nộ không bọn người riêng phần mình ngồi xếp bằng khép hở hai mắt hắc hùng tinh nỗi lòng bay lên âm thầm suy tư tựa như từ vừa mới bắt đầu đối quyển liêm đại tướng thái độ đều không phải là rất hữu hảo đến cùng là vì sao đâu thật là làm gấu khó hiểu còn có phía trước hãn thỉnh thoảng liền sẽ lâm vào trong mê ngủ giống như đại thánh thiên đồng nguyên soái tam thái tử tu vi đột phá chuyện không thể để cho biết được không thể dung nhập cái đội ngũ này vì cái gì cứng rắn muốn gia nhập hắc hùng tinh cũng là như hòa thượng sở mãi không thấy tóc nhà thiên đồng nguyên soái giống như cũng là chịu bồ tát điểm hóa hộ tống thỉnh kinh người đi về phía tây đương nhiên này liền sư vậy phó không phải kia sư phụ có lẽ chuyện tuyệt không phải đơn giản như vậy tất nhiên còn ẩn giấu đi chính mình không biết quan hệ mà quyền liêm đại tướng thì không phải vậy tại ở trong đó cho nên mới nhận đối xử như vậy nghĩ đến cái này hắc hùng tinh đột nhiên chừng lớn gấu mắt đại thánh cùng thiên đồng nguyên xoáy t ử bọn người ở giữa đến tột cùng còn ẩ n giấu đi cái gì không muốn người biết quan hệ vài tiếng gà gáy tuyên cáo một ngày mới tiến đến yếu đ ớt ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trần ra các linh đệ miệng sáng sớm tụ tập một đại ba người đều là đêm qua nghe nói có người có thể hàng phục thông thiên hà bên trong cái kia yêu quái bọn hắn cố ý tới đây vừa lúc hôm nay chính là cho yêu quái hiến thân đồng nam đồng nữ thời gian chư vị hương thân phụ lão ta lão tôn hướng các ngươi cam đoan hôm nay yêu quái kia tất nhiên chết không có chỗ trôn tôn nộ không đằng vân mà đứng áo bảo theo gió lạnh mà đậu thật là không Thiên đ ồ lúc đến buổi trưa một đám thôn dân thổi kéo đàn hát dơ lên một đồng nam một đồng nữ đi vào một chỗ tế tự chi điểm sau đó buông xuống đồng nam đồng nữ bọn hắn liền bối rối trở về tệ tụ tại trần thanh minh đệ trong nhà yên lặng chờ lấy tin tức tốt một lát sau một cô yêu phong dâng lên hắc quang thắng hiện một bóng người xuất hiện hắn đẩy người vải cá hai chính là dâu cá một thân đỏ thâm dao nhau áo bảo mặt mũi tràn đầy xích hồng xấu xí vô cùng mắt lộ ra h u n g quang hiện thân sau loay hoay một chút áo choàng t r e o tức quét mắt trước mặt đồng nam đồng nữ đ ô n g nhiên thần sắc hơi ngừng lại trước kia hiến đi lên đồng nam đồng nữ lần nào không phải khóc s ế p n g ư ớ t lần này ngược lại là an tĩnh đáng sợ s a n g tỏ ánh mắt còn không ngừng nhìn xem hắn a tâm tình hơi có khó chịu mong muốn dọa khóc bọn hắn sau lại hử dụng nhưng mà cái này kêu to một tiếng cũng không có dọa khóc bọn hắn ngược lại dẫn đến bọn hắn nằm sấp cười ha, ha. linh cảm đại vương lập tức cảm giác mình đã bị vũ n h không khóc Ăn n các, các g đại, đại, đại, đồng đồng đại ca ngư tinh một chính hầm, há hắn nói. nhìn Bất là hai ngư n tinh cho c giận dù tu luyện có thành cựu trí thông minh từ đầu đến cuối không cao ha bỗng nhiên đồng nữ nói chuyện ha ha ha nhị đệ ngư tinh đi từ vừa mới bắt đầu liền đã quyết định nó hạn mức cao nhất đồng nam vui cười chi tiếng vang lên nghe tiếng linh cảm đại vương đột nhiên quay người mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ thân sắc hắn rốt cuộc hiểu rõ thì ra trước mắt chuyện này đối với đồng nam đồng nữ là bồ tát lời nói tôn hầu tử cùng tiên đồng nguyên soái nhất thời chơi quá mức thông khoái cũng là quên bồ tát phân phó nhiệm vụ nói như vậy chính mình rất nhanh liền có thể trở lại nam hải trong a o sen không cần tiếp tục trở tại không có chút nào đạo vận cùng linh tính thông tiên hà bên trong thế là hắn không còn tiến về trần gia trang mà là hỏi các ngươi là ai đồng nam lắc mình biến hóa chính là tôn nộ không đồng nữ giơ tay gạt một cái chính là tiểu bạch long na g o liệt linh cảm đại vương sắc mặt h ờ i biến ám nói sao không phải thiên đồng nguyên x o á i mặc kệ dưới mắt có phải hay không thiên đồng nguyên x o á i đã không trọng yếu ha ha ha bản đại vương nói là ai đâu hóa ra là thay ngọc đế trông coi bản đảo viên tôn hầu t ử a linh cảm đại vương khẽ cười một tiếng dễ c ậ t nói ngay vậy tôn nộ không cũng không có tức giận thì là trong lòng cười lạnh không thôi rất tốt ám hiệu là chính xác ở kiếp trước làm ý thức được điểm này sau pham gặp phải yêu quái đều sẽ thăm dò một phen nhìn phải chăng biết được chính mình vì thế cố ý không có hạ thủ thủ như vậy lại một lần đây chính là bọn họ đùa đòi mạng bốn chương một trăm hai mươi ba kim ngư tinh túi đầu vui đến phát khóc t h ô n dân chương một trăm hai mươi ba kim ngư tinh túi đầu vui đến phát khóc t h ô n dân yêu quái xem ra ngươi lai lịch không nhỏ a vậy mà có thể biết ta láo tôn đại thánh phủ từng tại bản đảo viên tôn nộ không không có bởi vì linh cảm đại vương một câu niệm ai mà tức giận phải t r ă n g trông coi bản đảo viên chỉ là người khác đối với hắn nói đùa tề thiên đại thánh tôn hiệu xuất hiện một phút này lang tiêu bảo điện chúng tiên cùng hạo thiên đều là triều bãi thôi lúc ấy bàn đào viên thật là hắn đại thánh phủ mà không phải hạo thiên đào viên đã như vậy như thế nào lại bởi vì nói đùa mà tức giận nói như vậy chẳng phải là tại thừa nhận chính mình thật là thay hạo thiên trông coi vườn hoa kế ha ha ha bàn đại vương địa vị là ngươi cái con khỉ này không tưởng tượng nổi linh cảm đại vương nghe thấy lời này phá lên cười hắn nhưng là quan â m bồ tát yêu thích nhất không chỉ có đơn độc ở tại hồ sen bên trong hơn nữa còn có thể thời điểm lắng nghe bồ tát g i ả n g đạo a vậy sao cái kia không biết lai lịch của ngươi có thể hay không bảo chủ ngươi một mạng tôn nộ không cười lạnh một tiếng mắt lộ ra h à n quang Các n g ư ơ i có thể thử một chút hắn tuy chỉ là một đầu kim ngư tinh tiên tiên tính là không đủ khả thi thường lắng nghe bồ tát tuyên truyền giảng giải kinh văn lại khoảng cách gần cảm thụ được c h u ẩ n thánh cường giả khí tức cùng tán phát đạo vận vào rửa mạnh mẽ để cho mình tu vi đạt đến thái ớt kim tiên đ ỉ n h phong c h i cảnh đồng thời còn ngưng tụ ba đạo trong lồng ngực nam khí hạ giới chiếm cứ thông thiên hà là yêu sau nuốt t r ư ờ n g trần gia trang không ít đồng nam đồng nữ lại ngưng tụ cuối cùng hai đạo trong lồng ngực nam khí khoảng cách đại la kim tiên chỉ kém lâm môn một cước tự nhiên không sợ tôn nộ không đại ca n g tinh này giống như rất phách lối a ngao liệt n h m u ố nói ha ha ha kia là bản đại vương có phách lối vô liếng linh cảm đại vương lập tức lại phát ra một tiếng càn rỡ cười to thái ớt kim tiên đỉnh phong tu vi vận chuyển lại khí tức cường đại tàn ra kinh khủng uy áp đột nhiên giáng lâm hai tay trong nháy mắt xuất hiện một đôi hậu thiên linh bảo chín cánh xích đồng truy nhị đệ nhường hắn nhìn một chút đối với chúng ta phách lối một cái giá lớn tôn nộ không nhảy lên đài cao âm thanh lạnh lùng nói ngao liệt nghe xong lập tức hiện lộ rõ ràng tu vi khí t ứ c mặt ngoài tán phát là thái ớt kim tiên đỉnh phong tri cảnh kỳ thực là đại la kim tiên tu vi từ bên hông co lại hậu thiên linh bảo thất tinh bảo kiếm liền giữ trong tay phải. kiếm ngân vang âm thanh sát na vang lên kiếm khí xoay quanh kiếm ý bao phủ yêu quái hôm nay chính là tử kỳ của ngươi nhớ kỹ chẳng ngươi người chính là tây hải tam thái tử nao liệt tu vi vận chuyển long thần chi lực ngưng tụ tại thất tinh bảo kiếm phía trên bay lên không m à đ ứng kiếm chém về phía linh cảm đại vương liền ngươi cái này cá chạch cũng vọng tưởng chạm bản đại vương linh cảm đại vương khinh thường nói nắm lấy hậu thiên linh bảo chín cánh xích đồng truy liền nên đón thoáng chốc cồn phong gào thét điện quang bắn ra một phía kiếm cùng truy tiếng va chạm âm vang như sấm vang tận mây xanh linh cảm đại vương vốn nghĩ kịch chiến mấy hiệp. sau đó làm bộ không địch lại trốn về thông thiên hạ thế nhưng lại đ ố n g nhiên trông thấy ngao liệt kia một đôi ánh mắt hài hước lập tức sinh lòng một loại dự cảm xấu ta láo tôn ở đây còn có thể để ngươi chạy trốn không thành tôn nộ không nhìn ra linh cảm đại vương có lui bức chi ý liền lập tức thiết hạ một đạo vòng bảo hộ sắt na bao phủ tế tự chi đ i ệ m thấy tình huống như vậy linh cảm đại vương đ ố n g nhiên sắp mặt đại biến vừa đánh vừa lui muốn muốn xông ra vòng bảo hộ phanh một tiếng vang thật lớn chỉ thấy linh cảm đại vương đâm vào bình chướng bên trên sau đó bắn ngược trở về làm sao có thể ba hãn lộ ra hốt hoảng vẻ mặt gấp yêu quái đây chính là ngươi phách lối vô liếng bản thái tử nhìn cũng không bằng n à y đi ngao liệt cầm kiếm mà đứng n ư n g mắt mà xem trân trọng nói đại sư huynh đều xuất thủ như vậy là thời điểm kết thúc chiến đấu long thần c ử u biến quyết công pháp vận chuyển đại la kim tiên tri l ự c đột nhiên ra một kiếm vung đi trong nháy mắt hạo đ ã kiếm khí hướng linh cảm đại vương của tới cái gì lại là đại la kim tiên tri cảnh ba linh cảm đại vương rất là rung động kinh ngạc đến cực điểm tây hải long tộc tam thái tử thế nào lại là đại la kim tiên tu vi long tộc bây giờ tình trạng trong hậu bối tuyệt không có khả năng xuất hiện cái loại này tu vi người bản thái tử cho là ngươi sẽ không sợ sợ đâu thì ra ngươi cũng có sợ thời điểm a ngao liệt cười khẩy nói sau đó tiếp lấy liên tiếp vung đi vài đạo kiếm khí kiếm ý hoanh minh kiếm ngân vang âm thanh nương theo lấy đạo đạo long n ầ m kiếm khí hóa rồng kiếm ý hóa vân long đẳng kiểu tiên h không ngao liệt ngươi không có thể giết ta linh cảm đại vương mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ bối rối vô cùng hô nhưng mà đáp lại hắn là sát ý lạnh như bằng hạo đáng kiếm khí không ta là sợ hãi muôn dạng t h a nhâm vừa mới đến miệng bên cạnh tiêu hóa rồng kiếm khí đã xuyên thấu thần hồn của hắn bởi vì chém tới vài đạo kiếm khí thẳng bức chính là linh cảm đại vương tam hồn tất h phách cũng không có muốn chém dụng nhục thể của hắn kiếm khí tan hết tiếng kêu thảm thiết cũng tiêu tàn theo linh cảm đại vương hiện ra nguyên hình một đầu như là người trưởng thành như thế lớn cá vàng không có chút nào khí tức nằm trên mặt đất sư huynh giữ lại nói nhục thân làm cái gì chính là bởi vì đại sư huynh c ó phân phó t r ê bờ một phen sau mới không có gạt bỏ nhục thân chỉ là chém chết thần hồn tự nhiên là có chỗ đại dụng tôn nộ không mỉm cười lúc này trần thanh huynh đệ trong nhà trần gia trang tất cả thôn dân đều tại đây sợ mất mật cùng đợi kết quả nếu là hàng phục không được yêu quái vậy phải làm thế nào trần gia trang có thể hay không từ đây biến mất mỗi trong lòng của người ta nghĩ đến đều là giống nhau đều lo lắng không có hàng phục thông thiên hà bên trong cái kia yêu quái sẽ xuất hiện kết quả đông nhiên hai đoạn áng m â y từ xa đến gần đại thánh trở về đại thánh trở về gieo họ ngạc nhiên mừng rỡ thanh â m lập tức vang vọng trần gia huynh đệ sân nhỏ mấy hơi không đến tôn nộ g không cùng ngao liệt rơi xuống đất tiếp lấy phịch một tiếng một đầu người trưởng thành như thế cá vàng xuất hiện tại chúng thôn dân trước mặt đại thánh đây chính là cái kia yêu quái sao trần thanh run run g i y g i y tiến lên t r ă m t r ă m trên mặt đất cá vàng thi thể hỏi những người còn lại đều c h ú mục mà xem vênh a y lắng nghe hy vọng theo tề thiên đại thánh miệng bên trong nói ra cái này cá vàng chính là đầu kia yêu quái không sai thông thiên hà bên trong yêu quái chính là một đầu kim ngư tinh hiện đã bị chúng ta chém giết tôn nộ không lời nói khiến một đám thôn dân thích thú kích động nhưng rất nhanh từng đợt vui đến phát khóc tiếng khóc vang vọng trần gia trang có thôn dân nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ toàn thân r u n g dày chư vị đại ca nói cái này kim ngư tinh làm nhiều việc gắt giữ lại nụt thân của nó liền để cho chư vị hương thân phụ lao báo thù dựa hận ngao liệt lời này vừa nói ra đám người lập tức đình chỉ thúc t h ế t che đậy nước mắt nhìn về phía hắn ăn ngươi thịt uống canh lột kỳ cốt ngao liệt nhìn lướt qua sau tiếp tục nói ngay vậy chúng thôn dân trên mặt lập tức hiện lên một loại thống khoái vẻ mặt không sai yêu quái có thể ăn bọn hắn hải nhi vì sao bọn hắn không thể ăn yêu quái ta láo tôn đã loại bỏ một vài thứ chư vị phụ lao hương thân yên tâm dùng ăn kim lư tinh có thể là có thái ớt kim tiên tu vi phạm thai nhục thể lại như thế nào có thể chịu được lấy nhục thân mang tới năng lượng đương nhiên muốn hơi làm xử lý kể từ đó cho dù nhục thể phạm thai cũng có thể dùng ăn chương một trăm hai mươi bốn bất đắc dĩ con ầm chương một trăm hai mươi bốn bất đắc dĩ q u o n âm đúng chúng ta muốn ăn thịt hắn lột ký cốt uống cái anh trần gia trang trần thanh hai minh đệ trong sân lập tức vang lên trận trận thống khoái tiếng hoan hô yêu quái lại có làm sao có gì không thể ăn sau đó một đám thôn dân đào lò nhấc nổi lớn nhất thời bận b i ể u ư lên nhiều người lực lượng lớn không bao lâu liền hoàn thành nấu cá khúc n h ạ t dạo tôn nộ g không gọi ra như ý kim c ô bồng biến thành một thanh lưới dao đem kim ngư tinh cắt chém thành một khối nhỏ một khối nhỏ để vào trong nổi lớn tiểu bạch long ngao liệt miệm phung long viêm lại sau đó thi pháp bảo vệ chiếc kia nổi lớn nhường long viêm nhiệt lượng đem nước đốt lên hơn nữa nấu kim ngư tinh nước không phải bình thường nước chính là thiên hà chi thủy thiên đồng có thể từng là trưởng quản thiên hà nguyên x o á y đâu có thiên hà chi thủy đúng là bình thường thật có phúc hắc hùng tinh nhìn xem trong nổi lớn nấu lấy kim ngư tinh tán phát khí tinh hoa hắn vô cùng tâm động đáng tiếc chính là lưu lại năng lượng quá ít quyền liêm nhìn qua đây hết thảy thầm nghĩ kết thúc chỉ có thể cầu nguyện hy vọng đây không phải bồ tát nhóm toa kỵ bất quá hắn còn chưa từng g n qua tu vi sâu như vậy ngư tinh chi thì đâu nghĩ đến tư vị khẳng định rất không tệ đại khái sau nửa canh giờ nồi lớn dân hương vị tràn ngập toàn bộ thôn trang dẫn tới chúng thôn dân không ngừng nuốt nước bọn thật là nồng nặc mùi thơm không chỉ như thế mùi thơm này càng là có một loại vô cùng sức hấp dẫn làm cho người không khỏi có loại mong muốn lập tức ăn xúc động yêu quái thì quen các người báo t h ủ rửa hận thời điểm đi tới tôn nộ g không âm thanh âm vang lên chúng thôn dân kích động run dày lên chen trúc hướng phía n ồ i lớn vây lên riêng phần mình cầm một cái chen lớn thẳng đến cuối cùng cho dù rất no cũng không dừng lại bọn hắn ăn chính là thịt cá uống chính là canh cá sao không bọn hắn là tại báo thù rửa hận h á c hùng tinh một bên hưởng thụ kim ngư tinh tư vị một bên cảm thụ nhập thể lưu động tinh hoa quyền liêm cũng là như thế giống nhau lâm vào trong say mê bất quá hắn chỉ là đơn thuần hưởng thụ tư vị kim ngư tinh lục thân đa số năng lượng đều đã bị xử lý qua còn sót lại năng lượng còn chưa đủ lấy vén nổi sóng không hổ là thái ớt kim tiên đ ỉ n h phong tu vì kim ngư tinh thịt này chất chính là căng cứng có l ự c đạo trần huyền trang hồi tưởng song xoa l ĩ n h đầu kia hộ tinh chất thịt cùng kim ngư tinh quả nhiên không thể xém bằng tôn n ộ không ngao liệt thiên đồng nhìn nhau cười một tiếng trong đó vận vị ý vị thâm trường nam hải từ trúc lâm ao sen bên cạnh một trên đài sen quan âm bù t ắ t đột nhiên mở mắt sắc mặt giận dữ đột nhiên hiện hiện trên mặt thật c ă n đảm dám giết bản tỏa nuôi cá vàng hưu một tiếng lập tức hướng xuống giới mà đi mục tiêu phủ nhưng mà đi vào địa phủ sau mạnh bà lại nói cho hắn biết kim ngư tinh hồn phách cũng chưa từng xuất hiện sắc mặt lập tức biến đổi nghĩ đến tình huống nào đó liền rời đi địa phủ thẳng đến thông thiên hạ linh sơn phật môn người làm sao thỉnh thoảng đều sẽ chết một hai người cũng là rất thú vị theo năm trăm năm trước bắt đầu liền sẽ bỏ mình mấy người bất quá lúc ấy nhiều ít còn có thể trông thấy hồn phách bị dẫn dắt tới đất trong phủ đến có thể năm trăm năm sau tựa như phạm linh sơn phật môn người sau khi chết cơ hồ không có một cái nào hồn phách đi vào địa phủ linh cắt bồ tát hoàng trồn chuột tinh cũng là như thế bây giờ quan âm bồ tát kim ngư tinh cũng là như thế cái này càng phát nhường mạnh bà sinh ra cực lớn hiếu kỳ mà khi quan âm đi vào trần gia trang thời điểm trần huyền trang tôn nộ g không đám người đã lên đường kia chạy xiết rộng lớn thông thiên h ạ không ai dám ở phía trên bỏ ngang. ngang vậy cũng chỉ có thể bay qua rồi một đám thôn dân nhiệt tình cung tiễn lấy bọn hắn rời đi có lại thánh vẽ vòng phòng hộ về sau rốt cuộc không cần lo lắng yêu quái quái nhiễu không sai tôn nộ không trước khi đi dùng kim cô bổng vẽ một vòng tròn phàm là thấp hơn đại la kim t i ê n tu v i yêu là không thể nào bước vào trần gia trang cảnh nội đồng thời cái này vòng rất lớn hàng cái thông thiên hà ở bên trong đúng vậy a chúng ta rốt cuộc có thể an tâm sinh sống thôn dân trên mặt tràn đầy ý cười bọn hắn có loại cảm giác đang ăn xong tiêu một nồi yêu quái n ụ c chi sau rất cảm thấy tinh thần rất nhiều lao nhân không có mắt mở người trẻ tuổi không còn mỏi mệt thiếu niên tràn đầy ngữu kình giờ phút này hiện thân vào hư không bên trên quan âm b ổ tát k hóa chặt lông mi nhìn xuống phía dưới nhìn qua bao phủ vòng lớn tay của hắn dơ lên lại thả thả lại nhấc do dự muốn hay không phá hủy cái này bảo hộ trần gia trang bình t h ư ớ n g thật là một khi phá hư thạch hầu tất nhiên sẽ có cảm giác biết kia là đ ỗ n g nhiên hắn nhìn thấy trần thanh huynh đệ trong sân xương cá chính là nuôi nhốt kim lưu tinh lập tức rất là tức giận nhưng mà rất nhanh nộp trí lên cho dù biết được thì phải làm thế nào đây cũng không thể một bàn tay diệt trần gia trang a coi như muốn như vậy làm cũng không phải lúc này giờ phút này ra tay sẽ chỉ làm chính mình dính dáng tới kiếp khí lâm vào hiểm cảnh phong thần lúc sư tôn tại sao phải để bọn hắn sư huynh đệ đi thu đồ không cũng là bởi vì bọn hắn dính dáng tới s á t kiếp cho nên mới muốn thu đồ cản kiếp sao mà một lần kia nếu không phải không phải sư tôn cuối cùng ra tay bọn hắn sư huynh đệ có lẽ thật liền phải thân tử đạo tiêu lên phong thần bảng bởi vậy biết được dính dáng tới lượng kiếp chi khí tuyệt không phải chuyện tốt đương nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đ ổ khi đó có thánh nhân sư tôn bây giờ có thể cũng chỉ có thể dựa vào chính mình ghê t h m không chỉ có chu d i ệ t cá vàng h ồ n phách còn nhường nhục thân vô tồn lại còn nhường một đám phàm nhân ă n vô cùng nhục nhã vô cùng nhục nhã a quan âm bồ tát rất muốn đuổi theo đi lên chất vấn thỉnh kinh đội ngũ vì sao muốn làm như vậy t u y ệ t có thể hắn biết coi như đuổi theo cũng sẽ không có bất kỳ kết quả chất hỏi bọn hắn chỉ sợ đến lúc đó không biết là ai chất vấn người nào kim ngư tinh hạ giới sau việc đã làm hắn cũng không phải không biết được một khi thừa nhận kim ngư tinh là chính mình t r ô i nuôi nốt dựa theo trước đó kiếp nạn hiểu rõ vị chất vấn cái kia nhất định sẽ là hắn đã như vậy cần gì phải đi tự tìm phiền phức không sai hắn là phẫn nộ phi thường h ắ n không thể tự mình đưa thỉnh kinh đội ngũ tây thiên cực lạc thế giới có thể tạm thời không được a biệt khuất thực sự quá hoan hưởng đường đường linh sơn bốn đại bồ t á t một trong vậy mà sẽ như thế cảm thấy bất lực vô năng gầm thét sau một lúc lâu quan âm bồ t á t vẫn là có ý định đổi kịp thỉnh kinh đội ngũ bất quá không phải tiến đến chất vấn mà là muốn tự mình giám sát tiếp theo khó chính mình nói với mình cái này một nạn kiên quyết không được lại không may xuất hiện thế là trước một bước so thỉnh kinh đội ngũ đi tới kim đô sơn nhưng mà tại trần thánh thần thức phía dưới cũng không cảm giác được độc giác tê giác đại vương tức là thanh n h ư u tinh chẳng lẽ lao quân không có nhường hạ giới nhẹ hơi n h ữ mày ngẩng đầu nhìn trời mắt thấy trần huyền trang một đoàn người liền phải đi vào nơi đây xác thực không một yêu vương ở đây cả đường vừa định đi thiên đình hỏi một chút thái thượng lao quân là chuyện gì xảy ra tại sao không có nhường thanh n h ư u tinh hạ giới còn chưa khởi hành tôn nộ không mấy người thân ảnh đã cách xa nhau kim đầu sơn không xa cứ việc lấy hắn chuẩn thánh tu vi là rất nhanh nhưng đến một lần một lần về thời gian vẫn là không kịp lần này bản tọa ngược lại muốn xem xem biến số là như thế nào sinh ra nhãn châu xoay động linh quang loại lên lạnh hừ một tiếng bốn chương một trăm hai mươi năm kim túi sơn yêu vương tập kích chương một trăm hai mươi năm kim túi sơn yêu vương tập kích băng thiên t u y ế t địa hàn phong thấu xương sơn lâm sương ngủ bao phủ khi thì chuyển đến chim gáy thú gọi thanh âm tăng thêm một loại âm trầm cảm giác trần h u y ê n trang tôn nộ không một đoàn người đi tới dưới núi khẽ ngầm đầu nghĩ đến như thế nào thu thập thái thượng lao quân tọa kỵ thanh n h ư u tinh ngao liệt tiếng do rít gào lên thoáng chốc vang vọng sân cốc ngao liệt thiên bồng thần sắc khẽ biến quay đầu nhìn về phía đại sư huynh có điểm gì lạ c á i này cùng sư phụ chỗ quan c h ắ c được thiên cơ không nhất trí tôn nộ không hai mắt ngưng tụ âm thầm nhữ mày mặc kệ là sư phụ diễn toán ra thiên cơ vẫn là ở kiếp trước ký ức đều cùng dưới mắt phát sinh không hoàn toàn giống nhau nhị đệ tam đệ cẩn thận tứ đệ lời còn chưa dứt lập tức cảm thấy một cố cường đại uy áp tới người ngay sau đó một đạo khói đen t r ợ t hiện hướng bạch mã bên trên trần huyền trang bao phủ mà đến mà tôn nộ không ngao liệt thiên đ ồ n g ở đằng kia uy áp dưới hành động gian nan trơ mắt nhìn hắn bị bắt đi hắc hùng tinh kinh hãi ở sâu trong nội tâm nhấc lên trận, trận sóng lớn yêu quái này thực lực thế mà mạnh như vậy. không có đùa nghịch chút nào thủ đoạn ngay trước đại thánh mặt của bọn họ bắt đi trần công tử đại ca uy áp tán đi sau ngao liệt có thể thoát thân nếu mày không giải thích được nói thiên đ ồ n g thần sắc giống vậy ngạc nhiên nghi ngờ vô cùng kim đâu sơn yêu quái bất quá là thái thượng lao q u â n t ọ a kỵ thanh lưu tinh mà thôi hơn nữa chỉ là thái ớt kim tiên đỉnh phong tu vi tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy uy áp bọn hắn mặt ngoài là thái ớt kim tiên tri cảnh thật là đại la kim tiên tu vi làm sao có thể bị một cái thái ớt kim tiên châu tinh ngăn chặn không hợp lý quá không hợp sửa lại thổ địa công ở đâu tôn nộ không gật đầu ra hiệu sau. lập tức rơi xuống đất hô một tiếng trong lòng của hắn minh bạch chỉ sợ đây cũng không phải là thái thượng lao quân tọa kỵ thanh n h u tinh tiểu thần tham kiến đại thánh không biết đại thánh gọi tiểu thần đến có gì phân phó thổ địa công k h ô n g người chắp tay cung kính nói nơi đây phải chăng có gì yêu quái tôn nộ không nhường thổ địa công đi ra bất quá là vì nhường chuyện biến hợp lý một chút cũng không phải là thật không biết do nơi đây yêu quái mặc dù yêu quái kia đã không phải là thanh n h u tinh nhưng là nhất định cùng linh sơn thậm chí thiên đình có quan hệ vừa mới yêu quái chưa hiện thân tạm thời nhìn không ra là người phương nào vậy đại thánh nơi đây tên gọi kim đô sơn kim đô sơn chỗ sâu có một kim đô đ ộ n g kim đô đ ộ n g bên trong có một yêu vương thụ địa công thành thật trả lời nghe vậy tôn nộ không liền chào hỏi nao g liệt thiên đồng hướng kim đô sơn chỗ sâu mà đi q u y ề n liêm không có lập tức đi theo mà là âm thầm nghĩ phải t r ă n g thửa cơ hội này đi thiên đình một chuyến q u y ề n liêm đại tướng người muốn đi đâu hắc hùng tinh mắt thấy hắn bay phương hướng không đúng hỏi vội bản tướng đi nơi nào cần phải nói cho người sao quyển liêm có lớn a vậy sao trần công tử bị bắt mà nhưng ngươi không cơ cứu còn muốn tự mình thoát ly đội ngũ ta đem cái này nói cho đại thánh n g ư ơ i biết sẽ là kết quả gì sao hắc hùng tinh bình tĩnh thành thơ nói n g ư ơ i dám uy hiếp bản tướng q u y ề n liêm giận dữ thái ớt kim tiên uy áp lập tức hướng hắc hùng tinh giáng lâm phanh một tiếng chỉ thấy hắc hùng tinh bất lực nằm dạp trên mặt đất khoe miệng xuất hiện một tia vết máu ngươi cho rằng đây là uy hiếp đó chính là uy hiếp ta không hiểu thân làm đội ngũ một viên trần công tử bị yêu quái bắt đi mà nhưng ngươi muốn tự mình thoát ly đội ngũ ngươi đến cùng muốn làm cái gì khó trách đại thánh bọn hắn sẽ khác nhau đối đãi quyển liêm đại tướng thì ra người này sau đầu có phán cốt s i n có dị tâm người đang tìm cái chết Quyền Liêm hử hắc hùng tinh ngươi n phải nhớ kỹ thân phận của mình bản tướng vừa cương không qua là muốn đi mời người giải cứu sư phó mặc kệ hắc hùng tinh phải chăng cùng quan tâm bồ tát có quan hệ hay không hắn cũng không dám hiện tại thật giết hắn vừa cương không qua là cảm thấy tức giận hù dọa hắn một chút mà thôi không có đại thánh chi mệnh vậy liền không cần trực giác nói cho hắn biết quyền liêm đại tướng tuyệt không phải là đi mời người đến đơn giản như vậy trong đó tất có hắn không biết do nguyên nhân làm sao có thể cứ như vậy nhường hắn đi đến lúc đó đại thánh hỏi tới nên như thế nào cứ việc đại thánh không có phân p h ó hắn muốn làm thế nào nhưng mình nhất định phải có nhãn l ự c thấy quyền liêm sắc mặt lộ ra không phải rất dễ nhìn không nghĩ tới một ngày kia sẽ bị một cái nho nhỏ gấu tình nắm quả thực là muốn chết cùng lúc đó bên này tôn nộ g không mấy người đã đi tới kim n â u đ n g trước yêu quái mau thả ra ta lão tôn huynh đệ không phải s ố c động phủ của ngươi như tiếng sấm vang vọng m ộ n phía mấy hơi sau cửa động mở rộng mấy chục con tiểu yêu chen chúc mà ra tiếp lấy chính là đại vương của bọn họ chỉ thấy sau lưng yêu vương đỉnh đầu sừng châu người cầm đầu mặt mũi tràn đầy màu xanh hất lên màu đen áo choàng cầm trong tay một cây đ i ể m thương thép rất là huy phong ngao liệt thiên đồng thấy thế rất là kinh ngạc thanh ngư tinh không là tuyệt đối không thể là thanh ngư tinh áo nghĩa mắt vàng mở tôn nộ không lông mi hơi n h i thi triển thân đồng nhìn xuyên hư vô cách suy diễn thì hóa ngàn vạn ảo diệu hóa ra là quan âm gia hòa này khó trách chỉ dựa vào uy áp liền c h ấ n trụ bọn h ắ n sư h u n h đệ ba người quả nhiên là không muốn mặc ta vậy mà tự mình biến thành thái thượng lão quân tọa kỵ thanh n h ư u t ì n h nhất thời có chút gặp khó khăn chẳng lẽ cái này một nạn không cách nào phá hư chỉ có thể dựa theo bố cục đi mời thiên binh thần tường đến sau đó vui lụa ở m ý một trận sau lại mời thái thượng lão quân không cho dù là quan âm biến thành yêu quái cũng tuyệt không thể nhường tây du bố cục thành công dù cho là một nạn cũng kiên quyết không được tôn hậu tử hóa ra là ngươi a Mắt mắt người người m tây du rốt cục xem như đi đến quỹ đạo chính thế là liền không ngăn trở tôn nộ không mấy người rời đi lúc này hắc hùng tinh cùng quyển liêm đổi tới thanh nhu tinh thấy thế liền lập tức bắt được bọn hắn mà quyền liêm kinh ngạc nhìn trước mắt yêu quái đây không phải thái thượng lão quân tọa kỵ thanh nhu tinh sao nguyên lai tưởng rằng chỉ là trông coi đan lô đồng tử kim giác ngân giác hai người không nghĩ tới liền cả tọa kỵ đều xuống tới không đúng đ n g nhiên hắn chấn động mạnh một cái thái thượng lão quân tọa kỵ thanh nhu tinh giống như chỉ là thái ớt kim tiên đỉnh phong c h i cảnh mà ngao liệt thiên đồng đồng dạng cũng là thái ớt kim tiên đỉnh phong tu vi tôn hầu tử tu vi tuy chỉ là thái ớt kim tiên sơ kỳ có thể thực lực lại có thể so với thái ớt kim tiên đ làm sao có thể không địch lại l i ê n hai mươi tám tinh tú một trong khuê một lan g cũng không là đối thủ càng nghĩ càng phát cảm thấy không thích hợp chương một trăm hai mươi sáu trần huyền trang trả lời ta chương một trăm hai mươi sáu trần huyền trang trả lời ta phanh một thanh â m vang lên trần huyền trang theo bản năng mở tóm mắt thấy hắc hùng tinh cùng quyển liêm bị trói lấy nhét vào bên cạnh hắn yêu tinh ngươi dám bắt trần công tử có biết hắn chính là tề thiên đại thánh huynh đệ tiếng mắng chửi theo hắc hùng tinh miệng bên trong phát ra nghe tiếng quyển liêm trong lòng cười lạnh chó má tề thiên đại thánh như thật có thể đánh được bọn hắn cũng sẽ không bị bắt sớm biết như thế liên h ả o h ả o trở tại kim đâu sân hạ làm gì chịu phần này khổ thật sự là bị tội ha ha ha cái gì tề thiên đại thánh bất quá là trông coi bản đảo viên hầu yêu mà thôi thanh nhu t i n h cơ cười một tiếng hất lên màu đen áo choàng đi hướng trong động cao tọa đại vương nghe nói tay gấu rất mỹ vị không bằng để cho tiểu nhân cho đại vương đến gấu nướng trưởng như thế nào một đầu tiểu yêu đề nghị còn lại tiểu yêu cười rộ âm thanh phụ họa đợi ta bắt lấy kia hầu tử lại nướng cũng không mượn gọi cái khắc gấu có lẽ có thể thử một chút nhưng hát hùng tinh không được bắt hắn cho n ư n g ai đến thay mình trông coi tử trúc lâm là đại vương thiểu yêu nhóm trợt cảm thấy đáng tiếc bất quá bọn hắn tin tưởng đại vương thực lực kia hầu tử cùng hai người khác rõ ràng đã đánh tới cửa đ ộ n tới cuối cùng lại sợ hai chạy trốn đủ để chứng minh bọn hắn không phải đại vương đối thủ n ộ i tĩnh ngươi liền không có cái gì muốn nói trần huyền trang không hiểu một câu khiến quyển liêm đông cảm giác nghi hoặc nói nói cái gì không phải là muốn hắn học con gấu đen này như thế chửi rủa à. sư phó đại sư phó nhất định sẽ tới đáp cứu chúng ta não hải chuyển một chút sau đó mở miệng nói ra ta tin tưởng đại ca trần huyền trang hiếp mắt quét một chút lập tức thu hồi nhãn thần、Tốt. thế ố t t mà cùng hắn giả bộ hồ đồ biết rõ chính mình muốn nghe không phải cái này hắn chẳng lẽ không biết đại sư v i n h sẽ đến cứu hắn sao hơn nữa cho dù không đến giải cứu hắn cũng sẽ không xảy ra sự tình chỉ là không nghĩ tới kim đâu sơn cái này một nạ n thanh hưu tinh thế mà sẽ biến thành quan âm cứ việc không có có thể khám phá tất cả hư hảo thần đồng nhưng lại có quỷ dị vô cùng công pháp táng sinh niết bản quyết thu sinh khí luyện c h i khí mặc cho quan âm biến hóa như thế nào lợi hại nhưng hắn từ đầu đến cuối không cách nào cải biến chính mình sinh cơ chi khí phàm là cảm giác qua lần thứ nhất sau liền không ai có thể trốn qua hắn lần nữa cảm giác thế giới này chỉ sợ chỉ có một người ngoại trừ đó chính là sư phụ nội tĩnh ngươi từng là quyển liêm đại tướng có thể từng hàng yêu trừ ma thay trời hành đạo qua trần huyền trang dừng lại một lát mở miệng hỏi sư phó hàng yêu trừ ma không phải chức trách của ta quyển liêm hồi đáp a vậy ngươi nói một chút nhìn nhìn cái gì yêu nên giết cái gì yêu không nên giết trần huyền trang lại hỏi thiên đ ị a huyền hoàng vạn vật trung sinh có yêu có ma có quái có tênh cũng không phải là tất cả đều là người đáng chết tiên cùng thần cũng không thể cao cao tại thượng một lời một lần hành động nhất định vạn vật sinh tử làm ác chi yêu đều nên giết làm ác chi ma liền nên diện quyển liêm không có một chút do dự chắc chắn đáp trả rất tốt k i u làm ác tiên làm ác thần đâu trần huyền trang tiếp tục đặt câu hỏi yêu cùng ma từ tiên đến phán xét k i u tiên cùng thần phật lại do ai đến phán xét nghe đến đó quyển liêm vẻ mặt hơi ngừng lại lời nói trệ xuống dưới dường như rơi vào trầm tư chỉ chốc lát sau mới mở miệng nói hạng tiên ngọc đế chỉ huy tăng giới chấp trưởng thiên đình tự nhiên là từ hắn đến thượng phạt làm ác tiên cùng thần vừa dứt lời trần huyền trang lại hỏi tiếp kia làm ác người là bọn hắn đâu quyền liêm vẻ mặt b ộ t biến trong lòng kinh hãi không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này hơn nữa cái này bọn hắn chỉ thật chỉ có ngọc đế một người sao đồng thời cái gì lại là ác là ai đến xác nhận đây chính là ác làm ác là có người định nghĩa như vậy đây quả thật là ác sao mà định ra nghĩa ác người không ai phán xét ngăn lại kia cái gọi là t h i ệ n ác chẳng phải là hắn định đoạt cao tọa bên trên thanh ngưu tính bỗng nhiên đột nhiên đại trấn sắp mặt đại biến nhìn về phía trần huyền trang hắn thật chỉ là tại cùng quyền liêm thảo luận thiệt ác không có nói bóng gió nhưng là hắn nghe thế nào vô cùng không thoải mái dường như tựa như là nói chính hắn như thế có người không dám đáp lời trả lời mà có người cũng đã đang soi gương hắc hùng t i n h song đồng chuyển động không ngừng là vừa mới ngôn luận cảm thấy rung động không thôi tốt một phen nghịch tiên ngôn luận nhất thời hắn không biết rõ đây là tại nói cho quyển liêm nghe vẫn là nói cho cái khác người nghe dù sao lấy trần công tử đối đãi quyển liêm thái độ không giống như là sẽ nói ra dạng này có dạy bảo t ì n h đến trả lời ta nếu như là bọn hắn ngươi ứng làm như thế nào trần huyền trang bỗng nhiên khiển trách quát mắng hắc hùng tinh dọa một cái giật mình quyển liêm ngầm đầu hai mắt đều l à vẻ không hiểu ngay từ đầu hỏi không phải cái gì yêu nên giết cái gì yêu không nên giết sao làm sao lại lên cao tới cái này không cách nào trả lời vấn đề đã nhận nguyện ngủ say mây đen l o ạ n thế sao trời sưng vương vậy liền đổi nguyện hóa nhật tạo mới thiên hắc hùng tinh hiện lên trong đầu trước đây hắc phong sơn cảnh tượng liền k i m lòng không được hét lớn một tiếng khí thế nghiêm nghị ánh mắt như điện quyền liêm nghe xong k i m lòng không được rung động run một cái ha ha ha không tệ không tệ nộ tình a hưởng cho ngươi còn từng là quyển liêm đại tướng còn không có hát phong có dứt khoát trần huyền trang cười ha, ha. không có chút nào đem tình trạng trước mắt để ở trong lòng t h ư ợ n h ư nơi đây chính là mình động thiên phúc điệu như thế h á c hùng tinh lời nói nhường quan â m trong nháy mắt sắc mặt đại biến nếu không phải cân nhắc tới dưới mắt hắn biến hóa thân phận sợ là sẽ phải cho h á c hùng tinh tới một cái ký ức xóa bỏ thuật không nghĩ tới đi theo thỉnh kinh đội ngũ một đoạn thời gian vậy mà sát tâm cũng lớn như vậy bất quá cũng không quá đem lời vừa rồi để ở trong lòng mong muốn nhật nguyệt thay mới thiên quả thực là si tâm vọng tưởng nhưng là tâm tư như vậy tuyệt không được có lộ tĩnh nếu như ngươi chỉ là bởi vì chịu bù tắt điểm hóa không thể không hộ tống ta tới tây thiên thỉnh kinh kia lần sau gặp lại bồ tát ta liền trả lại ngươi thân tự do quan âm vừa muốn mượn biến thành thanh mưu tinh nói cái gì trần huyền trang thanh âm lại vang lên sư phó không cần a ta là thành tâm quy ý y kể vừa mới nói được nửa câu trần huyền trang nhẹ hừ một tiếng nộ tĩnh ngươi tại thả cái gì nói nhảm ta chính là thế tục hồng trần người tây thiên thỉnh kinh bất quá vì cứu vớt thế gian khó khăn hắn nhất định phải đốn nắn một chút quy y k i a là linh sơn phật môn mới có thể nói lời nói xem ra ngươi thật không thích hợp tiếp tục đi theo chúng ta tây thiên thỉnh kinh quyền liêm nghe vậy trật cảm thấy không tốt thế là vội vàng bổ cứu nói rằng sư phó là ta không tốt nói sai một bên trên quan âm nghe xong cũng là cảm thấy chuyện không ổn nha vậy sao kia nói cho vi sư yêu quái kia là lai lịch thế nào trần huyền trang đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về phía cao tọa ngồi lấy thanh n h ư u tinh quyền liêm sắc mặt lại là biến đổi thế nào cái này khoảng cách lớn như thế hơn nữa vì sao lại hỏi như vậy n ộ i tính theo ngươi bị bắt vào đến ánh mắt của ngươi ngay tại nói cho ta ngươi biết yêu q u á i kia còn không bằng thực nói tới quan âm nghe xong kèm chút theo cao trên ghế ngồi đến rơi xuống quên cái này một gốc dạ vì cái gì hết lần này tới lần khác đem quyền liêm cho bắt tiến đến chương một trăm hai mươi bảy quan âm biến số bởi vì ta mà sinh ra chương một trăm hai mươi bảy quan âm biến số bởi vì ta mà sinh ra trách móc âm thanh nhường h á t hùng tinh theo vừa mới hào tình vạn trượng lấy lại tinh thần não hải quanh quần lấy vừa rồi phong khoáng lời nói đột nhiên dọa đến một thân mồ hôi lạnh dám gọi n h ậ t nguyệt thay mới thiên thật chính là mình nói tại sao lại kìm lòng không được nói ra như thế đại nịch bất đạo lời nói đến quyền liêm thì là dị thường kinh ngạc trần huyền trang quát hỏi âm thanh không khỏi nhường hắn nhất thời lâm vào bản thân nghi vấn bên trong chính mình hữu dụng nhận biết như thế ánh mắt nhìn xem thanh n h u tinh sao sư phó ta yêu quái bộ dáng thật là thái thượng lão quân tọa kỵ thanh n h u tinh có thể tâm hắn biết cái này tuyệt không phải là thật thanh n h u tinh tại sao phải biến thành bộ dáng như vậy bắt bọn hắn chẳng lẽ là vì hãm hại người nào nội tĩnh cái này khiến ngươi rất khó khăn sao không nên quên thân phận của ngươi bây giờ trần huyền trang đôi mắt nội t r ư ờ n g nhìn thẳng nói q u y ề n liêm lập tức cảm thấy vô cùng xoắn suýt không biết nên như thế nào ngôn ngữ biết rõ trước mắt yêu quái chính là là người khác biến hóa muốn hãm h ạ i thái thượng lão quân nói nhận biết vậy thì phải nâng lên yêu quái chủ nhân nói không biết dường như có lẽ đã rất không có khả năng duy nhất có thể làm giống như chỉ có thể trầm mặc mà quan âm thì là sắc mặt biến ảo chập trợn tại sao có thể có hình dạng như vậy kim thiền tử chuyển thế thân không vào phật môn không thụ phật pháp không t r ồ n g hạ phật c ăn quả nhiên sẽ diễn sinh một chút không cần thiết vấn đề cũng tỉ như hiện ở trước mắt một màn này n ộ i tĩnh việc này qua đi ngươi liền về ngươi lưu xa hà đi thôi trần huyền trang làm bộ thở dài một tiếng rất là tiếp hận nói sau đó liền không nói nữa nghe vậy quyển liêm hoảng hốt quan âm trên mặt giống nhau xuất hiện thần sắc kinh hoàng q u y ề n liêm chính là tây du đội ngũ không thể thiếu mấu chốt người một trong cứ việc không phải quan trọng nhất nhưng lại không thể bớt hắn hơn nữa đây không phải chủ yếu nhất chủ yếu nhất là thân phận của hắn cùng ăn kim tiền t ử chín vị trí đầu thế c h i thân tuyệt không thể nhường thoát ly thỉnh kinh đội ngũ sư phó ta chẳng qua là cảm thấy yêu quái này dáng dấp có chút quen mắt cho nên mới kinh ngạc một chút q u y ề n liêm bận bịu giải thích nói mặc kệ trước mắt yêu quái là có hay không là thái thượng lao quân tọa kỵ thanh n g u tinh cũng không thể như nói thật đi ra cố gắng đổi một loại khác phương thức pha trộn một chút tốt nghe nhìn lẫn lộn ha, ha, ha người muốn biết bản đại vương lai lịch nói cho ngươi cũng không sao quan âm vì không cho q u y ề n liêm thoát ly thỉnh kinh đội ngũ chỉ có thể tự bạo thân phận bản đại vương chính là thái thượng lão quân toạ kỵ hạ giới ở đây vì khảo nghiệm ngươi là có hay không có kiên nghị thỉnh kinh c h i tâm thanh âm của hắn tại kim đâu động bên trong vâng lên h á c hùng tinh trong nháy mắt n g ầ n đầu chú mục nhìn c h ầ m c h ầ m về phía yêu quái phương hướng q u y ề n liêm hơi có vẻ kinh ngạc không nghĩ tới yêu quái vậy mà lại tự bạo thân phận đồng thời giống như minh bạch những thứ gì thì ra hai mươi tám tinh tú một trong khuê một lan cùng kim giác ngân giác bọn hắn hạ giới nguyên nhân đều chỉ là vì khảo nghiệm thỉnh kinh đội ngũ Nộ tính, còn nhớ rõ vừa rồi lời ta nói trần huyền trang khỏe miệng rất nhỏ d ơ lên ý vị thâm trường cười một tiếng quan â m a u a n âm liền ngươi cái này hoảng hốt chạy bừa trí thông minh cũng muốn chơi muốn chết không nghi ngờ gì mà thôi mặc dù không biết rõ thái thượng lão quân tọa kỵ thanh l ư u tinh vì sao sẽ biến thành q u a n âm nhưng không quan trọng hắn như cũ có biện pháp phá đi cái này một nạn ngươi nhìn cái này chẳng phải dọa đến hắn tự bạo thân phận sao sư phó lời gì q u y ề n liêm có loại rất dự cảm không tốt làm ác yêu nên giết kia làm ác tiên có nên giết hay không đâu trần huyền trang giống như cười mà không phải cười mà hỏi t h a ngươi h n không có nghe thấy bản đại vương lời nói giận dữ thanh nhâm lập tức vang lên ha ha ha vậy ta giết ngươi sau đó nói là vì khảo nghiệm ngươi ngươi tin không mặc kệ ngươi là yêu vẫn là tiền làm ác chính là làm ác trần huyền trang nước mắt lạnh lẽo nhìn cơ cười nói nghe vậy quan â m rất giận buồn b ự c vì để cho quyền liêm không bị khu ra thỉnh kinh đội ngũ hắn bất đắc dĩ bại lộ thân phận đạt được kết quả lại là như vậy không nghĩ tới cái này một nạn sẽ bởi vì chính mình mà phá hư nhưng là lại không thể không lấy hay bỏ ngươi cùng nhau bàn đại vương hạ giới không phải làm ác chính là khảo nghiệm ngươi cầu lấy chân kinh quyết tâm lời còn chưa dứt trần huyền trang thanh e m liền v ă n g lên cho cười ta có hay không có kiên nghị thỉnh kinh c h i tâm có liên quan gì tới ngươi vô cớ bắt ta tới đây đó chính là làm ác hắn hiểu được đại sư huynh bọn hắn không sẽ tìm cầu bất kỳ hỗ trợ nói như vậy chẳng phải thuận theo linh sơn phật môn chỗ bố trí cục tây du sao vì thế chỉ có thể tự mình tìm kiếm phá cục phương pháp xử lý người muốn như nào quan âm lấy biến thành thanh lưu tinh ngữ khí hỏi ngược lại q u ỳ xuống nói xin lỗi sau đó tự mình đưa ta ra ngoài trần h u y ề n trang quát lạnh nói muốn chơi vậy thì phải nỗ lực khuất nhục một cái ra lớn không phải sẽ không nhớ lâu thật sự cho rằng dựa vào c h u ẩ n thánh tu vi thực lực liền có thể thành công hoàn thành tây du kiếp nạn sao ha ha kia là là tuyệt đối không thể như thật làm cho hoàn thành tây du kiếp nạn vậy bọn hắn đạp vào tây du mục đích chẳng phải là hồn phí ngươi nói cái gì quan âm nghi ngờ lỗ thai của mình sai lầm trần huyền trang vậy mà muốn cho hắn quỷ xuống nói xin lỗi làm sao có thể cho dù thân phận bây giờ là thái thượng lao quân tọa kỵ thanh ngưu tình cũng không được không có chút nào chân thành xin lỗi c h i tâm còn nói ngươi không phải vì ác y ê u tiên vậy ngươi liền chờ lấy bị xóa bỏ a đã không xin lỗi vậy thì hao tổn thôi xem ai có thể hao tổn q u a được ai ngược lại sư huynh bọn hắn sẽ không lại xuất hiện hắn đã có thể tưởng tượng được các sư huynh sợ là đã tìm một chỗ tu luyện quan âm nghe xong trong lòng cười lạnh xóa bỏ hắn thật sự cho rằng tôn nộ g không bọn hắn có thể mời đến c h u ẩ n thánh tu vi cường già đâu hơn nữa còn phải là c h u ẩ n thánh hậu kỳ tu vi mới có thể có cơ hội gạt bỏ hắn thế là n o n i một cái mấy tháng chấp mắt mà qua hắn ấ p tôn nộ g không không phải nói muốn đi để cho người tới sao tại sao lâu như vậy liền bóng người cũng không có nhìn thấy một cái tiếp tục như vậy không phải biện pháp a chỉ có thể chỉ hoãn tây du tiến trình thật chẳng lẽ muốn quỷ xuống nói xin lỗi không hắn là thân phận gì trần huyền trang là thân phận gì sao có thể quỳ hắn liền xem như trần huyền trang vẫn là kim thiên tử cũng không có mặt như vậy mặt có thể khiến cho hắn cúi đầu t h ú n g chi là quỳ xuống vạn d ằ m xa một chỗ sân động tôn nộ g không ngao liệt thiên đồng đang ngồi xếp bằng tu luyện quanh thân phủ văn c u ố n quanh đạo vận c u ố n giao theo riêng phần mình công pháp vận chuyển tựa như vang lên trận trận đại đạo thanh â m n h ậ t nguyện thay đổi tinh thần biến nguyễn nhân gian thời gian một năm dường như trước mắt là tới đại la kim tiên hậu kỳ ở trong t â m tay tôn nộ g không mở mắt cảm giác thể nội lực lượng hùng hậu lập tức vui mừng hắn cảm giác không được bao lâu liền có thể đột phá đại la kim tiên hậu kỳ quả nhiên đạp vào tây du có thể khiến cho tu vi càng nhanh hơn đột phá đăng lâm linh sơn ngày chính là chư phật tịch diệt thời điểm đứng dậy ngưng mắt nó g nhìn s ắ c ý hiển thị rõ bốn chương một trăm hai mươi tám một lần bản thân hoài nghi chương một trăm hai mươi tám một lần bản thân hoài nghi kim đâu sơn kim đâu đ ậ u một năm cứ việc nhân gian một năm tại quan âm trong mắt giống như thời gian qua nhanh thế nhưng lại chưa từng trông thấy tôn nộ không dẫn người đến đây cứu trần huyền trang thân ảnh hắn không thể không bối rối tiếp tục như vậy không phải biện pháp a ha ha ha quan âm A quan âm nhìn ngươi có vội hay không trần huyền trang ở sâu trong nội tâm không khỏi cười ha hả chính như suy nghĩ trong lòng như thế sư huynh bọn hắn quả nhiên là tìm một chỗ tốt chỗ tu luyện q u y ề người Liêm thì là thì h k ô n nghĩ tới, thế mà lại tại cái này yêu động bên trong n thế chờ h tới, tại lại cái mà lâu yêu vậy. Vô cùng không cùng đã thông qua khảo nghiệm bản đại vương cũng nên quý vị quan â m một ngày này đi vào trần huyền trang trước mặt mở miệng nói h ừ ta cần gì khảo nghiệm người nếu không q u ỳ xuống nói xin lỗi ta bước thoải mái trần huyền trang nghe tiếng mở hai mắt ra lạnh lùng nói muốn hao tổn liền tiếp tục hao tổn thôi xem ai sẽ nóng này hơn nữa dạng này cũng có thể có nhiều thời gian hơn cho các sư huynh tu luyện trần huyền trang ngươi chớ muốn được voi đòi tiên bản đại vương há có thể q u ỷ ngươi quan âm tức giận vô cùng quát không sai hắn hiện tại là thanh n ư u tinh thân phận có thể hắn lại không phải là thật thanh n ư u tinh làm sao có thể q u ỷ xuống nói xin lỗi liền xem như lấy trước mắt thân phận cũng không có khả năng t ố t con người của ta là sẽ không miễn c ỡ n g ư ờ i khác yêu quái cũng là nhưng mà ta cảm thấy động phủ này không tệ t r ư ớ c ở mấy chục năm lại đi tây thiên tỉnh h t i nga trần huyền trang thành thơi thành thơi nói ngay vậy quan âm thật rất muốn một bàn tay chụp chết trần huyền trang uy hiếp tuyệt đối là uy hiếp có thể không làm gì được có thể thực tế làm cái gì ngoại trừ vô năng tức giận bên ngoài hơn nữa dường như tựa như là biết hắn thân phận chân thật như thế nhưng mà hắn lại cảm thấy không có khả năng trần huyền trang một người phàm nhân như thế nào khám phá chuẩn thánh tu vi cường giả biến hóa c h i thân muốn như thế nào tùy theo ngươi nói xong liền giận d ữ q u a y người tiếp lấy bay ra đậu phủ chẳng biết đi đâu quỳ là không thể nào quỳ một khi quỳ xuống vậy sẽ là đời này của hắn không cách nào tẩy đi x ỉ đục cũng sẽ mỗi giờ mỗi khắc nhắc nhở lấy chính mình khi đó đạo tâm đem sẽ xuất hiện với rách đáng tiếc trần huyền trang cũng biết quan âm rất không có khả năng khuất phục dù sao cái quỳ này lời nói vậy sẽ vĩnh hằng đính tại sỉ nhục trụ lên bất quá cũng không cái gì ngược lại mục đích đã đạt thành không chỉ có làm nhục quan âm còn nhường linh sơn phật môn bố cục có thể phá hư kết quả cũng rất tốt về phần vừa mới lời nói đây chẳng qua là uy hiếp quan âm lời nói không có khả năng thật ở tại kim đâu động mấy chục năm nơi này cũng không phải đạo vận bao phủ linh khí sung túc động thiên phúc điện đối với tu hành trợ giúp cực kỳ bé nhỏ thật sự là nhàm chán khảo nghiệm bạch bạch chậm trễ chúng ta thời gian một năm trần huyền trang đứng dậy hoạt động một chút gân cốt nhà danh nói rằng chưa bay khỏi kim đâu sơn quan âm nghe nói lời ấy kém chút tức hộc máu sắc mặt khó coi tới đến cực điểm hắn nghĩ đến là thánh nhân bố cục có lỗ thủng còn là bởi vì cái khác không phải vì cái gì liền xem như chính mình tự mình biến thành thanh n h u tinh cũng không có thể khiến cho kiếp nạn thành công biết rõ là b i ế n số nhưng lại rất khó giải bởi vì phát sinh đây hết thể đều tại hợp lý bên trong phật tổ ta giáo thật sẽ rất hương thị n h sao đ ỗ n g nhiên quan âm nhất thời lâm vào bản thân trong hoài nghi tây du ứng sẽ rất h ư n g tịnh p ư ơ n g tây thậm chí linh sơn phật môn nhưng trên thực tế hắn lại không nhìn thấy bất kỳ một điểm là có thể hương thịnh phương tây tự linh minh thạch thạch hầu xuất thế ra ngoài tầm tiên vấn đạo sau liền chưa hề là thuận theo bố cục mặc dù cuối cùng là bước lên thỉnh kinh con đường nhưng mà bố cục mưu đ ồ mỗi một không thể chối từ liên tiếp xảy ra bất chắc biến số tiểu bạch long ngao liệt không có tan làm long mã quan âm m i ế u bị hủy h ắ c phong sơn thu phục h ắ c hùng t i n h không may xuất hiện chờ một chút liền không có một nạn là thuận theo bố cục phát sinh trái lại kim đâu đ ộ n ngộ tĩnh ngươi lần này rất làm ta thất vọng hy vọng lần tiếp theo đừng lại nhường khiến ta thất vọng không phải cũng chỉ có thể c h ụ ngươi ra đội ngũ trần huyền trang nhìn về phía q u y ề n liêm gian dạy nói là sư phó q u y ề n liêm sắc mặt hơi có vẻ âm trầm lãnh đạo đáp quan âm nhìn c h ầ m c h ầ m một hồi lâu thấy trần huyền trang không có thật muốn ở tại kim đâu động mấy chục năm hắn mới yên tâm rời đi nếu không còn thật không biết nên như thế nào trò thỏa đáng luôn không khả năng thật quỳ xuống nói xin lỗi a một bên khác sư m i n h chúng ta còn tiếp tục ở chỗ này tu luyện sao nga o liệt nói rằng một năm quan âm cũng nên sốt ruột cho nên chúng ta đi xem một chút sư đệ phải trăng giải quyết tôn nộ không cười nói ha ha ha sư h u n h lời nói rất là thiên đồng thoải mái cười một tiếng nói rằng sau đó ba người thẳng đến kim đâu sơn mà đến vừa lúc trông thấy trần huyền trang mấy người đi ra kim đâu đậu quyền liêm ngầm đầu trong lòng không hiểu cái này không khỏi có phải hay không thật trùng hợp thanh ngưu tinh bất đắc dĩ thả bọn họ đi sau đó tôn hầu tử mấy người liền xuất hiện thượng như là tận lực an bài như thế tứ đ ệ ngươi không sao chứ tôn nộ không cười nhẹ nhàng quan tâm hỏi đại ca thì ra yêu quái kia cũng không phải là mong muốn bắt ta chỉ là đang khảo nghiệm chúng ta thỉnh kinh quyết tâm trần huyền trang lời nói hắc hùng tinh cùng quyền liêm khỏe miệm giật giật đang nói chuyện ma quỷ đâu a thì ra là thế a tôn nộ không kém chút bật cười chính là đáng tiếc không có trông thấy quan âm bị tức lục s á t mặt thực lực cường đại là có thể giải quyết tất cả nhưng là tại có hạn chế giới tình huống thực lực cũng không thể cam đoan giải quyết tất cả cùng, cùng lúc đó quan âm đi tới đầu xuất cung hắn muốn biết rõ ràng thái thượng lão quân vì sao không để cho thanh ngư tinh hạ giới vì sao không có tuân thủ quyết chuyện đã quyết nếu không phải không phải lần này bởi vì kim ngư tinh bỏ mình nguyên nhân cũng sẽ không biết thanh ngư tinh không có hạ giới quan âm cớ gì tới đây thái thượng lão quân phát trần lắc nhẹ hiếu kỳ nói lão quân vì sao không cho thanh n h u hạ giới quan âm nhu hòa g i hỏi thái thượng lão quân có thể không như bình thường người cũng không dám cao giọng chất vấn n g h e vậy hơi nhịu lông mày ra ra cũng là chính mình sơ sót lần trước phối hợp tập sát xa chỉ quốc ba yêu thời điểm q u ê n đem việc này cáo chi quan âm thế là mở miệng giải thích bản tọa tọa kỵ thanh n h u đã thân tử đạo tiêu hồn phi phép tán quan âm nghe xong đột nhiên kinh hãi không dám tin nhìn xem thái thượng lão quân trên trực giác hắn cảm thấy không có khả năng nhưng mà lại trong lòng biết thái thượng lão quân không có khả năng đối với chuyện này lừa hắn không chỉ có là không cần thiết hơn nữa cho dù không tuân thủ ước định phật tổ thậm chí hai thánh cũng không dám đem hắn như thế nào người nào như thế cả gan làm loạn quan âm kinh ngạc vô cùng mà hỏi thái thượng lao quân lắc đầu nếu là hắn biết liền tốt giết chết thanh mưu nhục thân cũng liền thôi như thế tối thiểu còn có thể phục sinh thật là tam hồn thất phách đều d i ệ t nguyên thần vỡ vụn dù là thánh nhân đích thân tới cũng không có khả năng phục sinh trừ phi tái diễn địa phong thủy hỏa lịch chuyển thời không đảo ngược thời gian khả năng cứu vãn nhưng thánh nhân sẽ vì một cái thanh mưu tinh như thế sao đáp án là không thể nào quan âm trầm mặc không ngờ đáp án thế mà lại là như thế này trong bụng ngữ điệu lần này cũng không cách nào lại nói ra miệng t r ư ơ n g một trăm hai mươi chín không có có nam nhân di chứng t r ư ơ n g một trăm hai mươi chín không có có nam nhân di chứng quan âm đi mang theo đầy trong đầu không h i ể u cùng nghĩ hoặc cho dù chính mình tự mình hóa thân tây du cựu cựu k i ế p nạn một t r ò n g cũng không có thể làm cho tây du thành công trở lại bố cục tốt q u ý đạo bên trên thái thượng lao quân tọa kỵ thanh mưu tinh hồn phi p h á c h tán đến nay không biết là bị ai giết chết ai không thể sửa đổi biến hóa vậy liền theo nó đi thôi thánh nhân nói tây du đại thế không thể n ị c h nhỏ thế có thể đổi vậy thì nhìn xem là có hay không như thánh nhân lời nói lần này đã là lần thứ hai tự mình kết quả không sai mà từ đầu tới cuối đều sẽ lấy không tưởng tượng được phương thức xảy ra biến hóa đã như vậy làm gì tâm mệnh đi thay đổi tây du q u y t í c h chỉ cần thiên mệnh thỉnh kinh đội ngũ là một đường đi về phía tây liền có thể đầu xuất cung thái thượng lao quân nhìn xem bay khỏi con âm trong lòng không khỏi suy tư cựu kiết nạn mỗi một không thể chối từ đều diễn sinh biến số sao sẽ như thế cựu chi nạn vốn là, là hóa giải tây du lựa kiếp thật là nó phát triển lại chưa dựa theo dự định lộ tuyến phàm hạ tăng phái hạ giới là yêu kiếp nạn lẽ ra nên không sẽ vẫn lạc mới là trên thực tế lại vẫn cứ tư ơ n g phản tự a như tăng phái hạ giới thiết kế thêm kiếp nạn yêu kết cục đều thật không tốt ngược lại dọc đường gặp yêu vốn nên chết vẫn chưa có chết tự a như như bạch hổ l ĩ n h thi yêu bạch c ố tình t sa chỉ q u ố c hổ lực d ê lực l ộ c lực ba yêu cứ việc đằng sau ba yêu bị quan â m cùng hắn thiết kế tập sát nhưng vẫn như c ũ vượt ra khỏi đoạn trước cũng không phải là tại sớm bố cục tốt mưu đồ bên trong ân nói một cái nhân dân đã trôi qua một năm lúc áp giống như chưa từng đến cùng bản tọa bầm c á qua thái thượng lao quân mư mày thượng như nhớ tới thứ gì trọng yếu đầu đinh t h ấ t kiếm sách chi chú lẹ g i a nên n ba bảy sau hai mươi ngày bị chú người liền sẽ lập tức bỏ mình nhưng là đều đã lâu như vậy lại không có thu được bất kỳ kết quả gì thế là phân phó kim giác ngân giác một tiếng liền khởi hành hạ giới thẳng đến bắc câu l ô châu cùng lúc đó trần huyền trang tôn n g ộ không nga o liệt một nhóm người đi tới một bờ sông chỗ bốn huynh đệ nhìn nhau trong lòng biết trước mắt dòng sông chính là tây lương nữ quốc tử mẫu hạ nay khó có một yêu tên gọi bọc c tinh bởi vì tự mình tiến vào đại hùng bạo điện nghe như lai phật tổ tuyên truyền dạng giải phật pháp cho nên mà bị nắm ở mệnh ở đây là thỉnh kinh đội ngũ làm kia cựu cựu kiếp nạn một trong từ đó lấy công chủ tội mấy vị từ đâu mà đến muốn đi nơi nào đ ố n g nhiên một thuyền nhà ra hiện tại bọn h ắ n trước mặt quần áo một mạc khuôn mặt thanh tú đầu đội cá mũ thanh thùy dê nghe thanh â m theo trong miệng nàng văng lên chúng ta tự đông thổ đại đường mà đến tiến về tây thiên thỉnh kinh trần huyền trang hơi tiến lên trả lời hóa ra là đại đường nhân sĩ còn mời lên thuyền ta độ các ngươi qua sông tây lương hồi lâu chưa từng thấy nam tử xuất hiện nàng hơi có vẻ kích động lại nhìn kia một tay cầm thiền trượng công tử dáng vẻ đường, đường dị thường tuấn lãng quốc vương bệ hạ biết sau nhất định sẽ rất cao hứng làm phiền trần huyền trang không có từ chối lập tức đi lên thuyền tôn ngộ không ngao liệt mấy người cũng theo sát phía sau trần công tử nơi này là tây lương nữ quốc quốc vương bệ hạ đương nhiên cũng là nữ tử nàng thành thật trả lời lấy trần huyền trang nghi vấn nói rằng sau đó lại giới thiệu không có nam tử lại như thế nào sinh sôi đời sau con sông này tên là tử mẫu hạ tới tuổi nhất định sau chỉ cần uống xong tử mẫu hạ nước liền có thể sinh hạ hải nhi chỉ là sinh hạ hải nhi như trước vẫn là nữ hải điểm này không chỉ là nàng Nữ q u có có dương. Dương tây, tây lương vốn là có nam tử thật là không biết bỗng nhiên trong vòng một đêm liền toàn đều biến mất hơn nữa chưa hề có nam tử lại tới đây qua nàng vô lực giải thích nói rằng muốn nói có yêu quái làm ác thật là tây lương nam tử biến mất sau cả nước trên dưới bình yên vô sự không có ống đau chỉ có chết giả càng không có nước khác tiền đánh tức đoạn không chút nào giống như là có yêu quái làm loạn d á n vẻ trong vòng một đêm cả nước trên dưới nam tử đều biến mất ta lão tôn nhìn nhất định là yêu quái gây nên tôn nộ không vô cùng chắc chắn nói nghe tiếng nàng bên cạnh huy động tuyển vừa mở miệng nói chúng ta đã từng hoài nghi tới nhưng trên thực tế lại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cho thấy là yêu quái làm loạn rất không hiểu yêu quái bắt nhiều như vậy nam tử đi làm cái gì nếu như nàng là yêu quái lời nói tuyệt sẽ không chỉ bắt nam tử ta đại ca chính là tề thiên đại thánh chuyên khắc yêu ma quỷ quái trần huyền trang chỉ vào tôn nộ không nói rằng thật cả nước đều là nữ tử thời gian quá khổ không có chút nào đ ờ i người niềm vui thú có thể nói cứ việc nữ tử địa vị tăng lên thật l à thì có ích lợi gì đâu đương nhiên có đại ca xuất mã tất nhiên sẽ giúp các ngươi trà trà ra manh mối ngao liệt thiên đồng cười nói ngay vậy nàng thuyền m ã i trèo huy động càng phát ra hữu lực không kịp chờ đợi mong muốn dẫn bọn hắn vào thành đem việc này cáo tri quốc vương bệ hạ một lát sau thuyền dừng s á t ở bên bờ trần huyền trang bọn người theo trong khoang thuyền đi ra lập tức tiếng kêu sợ h ã i nối liền không dứt nha là nam nhân một hai ba bốn bốn nam nhân các nàng mắt bốp kim quang nhìn chằm chằm trần huyền trang ngao liệt thiên đ ồ n g quyển liêm ngoài miệng còn nói lẩm bẩm đếm lấy tôn nộ không mặt mũi tràn đầy lông khỉ hắc hùng tinh toàn đen sắc lông t ó c liền tự động không để ý đến hai người bọn hắn mặc dù cũng là giống được nhưng là nhìn lấy có chút không giống như là người trần huyền trang thì là run lên g i ậ mình giờ phút này hắn cảm giác chính mình tựa như là không có mặc quần áo mỹ nhân như thế thiên đồng thì là ánh mắt liếc nhìn to gan cùng chung quanh mỹ nhân nhìn nhau nhân gian tiên cảnh nha làm sao sắc đẹp chỉ sẽ ảnh hưởng hắn chứng hôn nguyên đại đạo tốc độ không phải thật đúng là muốn ở lại chỗ này ngao liệt nghĩ thầm linh sơn phật môn thật đáng chết vì bố cục tây du nhờn ư g một nước chỉ còn lại nữ tử quyền liêm lại là xem thường không thôi những n à y phụ nữ đàng hoàng trong mắt hắn giống như son phấn tục phấn không chút nào đập vào mắt thận trọng điểm lại không phải là chưa từng thấy qua nam nhân có người có lớn ta chính là không có đã gặp nam nhân có người nhỏ g i n g t ầ m thì lấy tuổi tác dài chút khả năng gặp qua nhưng trẻ tuổi nơi nào thấy qua tây lương quốc không một người nam tử phía ngoài nam tử giống như cũng đều đã chết như thế đã lâu như vậy mới rốt c ụ c tiến đến bốn nam nhân có thể không kích động sao tướng h quân đây là trần công tử là theo đông thổ đại đường mà đến muốn đi trước tây thiên thính kinh nhà đỏ mang theo trần huyền trang mấy người tới một vị nữ tướng quân trước mặt nàng tư thế hiên ngang một thân ngân giáp mang theo bội kiếm đừng tại bên hông ánh mắt như điện sắc mặt kiên nghị trần công tử nhưng có thông quan văn điệp nữ tướng quân liếc mắt nhìn trần huyền trang xuất khí làm nàng tiếng lòng run lên một cái tốt một cái công tử thế vô song sau đó trong lòng thợ g i i tây lương không có có nam nhân di chứng thật sự là quá lớn chương một trăm ba mươi cải biến ý nghĩ nữ đế chương một trăm ba mươi cải biến ý nghĩ nữ đế thông quan văn điệp đồ chơi kia là không có khả năng có dù sao không có triều kiến đường hoàng l i ê n bước lên tây du đường thứ đâu tới thông quan văn điệp đâu h u ố n h ổ cũng không phải thật yêu cầu lấy chân kinh đây là thân phận của ta văn điệp trần huyền trang xuất ra một sách nhỏ giao cho nữ tướng quân màu hồng ngươi mang trần công tử bọn hắn đi trước dịch quán chờ bản tướng quân chức bẩm báo quốc vương bệ hạ màu hồng chính là thuyền kia nhà p h ư danh bởi vì cả nước cũng không có nam tử lúc trước nên nam tử làm chuyện liền biến thành các nàng ngư dân cũng tốt người chèo thuyền cũng được đều là như thế là tướng quân màu hồng chắp tay lĩnh mệnh đáp trần công tử còn mời theo màu hồng đi trước dịch quán nghỉ ngơi nữ tướng quân tiếp nhận sách nhỏ lễ phép nói rằng trần huyền trang gật đầu một câu biểu thị không sao sau đó đi theo màu hồng đi tới dịch quán trần công tử có chuyện gì hô một tiếng tướng quân đều đã phân phó tốt nói xong nàng liền rời đi trở lại trở về nhà trước khi đi còn thỉnh t h n g liếc trộm thật sự là quả t u ấ n hơn nữa trên thân còn tản ra một loại vô cùng mê người khí tức để cho người ta có loại mong muốn cắn một cái xúc động nếu là lại tiếp tục lưu lại sợ mình nhịn không được loại này xúc động cứ việc chẳng biết tại sao mong muốn đi tây thiên bái phật cầu kinh người là một cái công tử ca nhưng là có thể không xa vạn dặm lại tới đây chắc là kinh nghiệm rất nhiều cực khổ sao lại bởi vì sắc đẹp mà dừng lại nơi này đa tạ đào hồng cô nương nguyện đào hồng cô nương về sau có thể gả như ý lan g quân trần huyền trang đưa lên chân thành chúc phúc màu hồng hơi có vẻ ngượng ngủng sắc mặt t ừ đỏ cười cười gả như ý lan quân trừ phi là tây lương lại xuất hiện nam tử hoàng cung quốc vương tầm điện bệ hạ bên ngoài tới mấy người nam tử nói là theo đại đường mà đến g ụ c vọng tây thiên mà đi nữ tướng quân rất nhỏ c u n g n h e o chi tiết cung kính bẩm báo nói rằng đồng thời đem sách nhỏ hiện lên tới nữ đế trước mặt trần huyên trang đại đường trạng nguyên tri tử t ệ tướng cháu nữ đế nhìn có thể chứng minh thân phận sách nhỏ sau lộ ra một vệt nhẹ nhàng mỉm cười mà nữ tướng quân không nói tiên lặng chờ lấy bệ hạ phân phó đoàn người này tiếp gặp hay là không gặp còn có thân phận phải chăng còn nghi vấn có phải là hắn hay không quốc phái tới m ậ thám vì tìm hiểu tây lương hư thực Chỉ là bệ hạ lời nói không để cho náng cho hạ không phép nhăn Thân phận như là lời lại. mày bệ nói náng để vậy vì sao lại lựa lại c hạ ọ n đến con đường này? đi Bệ h người này quả nhiên là đại đường nhân sĩ mặc dù tự cả nước nam tử một đêm biến mất sau không có nước khác xâm phạm nhưng là cũng không thể không đề phòng ngày mai dẫn bọn hắn đến ý kiến nữ đế không có trực tiếp trả lời mà là trên mặt ôn hòa mỉm cười nói là bệ hạ nữ tướng quân l u i r a phân phó tùy tùng đi đem giám sát dịch quán triệt hạ xem ra những người kia thật là theo đại đường mà đến không phải nước khác phái tới đánh thăm dò hư thực mật thám có lẽ là chính mình nghĩ nhiều lắm tây lương quốc nam tử đều biến mất đã lâu như vậy đều chưa từng có nước khác xâm chiếm n à y sẽ hẳn là cũng sẽ không nữ đế t ẩ m điện bên trong nàng hai tay trông cằm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ đây chính là tiên nhân chỗ chỉ thị như ý lang quân sao đại khái một năm trước một buổi tối tiến vào mộng đẹp về sau một vị tiên nhân nói cho nàng sẽ có một cái đại đường mà đến thỉnh kinh người người kia chính là nàng đợi này như ý c h i quân hơn nữa tiên nhân còn nói cho nàng chỉ cần có thể nhường người này đồng ý lưu tại tây lương quốc như vậy tây lương quốc không nam tử tình huống liền sẽ cải biến phụ vương mẫu hậu nữ nhi nhất định sẽ cải biến ta tây lương không nam tử tình trạng tú quyền nắm chặt trầm giọng động viên nói tự ngồi lên vị trí này sau thế gian tất cả tình yêu đều đã cùng nàng ngăn cách mặc kệ tiên nhân chỉ như ý lang quân như thế nào vì tây lương nàng đều muốn nghĩ hết biện pháp lưu hắn lại đâu mua xuân gió là ấm đâu mua xuân sáng sớm là mát mẻ một tia nắng xuyên thấu qua tầng mây chiếu xuống càng tăng thêm đạo đạo ấm áp tường đỏ gương mặt càng thêm tiên diễm động nhân rồi hoàng cung trên đại điện tả hữu quần thần cung kính đứng thẳng vương tọa bên trên nữ đế thân mang hoa lệ để bảo đầu đội mũ phượng vô cùng uy nghiêm thanh lãnh bộ g á n g cũng mảy may che giấu không được nàng t i a n dung nhan t u y ệ thế t tuyên trần huyền trang biết kiến tại nàng r a hiệu hạ một bên theo hầu hô t o một tiếng chỉ chốc lát sau trần huyền trang tôn ngộ không ngao liệt thiên đồng đ á m người đi tới đại địa gặp qua nữ đế bệ hạ có chút chắc tay hơi có vẻ tôn kính nói rằng tả h ư u quần thần thấy thế n h ư mày nhưng cũng không nói gì thêm mà giờ khắc này nữ đế bệ hạ nhất thời nhìn ngây người tốt một cái công tử thế vô song thế gian lại có như vậy hoàn mỹ nam tử bệ hạ một tiếng theo hầu nhỏ giọng nhắc nhở mới làm nàng thoáng hoàn hồn ban thường ngồi nữ đế n g o á i nhìn hạ lệ cũng không trách trần huyền trang không có đi t r i ề u bái chi lễ một hắn là muốn đi thỉnh kinh người hai hắn không phải tây lương quốc thần dân ngược cũng không cần quá chú trọng những này tạ nữ đế bệ hạ trần huyền trang nói một tiếng tạ sau tùy theo ngồi xuống sau đó nói lên liên quan tới tây lương quốc không có nam tử vấn đề đi lên hắn biểu thị đại ca tôn n g ộ không chính là tề thiên đại thánh nhị ca cùng tàm ca thân phận đều không thụ lại đều có hàng yêu trừ ma bản lĩnh có thể thay nữ đế bệ hạ dò xét nam tử biến mất nguyên nhân nói thật nữ đế kích động đứng lên tây lương quốc trong vòng một đêm tất cả nam tử đều bốc hơi đồng dạng nàng không tin trong này không có bất kỳ cái gì chuyện ẩn ở bên trong mặc dù tất cả nam tử biến mất sau tây lương từ đây không có ống đau cũng không có nước khác xâm chiếm nhưng là thế gian vốn nên có nam có nữ mà tây lương từ đó chỉ có nữ tử cho dù u ống song tử mẫu hà chi thủy cũng có thể sinh con nhưng sinh hạ lại cũng đều là nữ anh đây hết thể liền vô cùng không hợp lý đã không hợp lý như vậy trong đó nhất định có yêu tả làm loạn nữ đế bệ hạ chúng ta tây thiên thình kinh bản vị còn thế gian một mảnh thanh tĩnh cứu thế ở giữa chi khó khăn tây lương quốc lại như vậy cổ quái Tất c hơn nữa ngoại trừ vừa gặp sát na động dung một chút bên ngoài ở sâu trong nội tâm rốt cuộc chốt nào không gợn sóng rất rõ ràng trần công tử cũng không phải là chính mình đã định trước người kia nếu như hắn kết bái minh đệ nhóm thật có thể giải quyết tây lương quốc không nam t ử tình trạng n à n g cũng sẽ không cần lưu hắn lại huống chi trần công tử đại nghĩa như vậy d ụ cầu c lấy chân kinh giải cứu chúng sinh nỗi khổ muốn siêu độ thế gian vong hồn chính mình lại có thể nào ngăn cản đâu nữ đế bệ hạ không cần k h á c h khí cái này là chúng ta nên làm sau đó trần huyền trang tốt nộ không mấy người lại một lần nữa một lần nữa về tới dịch quán bên trong chỉ bất quá lần này đạt được đái ngộ là vừa mở gấp trăm lần nữ đế tầm điện bệ hạ bọn hắn thật có thể tìm ra chỗ mấu chót sao nữ tướng quân ngạc nhiên nghi ngờ hỏi một câu Trước t hơn i ê n Đồng, n g là chả ư i mà đ ế Trước nữa Đồng, là chả mà đến đại ngươi Trần Công nhận bản lĩnh Hơn n là làm là mà chả có ca Chỉ có thể khỉ thật một Tử sợ chúng ta cũng không có biện pháp không phải nữ đế trầm giọng nói tây lương cách xa nhau đại đường không biết bao xa nhưng bọn hắn lại có thể bình yên đi đến nơi này bên người nếu không có thật người có bản lĩnh bảo hộ chỉ sợ sớm đã bị thâm sơn rừng hoang manh thú ăn hết h u ố n hồ xài lang manh thú còn không phải đáng sợ nhất kinh khủng nhất là ăn người không nhà xương yêu quái đúng vậy a chúng ta cũng không có cách nào nữ tướng quân nhụt trí thở dài bất đắc dĩ nói rằng các nàng không phải là không có d ò xét qua lại là không có đạt được bất kỳ kết quả biết rõ là có yêu tả làm loạn thật là tự tây lương quốc nam tử biến mất sau không còn có xảy ra bất cứ chuyện gì liền xem như nữ yêu tinh gây nên chẳng lẽ liền không có nam yêu tinh sao kỳ quái nhất vẫn là t ử mẫu hạ vốn chỉ là một đầu bình thường dòng sông thượng lưu dùng để uống hạ lưu ngoại trừ không uống bên ngoài cái khác đều có thể làm nhưng mà giống như tự tất cả nam tử trong đêm đó không thấy về sau đâu nay bình thường dòng sông mặc kệ là thượng lưu vẫn là hạ lưu chỉ cần uống bên trên một ngụm liền sẽ có bầu thai nhi sau mười tháng liền sẽ sinh kế tiếp nữ anh hy vọng trần công tử có thể giúp tây lương giải quyết triệt để một vấn đề này nữ đế cầu nguyện đồng giản nói uống song tử mẫu hạ nước sau là có thể sinh hạ hài nhi có thể cái này không khỏi quá không bình thường lộ ra vô cùng không thích hợp cổ quái tây lương quốc nhân khẩu đến không hết có thể nhưng lại chưa bao giờ sinh hạ qua b ẹ trai sao có thể tùy ý chuyện như vậy tiếp tục phát triển tiếp nữ tướng quân cũng giống nhau cầu nguyện lên tây lương đến tột cùng tạo cái gì n h i ệ t tại sao phải tiếp nhận lớn như thế khổ dịch quán gian phòng bên trong chỉ còn lại q u y liêm trần huyền trang hắc hùng tinh ba cái tôn hộ không ngao liệt thiên đồng ba người thì là ra ngoài dò xét tây lương quốc làm loạn yêu quái tên là dò xét kỳ thực là thẳng đến mục đích t ử mẫu hà cũng không phải là ẩn chứa cái gì thân lực uống xong sau liền sẽ mười tháng hoài thai là bởi vì một khi có người sau khi uống xong liền sẽ có người hướng thể nội rót vào một cái hạt giống cái này hạt giống liền sẽ hình thành thai nhi thế là liền tạo thành uống xong tử mẫu hà nước sau liền sẽ mang thai giả tượng mà người kia chính là giải dương sơn tụ tiên am như ý trần tiên làm như vậy vì nhường tây lương quốc cung cấp hắn tu luyện tiền tài có người như không cẩn thận l ầ m uống t ử mẫu hạ liền cần rơi t h a i suối tiêu trừ thể nội hạt giống một ngụm rơi t h a i suối chín lượng c h í n tiền hắn vừa vặn mượn nhờ cái này ẩn chứa nhân tộc hưng ơ hỏa nhân tộc khí vận đồ vật đến tăng cao tu vi nhưng mà đây chỉ là trong đó một góc như ý chân tiên làm như thế nguyên nhân vẫn là vì phòng ngựa tây lương xuất hiện bé trai giải dương sơn như ý chân tiên thần thái di nhiên vỗ về chơi đùa lấy dâu dài thu thỉnh kinh người chín lượng trí tiền ta liền có thể đột phá đại la kim tiên tu vi hắn đã ngưng tụ năm đạo trong lồng ngực năm khí chỉ nửa bước đã bước vào đại la kim tiên tri cảnh chỉ cần ngồi đợi thỉnh kinh người lầm uống xong tử mẫu hà nước sau liền có thể danh chính luôn t h u ậ n thu lấy cái này c h í n l ư ợ n g chín tiền rơi thay suối chi tài như vậy chính mình tài thần chi đạo liền có thể đột phá đông nhiên ba đạo khí tức giáng lâm lập tức sắc mặt vui mừng xem ra thỉnh kinh người đã lầm uống tử mẫu hà nước tìm hắn muốn rơi thay suối người đến ta chính là rơi thay suối chi chủ muốn lấy rơi thay suối cần c h í n l ư ợ n g chín tiền như ý chân tiên thanh lanh nói đại ca ra hỏa này điên rồi dám hướng chúng ta đòi tiền nga l ệ cười bọn hắn còn chưa mở miệng hắn liền đã nói trước làm càn n g ư ơ i nếu không b ồ i tội cái này rơi t h a i suối liền mơ tưởng lấy đi như ý chân tiên căm tức nhìn nao g liệt âm thanh lạnh lùng nói a ai nói cho ngươi chúng ta là tới lấy rơi t h a i suối tôn nộ không cười lạnh chi tiếng v ă n g lên có chút t r e o tức nói ân các ngươi ý gì như ý chân tiên mướn mày một loại bất an cảm giác tự nhiên sinh ra là tôn nộ không không sai n g ư ơ i không sai vậy liền chính là thỉnh kinh đội ngũ nhưng vì sao lại nói không phải tới lấy rơi t h a i suối không lấy rơi t h a i suối vì sao đến đây chúng ta là tới lấy người đầu chó thiên đồng vừa dứt lời cựu sĩ đinh ba liền đã tới người như ý chân tiên thoáng chốc cả kinh thất sắc né tránh đồng thời công kích tế ra hạ phẩm hậu thiên linh bảo như ý kim câu cùng tiên h đồng kịch chiến lên tôn nộ không cùng ngao liệt không có ra tay cứ như vậy ôm hai tay nhìn lấy bọn h ắ n chiến đấu vì sao đông nhiên đối ta ra tay như ý chân tiên vừa đánh vừa lui phẫn nộ mà hỏi yêu đạo liền ngươi cũng vọng tưởng tu tài thần chi đạo hôm nay ta liền tránh ngươi diệt ngươi tài nói thiên đồng k h ẽ quát một tiếng cơ cựu sĩ đinh ba tiếp tục công kích mà đến ừ chớ có cho là ta sợ ngươi như ý chân tiên quát lên một tiếng lớn kích phát trong lồng n ự c nam khí trí lực vận chuyển thái ớt kim tiên đình phong tu vi vẫy u n g lấy như ý kim câu trong chốc lát cùng phong gào thét phong thanh xé rách gào thét lên pháp tướng hiện hiện to lớn thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ngươi lại ta trước mặt thi triển pháp tướng k i a ta liền để ngươi nhìn một cái cái gì mới thật sự là pháp tướng thiên đồng cười lạnh một tiếng thiện tay một cách sau vận chuyển tiên h cương địa s á c quyết to lớn hơn pháp tướng hiện hiện ra thoáng chốc như ý chân tiên pháp tướng tại hắn pháp tướng trước mặt giống như một nhỏ gò núi đối mặt một ngọn núi lớn ngươi như ý chân tiên lập tức trận mắt hốc mồm nghẹn họng nhìn chân chối đây là cái gì pháp tướng、Chấn. p h á p tướng trong tay cựu sĩ đinh ba trong nháy mắt hướng như ý chân tiên rơi xuống chỉ nghe thấy phịch một tiếng tiếng vang như ý chân tiên n h ụ c thân khoảnh khắc bị c h ạ m muốn chạy trốn n ằ mơ m ngao liệt long c h ả o một t r ư ờ n g trong chốc lát định trụ như ý chân tiên thần hồn như ý chân tiên tôn nộ không hô một tiếng như ý chân tiên thần hồn ứng thanh đáp lại chỉ thấy tôn nộ không trên tay cầm lấy một cái đỏ hồ lô lập tức hắn cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại bao phủ xuống không thất kinh tiếng la theo như ý chân tiên thần hồn bên trong phát ra nhưng mà tuy ý hắn d ã ruộn như thế nào đều đã vô dụng tiêu đỏ hồ lô thật là c ự c phẩm tiên thiên linh bảo như ý chân tiên đến chết cũng nghĩ không thông thái thượng lao quân đỏ hồ lô tại sao lại xuất hiện ở tôn nộ g không trên tay sau đó tôn nộ g không lại lấy ra bạch ngọc t ị n h bình đem tất cả rơi thai suối đều thu vào trong đó cái gọi là rơi thai suối đều là tây lương quốc tất cả nam tử huyết khí luyện mong muốn nhường khiến tây lương lại xuất hiện nam tử liền không thể thiếu khuyết những n à y huyết khí kế tiếp chính là đi tìm đục thể của bọn hắn cùng lúc đó đọc địch sơn tỉ bà trong đ ộ n làm như ý chân tiên bị thu vào đỏ trong hồ lô hóa thành huyết thủy sắt na bọ cạp tinh đột nhiên mở hai mắt ra sắc mặt â m trầm đáng sợ. ta p h â nàng hồn vậy m chết. à n cảm thấy không thể tin thiếu chút nữa phân hồn liền có thể đột phá đại la kim tiên tri cảnh tu vi lấy một nước nam tử khí huyết phục dưỡng lại tu tài thần chi đạo mắt thấy đại kế liền phải hoàn thành giờ phút này lại bỏ mình đây chẳng phải là nói lúc trước tất cả nỗ lực đều hưởng phí người nào dám chạm ta phân hồn muốn chết làm nàng muốn nhìn một chút phân hồn c h u y ể n về tin tức lúc lại kinh ngạc phát hiện thế mà không có cái gì làm sao có thể ba bốn chương một trăm ba mươi hai nổi giận bỏ cả tinh chương một trăm ba mươi hai nổi giận bỏ cả tinh nàng vô cùng phất nộ t h ầ phải tìm ra dám can đảm gạt bỏ phân hồn người thật vất vả khiến một tia phân hồn ngưng luyện nụ cân lấy một nước khí huyết bổ túc tam hồn thất phách phân hồn vừa chết trước đó mưu đồ mọi thứ đều hóa thành bọn nước a là ai hỏng bàn t ỏ a chuyện tốt chấn n ộ tiếng gầm g ừ rung động động kịch sơn vang vọng tì bà đậu khí tức kinh khủng quét sạch b ố n phía nhấc lên trận trận quân phong động phủ chỗ sâu một chỗ cấm chế chi địa chân chính bỏ cà tinh kinh ngạc lần đầu thầm nghĩ là ai đem gây tên kia tức giận như vậy không sai vừa mới nổi giận cũng không phải là, là chân chính bỏ cà tinh chân chính bọ cạ mới đầu tưởng rằng phật tổ phái người xuống tới bắt nàng không cho nàng lấy công chuộc tội cơ hội ai có thể nghĩ cái kia chấn áp nàng người vậy mà biến thành chính mình tiếp lấy liền đem nàng chấn áp ở chỗ này cũng bày ra một cái nàng xem không hiểu đại trận không bao lâu liền xuất hiện rất nhiều rất nhiều nam tử tận mắt nhìn thấy nhân gian luyện ngục cho dù thân làm yêu nàng đều cảm thấy s ờ n hết cả gái ố c không rét mà run người này đến tột cùng là ai muốn làm gì hai vấn đề này một mực quanh quần tại trong óc của nàng giải dương sơn vọ cạp tinh đích thân tới thần thức bao phủ cả toàn núi kinh khủng uy áp phóng thiết da hạo đạn khí tức tạt ra phẫn nộ con người quét mắt cái gì ba huyết khí toàn đều không thấy thấy rơi thai suối bên trong đã không có chút nào bất kỳ vật gì nàng lập tức lên cơn giận dữ thụ tiên nam cũng giống nhau bị hủy tạo nên tượng đ á càng là nát bấy một chỗ là ai là ai tiếng gào thét như sấm vang động dài dương sơn bước trên mây bay lên không ngưng mắt nhìn xuống cảm giác chung quanh tất cả lưu lại khí tức thời gian từng giây từng phút trôi qua kết quả lại là không có cái gì đạt được đông nhiên não hải hiện lên một đạo linh quang liền cấp tốc q u a n người hướng phía tây lương quốc đô thành mà đi thân thức quay qua n h ì n thấy dịch quán bỗng nhiên mới mày nhìn về phía trong nội viện bạch long bình thường phà ngựa thế nào lại là phà ngựa chẳng lẽ tây hải long tộc tam thái tử chưa hóa thành long mã thân s á c kinh ngạc lập tức hiện hiện trên mặt hắn giờ phút này đã hoài nghi mình phân hồn như ý chân tiên phải trang bị là ba người bọn hắn chỗ chạm bất quá nàng trong mối vẫn không có kết giải đến cùng vì sao lại đối như ý chân tiên ra tay đã không có uống tử mẫu hà nước như vậy thì không nên đi giải dương sơn mới là dịch quán gian phòng bên trong sư phó đại sư phó bọn hắn đi lâu như vậy chưa về ta đi xem một chút quyền liêm không lúc nào không đều đang tìm tạm thời thoát ly đội n g ũ lấy c ớ ngồi xuống c h â n huyền trang ngữ khí bình thản lại không thể nghi ngờ giống như từ đám bọn hắn đột phá đại la kim tiên sau quyền liêm ra hỏa này luôn luôn cũng không có việc gì muốn mượn cơ hội tách ra chẳng lẽ là nghĩ đến cái gì nếu quả thật là như vậy phải đem chuyện này nói cho sư minh bọn hắn sư phó ta đi cũng có thể giúp giúp đại sư phó bọn hắn quyền liêm không hề ngồi xuống mà là tiếp tục nói rằng thế nào ngươi mong muốn ngỗ người ta trần huyền trang sắc mặt lạnh lẽo k hít i mắt nói không dám quyền liêm m í mắt khẽ nhúc ních con ngươi n h ấ c c h u y ề n túi l ầ u nói không dám liền ngồi xuống cho ta trần huyền trang băng lanh nói do dự một chút sau quyền liêm hà to miệng cuối cùng không nói gì thêm liền ngồi xuống thư không bên trên nhìn xem đây hết thảy bọ cạp tinh lông mì khóa chặt kim tiền h tử chuyển thế thân thế nào đối q u y ề n liêm là thái độ như vậy không thích hợp có gì đó quái lạ trực giác nói cho nàng trong này có vấn đề đang lúc nàng mong muốn mượn cơ hội này bắt đi trần huyền trang thời điểm nữ tướng quân xuất hiện tại dịch quán bên ngoài thế là liền trước dừng tay lại lúc này động thủ giống như không phải thời cơ tốt nhất tiếp tục xem hướng phía dưới trần công tử bệ hạ cho mời trần huyền trang đứng dậy phân phó h á t hùng tinh nói nếu là q u y ề n liêm dám vô cớ rời đi một bước vậy liền vĩnh viễn không cần trở lại nữa là công tử h á t hùng tinh gật đầu đáp sau đó trần huyền trang mới đi theo nữ tướng quân đi hoàng cung gian phòng bên trong độc giữ lại hắn cùng q u y ề n liêm hai người q u y ề n liêm đại tướng chớ trách ta cũng là nghe lệnh làm việc quyển liêm hừ lệnh hắt đầu đừng mặt qua một bên hắn cảm thấy chính mình tại đội ngũ này bên trong giống như là một ngoại nhân như thế liền một cái gấu đen cũng không bằng nếu không phải chỗ sâu trong óc một thanh em một mực dặn dò hắn không thể thoát ly thỉnh kinh đội ngũ hắn đã sớm không làm chứ ngoài ra còn có ngọc đế mệnh lệnh đ ỗ n g nhiên không gian ba động một cổ lực lượng cường đại đột nhiên xuất hiện kinh hai quyển liêm đột nhiên quay người b á i kiến hoan hỷ phật hắn bừng tỉnh vội vàng con người túi đầu cung kính nói bản tọa du lịch lĩnh hội phật pháp con đường nơi đây vừa lúc trông thấy ngươi cùng sư phó ngươi một màn bản tọa cảm thấy yêu kỳ ngươi làm chuyện gì nhường hắn tựa như rất chán cái ngươi hoan hỷ phật định trụ hắc h ô n g tinh phong tỏa dịch quán không gian khôi phục nguyên thân cố ý đích thân tới giả đến bỏ cảm tinh đúng là hắn biến thành mục đích đúng là đem thai họa tây lương quốc cả nước nam tử nhân quả nhường nàng đến quõng về phần bắt đi tây lương quốc tất cả nam tử vì chính là tu luyện vui vẻ công tăng cường thực lực linh sơn phật chi chính quả bên trong chỉ có hắn thực lực là c h u ẩ n thánh hậu kỳ tu vi còn lại đều là c h u ẩ n thánh đình phong c h i cảnh nếu không phải hắn đã từng thân phận cùng làm những chuyện như vậy sợ là không thể nào thu hoạch được phật chi chính quả hắn vui vẻ công nhất định phải âm dương đồng tu nhưng mà hắn lại chỉ là tu âm thiếu k h u dương cái này mới đưa đến tu vi từ đầu đến cuối khó mà tăng trưởng ý thức được mấu chốt của vấn đề chốt sau mới có hiện tại một màn mà đơn độc dựa vào chính mình tu dương tốc độ quá chậm nhanh nhất phương thức chính là dùng phạm nhân hồn phách tới tu luyện lợi dụng âm phương thức cùng một đám phạm nhân hồn phách đến một trận âm cùng dương kết hợp đồng thời vì không hao tổn khí huyết lãng phí hết phân ra một tia thần hồn ngưng luyện ra một bộ mới nhục thân nhường tu luyện khác đạo pháp nhanh nhất phương thức thì chính là tài thần một đạo lựa chọn đạo này còn có mặt khác một tầng mục đích đó chính là phá hư võ tài thần triệu công minh hư hỏa không sai tiêm ộ t bộ phân hồn tri thân chính là như ý trần tiên ta t người không biết rõ hoan hỷ phật kinh ngạc một câu nhìn đồ đần như thế nhìn xem quỳnh liêm một người sẽ không vô duyên vô cớ chán ghét một người khác trong đó nhất định có duyên cớ làm sao có thể không biết rõ đâu ta chịu quan tâm bồ tát điểm hóa hộ tống hắn tây thiên thình kinh chưa hề nói qua làm qua cái gì chuyện quỳnh y liêm là thật không biết rõ hắn cũng vô cùng muốn biết đến tột cùng là vì cái gì nhớ lấy các ngươi làm ộ t đội ngũ không thể ly tâm không phải tức liền đến linh sơn ngã phật như lai chỗ cũng lấy không phải thật trải qua hoan hỷ phật mặt khác một tầng ý là nhường quyển liêm tìm ra nơi này nguyên nhân quyển liêm bất đắc dĩ gật đầu nghĩ đến muốn hay không đem ý nghĩ sâu trong nội tâm cáo chi hoan hỷ phật thật là vừa muốn mở miệng lại phát hiện hoan hỷ phật thân ảnh đã biến mất chương một trăm ba mươi ba mời vân hoa hốt hoàng nữ đế chương một trăm ba mươi ba mời vân hoa hốt h o ả n g nữ đế tây lương quốc hoàng cung nữ đế hậu hoa viên nữ tướng quân đem trần huyền trang mang đến về sau liền lui xuống ngoại trừ ngoài hoa viên t r u n g quanh thủ vệ binh sĩ bên trong chỉ còn lại hai người bọn họ gặp qua nữ đế bệ hạ hắn có chút c h ắ p tay lễ phép m ộ t câu từ xưa đến nay còn chưa hề nữ tử ngồi lên thiên hạ độc tôn vị trí kia tây lương nữ đế cũng là lần đầu có lẽ là nơi này nam tử đều biến mất d u y ê n cớ hoặc là vương thất con cái ở trong chỉ có nữ tử đã đều là nữ tử vương vị tự nhiên là sẽ rơi xuống nữ đế trên thân đến bất quá tất cả nam tử biến mất sau nữ đế đem tây lương quản lý ngay ngắn rõ ràng ngược cũng là nói do nữ tử sẽ không, không bằng nam không cần đa lễ giờ phút này ta không phải nữ đế bệ hạ mà là một cái bình thường nữ tử nữ đế môi đỏ nhẹ răng nhu hòa nói trần huyền trang thật không có đem nữ đế coi như cô gái bình thường đối đãi bất kể như thế nào như vậy nghe một chút l i ề n tốt mặc dù hắn không cần như vậy chú ý cẩn thận không biết nữ đế bệ hạ có chuyện gì mời nhẹ mỉm cười một cái sau ngồi xuống mở miệng hỏi trần công tử nếu ta ngôn ngữ không ổn còn mời c h ớ trách biểu thị một câu ấy nay sau mới tiếp lấy cho thấy mời hắn tới mục đích trần công tử không phải phật gia con cháu cũng có thể tiến về tây thiên bái phật cầu kinh sao nữ đế câu nói này ẩn chứa hai cái ý tứ cái thứ nhất là trần huyền trang không phải phật ra người làm sao lại muốn đi lấy kinh thứ hai là đã muốn đi tây thiên bái phật cầu kinh vì sao không phải phật ra người chẳng lẽ đại đường đã cường thịnh tới chúng sinh n ă n g hàng nữ đế bệ hạ phật nói chúng sinh bình đẳng ta trần huyền trang cũng là chúng sinh một trong đương nhiên có thể cầu lấy chân kinh câu trả lời của hắn hoàn toàn như trước đây mặc kệ đối mặt là linh sơn phật môn người hay là những người khác cũng sẽ không có t r ê n l ệ n h nữ đế đôi mắt đẹp khẽ động lông mi cho lên kinh ngạc một chút chưa từng nghĩ đúng là như thế một đáp án thế là khép cười một cái trần g huyền ú n trang không hiểu ngầm đầu nhàn nhạt một câu chúng sinh bình đẳng sao đáp án là phủ định tây thiên linh sơn có phật tổ có bồ tát có kim cương có la hán có phật đà cùng sa di phật nói chúng sinh bình đẳng mà linh sơn phật môn lại điểm địa vị cao thấp phật nói phổ độ trung sinh lòng dạ từ bi lại muốn tăng thêm hưng ơ hỏa thành tâm t r i ề u bái phật nói muốn thế gian đã không còn cực khổ lại vì để cho thế nhân cần hắn mà hạ xuống các loại kiết nạn bất quá có lời không thể bây giờ nói ra đến càng không thể cùng nữ đế nói nữ đế đôi mắt đẹp nhìn c h ầ m c h ầ m về phía trần huyền trang mong muốn theo trên mặt nhìn ra phải trang nghĩ một đằng nói một n g o nhưng mà nàng tại trên mặt nhìn không ra bất kỳ đồ vật trần công tử k ê u cầu tới chân kinh thật có thể giải cứu thế gian khó khăn sao thu hồi n h ã thần rất nhỏ cúi đầu nhàn nhạt hỏi nếu như phật nói đại thừa chân kinh không thể cứu vớt thế nhân như vậy chỉ có thể ta tự mình tới trần huyền trang đứng dậy khí thế ngang nhiên hồi đáp nữ đế bị hắn đ ố n g nhiên tán phát khí thế kinh tới cứ việc thứ này nhìn không thấy sợ không được lại có thể trực giác cảm nhận được giờ phút này trần huyền trang trên thân giường như bốc lên vô tận kinh quang lóa mắt vô cùng đồng thời âm thầm suy nghĩ lời này sâu nhất tầng hàm nghĩa giờ phút này một lần nữa hóa thành bọ cạp tinh hoan hỷ phật tẩn nấp tại hoàng cung trên không tình cảnh vừa nãy đều xem ở trong mắt hắn coi là tây lương nữ đế mời trần huyền trang tới là thức dung loạn kết quả lại là thảo luận chuyện như vậy trần huyền trang trả lời trung quy trung cụ nhưng nữ đế nội tâm đã đối phật sinh ra lung lay nhưng mà tạo thành đây hết thể đều là phật gieo gió gặp bão tây lương quốc nam tử biến mất sau bình thường tử mẫu hạ uống xong liền có thể mang thai người bình thường đều biết cái này không bình thường nữ đế tế tự các loại đồ vật tôn kính rất nhiều hưng ơ hỏa nhưng mà lại là không có đạt được bất kỳ nên có đáp lại đây cũng là một cái thần cùng tiên tiên cùng phật thậm chí yêu ma quỷ quái cùng tồn tại thế giới hơn nữa đều nói ngẩm đầu ba thước có thần minh nhưng vì cái gì nàng nỗ lực lại là không có kết quả nhưng là một khi nói cái gì nói xấu tiên g ẩ n g đầu ba thước thần minh liền lại linh nghiệm không khỏi buồn cười đến cực điểm trần công tử phật như cũng không thể cứu vớt thế gian khó khăn ngươi nên làm như thế nào đâu nữ đế đôi mắt đẹp nâng lên lần nữa nhìn xem trần huyền trang nàng suy nghĩ không thấu vậy chỉ có thể tiếp tục hỏi thăm tây lương chưa từng bất kính thần minh không tuân theo thần minh cũng phải cần bọn hắn thời điểm dường như bọn hắn không tồn tại như thế nhưng mà mắng bọn hắn thời điểm bọn hắn lại tồn tại trần huyền trang nghe xong khoe miệng không hiểu dâng lên nên làm như thế nào đương nhiên là tạo nhận thay mới tiên hơn nữa lập tức bọn hắn làm chính là như thế từng bước một phá hư tây thiên linh sơn phật môn tất cả mưu đồ nát bấy tây du bô cục chỉ là những này cũng không thể nói cho tây lương nữ đế hoan hỷ phật vừa định bắt đi trần huyền trang nghe thấy lời này liền ngừng lại hắn muốn biết hắn sẽ trả lời thế nào nếu như phật không thể cứu thế gian khó khăn thì giải thích rõ thế gian có yêu ma t à ma làm ác vậy ta liền chém hết chư t à diệt tận chư ma trần huyền trang trả lời không phải nữ đế thẩm nghĩ muốn đáp án mà hoan hỷ phật nghe xong lộ ra nụ cười hài lòng kỳ thực bọn hắn cũng không biết trong miệng hắn lời nói yêu tả chính là linh sơn chư phật không tệ không tệ không hổ là kim tiền tử chuyển thế thân phật tâm thâm hậu rất có phật ăn khoan hai tán thường sau liền lập tức vung ra một đạo yêu phong phía dưới trần huyền trang t r ợ t cảm thấy một cố lực lượng bao phủ hắn mà đến trong lòng lạnh lẽo thầm nghĩ rốt cuộc đã đến s a o có ai không có ai không nữ đế thấy trần huyền trang bị yêu phong bắt lên kinh hoàng hô lớn thoáng chốc trên trăm thị vệ ôm vào vườn hoa nhưng mà các nàng cũng giống nhau bất lực chỉ có thể trơ mắt nhìn trần huyền trang bị yêu phong mang đi thàng đến trần huyền trang thân ảnh biến mất không thấy nữ đế ngồi liệt ở bên cạnh g h đá vì cái gì vì cái gì vì cái gì tây lương không thể xuất hiện nam tử nàng chỉ lên trời g ầ m thét g ầ m thét ôm vào trong tiếng nói trên trăm thị vệ túi đầu các nàng lúc này có lẽ không thua tại bất kỳ nam tử nhưng là đối mặt yêu ma quỷ quái thật cái gì đều không làm được yêu quái đều là có thể phi thiên đ ộ địa nắm giữ cao cường bản lĩnh các nàng n ụ c thể phạm thai lực lượng như thế nào so sánh cùng nhau không nói quỷ mị vóc lượng liền nói m a n h hổ xài lang nếu như chỉ bằng vào một người lực lượng cũng so ra kém nhân trí tuệ vô song có thể lợi dụng rất nhiều g i ã thu không thể lợi dụng đồ vật nhưng về mặt sức mạnh lại là sâu không đủ vậy hạ trần công tử kết bái huynh đệ đều bất phàm có lẽ bọn hắn nhất định sẽ cứu trở về có thể cứu về trần công tử thị vệ dẫn đầu kiên trì mở miệng nói đúng không sai nhanh đi đem trần công tử bị yêu quái bắt đi chuyện nói cho bọn hắn nữ đế tựa như bắt lấy cây có cứu mạng đồng dạng cuốn g quýt hạ lệnh g hương hờ hương, đồ đệ, trưng 134, hờ hương đồ đệ. Dịch nghe Không hiện trưng quán. Quyền đệ, tướng bất một tiên quân lấy liêm lại ngồi biểu song sau, kỳ trần huyền trang cuối cùng đều sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì vẫn như cũ sẽ bình yên vô sự trở về cái này cùng nhau đi tới trên thực tế không đều là như thế sao t r ầ n trước hoan hỷ phật vừa đi trần huyền trang chân sau liền bị bắt đi cái nào yêu quái to gan như vậy thế mà như vậy trắng trận không đem hoan hỷ phật để vào mắt hoặc là cùng một bọn hoặc là chính là hoan hỷ phật chính mình sư phó ngươi bị yêu quái đi ngươi thế nào tuyệt không sốt ruột nữ tướng quân vô cùng không hiểu thế nào tại quyển liêm trên thân thấy được một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng quái thai chẳng lẽ hắn không phải trần công tử đồ đệ sao nếu như là đồ đệ tại sao sẽ là như vậy một bộ dáng tướng h quân công tử có bàn giao không có công tử mệnh lệnh chúng ta chỉ có thể chờ ở đây tướng h quân cũng không cần lo lắng công tử an n g uy đại thánh sẽ cứu trở về công tử hắc hùng tinh đứng dậy bình tĩnh nói nghe vậy quyền liêm bỗng nhiên run lên trên lệnh cho mình một chút q u ằ n g hai bàn tay vừa mới cơ hội tốt như vậy vậy mà không có lợi dụng cho dù đằng sau truy vẫn cũng có hợp lý lý do thoái thác nhưng mà một hợp lý tạm thời thoát ly thỉnh kinh đội ngũ cơ hội cứ như vậy bị hắn lãng phí bản tướng quân đã nói rõ sự thật đã là như thế kia tùy cho các ngươi nữ à n g đ tướng quân sau khi đi quyển liêm con mắt chuyển động theo sau đó xoay người đối hắc hùng tinh nói rằng như thế cơ hội tuyệt hảo như là bỏ lỡ có lẽ sẽ rất khó xuất hiện công tử mệnh lệnh là để chúng ta không thể rời đi dịch quán nửa bước hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp ngăn cản hành vi chỉ là nhàn nhạt nói một câu như vậy quyền liêm muốn đi hắn muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được người nhìn như bình thản một câu lại làm cho hắn cũng không dám lại tiếp tục cất bước nếu là ngay từ đầu liền biểu hiện kích động một chút có lẽ còn có thể có nữ tướng quân giải thích nhưng là bây giờ một khi tự mình rời đi kết quả là cầm không chuẩn phun ra một cái ngươi chữ bất đắc dĩ lần nữa ngồi xuống hoàng cung nữ đế tầm đ i ệ n lúc này nữ đế bình tĩnh lại nàng tin tưởng trần huyền trang kết bái huynh đệ nhóm nhất định có thể cứu ra hắn vì sao lâu không thấy yêu quái đ ộ n tĩnh trần công tử sau khi xuất hiện mới sẽ như thế câu mày âm thầm suy tư yêu quái chẳng lẽ nhằm vào chỉ có nam tử yêu quái hẳn là sẽ không lọt vào vứt bỏ mới là làm sao lại như vậy thống hận thế gian nam tử chẳng lẽ là bị tiên nhân lừa gạt bởi vì không động được tiên nhân cho nên mới cầm thế gian nam tử t i ế t hận ý tưởng hoang đường như vậy nữ đế bỗng nhiên cười người c ũ n g yêu không thể tương hợp như vậy yêu cùng tiên hẳn là cũng rất không có khả năng tương hợp vậy hạ nữ tướng quân lễ bài nói như thế nào nữ đế quan tâm hỏi vậy hạ rất kỳ quái nữ tướng quân bình thân sau cao mày nói ân cái gì rất kỳ quái nữ đế cảm thấy không hiểu v ậ hạ Trần c ô một bên khác tôn ngộ không ngao liệt thiên đồng ba người giải quyết xong như ý chân tiên sau cũng không trực giác trở về mà là chờ đợi tiến về độc địch sơn tì bà động cơ hội như ý chân tiên chính là hoan hỷ phật một tia phân hồn chém giết sau tất nhiên kinh động hắn nhất định sẽ tự mình đi ra xem xét tình huống không có dò xét tới bất kỳ tình huống gì sau liền sẽ hoài nghi thỉnh kinh đội ngũ cũng tức là bọn hắn sau đó hoan hỷ phật liền sẽ đi vào tây lương quốc tiếp lấy liền sẽ phát hiện thỉnh kinh đội ngũ đã đi tới thế là sẽ nhân cơ hội này đem thỉnh kinh người bắt đi mà phát sinh tất cả đang cùng tôn nộ g không suy nghĩ như vậy như thế tiến hành về phần bọn hắn đương nhiên là tại hoan hỷ phật không tại thì bà động thời điểm đến nơi này sau đó ba người thẳng đến động phụ c h ố sâu pháp trận trước đệ tử tôn nộ không cho mời sư phụ hắn xuất ra một cái bảo hạp đưa giữa không trùng cùng kính hướng thứ nhất ái dứt lời bảo hạp bay ra một g i ọ t tinh huyết ngay sau đó tinh huyết hiện hóa ra một thân ảnh không phải lâm p h ạ m là ai bạch cốt tinh có thể có tinh huyết b ả o m ệ n h đệ tử còn lại tự nhiên cũng sẽ có trước mắt pháp trận chính là hoan hỷ phật châu bố trí mà hắn lại là c h u ẩ n thánh hậu kỳ tu vi cường giả tạm thời ba người bọn hắn là không có cách nào cưỡng ép phá trận hơn nữa bọn hắn một khi công kích pháp trận không thể nhanh chóng phá mất lời nói liền sẽ kinh động hoan hỷ phật kết quả là không cần suy nghĩ vì nhanh chóng phá mất pháp trận thả ra tây lương quốc tất cả nam tự hồn phách cùng bằng phong độc thân chỉ có thể mời già sư phụ đến tinh huyết h i ể n hóa ra lâm phạm hư ảnh sau hơi l ư ờ n g bọn hắn sau đó liền nhìn về phía phủ văn chấn động pháp trận sinh khí hiện từ khí ra sinh tử nhị khí theo hư ảnh trên đầu ngón tay phong thích mà ra hướng phía pháp trận mà đi trong khoảnh khắc pháp trận lực lượng bị hôn nguyên tử khí ăn mòn sinh khí thì che lại những cái kia h ồ n phách thấy thế tôn nộ g không ngao liệt thiên đồng ba người nhanh chóng đem những hồn phách này thu vào đại la động tiên bên trong đồng thời p h o n g thích sinh cơ chi lực để bọn hắn tạm thời ngủ say đây hết thể bất quá trong chốc lát liền hoàn thành các ngươi được cứu ra bọ cạp vừa mới kinh ngạt há mổm sau đó sẽ hôn mê đi Thiên kia sau ắ p trở t rồi, về chúng đi mò. Ngao đó á p lại. Sau đ ba người hướng phía độc địch sơn phương hướng ngược chạy trốn cũng không phải là hướng phía tây lương quốc phương hướng làm là như vậy vì phòng n g ừ a không đụng vào trở lại tới hoan hỷ phật hoan hỷ phật đ ố n g nhiên sắc mặt đại biến thoáng chốc thi triển c h u ẩ n thánh hậu kỳ nên có tốc độ một hơi không đến liền chạy về nhìn xem bị phá pháp trận cùng tây lương quốc tất cả nam tử hồn phách cùng lục thân đều không thấy hắn lập tức nội trận lôi đình lên cơn giận dữ hai mắt tựa như bốc lên kinh thiên ánh lửa cực kỳ tiếng gầm gừ phẫn nộ vang vọng cựu tiêu a thân thức trong nháy mắt triển khai s á t na bao phủ phương viên và dặm nhìn thấy tôn nộ g không đang hỏi đến thổ địa công phụ cận đỉnh núi nơi nào có yêu quái nhanh như vậy hoan hỉ phật vẻ mặt rung động âm thầm kinh ngạc hắn vừa mới bắt đi trần huyền trang tôn nộ g không bọn hắn liền xuất hiện tại phụ cận kỳ thật không phải không nghi ngờ pháp trận là bị tôn nộ g không bọn hắn phá mà là lấy ba người bọn hắn thái ớt kim tiên tu vi mong muốn phá mất chuẩn thánh cường giả bày ra pháp trận kia là người xin ó i ngộng h n g chi còn nhanh như vậy cho nên nói tuyệt không có khả năng là bọn hắn đại thánh phía trước m ư ơ i dặm chi địa có một tòa độ tên bà trong một động có y u quái. Thổ Điệu c ô g phương hướng nào đó nói rằng tôn ngộ không, ngao chỉ vào nào một nộ tôn nói đó lộ i thiên ệ t Trần nghe vậy đầu, nhìn về phía chỉ phương hướng đồng ngầm chương đầu Trang, vậy về không vô cùng tin tưởng muốn phải nhanh chóng rời đi hoan hỷ phật ánh mắt là không thực tế cho nên phương hướng ngược bay đoạn khoảng cách sau lại lập tức trở về tìm tới thổ địa công kiến tạo một cái bọn hắn truy kích yêu quái giả tượng hơn nữa hiện lộ ra tu vi chỉ là thái ớt kim tiên trí cảnh liệu định hoan hỷ phật sẽ không nghĩ tới phá mất t ỷ bà trong động pháp trận chính là bọn hắn nhất định là yêu quái kia bắt đi tứ đ ệ thiên đồng nhìn qua độc địch sơn phương hướng khẳng định nói ân chúng ta đi xem một chút tôn nộ g không gật đầu ứng thanh tiếp lấy bước trên mây mà lên ngao liệt thiên đồng đi sát đằng sau nhìn xem đây hết thể hoan hỷ phật con người chuyển động không ngừng trực giác nói cho hắn biết có gì đó quái lạ có thể lại phù hợp tây du bố cục là mình muốn đoán trước sự tình bắt đi thỉnh kinh người sau đó bị tôn nộ không bọn người tìm đến quá trình bên trên không có vấn đề chỉ là giống như tới nhanh hơn một chút hắn chân trước vừa tới tôn nộ g không mấy người chân sau liền xuất hiện tại phụ cận không khỏi làm cho người cảm thấy kinh ngạc suy nghĩ ở giữa thì bà ngoài động vang lên tiếng chửi yêu quái mau thả ta tứ đệ không phải san bằng ngươi đậm phủ chém ngươi t h ầ n hồn khiến ngươi hồn phi p h á c h tán hồi phi yên diệt lời còn chưa dứt hóa thân bọ cạp tinh hoan hỷ phật liền ra hiện tại bọn hắn trước mặt các ngươi là người phương nào dám tại động phủ của ta bên ngoài kêu g ạ o hoan hỷ phật nhìn hàm hàm tôn nộ g không mấy người lấy bọ cạp tinh giọng điệu phẫn nộ nói yêu quái có phải hay không là ngươi bắt đi ta tứ đệ trần huyền trang thiên đồng tay cầm cự sĩ đinh ba ánh mắt như điện tản ra lạnh sắc ý căm tức nhìn yêu quái ngao liệt cũng là cầm trong tay thất tinh bảo kiếm thái ớt kim tiên tu vi khí tức quần c u ộ n lấy tôn nộ không ánh mắt lạnh t h ấ u xương lạnh lẽo nhìn lấy phía trước ha ha ha không sai trần huyền trang chính là ta bắt đi hoan hỷ phật lớn mật thừa nhận không chút nào sợ yêu quái cho ta láo tôn đi chết thoáng chốc to lớn kim cuồng vùng vẩy mà hàng phá không tiếng vang còn như lôi đ ỉ n h v a n g động tiếng oanh minh rung động một phía cuốn phong gào thét phong vân biến sắc thấy thế hoan hỷ phật làm bộ biến sắc phi thân lui lại trong tay trong nháy mắt xuất hiện một hậu thiên linh bảo tì、bà. năm ngón tay không ngừng kích thích tỉ bà dây cung một đạo phòng ngự bình chướng sát na xuất hiện tại trước mặt một tiếng ẩm vang tiếng vang lực lượng cùng bạo lập tức hướng bốn phía quét sạch sơn băng địa liệt đất dung núi chuyển hoan hỉ phật khỏe miệng không hiểu xuất hiện vết máu bất quá là trang thân phận của hắn bây giờ thật là bỏ cả tinh tự nhiên muốn đóng vai đúng chỗ một chút người dám đả thương ta vậy thì chờ lấy cho trần huyền trang n h t xác ca sắc mặt khó coi nổi giận gầm lên một tiếng gầm thét lên sau đó liền trốn vào tỉ bà trong đ ộ n tùy ý bên ngoài như thế nào chửi rủa chính là không ra làm tôn nộ không bọn người muốn xông vào tỉ bà đậu bên trong lại tản mát r a vô tận bỏ cảm khí độc còn như sương mù đồng dạng bao phủ toàn bộ độc phủ yêu quái ngươi chờ tứ đệ nếu có tốt xấu ta lão tôn định để ngươi sống không bằng chết tôn nộ g không thật giống như bị phát ra khí độc cản trở như thế không dám ở tới gần nói dọa về sau chào hỏi nga liệt thiên đồng hai người tạm thời rời đi độc địch sơn trong động hoan hỉ phật khỏe miệng có chút dương lên rất không tệ mọi thứ đều án chiếu lấy dự định quỹ tích tiến hành chờ tôn nộ không tìm tới người giúp đỡ hắn liền có thể công đức viên mãn duy nhất không đủ chính là bỏ cảm tinh không thấy về phần tây lương quốc những cái kia nam tử nhục thân cùng huấn phách với hắn mà nói đã không phải là rất trọng yếu hắn vui vẻ công không sai biệt lắm liền muốn đại thành nếu không phải xuất hiện cái này một việc sự tình vốn là có thể đại thành bất quá lấy ra lần này thuộc về bọ cảm tính công đức về sau cũng tương tự có thể đại thành nhưng là cái kia dám căn đảm phá hư hắn chuyện tốt người vẫn như c ũ không thể bỏ qua chờ hắn mượn cơ hội này đột phá chuẩn thánh đỉnh phong tu vi tây du viên mãn về sau liền có thể thông qua thôi diễn d á m phá hư cách khát trận tập nhân yêu quái ta đại ca chính là tề thiên đại thánh tôn nộ không nếu để hắn mời tới người giúp đỡ người liền chết chắc như không muốn chết liền mau thả ta cột vào trên trụ đá trần huyền trang lạnh lùng mắng ha ha ha ta rất sợ đó nha hoan hỷ phật tiếng cười tại tỳ bà trong động vang lên yêu quái ngươi liền chờ chết đi trần huyền trang lạnh lùng một câu sau quay đầu chỗ khác mà hoan hỷ phật trong lòng cười lạnh không thôi chờ chết cho cười c h u ẩ n thánh đỉnh phong cường giả d á n g lâm đều chưa hẳn có thể giết được chính mình hắn hiện tại mặc dù thân hóa bọ c ạ p tinh nhưng lại chưa thật đem mình làm, làm bọ cà tinh chỉ là cái này một nạn bọ cà tinh hiện tại không thấy tung tích ảnh tạm thời chỉ sợ là không có cách nào giết chi tây lương quốc dịch quán đại、thánh. h ắ c hùng tinh nhìn thấy tôn nộ g không bọn người trở về lập tức lộ ra nét mừng đứng dậy đại thánh công tử bị yêu quái bắt đi sau đó tiếp lấy như nói thật nói quyền liêm vẹn vẹn mí mắt thoáng dơ lên một chút sau đó liền không có sau đó hắn vẫn như cũng ngồi xếp bằng ở một bên chào hỏi cũng không đánh một tiếng không có việc gì tôn nộ g không rót một chén trà xanh uống một hớt tận thuận miệng nói h ắ c hùng tin h tưởng rằng chính mình nghe lầm vì vậy tiếp tục nói trần huyền trang đã bị yêu quái bắt đi quyền liêm cũng là hơi có vẻ kinh ngạt một chút thế mà không lo lắng chẳng lẽ liền không sợ yêu quái kia cũng không phải là thiên đình thậm chí tây thiên an bài xuống khảo nghiệm thỉnh kinh quyết tâm đây này đừng lo lắng vớ vẩn đại ca nói không có việc gì vậy thì nhất định không có việc gì thiên đồng v ô vô, vô hát hùng tinh vai trái khẽ cười nói lúc này bên ngoài bỗng nhiên đi vào một người thấy tình huống như vậy q u y ề n liêm cùng hát hùng tinh lập tức chừng lớn hai mắt lộ ra không thể tin vẻ mặt làm sao có thể hắn không phải đã bị yêu quái bắt đi sao chẳng lẽ là được cứu về không đúng nếu như là bị cứu trở về vì cái gì không cùng tôn nộ không bọn hắn cùng nhau xuất hiện đại ca các ngươi đã trở về kia chắc hẳn tây lương làm loạn chi yêu đã cúi đầu trần huyền trang khẽ cười nói không sai người tiến vào đúng là hắn kỳ thật bị hoan hỷ phật bắt đi cái kia cũng không phải là thật hắn đây chẳng qua là sư huynh tôn nộ g không một cây lông khỉ biến thành theo hắn đi theo nữ tướng q u â n đường đi ra ngoài bên trên liền đã thay thế thành g i ả thân hơn nữa tôn nộ g không cùng nao g liệt thiên đồng phối hợp hoan hỷ phật diễn một trận trò hay cứ như vậy hắn liền sẽ không tiếp tục chú ý tây lương đ ạ i yêu quái đã cúi đầu vậy chúng ta nên lên đường đi về phía tây trần huyền trang thấy tôn nộ không gật đầu liền mở miệng nói hoàng cung nữ đế thư phòng nữ đế cảm thấy vô cùng chấn kinh không nghĩ tới trần công tử kết bái huynh đệ thế mà thật sự có cường đại như vậy bản sự đ ỗ n g nhiên nàng giống như ý thức được có điểm gì là lạ nàng nhớ kỹ tiến đến dịch quán bẩm báo trần công tử bị yêu quái bắt thời điểm ra đi trần công tử kết bái huynh đệ đi dò xét làm loạn yêu quái chưa về làm sao lại một chuyện thế nào cảm giác đầu lớn trần công tử người an toàn trở về chấm liền an tâm bất kể như thế nào yêu quái là tại nàng hậu hoa viên bắt đi trần huyền trang nữ đế bệ hạ làm loạn tây lương yêu quái đã cúi đầu về phần tây lương không nam tử tình trạng cũng giống nhau giải quyết chờ đến thời cơ thích hợp biến mất nam tử liền sẽ hệ thân trước mắt tây lương quốc còn không thể xuất hiện nam tử để tránh hoan hỷ phật tiếp tục ngưng lại ở đây hơn nữa mong muốn khiến thoát ly thật lâu hồn phách trở về nhục thân còn cần luân hồi lực lượng bởi vậy tạm thời rất không có khả năng khiến tây lương lập tức xuất hiện nam tử c h ư một trăm ba mươi sáu hoan hỷ phật nổi giận c h ư một trăm ba mươi sáu hoan hỷ phật nổi giận nữ đến g a y vậy lập tức lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng vẻ mặt sáng đôi mắt đẹp dường như dừng lại đồng dạng nhìn về phía tôn mộ không kích động nói đa tạch thánh trần công tử xuất hiện ở đây cũng đã là sau cùng chứng minh không cần tây lương biến mất nam tử trở về những cái kia nam tử biến mất đã rất lâu rồi phải chăng còn sống đều là một tần số nhưng là chỉ phải giải quyết cái này yêu quái không có yêu tả tiếp tục làm loạn tây lương tự sẽ xuất hiện nam tử nữ đế bệ hạ chúng ta ngoại trừ hướng ngơi ư cáo chi yêu tả bị thanh trừ sự t ì n h bên ngoài còn có chính là chúng ta nên lên đường chân huyên trang thẳng n h i ê nói n nữ đế mở miệng giữ lại biểu thị muốn thiết tiến khoản đãi bọn hắn một phen chỉ có điều lần này sợ là không thể đang t r e o chọc giữ lại một đêm thỉnh kinh nhiệm vụ nặng nề không thể nhiều trí hoãn hắn luyện cự nữ đế m ờ nói rằng nữ đế không có cách nào chỉ có thể dâng lên chân thành mong ước triệu tập văn võ ba quan cũng đưa bọn hắn đi về phía tây đô thành bên ngoài thàng đến trần huyền trang đám người thân ảnh đều biến mất nàng mới chậm rãi q u a y người dẫn quần thần trở về loan trên điện viết chỉ đại thánh h à n g yêu trừ ma có công nên hưởng hư ơ n g hỏa tây lương cảnh nội đều ứng tạo nên tự thần cung cấp bách tính chửa bái trong ý chỉ còn rõ ràng chỉ thị trong nước chùa miễu không cần đẩy ngã mặc kệ tồn tại liền có thể chỉ có điều từ đây không thể tại đi tôn kính hư hỏa đương nhiên nàng cũng không có nói rõ không thể đi c h ử bái nhưng người thông minh đều sẽ tinh t ư ở n g đạo này ý chỉ mặt khác tầng sâu hàng nghĩa nữ đế ý chỉ ban phát sau cả nước hoan hô lên thậm chí còn có người cả gan đi uống tử mẫu hà nước phát hiện thật chưa từng xuất hiện mang thai dấu hiệu hoàn toàn cuồng hoa lên tây lương không nam tử ma chú rốt cục muốn giải trừ nói o một cái số ngày trôi qua động bích sơn tì bà đậu hoan hỷ phật mỗi ngày trông mòn con mắt nhưng thủy trung không thấy tôn nộ không gọi tới giúp đỡ không chỉ có như thế tận gốc lông khỉ đều không có nhìn thấy mậm bức tia đầu khỉ mặc kệ trần huyền trang cái này đều đi qua đã lâu như vậy làm sao lại tận gốc lông khỉ không nhìn thấy không thích hợp quá không đúng tức liền đi tìm tìm giúp đỡ quá trình bên trong chậm trễ chút thời gian có thể cũng không đến nỗi muốn lâu như vậy trừ phi là không hề để tâm thình kinh người chết sống ngươi kết bái huynh đệ dường như không quá quan tâm sinh tử của ngươi nha hắn tới tới trần huyền trang trước mặt trâm trọng nói muốn dùng cái này lời nói khách sáo biết rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra yêu quái ngươi trò x i ế t quá non liền ngươi cũng vọng tưởng chân n g o i chúng ta quan hệ trần huyền trang nhữ mày d ễ cợt về p h ù n lấy nếu là quan tâm ngươi làm sao lại đã lâu như vậy không gặp bọn họ đến đây cứu ngươi hoan hỷ phật tiếp tục trâm trọng nói ngươi lại không dám ăn ta bọn hắn tại sao lại muốn tới cứu ta trần huyền trang thì là cười khẩy nói có ý tứ gì hoan hỷ phật nghe vậy giật mình con ngươi trong nháy mắt chừng lớn làm sao có thể trần huyền trang vẫn chỉ là phàm t h a i nhụ c thể làm sao lại không sợ yêu quái hơn nữa là sao như thế chắc chắn yêu quái không dám ăn hắn ngươi có phải hay không cũng là ai an bài xuống khảo nghiệm ta thỉnh kinh quyết tâm trần huyền trang không hiểu cười một tiếng nói ra khiến hoan hỷ phật sắc mặt đột biến l ờ i nói đến ta thế nào nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì ba hoan hỷ phật nghe xong rất là chân kinh ai là ai tiết lộ nhường thỉnh kinh người biết đi về phía tây trên đường gặp gặp chắc t r ở đều là một loại khảo nghiệm đây chẳng phải là không đạt được hiệu quả ta còn lấy ngươi cùng thái thượng lão quân tọa kỵ thanh n g u tinh như thế chỉ là xuống tới khảo nghiệm đi a thỉnh kinh quyết tâm trần huyền trang đầu tiên là hốt hoảng một chút sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói hoan hỷ phật đại não doanh một chút nổ thái thượng lao quân tọa kỵ thanh n g u tinh bên trên một nạn đích thật là thái thượng lao quân tọa kỵ thanh n g u tinh làm cái quỷ gì làm sao có thể đem chân tướng nói ra đâu một khi biết đi về phía tây trên đường nào có cái gì kiếp nạn tất cả kiếp nạn không đều tây du tác dụng sẽ giảm b ớ t đi nhiều không nói công đức cũng biết tương ứng giảm bớt khí vận hương hỏa cũng sẽ có tổn thất trần huyền trang người sai ta không phải ai an bài khảo nghiệm ngươi tới hắn nhất định phải cải biến loại này sai lầm ý nghĩ tuyệt không thể nhường trần huyền trang coi là dọc đường gặp tiếp nạn đều là an bài tốt kết thúc ta cho là ngươi lâu như vậy bất động ta cho là ngươi cũng là trần huyền trang sắc mặt đ ố n g nhiên một chút sụt xuống lộ ra sợ h ã i vẻ mặt hoan hỷ p ậ t ngay xong sắc mặt khó nhìn lên thanh mưu tinh làm thứ gì lần này nhường hắn nên làm cái gì không có khả năng động trần huyền trang nhưng nếu là bất động lời nói đây chẳng phải là nói rõ lấy nói cho hắn biết đây chính là an bài đã ngươi muốn chết ta liền thành toàn ngươi hoan hỷ phật cảm thấy không thể thật không hề làm gì không phải chuyện liền lớn rồi huyết bùn đại khẩu đột nhiên xuất hiện làm cho người sởn hết cả gai ốc gọi tiếng vang lên xinh đẹp bọ cạp tinh trên khuôn mặt trở nên khủng bố mong muốn dùng cái này hù đến trần huyền trang phật tổ a có chết ta cũng không thể tán thân yêu miệng chỉ có thể lại đến thế thỉnh kinh trần huyền trang đột nhiên cắn lươi tự vận hoan hỷ phật thấy một lần kinh hoàng ở sâu trong nội tâm giống như vạn mã bùn đẳng bạo lấy nói t ụ t h a như miệng nó kết thúc trần huyền trang thật là thỉnh kinh người nha hắn chết còn thế nào tây du mặc dù có thể phục sinh nhưng nhìn tình huống nếu để cho hắn sống lại há không lại là nói rõ lấy nói cho hắn biết đi về phía tây trên đường cho dù bỏ mình cũng có thể phục sinh thế là hắn miệng đầy lời hay báo tố mở miệng đều là thanh mưu tinh g i a hỏa này mở một cái không tốt đầu nó tại sao phải cùng trần huyền trang nói là hạ giới khảo nghiệm hắn thỉnh kinh quyết tâm nhưng mà đang lúc hắn muốn đem hắn làm đã hôn mê thời điểm một đạo ánh sáng chói mắt nổ bắn ra ra tì bà đ ộ n lập tức theo ầm ầm tiếng nổ sụt không đúng hoan hỷ phật coi là sắp xong rồi thật là bỗng nhiên phát giác chuyện không thích hợp trần huyền trang chỉ là p h à m nhân nếu là p h à m nhân như vậy làm sao có thể dẫn nộ nhục thân của mình hắn giống như ý thức được mình bị đ u ồ n đ ị c h ha ha ha yêu quái không nghĩ tới a l i ê n ngươi còn muốn bắt ta lão tôn huynh đệ kia là mơ m ộ n g háo huyền chế giới ước nghiệm ai trêu tức thanh âm tựa như theo bốn phương tám hướng chuyển đến khiến hoan hỷ phật sắc mặt vô cùng đèn nhánh bị chơi xỏ hắn thế mà bị chơi xỏ a a tôn nộ không bản tọa muốn ngươi chết vô năng cùng nộ tiếng gầm gừ trong nháy mắt vang vọng k i u tiên không nghĩ tới t r ộ m tới trần huyền trang chỉ là hầu tử biến hóa ra tới một đạo giả thân mặc dù giả thân tự bạo không có thương tổn tới hắn nhưng lại tràn đầy cực mạnh vũ l h ụ c tính hơn nữa dù là trần thánh hậu kỳ tu vi hắn đều nhìn không ra đây là một đạo giả thân khó trách lâu như vậy không thấy tôn nộ g không bóng người thì ra không phải không lo lắng trần huyền trang chết sống mà là hắn bắt người căn bản cũng không phải là chân nhân hắn vô cùng phẫn nộ đồng thời cũng đang suy tư tôn nộ g không làm sao lại chơi dạng này cho xiếc đầu muốn phá cũng nghĩ không thông linh minh thạch hầu vậy mà lại có dạng này tâm cơ cùng tính toán ha ha, ha ta lão tôn buồng địch chính là yêu quái Cứ việc lại phẫn nộ A. Đổ sụp nộ trong động lại chuyển A. Đổ tỷ bà ra m ộ t treo tức tiếng đạo vô cùng tức tiếng cười. 4. 137, Hoàng hồn lao quân, giải chi Trưng Hoàng hồn lao quân, giải chi nghi. Ấm ẩm một tiếng vang thật lớn thoáng chốc vang vọng đ ộ n đ ị c h sơn giống như kinh lôi rung động sơn giao động sơn băng địa liệt t ỷ b à động hóa thành phế tích hoan hỷ phật mới dừng lại tay trong mắt đều là âm tàn che lấp vô cùng hắn đường đường trần thánh hậu kỳ tu vi cường giả lại bị một cái nho nhỏ thái ớt kim tiên tu vi đổ bỡn cứ việc đổ n g ị c h là bọ cạp tinh có thể thân phận của hắn bây giờ chính là bọ cạp tinh đùa cận nghĩa mai thanh em mặc dù nhưng đã tán đi nhưng là hắn luôn cảm giác kia từng đạo tiếng cười nhạo vẫn như cũ quanh quần bên hai dám đùa bơn trêu đùa b ả n tọa nhất định phải để các người trả giá đắt hoan h ỷ phật đen nhánh sắc mặt bên trên cực kỳ âm trầm phẫn nộ phi thường lưu quang l ó e lên thân ảnh sát na biến mất thẳng đến tây lương quốc mà đi một hơi không đến hắn liền đã xuất hiện tại tây lương hoàng cung đô thành c h u ẩ n thánh hậu kỳ thần thức quét qua lông mi lập tức nhắc lại â vậy mà đi trần thánh hậu kỳ cường giả thần thức bao phủ phía dưới cũng chưa phát hiện thỉnh kinh đội ngũ bất kỳ người nào khả năng duy nhất chính là bọn hắn đã không tại tây lương hoàng cung đỗ thành kể từ đó cái này một nạn cũng chỉ có thể coi như như thế đi qua nhớ tới từ đó hoan hỷ phật trợt cảm thấy trong lòng vô cùng chắn đồng thời thân thức bao phủ phía dưới tây lương quốc vẫn như cũ cũng đều là nữ tử cũng chưa phát hiện những cái kêu biến mất nam tử nhục thân cùng hồn p h á c h cuối cùng hoan hỷ phật bất đắc dĩ rời đi tây lương quốc một nạn ngoại trừ vui vẻ công nhanh đến đại thành bên ngoài khác không thu hoạch được gì không chỉ có công đức không có thu hoạch được còn nhường hắn tổn thất một tia phân hồn đồng thời bị tôn nộ không xem như đồ đần như thế chơi lửa yêu hầu ngươi sẽ vì hôm nay gây nên nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn ánh mắt ngưng tụ mắt thấy đã rời đi tây lương thỉnh kinh đội ngũ lạnh giọng tự nói lấy tam thập lục trọng tiên h thiên thiên đình đâu xuất cung kim giác t ổ sư không tại hoan hỷ phật thì tiếp tục hỏi thái thượng lao quân đi đâu kim giác lắc đầu đắp không biết tổ sư đi nơi nào lại không thể cùng hắn báo cáo chuẩn bị làm sao có thể biết đi đâu đây hoan hỷ phật hơi nhữu m à y vũ âm thầm suy tư hắn vừa định đến đây hỏi thăm thanh mưu cặn kẽ đấy là chuyện gì xảy ra tại sao phải tiết lộ là hạ giới khảo nghiệm thỉnh kinh đội ngũ quyết tâm mà thái thượng lao quân đúng lúc gặp không tại không khỏi cũng quá mức t r ù n g hợp hoan hỷ phật hoài nghi đây có phải hay không là cố ý tại trốn tránh chính mình bất quá coi như thế hắn cũng không dám không có khả năng đại náo nơi này hoan hỷ phật tới này làm gì ngân giác rất là tò mò cùng nghĩ hoặc quan âm b ù tát đến một lần tổ sư liền dặn dò bọn hắn xem trọng đâu xuất cung lúc này mới không có quá khứ bao lâu liền lại có một người khác đến không khỏi để cho người ta kỳ quái cùng không hiểu kim giác ngưng mắt nhìn qua rời đi hoan hỷ phật lắc đầu cùng lúc đó một bên khác thái thượng lao quân trên mặt không hiệu cùng kinh ngạc vẻ mặt theo bắc câu lô châu rời đi bạch cốt tinh không chỉ có không có chúng đầu đinh thất kiếm sách nguyền r u a mà chết ngược lại thi chú người bị p h ả n vệ vô luận như thế nào hắn cũng nghĩ không thông vì sao lại p h ả n vệ bạch cốt tinh bất quá chỉ là thái ớt kim tiên tu vi làm sao lại không trúng chiêu ngược lại khiến thi pháp chú người bị p h ả n vệ kinh ngạc rung động không hiểu chẳng lẽ hắn s ắ c mặt đột nhiên biến đổi nghĩ đến nào đó loại khả năng trừ phi bạch cốt tinh là thánh nhân hoặc là phía sau nàng sư tôn là thánh nhân mà bạch cốt tinh không thể nào là thánh nhân như vậy kết quả là không cần nói cũng biết sau lưng nàng vị sư tôn kia liền nhất định là thánh nhân cái này thái thượng lao quân bị chính mình ý nghĩ này kinh trụ thực sự quá làm cho người kinh hãi bạch cốt tinh sư tôn vậy mà lại là một vị thánh nhân nếu thật là như thế vậy hắn đối với nó ra tay chẳng phải là đã bị biết không tốt sắc mặt lập tức biến đổi không dám chậm u n g dung đằng vân mà là vận chuyển tu vi lấy thoáng qua liền mất tốc độ về đ ầ u xuất cung chỉ cần trở lại thiên đ ỉ n h cho dù thánh nhân giáng lâm hắn cũng không sợ mấy hơi sau thái thượng lao quân nỗi lòng lo lắng mới xem như bông ra vừa nghĩ tới chính mình thế mà đối thánh nhân đệ tử ra tay liền một trận hoảng sợ không thôi mặc dù đạo tổ từng nghiêm lệnh thánh nhân không thể hiện thánh tam giới nhưng là cũng không phải là cấm chỉ không là cấm vậy liền có khả năng bất quá bỗng nhiên hắn lại suy nghĩ bạch cốt tinh chính là lượng kiếp dưới sản phẩm thánh nhân biết rõ là tây du một vòng tại sao phải thu làm đồ dạng này không phải liền là tại phá hư tây du sao chủ thân thái thanh thánh nhân không có khả năng xiển giáo nguyên thủy thiên tôn càng không khả năng tiếp dẫn chuẩn đề chính là phương tây hai thánh hai người bọn họ thì là càng thêm không có khả năng thượng thanh thông thiên giáo chủ đến nay còn tại đạo tổ tử tiêu cung cấm đo lấy cho hắn một trăm cái lá gan cũng không dám bước ra một bước sáu thánh bên trong liền chỉ còn lại nữ o a thánh nhân nàng tuy là thánh cũng là yêu tộc có khả năng nhất cũng là nàng thổ sư linh sơn hoan hỷ phật cầu kiến lúc này kim g i á c đến báo thái thượng lao quân hoàn hồn nhường tiền đến không sai hoan hỷ phật vừa muốn trở về linh sơn hướng phật tổ bẩm báo tây lương quốc bọ cạp tinh một nạn xảy ra bất chắc lại nhìn thấy một vệ cực tốc lưu q u a n g thẳng đến đầu xuất cung liền biết có thể là thái thượng lão quân trở về thế là lần nữa trở về hai giải gặp q u a sư bá hoan hỷ phật không người hơi mái tôn kính nói thái thượng lao quân tuy không phải thái thanh thánh nhân nhưng là thái thanh thánh nhân hóa thân tôn h s ư n g một tiếng sư bá không có bất cứ vấn đề gì mà thai giải thì là hoan hỷ phật tiền thân chuẩn xác mà nói hắn chính là tiết giáo đệ tử t hai giải định quan tiên t hai giải ngươi tới đây cớ gì thái thượng lao quân khẽ vất cảm hỏi s ư bá thanh n h u tinh vì sao tiết lộ hạ giới mục đích hoan hỷ phật nói ra tới đây mục đích thái thượng lao quân nghe vậy hai mắt hơi rét cứ việc thai giải ngữ khí ôn hòa nhưng là chất vấn ngữ liệu quan âm hỏi hắn thanh n g u tinh vì sao không có hạ giới bây giờ hai giải thì chất vấn hắn thanh ngư tinh vì sao tiết lộ hạ giới mục đích? rất thú vị a ngoài miệng mặc dù gọi hắn là sư bá kỳ thực lại không có chân chính coi hắn là làm sư bá hai giải bản tọa tọa kỵ thanh n ư u tại thỉnh kinh đội ngũ trước khi đến liền đã bỏ mình ngươi nói nói như thế nào tiết lộ hạ giới mục đích thái thượng lao quân trong lòng khó chịu nhưng vẫn lạc như thật nói rằng hắn cũng không muốn nhường t h á i giải mang theo h i ể u lầm trở về nói cho như lai、like. hoan hỷ phật nghe xong lập tức mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc đột nhiên ngẩng đầu nhìn thái thượng lao quân làm sao lại thanh niu tình thế mà vẫn lạc là... hắn cảm thấy khó có thể tin nhưng mà thái thượng lao quân lại không thể tại chuyện như vậy bên trên lửa h ắ n sứ bá ai to gan như vậy dám giết ngươi tọa kỵ hoan hỷ phật vô cùng ngạc nhiên nghi ngờ việc này ngươi không cần biết được ngươi chỉ cần biết rằng thỉnh kinh đội ngũ trước khi đến thanh lưu đã bỏ mình mà lại là hồn phi phách tán tựa như biết được thai giải muốn hỏi điều gì thái thượng lão quân liền liên tiếp nói hoan hỷ phật mở ra miệng dừng lại vừa lời muốn nói ra lập tức nuốt trở vào hồn phi phách tán ai là ai như thế l á gan lại đem chuyện làm như thế t u y ệ t t h á i giải ngươi như muốn biết được là ai tiết lộ có thể đi hỏi từ hàng thái thượng lao quân khỏe miệng cho lên từ tốn nói từ hàng tức là quan tâm bồ tát c h í như là c h a c vậy trần huyền trang thấy thanh ngưu tinh là ai mặc dù hắn trộm tới trần huyền trang không phải thật trần huyền trang nhưng là tiết lũ xỉ du kiếp nạn mục đích trong chuyện này tuyệt đối không có sai như không người tiết lộ thỉnh kinh đội ngũ há lại sẽ biết được sẽ là quan âm tiết lộ hắn không thể tin được thật là nếu không phải như thế kia thái thượng lão quân vì sao muốn nói như vậy tây du làm sao lại biến thành bộ dạng này thật là khiến người không cách nào nghĩ thông suốt bốn trường an thành g i a ngạn lầu nhỏ ban công chỗ lâm phạm nhàn nhã thưởng thức linh trà cùng đ i ể m tâm t i ê n lặng hưởng thụ lấy h ái đồ hiệu kính sư phụ l ự c đạo có thể chứ sau lưng truyền đến t h ư ờ n g nga dễ nghe t h à n h âm thoáng tăng tăng một chút lượt nói lâm phạm hai mắt khép hở giật giật bả vai cười nói sư phụ sư phụ vậy ta đây này hai đầu gối cái khác bạch tiêu sau môi nhẹ răng lực đạo của ngươi vừa vặn một cái theo xoa b ả vai một cái ấn nặn hai đầu gối gió mát nhẹ phẩy giang lưu âm thanh lọt vào h a i giống như dễ nghe chưng nhạc đều làm cho người cảm thấy tâm tình gấp đôi sảng khoái t h ư ơ n g nga bạch tiêu đôi mắt đẹp k h ẽ n â n g n h ì n nhau mỉm cười tất cả đều không nói bên trong yên lặng dâng lên các nàng hiệu kính lâm phạm thì là l ặ n g lặng hưởng thụ lên đồng thời nhìn về phía thống tử bảng chủ lâm phạm chủng tộc hậu tiên nhân tộc nền móng không thu vi hôn nguyên kim tiên đình phong công pháp vạn pháp áo nghĩa quyết long thần cựu biến quyết thiên cương địa sắc quyết thái âm c h â n kinh cựu chuyển luyện thần quyết luyện linh tối c ố t quyết táng sinh nhất bản quyết thần hòa rèn luyện quyết đệ tử tôn ngộ không ngao liệt d ư ơ n g tiễn thường nga thiên đ ồ n g bạch tiêu na tra trần huyền trang năng lượng 30%. theo hệ thống năng lượng khôi phục tu vi trả về bội số gia tăng tới gấp ba không còn là một so một trả về tôn ngộ không ngao liệt các đệ tử tu vi đột phá tu vi của hắn tự nhiên mà vậy đột phá tới h u n g u y ê n kim tiên đình phong khoảng cách h u nguyên đại là kim tiên tu vi chi cảnh chỉ kém lâm môn một cước các đồ đệ v i sư có thể hay không nhanh một chút chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên liền dựa vào các ngươi theo tây du phá hư hệ thống năng lượng không ngừng khôi phục thu vi trả về bội số liền sẽ tiếp tục gia tăng đến lúc đó chỉ cần các đệ tử có đột phá hắn liền sẽ thuận theo tự nhiên bước vào n ả y cảnh bây giờ nữ nhi quốc một nạn đã qua mà lại hoàn mỹ phá hủy linh sơn bố cục lâm p h à m rất vui mừng các đồ đệ h i ể u được dùng đầu góc không phải chỉ biết dùng man lực sau nửa cách giờ t ố t vì sư thả câu đã đến giờ hắn mở mắt đứng dậy cười nói sau đó sư đổ ba người cùng nhau đi vào giang nạn bên cạnh Bốn, đi về phía tây trên đường b õ c ạ m tinh vô cùng phẫn nộ biến thành nàng đồng thời bắt đi tây lương quốc tất cả nam tử lại sẽ là hoan hỷ phật càng là không hề nghĩ tới cứu nàng thoát khốn lại sẽ là thỉnh kinh đội ngũ thì ra linh sơn phật môn liền từng dự định buông tha nàng nàng vậy mà thật tin tưởng hoàn thành nhiệm vụ lần này sau liền có thể trở tại linh sơn tu hành lắng nghe như lai phật tổ g i ả n g đạo ha ha khoác lắc lòng dạ từ bi trách trời thương dân vụ trộm lại là giống như ác ma không ác ma cũng không bằng tối thiểu ác ma làm ác sẽ không trốn trốn tránh, tránh che giấu chính mình đều nói chúng sinh bình đẳng muốn phổ độ chúng sinh nhưng lại chưa bao giờ mong muốn bông u tha nàng hơn nữa còn bắt đi tây lương quốc tất cả nam tử rút đi khí huyết khiến n ụ c thân cùng hồn phách tách rời hiện tại nàng mới hiểu được hóa ra là muốn để cho mình gánh vác cái này to lớn n h â n quả mới đầu vẫn không rõ tại sao phải biến thành nàng bộ dáng như vậy như thế nào tôn nộ g không thi triển bí pháp truyền âm bọ cạp tinh có thể biết được đây hết thảy đó là bởi vì thông qua trần huyền trang giả thân tầm mắt nhìn thấy lại không phải người ngu chỉ cần biết rằng biến thành nàng người là ai rất dễ dàng liền có thể nghĩ rõ ràng nguyên do ha ha thì ra đây mới là linh sơn phật môn chân chính diện mục nàng còn cho là bọn họ là thật bình đẳng đối đãi chúng sinh phổ độ thế gian cho nên mới dám tiến vào lôi âm tự lắng nghe phật pháp đằng sau phật tổ nhường nàng lấy công chủ tội cũng không có những ý nghĩ gì khác chưa từng nghĩ lại sẽ là như vậy một loại kết quả đại thánh ta có hỏi một chút không biết có thể Bọ cạp tinh truyền âm đều là nghi hoặc không hiểu ngữ khí ngươi muốn hỏi chúng ta vì cái gì còn muốn đi thỉnh kinh không cần nghĩ tôn nộ g không cũng biết nàng muốn hỏi gì ân bọ cạp tinh đối với cái này hoàn toàn chính xác rất là kỳ quái hơn nữa nàng giống như nhìn ra đại thánh dường như biết cái kia chính là hoan hỷ phật như thế nếu không tại sao phải để cho mình thông qua trần huyền trang giả thân tầm mắt nhìn thấy đây hết thảy không phải liền là muốn cho nàng minh bạch linh sơn phật môn chân diện mục sao nếu biết diện mục thật của bọn hắn trước đó hướng cầu lấy chân kinh lại là dụng ý gì thời cơ tới ngươi liền biết được tôn nộ g không không có trả lời bọ cạp tinh vấn đề này kia đại thánh có thể tiếp tục để cho ta lấy loại phương thức này đi theo các ngươi nàng nói tới liền tiếp tục lấy hóa thành tôn nộ g không bỏ mình một cây lông khỉ tự nhiên có thể mong muốn bảo toàn bọ cạp tinh tính mệnh tạm thời chỉ có như vậy hoan hỷ phật không biết nàng là bị ai cứu đi sẽ không tìm được hắn nơi này đến lượng tiếp vận chuyển phía dưới thánh nhân cũng không nhất định có thể thôi diễn đi ra đa tạ đại thánh b õ cạp tinh truyền âm chân thành cảm tạ nói mặc dù hóa thành tôn nộ g không trên người một cây lông khỉ nhưng lại có thể làm cho mình sống sót có thể còn sống sót cho dù là lông khỉ lại như thế nào dưới mắt có thể bảo toàn nàng tính mệnh chỉ có hắn trong lúc bất chi bất giác bọn hắn đã đến hỏa diệm sơn bất quá cũng không cảm nhận được nóng bỏng thiêu đốt cảm giác năm trăm năm trước tôn nộ g không đại náo thiên cung thời điểm cũng không lật tung thái thượng lao quân bắt vái lò lượt đan hòa diệm sơn tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện cản đường lục đinh thần phát hòa thái thượng lao quân lại không dám chính mình lật đổ đàn lô đổ ra lục đinh thần lửa dù sao đây chính là muốn dính dáng tới nhân quả bất quá h ỏ a diệm sơn tuy không h ỏ a diễm nhưng như cũng là một mảnh hoàng vù sa mạc nói h một cái nửa tháng có thừa trần huyên trang tốt nộ g không một đoàn người vượt qua h ỏ a diệm sơn sau đi tới tế thi đấu quốc đô thành bên ngoài các ngươi người nào thị vệ gặp bọn họ quần áo không phải là tế thi đấu quốc phục sức liền ngăn lại hỏi trần huyên trang đại đường nhân sĩ đây là ta kết bái huynh đệ hắn là tùy tổng của ta cùng đồ đệ trần huyên trang thản nhiên giải thích nói đồng thời đưa lên chứng minh thân phận sách nhỏ một bộ đem đi lên phía trước lật ra sách nhỏ sau khi xem xong lộ ra thần sắc kinh ngạc hóa ra là trần công tử không biết trần công tử muốn đi nơi nào trần huyền trang nhìn về phía cha hỏi phó tướng đắp ta nghe nói tây n ư u hạ châu tri địa có thần tiên ở lại muốn tiến đến bái sư cầu đạo lời còn chưa dứt sau l ư n g quyển liêm kinh ngạc n g ầ n đầu quái thai nói như thế nào cùng trước đây không giống như vậy h u ố n hồ bọn hắn không phải muốn đi tây thiên bái phật cầu kinh sao khi nào là muốn đi cầu tiên vân đạo thì ra là thế kia trần công tử có thể nói cho bản tướng quân ngươi vì sao cầm một cây thiên t r ư phó tướng ngưng mắt nhìn chăm chú lạnh giọng hỏi bởi vì tế thi đấu quốc vừa mới đã xảy ra một kiện đại sự mới khiến cho hắn như thế chú trọng tuy nói trước mắt trần huyền trang thân phận phi phạm nhưng nếu là hòa thượng lời nói tia liền không khả năng nhường vào thành tế r trùng. Trước trùng. ư c bức cửu chủng, 139, bức cửu mộng mộng đầu đầu t thi đấu quốc bởi vì phật bảo mất đi mà mất đi phật bảo lại là đặt ở kim quán tự quốc vương lại cho rằng là bọn hắn ăn trộm dưới cơn nóng giận chóc nã cả nước hòa thượng bất kể có phải hay không là người trong phật môn chỉ cần là sạch bóng đầu đều sẽ bị làm thành hòa thượng cùng một chỗ bắt trần huyền trang ước lượng à trong t a n nhưng g phục, t r tay tích trượng cười nói phó tướng nghe thấy lời này nghi ngờ trong lòng liền bỏ đi trước mắt trần công tử tuyệt không có khả năng là hòa thượng giả trang nếu là người trong phật môn như thế nào nói trong tay thiền trượng là chiến lợi phẩm như thế nào chiến lợi phẩm xem như phó tướng hắn vô cùng tin tưởng trần công tử còn sinh ngươi theo bản tướng quân đi bãi kiến đại vương Hắn nhưng không có quyền có đại đường quan. Cho dù tể h tướng t h ân phận khai sơn ngoại tôn quan trạng nguyên nghi tử chỉ cần không phải len lén lẻn vào mật thám cũng không thể chậm trễ hơn nữa hắn muốn tiến về tây ngưu hạ châu tìm kiếm tiên sơn cầu tiên v ấ n đạo muốn nhất định là có chút bản lãnh bằng không thì cũng không có khả năng bình yên lại tới đây vừa vạn phật bảo mất đi nhìn xem có thể hay không mời bọn họ hỗ trợ tìm về không biết đại vương muốn cho ta hỗ trợ cái gì trần huyền t r ă n g hỏi bản vương có một phật bảo xá lợi mỗi khi ban đêm lúc liền sẽ nở rộ hà quang hiện ra tường t h ụ y mà lại tại mấy tháng trước mất đi thế thi đấu quốc vương giải thích nói cùng tại sao phải kiểm tra hòa thượng nguyên nhân phật bảo xá lợi cũng là bởi vì tại kim quang tự mất đi rất khó không nghi ngờ có phải là bọn hắn hay không n n trộn đại vương ta có hỏi một chút không biết đại vương có thể giải đáp nghi vấn trần huyền trang không có đáp ứng thế thi đấu quốc nghe xong nhẹ gật đầu đại vương phật bảo xá lợi có thể tăng cường quốc lực không phật bảo xá lợi có thể dùng quốc thái dân an không phật bảo xá lợi có thể để bách tính ăn đủ no không liên tiếp tam vấn vừa mới nói xong trên điện tả hữu quần thần sắc mặt đều biến trận mắt hốc m ồ t ghé mắt nhìn về phía trần huyền trang không h ổ là đại đường nhân sĩ lá gan thật to lớn thế thi đấu quốc vương sắc mặt cũng đẹp mắt không đi nơi nào nếu như là đổi lại hắn thần tử hỏi như vậy hắn sợ là sẽ phải bị lấy xuống mũ âu xa kẻ nặng thậm chí sẽ bị c h é m đầu không thể thật lâu thế thi đấu quốc vương mới trầm giọng trả lời nói rằng đã như vậy đại vương ngươi cần gì phải tìm nó thân là một nước tri chủ lẽ ra nên đem dân sinh đặt ở vị thứ nhất nếu như đại vương khăng khăng muốn tìm phật bảo xá lợi ngược cũng không cần phiền thoái như vậy ta nhị ca tiện tay liền có thể b i ế n ra trần huyền trang r ứ t lời ngao liệt phối hợp tay xoa ra một cái thủy tinh cầu hào quang bao phủ tường thủy hiện ra càng bạn có đạo đạo tiếng long âm quan mang so phật bảo xá lợi càng thêm lập l ò cho dù ban ngày cũng có thể cảm thụ ánh sáng thế thi đấu quốc vương thấy thế cả kinh đứng lên c h ứ n g mắt nhìn chằm chằm xoay quanh tại đại điện thủy tinh cầu rung động không ngừng quốc vương còn có một đám quần thần trần công tử có thể đem cái này đưa tặng bản vương thế thi đấu quốc quốc vương run dậy thanh n m hỏi bảo vật so phật bảo xá lợi càng hoàn mỹ hơn cực phẩm bảo vật kỳ lạ nhất vẫn là kia mơ hồ chuyển đến tiếng l o n g â m có cái này còn tìm cái gì phật bảo xá lợi đại vương còn muốn tìm phật bảo xá lợi sao trần huyền trang không vội mà bằng lòng nhàn nhạc hỏi không tìm không tìm phật bảo xá lợi ném đi liền ném đi chỗ nào so ra mà vượt trần công tử trong tay cái này bản vương cần gì phải phí sức phí l ư ợ c đâu thế thi đấu quốc vương hưng phấn cười nói bởi vì phật bảo xá lợi mất đi vụ án cả nước trên dưới đều đã lòng người bàng hoàng có so phật bảo xá lợi tốt hơn bà bối lại vì sao chấp nhất tìm nó bất quá dù vậy hắn vẫn là không có ý định vương tha kim quan g tự người về phần cái khác chủ miếu liền không liên lụy bọn hắn nhưng là muốn tiếp tục tại thế thi đấu quốc truyền giáo kia là không còn có thể vậy ta liền tặng cho đại vương trần huyền trang không có bất kỳ cái gì keo kiệt đau lòng chi ý viên này thủy tinh cầu bất quá là một đạo đơn giản tiệu pháp thuật mà thôi một không l à pháp bảo hai không có bất kỳ cái gì tác dụng ngoại trừ có thể nợ rộ hà o quang kèm thêm tiếng long ngâm bên ngoài không còn gì khác đa tạ trần công tử tế thi đấu quốc vương tự mình theo vương tọa bên trên xuống tới hai tay thành kính nhận lấy thủy tinh cầu sau đó nhiệt tình t i ế t tiến tiếp đại t h à nhóm ngay kế tiếp trần huyền trang t ô n nộ g không một đoàn người tại tế thi đấu quốc vương cùng quần thần cùng t i ễ n hạ rời đi mà lúc này loạn thạch sơn sóng b i ế t động cựu đầu trung luốt vớt phật bảo xá lợi bên trong ẩn chứa hưng hỏa công đức quân quanh mặc dù động tâm cũng không dám luyện hóa đồng thời ký ức về tới năm trăm năm trước vốn cho rằng hoàn thành cùng thạch hầu kết giao nhiệm vụ sau liền có thể lắng nghe như lai phật tổ truyền đạo cách nói chưa từng nghĩ còn có nhiệm vụ phụ quân ngươi đã trộm tới này phật bảo xá lợi vì sao còn không luyện hóa vạn thánh công chúa thanh n â m đem hắn kéo về thực tế thời cơ chưa tới cựu đầu t r u n g hoàn hồn cất k ỹ phật bảo xá lợi từ tốn nói là hắn không muốn luyện hóa sao không là không dám đây chính là bồ tát mệnh hắn làm như thế đồng thời cảnh cáo hắn không cần ngấp nghẽ phật bảo xá lợi ngưng tụ hương hỏa cùng công đức vạn thánh công chúa trợt cảm thấy không hiểu cùng nghĩ hoặc cái này phật bảo xá lợi đã lấy ra mười tháng ngoại trừ thỉnh thoảng lấy ra nhìn bên ngoài liền không còn có hắn hành động rất là làm người cảm thấy kỳ quái phu quân vậy lúc nào thì mới là thời cơ nàng còn nghĩ trợ lấy cựu đầu trùng luyện hóa sau dính chút ánh sáng đâu chưa từng nghĩ thế gian quốc gia có thể xuất hiện cái loại này bà bối lựa chọn hắn làm phu quân quả nhiên không có sai không chỉ tu vi cường đại khí vận cũng giống nhau thâm hậu thời cơ tới ngươi sẽ biết được cựu đầu trùng có chút không nhịn được nói hắn không hiểu rõ vì sao nhiệm vụ lần này không đơn thuần là đánh cắp phật bảo xá lợi còn muốn cùng vạn thánh long vương nữ nhi vạn thánh công chúa thành hôn nàng cũng nghe được cựu đầu trùng không kiên nhẫn không hỏi tới nữa mà là đi đến sau lưng thay ấn n ặ n lên đào mắt mấy ngày cựu đầu trùng lần nữa đi vào tế thi đấu quốc khi nhìn thấy trật tự khôi phục mọi người cũng không còn lòng người bàng hoàng h á n nộng phật bảo xá lợi mất đi quốc vương nhất định sẽ tức giận quân vương giận dữ tất nhiên sẽ ảnh hưởng dân sinh rõ ràng nhớ kỹ bộ dáng không phải vậy thế là cựu đầu trùng liền hóa thành phạm nhân tiến vào trong thành hỏi thăm về sau mới biết được hóa ra là quốc vương đến đại đường người đưa tặng bảo vật cho nên mới không còn tiếp tục truy cứu mất đi phật bảo xá lợi ngoại trừ kim quan g tự bên ngoài còn lại bị bắt hòa thượng đều p h ó n g ra chỉ là không thể tại tế thi đấu quốc tiếp tục truyền giáo hoặc là hòa tục hoặc là tới quốc gia khác đi tại sao có thể có hình dạng như vậy sáu chương một trăm bốn mươi thu hoạch ngoài dự tính chương một trăm bốn mươi thu hoạch ngoài dự tính trộm lấy phật bảo xá lợi nhường tế thi đấu quốc vương dẫn lây sang kim quan g tự thậm chí cả nước hòa thượng sau đó chờ lấy thỉnh kinh đội ngũ đi vào tiếp lấy tìm về phật bảo xá lợi biết được phật bảo xá lợi cũng không phải là kim quan tự ăn trộm một hệ liệt thao tác xuống tới tế thi đấu quốc vương không thể không càng thêm tôn kính phật môn nhưng mà dưới mắt phát sinh lại không phải trong dự liệu chuyện ngoại trừ kim quang tự không có bị thả ra bên ngoài còn lại bị bắt hỏa thượng đều đã phóng ra dân chúng không còn lòng người bàng hoàng quốc gia lần nữa khôi phục trật tự cựu đầu trùng thật vô cùng một bức ta cũng là muốn nhìn thỉnh kinh người đưa tặng là bảo vật gì hắn đặc biệt h i ế u kỳ dạng gì bảo vật nhường tế thi đấu quốc vương từ bỏ phật bảo xá lợi tìm kiếm hoàng cung quốc vương tầm điện cái gì thủy tinh cầu cựu đầu trùng sợ ngay người hắn còn tưởng rằng thật là pháp bảo gì không ngờ lại là một cái bình thường thủy tinh cầu bị làm một ít pháp thuật có thể khiến nợ rộ hào quang hiện lên tường thủy chi khí cái đồ chơi này vạn thánh long vương trong thủy phủ còn nhiều hơn nữa so cái này càng xinh đẹp thi pháp sau n ở rộ hào quang càng thêm l o a mắt ghê tởm cựu đầu trùng nâng tay lên để xuống hắn là muốn phá đi viên này thủy tinh cầu thật là thỉnh kinh đội ngũ đã rời đi cho dù phá hư cũng không đạt được dự định hiệu quả cuối cùng bất đắc dĩ về tới động phủ sóng b i ế t động bóc ấn n i ệ m chú thi pháp xin chỉ thị quan â m bồ tát mấy hơi sau một cái bóng mở hiện ra tại cựu đầu trùng trước mặt tìm bản tọa chuyện gì hư ảnh quan tâm hỏi bồ tát người phó nhiệm vụ ta chỉ sợ không cách nào hoàn thành cựu đầu trùng đem tế thi đấu quốc xuất hiện biến cố một một đường tới n g h e xong quan âm không có cảm giác đến bất kỳ kinh ngạc tây du kiếp nạn phát sinh biến cố đã không phải là lần một lần hai hắn ngược lại đã chết lặng nơi này ngoài ý muốn nổi lên ngược cũng không phải thật bất ngờ đã thỉnh kinh đội ngũ đã qua vậy liền tính kiếp nạn hoàn thành sau đó ngươi liền đem phật bảo xá lợi thả lại vị trí cũ nói xong quan âm hư ảnh liền tiêu tán cựu đầu trùng vừa muốn nói lời theo bồ tát hư ảnh tiêu tán lập tức dừng lại sau đó hắn lại một lời theo bồ t hư ảnh tiêu tán lập tức dừng lại sau đ hắn lại một lấy ra phật bảo xá lợi không thôi đặt ở vị trí cũ bên trên đống nhiên một cố không hiểu chi lực bao phủ xuống cựu đầu trùng thoáng chốc cả kinh thất sắc vì cái gì lưu lại một đạo phẫn nộ không hiểu tiếng gầm g ư sau toàn bộ thân hình dung nhập phật bảo xá lợi bên trong phật bảo xá lợi sau khi trở về thế thi đấu quốc vương thật cao hứng chỉ là so với phật bảo xá lợi hắn càng thêm yêu thích thủy tinh cầu bất quá phật bảo xá lợi đã trở về liền không khả năng tại đặt ở kim quang tự thế là liền phái người thu hồi một ngày này tế thi đấu quốc xuất ra thủy tinh cầu cùng phật bảo xá lợi cùng nhau năm n ĩ a đống nhiên một đạo tiếng long n â m vang lên ngay sau đó một cái bóng rồng lập tức xuất hiện trong điện sau đó chỉ thấy long ảnh long hé miệng liền đem phật bảo xá lợi nuốt vào trong đó hộ giá thị vệ c h à n vào cảnh giác quét mắt chung quanh lại không có trông thấy ngoại trừ quốc vương bên ngoài thân ảnh bản vương không có việc gì đều ra ngoài thế thi đấu quốc vương đứng dậy quát lạnh nói tình cảnh vừa nay xác thực dọa hắn nhảy một cái con tưởng rằng muốn táng thân miệng rồng một lần nữa cầm lấy lập lòe quang mang thủy tinh cầu yêu thích không tung tay bảo bối tốt quả nhiên là bảo bối tốt nha khó trách trần công tử mong muốn cầu tiên vân đạo thì ra kết bái huynh đệ không phải bình thường người bốn bên này ngao liệt không hiểu cười một tiếng lập tức vận chuyển công pháp long thần cựu b i ế n quyết âm thầm lưu lại thủ đoạn không nghĩ tới thật đúng là giữ lại đúng rồi phật bảo xá lợi quả nhiên sẽ vật quy nguyên vị luyện hóa cái này hương hỏa cùng c ô n g đ ứ c đại la kim tiên trung kỳ ở trong tầm tay ban đêm ngao liệt lấy tìm kiếm thức ăn làm lý do đi tới một chỗ sơn động khoanh chân bắt đầu luyện hóa phật bảo xá lợi năng lượng thái tử điện hạ tha mạng cựu đầu trùng lưu lại thần hồn vô cùng hoảng sợ cầu xin tha thứ hắn vô cùng phất hận tây thiên linh sơn phật môn lại là mong muốn hắn chết lại trễ chế một khắc sợ rằng sẽ bị phật bảo xá lợi hoàn toàn tan giã càng là không nghĩ tới thỉnh kinh trong đội ngũ tây hải long tộc tam thái tử ngao liệt sẽ lưu lại thủ đoạn như vậy bản thái tử nên gọi ngươi cựu đầu trùng đâu vẫn là giao ma vương không sai cựu đầu trùng tức 500 năm trăm n ă m trước kết giao tôn nộ g không giao ma vương thái tử điện hạ ngươi nghe vậy hắn kinh ngạc đến cực điểm ngoại trừ bồ tát cùng còn lại năm đại ma vương bên ngoài không có người biết được bọn hắn năm trăm n năm thân phận chân chính ngao liệt là sao lại biết rất hiếu kỳ bản thái tử như thế nào biết được ngươi năm trăm năm trước thân phận là a như thế nào không hiếu kỳ năm trăm năm trước đã như vậy liền phải đánh đổi khá nhiều hắn biết linh sơn nội tình thâm hậu chuẩn thánh cường giả càng là không ít nhưng làm bọn hắn tại thế gian hương hỏa lại không có bất kỳ cái gì cường giả toa t h ấ n có chết lại như thế nào cũng muốn cạo bọn hắn một lớp da bây giờ mới nhìn rõ linh sơn phật môn hứa hẹn đồ vật đều là gặp người Bản thái tử ngược là có thể cứu ngươi bất quá ngươi phải bỏ ra một vài thứ ngao liệt lúc này cũng không sốt ruột luyện hóa phật bảo xá lợi năng lượng hơn nữa sở dĩ mượn cơ hội đi ra cũng là bởi vì cựu đầu trùng bị vây ở phật bảo xá lợi bên trong hắn muốn nhờ ra hỏa này nhường thất tinh bảo kiếm phẩm cấp thăng một chút thái tử điện hạ chỉ phải cứu ta nỗ lực cái gì ta đều bằng lòng hắn hiện tại liền chỉ còn lại t à n hồn lại không theo phật bảo xá lợi bên trong thoát khốn chờ đợi hắn chính là hồn phi phép tán vậy sao ngươi có biết bản thái tử muốn là quyền tự do của ngươi ngao liệt k h é cười một tiếng nói rằng cựu đầu t r ù n g nghe xong lập tức bắt đầu trầm mặc nhưng mà nghĩ lại mất đi tự do lại có thể tính gì chứ miễn là còn sống là được ta bằng lòng thần phục thái tử đ i ệ n hạ hắn lập tức dâng lên trung thành đồng thời phát phát thiên đạo huyết t hệ rất tốt ngao liệt gọi ra thất tinh bảo kiếm nhường cựu đầu trùng kèm ở trên đó xem như kiếm của nó linh cựu đầu trùng không hề do dự bám vào thất tinh bảo kiếm bên trên tiếp lấy ngao liệt lấy phật bảo xá lợi bên trên công đức bắt đầu tăng lên bảo kiếm phẩm cấp theo công đức dót vào cựu đầu trùng tựa như cảm giác được linh hồn đạt được thăng hoa không trọn vẹn thần hồn cũng tại dần dần biến được h o à n chính lấy thất tinh bảo kiếm là thân một canh giờ sau thượng phẩm hậu thiên linh bảo thất tinh bảo kiếm biến thành cực phẩm hậu thiên công đức linh bảo thật sự là thu hoạch ngoài dự tính ngao liệt cũng không nghĩ tới tiện tay lưu lại ám thủ thu hoạch sẽ lớn như vậy càng không nghĩ đến linh sơn phật môn vẫn không chịu vương thà cựu đầu trùng bất quá đi hiện tại cũng trở thành h ắ n áo cưới giải quyết đây hết t h ả sau hắn mới tiếp tục luyện hóa hư hỏa nam hải t ử trúc lâm quan âm bồ tắc biến sắc manh đứng lên không tốt có người vận dụng phật bảo xá lợi ngưng tụ hư hỏa chương một trăm bốn mươi mốt ngũ trào kim long tế thi đấu quốc vương lâm vào hôn mê c h ư ơ n một trăm bốn mươi mốt ngũ trào kim long tế h thi đấu quốc vương lầm vào hôn mê tế h thi đấu quốc quan âm bồ tát sắc mặt vô cùng khó coi có người dám trộm lấy v ậ t bảo xá lợi như thế cả gan làm l là o ạ n người không thể tha thứ bản vương đây là ở đâu tế h thi đấu quốc ngậm bức nhìn xem trung hoành chính mình không phải tại thưởng thức trần công tử đưa tặng bảo bội sao làm sao lại xuất hiện ở đây bốn phía mây mù tràn ngập quang mang lấp lóe bỗng nhiên hoàng hồn ý thức được nơi này cũng không phải là mặt đất bồ, bồ tát kim quan hiền h i ệ n thường vân bao phủ một bóng người đập vào mí mắt kinh ngạt phun ra nuốt vào、lên. phật bảo xá lợi vì sao lại không thấy quan âm trầm giọng hỏi thế t h i đấu quốc nghe vậy nhớ mày bồ tát hiển linh lại là vì hỏi hắn phật bảo xá lợi bồ tát phật bảo xá lợi cũng không có không thấy chỉ là bị nó tư ơ n g dung nói đồng thời thủy tinh cầu xuất hiện trong tay quan âm ngưng mắt nhìn lại một cái so với bình thường còn bình thường hơn long tộc sản phẩm mang theo nho n h ỏ pháp thuật còn có bên trong long ảnh trướng nhãn phương pháp có biết l ử a gạt bàn tỏa một cái giá lớn quan âm mặt đen lên tức giận nói bồ tát ta sao dám lửa ngươi thế n g giải cuốn thích quyết vì s a o Phật bảo xá l ợ i t là ngũ dung tinh nguyên nhân. thủy cầu trào kim long liên huyết thống thuần chính nhất bốn hải long tộc đều không có ngũ trào kim long vật này là ai tặng cho ngươi quan âm suy nghĩ nát cóc cũng không nghĩ ra là ai ngũ t r ả o kim long sớm sẽ theo v u yêu lượng kiếp v ấ n lạc bây giờ làm sao có thể còn sẽ xuất hiện bẩm bồ tát đây là trần công tử tặng cho ta thế thi đấu quốc vương thành thật trả lời lại là trần huyền trang nhất thời sinh lòng l ử a giận nhưng mà hắn lại vô cùng bất đắc dĩ trước mắt không thể đối với nó làm cái gì khó trách cựu đầu trùng nói phật bảo xá lợi không có tìm về tế h thi đấu quốc liền khôi phục trật tự dân chúng không còn lòng người bàng hoàng thì ra mọi thứ đều là hắn dợ trò quỷ quan â m vừa muốn bước ra rời đi lại đột nhiên phát hiện tế thi đấu quốc hương hỏa giống như gáy mất phật bảo xá lợi đã tìm về những cái kia đệ tử phật môn u đ ầ u tế thi đấu quốc vương nghe xong liền đội vàng giải thích bồ tát cái này cũng không nên trách ta phật bảo xá lợi mất đi đ ổ i a i đến đều sẽ hoài nghi có phải là hay không ăn trộm phật bảo mất đi h ắ n tự nhiên là sẽ dẫn lây sang kim quán tự một mực không có cha tìm ra liền lại bởi vậy đem nộ khí di chuyển tới cái khác hòa thượng trên thân phan tới gần hoàng cung đô thành chùa miếu hòa thượng tất cả đều đều bị bắt hơn nữa còn không phải vẹn vẹn bắt lấy đằng sau còn sẽ phải gánh chịu quất kia trong lúc đó bất kể có phải hay không là thật hòa thượng chỉ cần là đầu chọc đều muốn bị bắt phật bảo xá lợi một mực không có kết quả sau đó liền biến thành quần áo giống như là người xuất gia cũng biết bị bắt cầm theo thời gian c h u y ể n r ờ i có đệ tử phật môn vì tránh né quan binh bắt náo loạn tóc giả ở trên người tới cuối cùng liền tóc dài người cũng biết bị lập bắt bằng không làm sao lại huyên náo lòng người bàng hoàng người người cảm thấy bất t h n đâu phật bảo xá lợi tại hắn không tìm kiếm sau lại không hiểu thấu trở về bất quá khi đó hắn đã hạ chỉ ý phàm phật ra con cháu hoặc là hoàng tục hoặc là tới quốc gia khác truyền giáo lần này bởi vì một nho nhỏ phật bảo xá lợi khiến cho cả nước lòng người bàng hoàng quốc gia dung chuyển một nhóm người này xem xét liền mang theo mang theo đ i vỡ Tự có bọn hắn nhập quốc t may mắn dưới ý chỉ không phải không phải văn bản mà là trực tiếp cảnh cáo bắt lấy đệ tử phật môn vâng không thật đúng là không tốt giải thích phật bảo xá lợi bị trộm chính là yêu quái gây nên bản tọa đã hàn g phục người đáp ứng chỉ bội tội thừa nhận sai lầm nhanh chóng tìm về bọn hắn tiếp tục truyền giáo như thế của ngươi quốc gia mới có thể càng thêm hưng thịnh quan âm mặt ngoài hời hờ nói ở sâu trong nội tâm lại muốn chụp chết tế thi đấu quốc vương phạm nhân thế mà thật dám lừa hắn nếu như không là ở vào lượng k i ế p vận chuyển trong lúc đó há có thể dung hứa lừa gạt hắn người còn sống là là ta sẽ nhớ k ỹ bồ tát phân phó hạ chỉ bồi tội thừa nhận sai lầm ha ha ha v u ợ t người đến cực điểm dạng này chẳng phải là tội kỳ chiếu vậy hắn sẽ v i n h viễn đính tại lịch đại quân vương xỉ nhục trụ bên trên hơn nữa còn không phải hướng về thiên hạ bồi tội mà là hướng một đám trên đầu không có lông ra hỏa đây chính là cao cao tại thượng tiên phật sao thế thi đấu quốc vương tự biết tại bồ t á t trước mặt nói dối không có khả năng giấu g i ế m được nhưng là cũng không thể trực tiếp thừa nhận chưa từng nghĩ bồ t á t giống như có điều kiên kỵ gì đồng dạng không có trực tiếp đến hừ nhớ ký chuyện ngươi đáp ứng quan âm lạnh h ừ một tiếng xoay người trong chốc lát chỉ thấy kim quan g nói lên thân ảnh của hắn liền đã biến mất hoàng cung trên bàn thế thi đấu quốc vương ung dung tỉnh lại hắn biết tình cảnh vừa nãy cũng không phải là thật nằm mơ quan âm bồ tắt là thật hiền linh không biết mãi bao lâu cầu bao lâu người đều chưa từng thấy từng tới bồ tắt hiền linh bây giờ lại vì chất vấn phật bảo xá lợi mất đi mà tiên hiền linh ha ha sâu、so、coi là tiên phật là thật từ bi thì ra cũng không gì hơn cái này h ắ n từng coi là tiên phật vẫn luôn là vô tư vô dụng hôm nay và mặt cái gọi là tiên phật cùng người thường liền không hề có sự khác biệt cũng là có tư dục duy nhất khác biệt sợ là tiên phật nắm giữ di sơn đ ả o hải phi thiên độn điện năng ga tiên phật như thế k i a thân làm phật ra con cháu phạm nhân chẳng phải là càng không chịu nổi tư dục là người đều sẽ có nhưng nếu như không thể khống chế lời nói vậy sẽ là một trận kinh khủng hai nạn thế thi đấu quốc vương càng thêm cảm thấy hắn hạ đạt ý trị là phi thường chính xác theo n Công Tử, ngươi ậ t tiến về Tây như Hạ Châu tìm kiếm hỏi thăm tiên sơn cầu tiên là kiếm hỏi Như sơn vấn n về Châu Hạ đạo cầu sao. g nói Như tiên sơn linh địa. Mà đó chính là như có đó điểm tri Lai Tây Phật tổ vị trí. Châu Hạ h cực địa địa. Mà vị là e quan âm b ồ t á t h i ể n linh chất vấn chuyện của hắn xem ra phật bảo xá lợi cũng không phải là tương dung cho tại thủy tinh cầu đầu kia ngũ trào kim long là chuyện gì xảy ra thế thi đấu quốc vương cao mày âm thầm suy nghĩ sâu xa lấy hắn p h ả n phất có loại lâm vào người khác bố trí cờ trong cụt hơn nữa còn là một con cờ tác dụng chính là vì cướp đoạt phật bảo xá lợi nghĩ không ra một ngày kia thân làm một nước tri chủ hắn sẽ trở thành trong tay người khác quân cờ thủ bút thật lớn như thế xem ra phật bảo xá lợi mất đi cũng không phải đơn giản như vậy kim quang tự có chúng tăng trấn thủ không có khả năng không có người không phát hiện trộm đồ kim quang tự có đại phật bồ tát tọa c h ấ n yêu tả cũng không dám tới gần nếu như cả hai đều có người có thể làm như vậy chỉ có một loại giải thích chỗ trộm người cùng chỗ thủ người là một phe cánh đây là có người muốn làm gì sao có người bố cục vậy liền có mục đích đống nhiên một cố cấm kỵ tử vong cảm giác quét sạch toàn thân thế thi đấu quốc vương phun mạnh máu tươi khí tức vẻ phải lên như có như không vài ngày sau mới vương tử đăng cơ trở thành tế thi đấu quốc vương mà lao quốc vương lâm vào trong hôn mê chương một trăm bốn mươi hai quan Âm kinh hoàng mi diện chương một trăm bốn mươi hai quan Âm kinh hoàng mi diện b ù i gai lĩnh mục tiên nam thu quái hành tinh lăng k h ô n g tử cùng thanh khâu h ồ tộc bạch linh cùng trần huyền trang tôn ngộ không bọn người ngồi đối diện nhau đại đường không chỉ có quốc lực cường thịnh vạn quốc triều bái thi từ một đạo càng lớn đặc biệt là năm nói bảy nói chi thơ thu quái tu thân dưỡng tính muốn lấy thi từ đến tăng tiến tu vi hành tinh bởi vì trần huyền trang chi xoái khí mà trầm luân động muốn cùng chi thành hôn tâm tư thanh khâu hồ tộc bạch linh gia nhập nhường nàng chỉ có thể trôn giấu loại này không nên có ý nghĩ thu quái trần công tử trước có đạo mới có phật vì sao bỏ gần tìm xa buôn ba trăm triệu dặm xa đi xa tây thiên cầu trải qua đạo tổ hồng quân sáng tạo huyền môn huyền môn chính là nói hai thánh là huyền môn đệ tử cho nên trước có đạo mới có phật tôn nộ g không ngao liệt thiên đồng mỹ mắt khẽ nhúc đích đây chính là thủ quái vì sao nhất định phải bỏ mình nguyên nhân mặc dù hắn nói nói cùng phật hai là đầu tiên là sự thật nhưng lại như thế này tiết lộ ra ngoài hắn không chết hay chết bất quá lần này người không đang chết ai cũng không chết được trần huyền trang ta không phải huyền không phải phật chính là vì nhân gian chính đạo cầu lấy chân kinh thật là nghiệm chứng vừa dứt lời bố n yêu giật mình ngưng mắt nhìn chăm chú đặc biệt là b ạ c h linh thỉnh kinh người không tin phật thật là khiến người kinh ngạc huyền chính là huyền môn đạo thống thỉnh kinh người cũng không tuân theo lời nói bên trong ý tứ chỉ thờ phụng nhân tộc tri đạo chỉ là tự bàn cổ khai thiên tích địa thân hóa hồng hoang đến nay ngoại trừ thiên đạo bên ngoài nhân đạo cùng địa đạo chưa hề hiện lộ qua nàng kinh ngạc thỉnh kinh người nói lời nói này tầm sâu hàm nghĩa là cái gì trần công tử ta có nghĩ hoặc công tử ngươi nói không phải huyền không phải phật phật tổ như thế nào lại đem chân kinh ban cho ngươi bạch linh mở miệng thu quái hành tinh l a n g không tử nghi hoặc vinh thai cũng muốn biết đáp án này phật nói chúng sinh bình đẳng ta là chúng sinh là chúng sinh phật còn nói lòng dạ từ bi phổ độ chúng sinh các ngươi nói phật tổ có nên hay không ban t h ư ở n g ta chân kinh trần huyền trang chậm rãi trả lời nói rằng bốn yêu nhìn nhau không nghĩ tới sẽ là như vậy đáp án linh sơn phật môn một mực tuyên dương quả thật là như thế nếu không ban thượng chân kinh chẳng phải là đang đánh m ì mặt nếu không ban thượng chân kinh chẳng phải là nói cho thế gian tuyên dương giáo nghĩa là lời nói xung ô công tử có đại trí tuệ bạch linh nhất thời tìm không thấy khắc tán thưởng c h i tử rõ ràng lời nói cùng thỉnh kinh đội ngũ phối trí có vấn đề lớn lại cũng không biết nên như thế nào ngôn ngữ trần huyền trang nghe xong cười không nói d ư ỡ n g thằng này sáng sớm nước sương ngóng ánh sáng long lanh hơi có hàn khí tại bốn yêu nhìn hạ lên đường tiếp tục đi về phía tây thằng đến trần huyền trang đám người thân ảnh biến mất không thấy thu quái lăng k h ô n g tử vội vàng xoay người đối bạch linh cầu cứu bồ tắc lúc đầu phân phó để bọn hắn cùng thỉnh kinh người luận đạo tiên phật bây giờ lại ngoài ý muốn liên tiếp thánh nhân a đây chính t h là trí i n nói. l cao vô thượng tồn tại không nói có thể bài kiến coi như có thể lắng nghe thanh âm cũng là một đại cơ duyên bây giờ bạch linh đại nhân lại nói muốn dẫn lấy bọn hắn đi bài kiến làm sao không ngạc nhiên mừng rỡ cao hứng kích động không nên cao hứng quá sớm không biết thánh nhân phải trăng thấy các ngươi đang lúc ba yêu tưởng tượng lấy thời điểm bạch linh tạt một chậu nước lạnh không có thánh nhân cho phép nàng sao lại dám mang lấy bọn hắn tới thánh nhân trước mặt bọn hắn rời đi không lâu quan âm bồ tát liền hiện thân nơi này thân thức quét qua l ô ngày m lập tức liền nhữ lại thu quái h à n h tinh lan g không tử ba yêu vậy mà không có ở đây ngoại trừ lưu lại sinh cơ khí thức không có trông thấy bất kỳ một cái nào ân thanh k â u hổ tộc bỗng nhiên lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ vẻ mặt thanh k â u hổ tộc làm sao lại xuất hiện ở đây chẳng lẽ thanh khâu không tại tam giới chính là hồng hoang một t ò a y ê u sơn mà thanh khâu hồ tộc không có khả năng không hiểu xuất hiện tại tam giới bên trong chỉ có một loại tình huống thanh khâu hồ tộc người mới sẽ bước ra thanh khâu đó chính là thánh nhân mệnh lệnh mà có thể ra lệnh cho thanh khâu hồ tộc thánh nhân chỉ có nữ hoa thánh nhân nghĩ đến cái này quan â m sắc mặt đại biến quả thật là nàng ba đi tới một hai tháng có thừa thỉnh kinh đội ngũ đi tới tiểu lôi âm tự hoàng mi đại vương cái này một nạn tôn ngộ không nga liệt thiên bồng trần huyền trang nhìn nhau cười một tiếng lập tức khiến quyền liêm tiến vào tiểu lôi âm tự hoàng mi đại vương thấy tiến đến chỉ có một người không khỏi mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc mà quyền liêm thì là nhìn xem cao tọa trên đài sen phật tổ rất là trần kinh không cần nghĩ trước mặt như lai phật tổ nhất định là yêu quái biến thành bất quá yêu quái này là gan không khỏi cũng quá lớn d á m hóa thành như lai phật tổ nhìn thấy bản tọa vì sao không bái hoàng mi đại vương g i ậ n quát một tiếng yêu quái ngươi thật sự là không biết sống chết d á m c a n đ ả m hóa thành phật tổ bộ dáng như lai phật tổ thật là c h u ẩ n thánh đỉnh phong tu vi cường giả hơn nữa đạo trường là tại linh sơn đại lôi ô n tự há lại sẽ xuất hiện ở đây còn làm một cái gì tiểu lôi ô n tự ngẫm lại đều khó có khả năng ha ha ha thu hoàng mi đại vương nghe xong lập tức khôi phục nguyên thân sau đó cười lớn một tiếng tiếp lấy gọi ra kim nao hướng phía quyển liêm bỏ mà đến quyển liêm lập tức kinh hãi mong muốn chạy đi lại phát hiện thì đã trễ kim nao chính là di lặc phật bảo vật là c ự c phẩm hậu tiên linh bảo càng nhiễm có chuẩn thánh đỉnh phong khí tức thân làm hầu đồng hoàng mi đại vương không chỉ có thể thôi động kim nao lực lượng còn có thể kích phát trên đó ẩn chứa khí tức yêu quái thả ta ra ngoài không phải ngươi liền đợi đến bị tề tiên đại thánh thu thấm a tiếng la theo kim nao bên trong chuyên g a nhưng hoàng mi đại vương lại n g mảnh mặt làm ngơ cái gì tề thiên đại thánh kia cũng chỉ là thái ớt kim tiên tu vi hầu yêu mà thôi hắn có cực phẩm hậu thiên linh bảo kim nao cùng hậu thiên trí bảo nhân chủ túi sẽ còn e ngại hắn yêu quái m o n t h ẳ ngộ n tĩnh đẫu nhiên ba tiếng hét lớn thanh â m từ bên ngoài truyền đến ngay sau đó ba đạo sấm xét tiếng vang rung động mà lên tiểu lôi âm tự trong n g á y mắt sụp đổ chỉ thấy tôn nộ không ngao liệt thiên đồng lặng lẽ căm tức nhìn các ngươi g i m hủy bản vương đậu phủ chết hoàng mi đại vương gọi ra thượng phẩm hậu thiên linh bảo lang n h a đồng bảo khởi thái â m ầm hướng bọn họ công kích mà đến hoàng mai đại vương tôn nộ g không cầm trong tay tử kim đỏ hồ lô cười quát một tiếng bản đại vương muốn các ngươi chết nhận lời q u a y người khi nhìn thấy tôn nộ g không trên tay cầm lấy đỏ hồ lô lúc trong nháy mắt sợ h ã i lên cái này hồ lô vì sao lại tại ngươi nơi này lời còn chưa dứt chỉ thấy hoàng mi đại vương hưu một tiếng tiến vào tử kim đỏ trong hồ lô không mau thả ta các ngươi có biết ta là ai sợ hai tiếng vang không ngừng theo trong hồ lô chuyển tới tôn nộ không lắc lắc hồ lô cười nói ta lão tôn chẳng cần biết ngươi là ai dám bắt ngộ tĩnh cái kia chỉ có chết mấy hơi về sau tại công pháp của hắn thôi động hạ hoàng mi đại vương hoàn toàn hồn phi phép tán tan thành m â y khói chương một trăm bốn mươi ba đội di l ạ c tiếp dẫn kinh ngạc chương một trăm bốn mươi ba đội di l ạ c tiếp dẫn kinh ngạc hoàng mi đại vương bỏ mình di l ạ c phật giáng lâm m ở miệng chính là vô cùng phẫn nộ chất vấn thanh â m tôn nộ g không hoàng mi chính là bản tọa hầu đồng hạ giới khảo nghiệm các ngươi thỉnh kinh quyết tâm cớ gì đổi tận giết t u y ệ t may mắn quan âm bồ tát hóa thành thanh ngự tinh lúc tiết lộ điểm này bằng không hắn còn không tiền hỏi thì ra hoàng mi quái là ngươi phật đồng tử khó trách là gan lớn như vậy dám biến thành phật như lai bộ g á n g đáng tiếc ta lão tôn không biết được tưởng rằng cái nào cả gan làm loạn yêu quái tôn nộ không vừa cười vừa nói một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng nhường di lặc phật tức giận không thôi không có khả năng không biết rõ trải qua kim đâu sơn về sau đằng sau gặp yêu quái làm sao có thể không đi nghĩ có phải hay không được a n bài hạ giới người bình thường đều sẽ nghĩ tới chỗ này hắn không tin tôn nộ không bọn người không có một cái nào không suy đoán phải chăng có khả năng này bản tọa hầu đồng hạ giới cũng không chưa làm sàng làm bậy các ngươi vì sao khiến cho hồn phi phát á n di lặc phật lạnh lùng chất vấn ta lão tôn không biết hoàng mi quái là người phật đồng tự a tây ô không n ngộ m du công chắc chắn h k đức chưa vi mãn linh minh thạch hầu tôn nộ g không chính là thỉnh kinh đội ngũ một viên hắn nhịn chi như thế nào xin hỏi phật tổ an bài phật đồng hạ giới là yêu khảo nghiệm là ý gì là không tin ta thỉnh kinh quyết tâm vậy hôm nay ta trần huyền trang ở đây lấy đại đạo thể ta trần huyền trang nhất định đăng lâm tây thiên linh sơn nhìn thấy phật như lai trần huyền trang xuống ngựa cất bước tiến lên nâng lên một tay ngưng mắt nhìn chằm chằm di lạc phật nói rằng di lạc phật ngơ ngẩn nhìn xem trần huyền trang đại đạo lời thể kim thiền tử chuyển thế thân vẫn là nhục thể p h a m thai ký ức chưa từng khôi phục như thế nào biết được đại đạo huyền trang ngươi hắn lập tức lộ r a mộng bức vẽ kinh ngạc phật tổ còn có vấn đề sao trần huyền trang nhàn nhạc hỏi di lạc phật mới biết một phạm nhân là như thế nào biết được đại đạo thật là một khi mở miệng hỏi đó không phải là bại lộ một ít vấn đề các ngươi sát tâm quá nặng muốn lấy được chân kinh cần lòng mang lòng từ bi khuyên yêu ma theo thiện không nên đuổi tận dễ tuyệt t di lặc phật dạy bảo khuyên đ ủ nói sau đó mới bước trên mây rời đi tôn ngộ không ngao liệt bọn người nghe vậy khinh thường cười một tiếng khuyên yêu ma theo thiện thật sự là nói thật dễ nghe thân làm phật bọn hắn đều không thể làm được điểm này lại để cho cầu bọn hắn làm được không k h ỏ i thật là tức cười húng chi bọn hắn cần phải làm là đuổi tận dễ tuyệt chắc đức tây thiên phật môn hương hòa khí vận lúc này quyền liêm giống như xem hiểu thứ gì tôn ngộ không ngao liệt thiên đồng đối phạm là được gan bài hạ giới yêu đều là chém tận giết tuyệt không chút k h á c h khí đối không phải được gan bài hạ giới yêu đều là nghĩ hết biện pháp bảo vệ thật giống như bọn hắn biết nào yêu là được gan bài hạ giới nào yêu không phải được gan bài hạ giới n á o hải bỗng nhiên giống như kinh lôi tiếng vang ầm ầm lên cái này q u y ề n liêm bị chính mình nghĩ tới rung động tới nguyên bản liền cảm thấy vô cùng n g h i hoặc vì cái gì tôn ngộ không bọn người đối yêu quái không phải đối xử như nhau có là thống hạ sát thủ có lại là bảo vệ mặc dù rất khó tin có thể sự thật bậy tại trước mắt chuyện này can hệ trọng đại hắn nghĩ đến nhất định phải tìm cơ hội bẩm báo ngọc đế hắc hùng tinh thì từ đầu đến cuối t r ầ m mặc hắn đã không cần suy nghĩ hắn một đường đi theo mà đến dọc đường gặp không không giống như là đang nói một việc trần công tử cùng đại thánh bọn hắn không giống như là thành tâm thực lòng đi tây thiên bái phật cầu kinh chỉ là có một chút cảm thấy rất kỳ quái tây thiên linh sơn phật môn người là một chút cũng nhìn không ra vẫn là nói trong này còn ẩn tàng cái gì không muốn người biết đồ vật cùng lúc đó một bên khác thiên ngoại thiên tu di sơn như lai phật tổ như thật chuyện đạt lấy quan â m bù tắt tại bụi gai linh bên trên cảm giác được thanh khâu hổ tộc truyện tiếp dẫn chuẩn đề hai thánh ngay xong mắt lộ vẻ kinh ngạc vậy mà thật là nữ hoa nàng chẳng lẽ không sợ đạo tổ trách phạt sao như lai、like, ngươi theo bản thánh cùng nhau đi tới bản thánh ngược phải thật tốt hỏi một chút nữ hoa nàng đến cùng muốn muốn làm gì tiếp dẫn lệnh giọng nói rằng hoa hoàng cung bên ngoài tiếp dẫn thánh nhân v ẫ n nộ hô lớn một tiếng lời còn chưa dứt nữ hoa thánh nhân liền hiện thân đi ra tiếp dẫn ngươi là ngứa ra sao dám can đảm ở ta đạo trường bên ngoài hô to gọi nhỏ nàng không có trò chút nào sát mặt nữ hoa ngươi không cho ta một cái giải thích hợp lý đừng trách ta bẩm báo đạo tổ vậy đi đầu tiên là nói vì cái gì phái thanh khâu hồ tộc hạ giới n h u loạn tây du sau đó lại chất vấn tiếp dẫn ngươi chẳng lẽ quên lần trước chuẩn đề tới ta nơi này ta tự nhiên muốn biết tây du xảy ra chuyện gì là ai đang hám hại ta ngươi còn có mặt mũi đến hỏi ta nữ hoa có ý tứ là các ngươi hoài nghi ta ta liền không thể đi dò cha là chuyện gì xảy ra sao tiếp dẫn nghe xong lập tức lời nói trệ t h ư a n h ư là chuyện như vậy như lai phật tổ vẻ mặt cũng là dừng lại nội g i ậ n đùng đùng đến không nghĩ tới cái này tắt lửa nữ hoa dù vậy ngươi cũng không nên phái người nhiễu loạn bùi gai lĩnh một nạn tiếp dẫn lập tức không lời nào để nói cũng có trước hỏi nghi tăng thêm chuyện lần này không không đang nói nói nữ hoa chính là cản trở phá hư tây du người lại là không nghĩ tới lúc trước hỏi nghi ngược là cho nàng như thế giải thích hợp lý không có tính thực chất chứng cứ không cách nào chứng thực cản trở phá hư tây du người chính là nàng sư tỷ hy vọng ngươi không cần sai lầm trầm mặc một lát tiếp dẫn sắc mặt rất khó coi nói kia cũng không nhọc đến ngươi quan tâm nữ hoa khỏe miệng d ư ơ nhẹ g n không hiểu cười một tiếng phá hư tây du người không phải là nàng cho dù đạo tổ đích thân tới cũng không sợ chút nào mặc dù bạch linh bạch ba yêu mang theo trở về nhưng là cũng không sao mệnh số của bọn họ tại tỉnh kinh đội ngũ rời đi một phút này liền đã xảy ra cả biến hừ tiếp dẫn lệnh hư một tiếng mang theo như lai phật tổ rời đi nữ hoa n h ỉ non một câu có ý tứ thỉnh kinh người thế mà không phải phật gia đệ tử hơn nữa thỉnh kinh đội ngũ vốn nên là sư đồ p h ố i trí bây giờ lại là gọi nhau huynh đệ tiểu bạch long ngao liệt không có tan làm long mã hắc hùng tinh vốn không phải thiên mệnh thỉnh kinh đội ngũ người nhưng cũng đi theo không nghĩ tới tây du lại đã xảy ra như thế chuyện thú vị đặc biệt có ý tứ chính là trần huyền trang trả lời không phải phật không phải huyền không tuân theo phật môn không tin huyền môn mà tam giới bên trong hoặc là phật môn hoặc là huyền môn chính vì vậy nữ h a mới vô cùng hiếu kỳ kinh ngạc chương một trăm bốn mươi b ố đỏ tím quốc diện kim lao ố n g chương một trăm bốn mươi bốn đỏ t í m quốc diệt kim mao hống nữ hoa thánh nhân hiếu kỳ cùng c h ấ n kinh tạm thời không đề cập tới trái lại thỉnh kinh đội ngũ giờ phút này bọn hắn đã đến thất tuyệt sơn tôn nộ g không ngao liệt thiên đồng tản ra thái ớt kim tiên tu vi khí tức quanh mình yêu quái không không cảm thấy sợ hãi chỗ qua vạn vật tránh lui nơi đây tu là mạnh nhất yêu vật chính là đỏ lân đại mãng là h u y ề n tiên đỉnh phong tu vi đông cảm giác ba đạo uy áp mạnh mẽ quét sạch kinh hãi nàng chạy ra thất tuyệt sơn đi tới hơn tháng liền đến đỏ tín quốc hoàng cung đại điện còn mời trần công tử cứu phu nhân ta đỏ tín quốc vương chắp tay túi đầu khẩn cầu mời công tử cứu nương nương q u â n thần thấy quốc vương đi lớn như thế lễ liền túi đầu liền bái đủ cùng hô mấy tháng trước một yêu quái bắt đi đỏ tím quốc vương vương hậu kim thánh nương nương mời không biết nhiều ít hàng yêu trừ ma tay thiện nghệ nhưng cơ hồ không một người trả lại không cần nghĩ cũng biết hẳn là táng thân yêu quái miệng đại yêu ta làm ác chúng ta chức trách cũng ở đây ta liền n h ư ờ n g đại ca bọn hắn đi cứu về nương nương trần huyền trang hứa hẹn xuống tới sau đó tôn ngộ không nga o liệt thiên đồng ba người bay hướng kỳ lần sơn thái tuế động yêu quái nhanh mau ra đây nhận lấy cái chết vừa dứt lời trong động bay ra một thân ảnh lại nhìn hắn mặt như kim thân thể khổng lồ hai mắt như đèn một bộ hung thần á c sát trí tướng cầm trong tay hậu thiên linh bảo phong nhận tuyên hoa b ữ a bên hông cài lấy cực phẩm hậu thiên linh bảo tử kim linh phương nào đạo trích dám ở ta ngoài động phủ kêu gào này yêu chính là quan âm b ồ t á t t ọ a kỵ kim mao hống hạ giới là yêu xương thi đấu thái tuế xem như cựu cựu tiếp nạn một trong bởi vì trông thấy đỏ tím quốc vương vương hậu kim thánh n ư ơ n g nương xinh đẹp đến cực điểm cho nên cưỡng ép bắt đến thế thiên đại thánh là vậy tôn nộ không dứt lời kim m a hống liền suy cười một tiếng cơ lời nói ta tưởng là ai hóa ra là thay ngọc đế trông coi bản đảo viên hầu tử a yêu quái n g ư ơ i d á m nhục ta đại ca muốn chết ngao liệt thiên đồng nghe vậy giận quát một tiếng bạo khởi tu vi gọi ra thất tinh bảo kiếm cựu sĩ đ ì n h ba đủ cùng hướng phía kim mao hống công kích mà đi yêu quái ta lão tôn chỉ là muốn cứu người đã ngươi muốn chết yêu chớ trách ta lão tôn như ý kim cu đ ồ n g bay ra quơ múa trong chốc lát phong vân b i ế n sắc sấm xét vá dội giữa thiên điệu nhấc lên từng đợt c u ồ n phong gào thét như sấm kim m a hống vận chuyển thái ớt kim tiên đình phong tu vi thôi động hậu thiên linh bảo phong nhận tuyên hoa bữa ầm ầm tiếng vang trong nháy mắt rung động kỳ lân sơn lực lượng c u ầ n bạo đống nhiên phát ra bốn phía sơn l ĩ n h băng liệt đất rung núi chuyển nhìn ta bảo bối một kích đột nhiên lui kim mao hồng cuốn quýt tế ra cực phẩm hậu thiên linh bảo tử kim linh chỉ thấy hắn thi pháp thôi động trong chốc lát hừng hực liệt hỏa hướng bọn họ đánh tới một nháy mắt kỳ lân sơn khói mù lượt lở cắt đất cuồn cuộn cuồn phong trận trận bằng vào bảo bối này hắn ngược là có thể cùng ba cái thái ớt kim tiên đình phong tu vi người một trận chiến mà không rơi vào thế hạ phong nhưng là làm sao tôn nộ không ba người bọn hắn không phải thái thái ớt kim tiên đ hơn nữa ngao liệt luyện hóa phật bảo xá lợi ngưng tụ hương hòa sau đột phá đến đại la kim tiên trung kỳ từ kim linh tuy là cực phẩm hậu thiên linh bảo có thể kim mao hống thái ớt kim tiên tu vi không thể hoàn toàn phát huy uy lực của nó húng chi bọn hắn vẫn là ba đánh một yêu quái đi c h ế t đi như ý kim cô đ ồ n g cựu sĩ linh ba thất tinh bảo kiếm tế ra ẩn chứa đại la kim tiên chi lực hướng kim mao hống ẩm vàng rơi xuống không các ngươi không có thể giết ta khó có thể tin tiếng gào t é t theo kim m a hống miệng bên trong phát ra nhưng mà đối với cái này bọn hắn ba là n g o n h mặt làm ngơ tiếp lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết v a n vọng kỳ l tuyên cáo thi đấu thái t u ế kết cục thân tử h ô n diện t ừ đ â y hôi phi yên diện tan thành mây khói dừng tay bầu trời xa xa vang lên một đạo tiếng la bất quá thì đã trễ ba người ngầm đầu hóa ra là quan âm bồ tát bồ tát ngươi vừa mới hô cái gì thiên đồng móc móc lỗ thai nhẹ thổi một cái tay nhàn nhạc hỏi bản tọa gọi các ngươi dừng tay các ngươi đang vì sao không dừng tay hắn đem bụi gai lĩnh chuyện cáo chi như lai phật tổ sau vốn định trở về nam hải nội tâm từ đầu đến cuối không yên nghĩ thầm đã tây du kiếp nạn tổng sinh biên số không bằng mang về kim m a hống nhưng chưa từng nghĩ nhìn thấy một mặt này chậm như vậy một hơi thời gian hắn đã xuất thủ nhưng vẫn là thì đã trễ kim mao h ố n g mạnh mẽ bị đánh nát thần hồn tịch diệt nhục thân bồ tát này yêu g i a n cướp đoạt đỏ tím quốc vương vương hậu thực sự tội ác tại trời chúng ta một lòng muốn hàng phục cho nên nhất thời không có nghe thấy tôn nộ không cả lờ phất phơ hồi đáp quan âm tức giận vô cùng song quyền nắm chặt sắc mặt hơi có vẻ dữ tợn song trong mắt đều là ngon độc chăm chú nhìn bọn h ắ n ba thật lâu không nói bồ tát yêu quái này không phải là người an bài xuống giới khảo nghiệm chúng ta thỉnh kinh quyết tâm a ngao liệt t ự như bừng tỉnh hiểu ra kinh ngạc nói rằng ừ nhìn các ngươi làm chuyện tốt đỏ tím quốc vương vương hậu chúng đích có một kiếp kim mao hống cũng không phải là bắt đi nàng mà là vì nhường nàng đào thoát kiếp nạn này quan âm biến tướng thừa nhận thi đấu thái t u ế là hắn an bài số giới ai bồ tát ta lão tôn muốn không hiểu các ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì tứ lệ huyền trang thỉnh kinh c h i tâm còn cần đến chào khảo nghiệm đây không phải vẽ vời thêm c h u y ệ n sao chúng ta cũng không biết cái nào yêu quái là các ngươi an bài số giới tôn nộ không thở dài một tiếng vô cùng tiếp hận nói bất quá như vậy không nghi ngờ gì không phải tại quan âm trên vết thương sắt mới hừ quan âm giận g ữ hử một tiếng xem ra không thể tiếp tục nhường tôn nộ g không đi theo thỉnh kinh đội ngũ nhất định phải khởi động phật tổ kế hoạch thứ hai nếu như tại nhường tiếp tục đi theo biến số sẽ càng lúc càng lớn mắt thấy muốn tới gần tây thiên linh sơn không có cơ hội cũng muốn sáng tạo cơ hội để cho phật tổ kế hoạch thứ hai có thể áp dụng ha ha ha đại ca thực sự quá sung sướng ngao liệt thiên b ồ n g cất tiếng cười to nhường quan â m kinh ngạc càng làm cho nhìn tận mắt kim m a o hống chết tại trên tay của bọn hắn thật là làm cho để cho người ta cảm thấy thông khoái trở về tôn nộ không khỏe miệng ý cười khó nén trên mặt đều là vui mừng quan âm lúc này xuất hiện tại kỳ lân sơn nghĩ đến chỉ sợ là muốn dẫn về kim m a o hống kém chút liền không có cách nào chém giết còn tốt bọn hắn nhanh hơn một bước kim thánh nương nương đã cứu ra chỉ có điều đã ngủ mê man rồi một trước một sau nửa k h ắ c đồng hồ cũng chưa tới đỏ tím quốc vương đã nhìn thấy chính mình vương phi được cứu trở về đa tạ đại thánh ngoại trừ trấn kinh cũng chỉ thừa trấn kinh hắn không biết tìm không ít năng nhân dị sĩ lại không một người thành công không hổ là đại đường tới bản lĩnh hoàn toàn chính xác rất cao cường hàng yêu trừ ma chúng ta có trách đại vương không cần phải nói t ạ tôn nộ không khoát tay nói mặc kệ kim mao h ố n g phải t r ă n g làm ác nó đều sẽ bỏ mình có kim thánh nương nương cái này một góc dạng không thể tốt hơn thu thập càng thêm thuật tay quan â m giáng lâm cũng không dám nói gì mặc dù hắn nói là vì trợ giúp kim thánh nương nương tránh tránh k ế t nạn nhưng là ai mà tin nha t r ô n trúc tất cả có thể có hảo tâm sao người tới thiết tiến b à n vương phải thật tốt cảm tạ trần công tử cùng đại thánh các vinh đệ đỏ tím quốc vương vung tay lên cao hứng hạ lệnh